riêng phần mình bay đắc tội phu nhân ta cũng là chỗ chức trách muốn cái mông mình sạch sẽ phải đem cái này bô đ ị toàn bộ hướng về thân thể hắn trụ dạng này ngươi mới có thể có thể tự vệ à. chỉ nghe thấy phanh một tiếng cái này lâm v â n chí bị đá bay ra ngoài m ã đức pháp tức giận đứng lên chỉ vào người sư ra này l ớ n tiếng mắng ngươi giỏi lắm cầu nô tài thế mà ở nơi này bỏ đá xuống giếng lộ vốn quan bình thường không xử bạc với ngươi ngươi thật không ngờ như vậy chờ bản quan bình a n giải tội thời điểm chính là cuốn chăn mền xéo đi thời điểm trần trực lần nữa gõ vang kinh đường mục cái này bọn nha dịch gõ sát vi côn trong miệm cùng teo lên quát u sáu võ sáu hoan uổng a hoan uổng a chỉ nghe thấy đám người này ngoại vi chuyển đến một hồi kêu hoan thanh âm mọi người đều quay đầu nhìn lại sáu lại nói cái này chuyển đến một hồi kêu hoan thanh âm mọi người đều quay đầu nhìn lại chỉ thấy đoàn người này chờ tại hiệu cầm đồ lao bảng ngô hùng dẫn đầu dưới nâng cao cái này gương sáng treo cao bảng hiệu hướng về cái này trên đại sành đi tới cái này ngô hùng cho cái này vương lịch sử t r u n g gật đầu mỉm cười đưa tới một cái ánh mắt liền vừa lại cao giọng hô o a n uổng a mã đại nhân là quan t ố a là chúng ta nam thành huyện nha thanh thiên đại lao ra a thì ngại nhân liên tục tra cho rõ đừng oan uổng mã c h i huyện a trần trực đưa lỗ h a i đối với bên cạnh thủ hạ hai người nói nhỏ một hồi t à i cao nói rõ đạo đang đi trên đường kêu oan giả người nào nhanh chóng mang lên đường tới ta ngược lại muốn biết ngựa này đại nhân như thế nào thành thiên đại lao r a thủ hạ này cầm ý vệ đẩy ra đám người đem cái này hiệu cầm đồ sòng bạc lão bản ngô hùng đưa đến đường phía trước q u ỳ xuống chỉ kiến kỳ dập đầu lời nói công đường đại lao r a ngựa này đại nhân thế nhưng là nam thanh ít có quá tốt vạn chớ oan uổng người ta trần trực gõ vang kinh đường mục đối nói nghiêm nghị mà nói đang đi trên đường người nào vì cái gì như thế gào t h t công đường chẳng lẽ liền không có một điểm cấp bậc lễ nghĩa nhanh chóng đúng sự thật đ ắ p tới cái này nha dịch lại là một hồi vi vụ âm thanh doa đến cái này ngô hùng nhanh chóng g i ậ p đầu tiểu dân họ ngô tên hùng chính là cái này nam thành bán gạo tiểu thương mã đại nhân theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp thích dân như tử cái này nam thành huyện người đều biết cái này thu hối lộ thuần túy là lời nói vô căn cứ à c h â n trực nặng nghề mà gõ kinh đường mục nghiêm nghị lời nói làm càn cái này trên công đường há lại cho các ngươi hung hăng n g n g ngược cái này tham ô nhận hối lộ bằng chứng như núi ngươi lại tại này phát nôn bừa bãi chẳng lẽ bản quan đoan luồng hẳn sao tiểu nhân không dám tiểu nhân nhất thời nhanh miệng thỉnh đại lao ra thứ lỗi chỉ là mã đại nhân chính xác quá tốt tại nhiệm trong lúc đó thích dân như tử thường thường đi thương cảm dân tỉnh vì dân t ỉ n h nguyện cái này n ô hùng nhìn lại một mắt vương lịch sử trùng một phen nói chuyện lại cường ngạnh đứng lên tung bách có chút n h ị n không nổi trực tiếp ở bên hồi đáp thương cảm cái này dân phong dân tỉnh vì dân t ỉ n h nguyện xin hỏi nói là xuân tiêu lâu tiểu t h ủ y cô đương vẫn là chương này may và nhà trong lúc này người mỗi ngày nhất định đi báo cáo hai cái địa phương cái này may và còn phải bên ngoài thay hắn canh chừng để cho hai người trong phòng tặng tiệu với nhau người 6, người ngậm máu ngựa ư tư ngươi ngươi thường ngươi, ngươi ngươi được ơ i tội hại ta, Thiệt thòi ta bình không xử bạc với người, thời điểm giếng, rõ ràng rõ ràng à. toàn lành. công bình không khen xuống không không nhiên bạc chốt, các các chết chết báo bộ bỏ đá thủ, ta, tốt ta tử tế, hãm đổ đều xử sáu, này đức pháp điên cuồng phẫn nộ lời nói nha dịch nhanh lên đem hắn ngăn chặn lại đem hắn ép đến trên đất Lúc công chuyển Đức cái này, trên công đường đến đùng đùng hai tiếng, ngựa này mượn ngà, đang thị vất tay quạt hai Pháp mã mỗi ngày chờ lấy trông ngươi trở về mỗi lần ngươi cũng nói thắc công vụ bề bộn cơ thể m ỏ i m ệ n không chịu nổi nguyên lai thực sự là bên ngoài nuôi tiểu nhân chẳng thể trách gọi ngươi mua đồ trang sức ngươi cũng nói đây là hối lộ tiền tham ô không thể động đậy nguyên lai là cầm lấy đi chợ cấp t ấ m kia may vá nhà l à g lơ chẳng thể trách ba ngày hai đầu nói cho ta làm quần áo mới một năm này xuống liền không có trông thấy mấy bộ y phục ta sáu ta mệnh như thế nào khổ như vậy a ngựa này đức pháp nhanh chóng bắt lấy tay của nàng ngăn lại lời nói chớ có nghe bọn hắn nói hiệu nói vượng bọn hắn đây là bỏ đá sùm giếng cái gọi là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do à trần trực đem kinh đường một trọng trọng g ó vang chỉ vào mã đức pháp lời nói ngươi cái này cầu quan cái này chứng cứ phạm tội sắp đủ còn dám khéo như thế lơi dạo biện xem ra không để ngươi trông thấy chứng cứ phạm tội ngươi tuyệt đối sẽ không dễ dàng c u n g khai có ai không mang chứng nhân t r ư ơ n g may vá còn có cái kia thẳng t i ể u với nhau chi phụ nữ thăng đường ngựa này đức pháp nhanh chóng quỳ nằm trên đất túi đầu tới cái này trong mắt xoay tít chuyển động giống quả bóng xì hơi lập tức không có ngôn ngữ chỉ thấy cái này cầm ỹ vệ xuống không lâu dẫn tới hai người cái này bách tính liền vừa né tránh hai bên cái này tiến vào hai người đều là trong lòng rún g sợ cả người đều đang r n g rún y vừa đến cái này đường phía trước nhanh chóng quỷ xuống đất dập đầu đang đi trên đường chỗ quỷ người nào các ngươi nhanh chóng xưng tên ra một năm một mười cho ta toàn bộ đúng sự thật đưa tới nếu có nửa câu lời vớ vẩn đừng trách cái này sát uy bổng vô tình bản quan định bao che tội trừng phạt nặng các ngươi tại không thà t u y ệ t không nhân lượng cái này trần trực mặc dù bình thường vừa căng thẳng liền lắp ba lắp b á c hỏi nhưng cái này trọng yếu nơi hắn thả chậm ngự tốc sau đó thế mà cái này cả lâm đã khá nhiều không chú ý nghe căn bản nghe không ra trong đó sơ hở đại lao ra tha m ạ n a Tiểu nhân chương í ít n này nhai h là cái này, tây nhai may vá, tây t may họ r t ê này mậu luật, l đây tiểu thôn tên thôi, thể sáu. sáu? nhân chính nông nương, xanh, vốn xanh nào đoán nàng Nàng họ cho chỉ mợ, được cô có là lý là là mà áo áo v ậ mậu à này cùng nhân tẳng mã đại tiệu luật có chút khóc thuật lời nói cái này lý áo xanh một mực ở bên khóc gãy không ngừng trần trực vô kinh đường một lúc này mới đình chỉ tiếng khóc ta lại hỏi ngươi trương thị áo xanh ngựa này đại nhân cùng ngươi tặng tiệu với nhau ngươi nhưng có ý kiến lập tức nói tới bản quan thay ngươi làm chủ nếu là có nửa câu hoang nôn cái này sát huy bổng lồng heo định không đông thang n g ư ờ i lý áo xanh liền vừa dùng tay á o lau khô nước mắt thấp giọng thốt tít lời nói thanh thiên đại lao ra tại thượng dân nữ lý áo xanh chính là đời đời chồng chọn đám dân quê gả cho chương này may vá chỉ là vì thoát đi hôm đó ra mà làm mặt trời lặn thì nghỉ nông thôn vốn là bình an vô sự thế nhưng là ba năm này phía trước mã đại nhân mang theo phu nhân tới làm quần áo ta vốn đang hậu viện bận rộn thế nhưng là ngựa này đại nhân quá mót chạy đến hậu viện bỏ ra cung liền vừa sát tâm nhất thời đem dân nữ ép đến tại đá mãi phía trên ước ép đem nô ra sáu ô ô ô ta không phải sống ta vẫn chết đi coi như song mắt thấy thế cục này mất k h ô n g chế t u n g bách liền vừa tiến lên ngăn lại cái này đang muốn trở ngại phí hoài bản thân mình nữ tử đem hắn đỡ trở về quỳ xuống đất trần trực hòa hoan phúc chốc cho lâm v â n chí đưa cái ánh mắt liền vừa lên đến đây đem khăn tay đưa cho trương này thị áo xanh vô bả vai nhẹ dọn quên y đủ việc này đã qua đi phu nhân không cần thương tâm như thế bây giờ đại lao ra muốn thay ngươi trừng phạt t h a n g quan ngươi chỉ cần thành thật trả lời mới có thể rửa sạch ngươi xỉ nhục a cái này lý áo xanh lau khô nước mắt tiếp tục ngẩng đầu lên thút thít lời nói vốn cho là việc này coi như quà thế nhưng là ngựa này ỉ vào mình là quan phụ mẫu lấy chuyện này uy bức lợi d ụ tiểu nữ t ử sợ danh tiết làm ô huế đành phải tuân theo làm theo cái này hay đi tướng công đã biết chuyện này thế nhưng là hoàn toàn bất đắc dĩ cũng chỉ được mở mắt tránh đi mỗi lần ngựa này đại nhân tới hắn đều chỉ có trốn ở nhà chính cửa hàng âm thầm thương tâm bị phẫn Người ngươi ngầm phương người, ta mã mẫu người làm việc theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp. Thích dân như tử. Các người đám này việc sáu, các pháp, các đám quả mẫu mẫu luật thực thích tạc chị ta theo theo tử, tử, là làm lẽ mã lại còn bày lên lão gia giá đỡ lời nói một tiếng kinh đường một v a n g dội ngựa này đức pháp mới từ trong n ộ n g tỉnh lại liền vừa quỳ xuống đất túi đầu trần trực đứng dậy đi xuống đường tới vũ cái này ngô hùng bà vai cười lạnh một tiếng lời nói ngươi nói thích dân như tử nói là cái này sao ngươi còn muốn nói điều gì bạn quan đang chờ ngươi sáu cái này sáu cái này sáu là của hắn việt tư ta không có quyền hỏi đến cũng không muốn đi qua hỏi nhưng mã đại nhân chính xác thích dân như tử đây là ta báo đáp hắn cho hắn làm bảng hiệu cái này ngô hùng không phản bắt được qua loa tắc trách chỉ vào cái kia gương sáng treo cao bảng hiệu lời nói còn có ai vì này cầu quan thân biện mau chạy ra đây không còn ra b ả n quan nhưng là định án a a chân trực vòng đi một tuần hướng về phía đám người lời nói chờ chú ta ngựa này đại nhân là quan to ta tuyệt đối đừng hãm hại trung lương a trước cửa này lại chuyển tới một hồi âm thanh đám người liền vừa quay người quay đầu nhìn lại sáu lại nói cái này trần thẳng vòng chạy một vòng cũng không người vì ngựa này đức pháp kêu hoan đang chuẩn bị phán xử thời điểm ngoài cửa lại chuyển tới kêu to thanh âm mọi người đều quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái này tới một b ằ n người thua chiêng õ trống mà đến pháo tại ngoài cửa phủ lốt bốc để đám người lập tức che lỗ thai trần ngồi dậy hạ đường theo đám người phóng nhãn ngoài cửa mà đi đây cũng là một tấm bảng phía trên đồng dạng viết gương sáng treo cao bốn cái kim quang chữ lớn một hồi pháo sau đó nhà này đinh nhóm dơ lên bảng hiệu vào cửa mà đến một đội này múa sư vào cửa mà đến hướng về cái này các vị bách tính gật đầu ra hiệu mặt sau này một đội người tại gia đinh vây quanh phía dưới vào cửa tung bách mắt sắc một mắt liền nhận ra đó là thái sư đại công tử kinh thành sáu thiếu một trong trương đăng khoa chỉ kiến kỳ nhẹ lay động quá xếp mặt mày hớn hở mà đến ngựa này đức pháp mau từ trên mặt đất đứng lên hướng về phía hắn hô trương hiền chiết cuối cùng đem ngươi cho chồng đến nhóm này kẻ xấu muốn từ không sinh có hãm hại bản quan ngươi tới được vừa vặn cho chú bình bình cái lý này trương đăng khoa thu phiến ô quyền hướng về phía trần nói thẳng trần minh đã lâu không gặp gần đây vừa vặn rất tốt nghe người nói ngươi công việc quan trọng thẩm cái này nam thành c h i huyện mã đức pháp ta cũng liền tới đến một chút náo nhiệt bên cạnh chờ phán xét liền tốt không cần quá mức lưu tâm ngươi tiếp tục tiếp tục cái này một cái nho nhỏ b ắ t phẩm c h i huyện vì cái gì dẫn tới nhiều người như vậy vây xem cầu tình chứng minh gì đây chứng minh lúc đó triều đình mục nát quan này hoạn tương hộ triều đình lại vô lực thay đổi đảng này nhóm c h i tụ tập tự nhiên cũng liền không cách nào đả kích những thứ này tham quan ô lại bởi vì bọn hắn lẫn nhau phù hộ đại sự h o ạ c tiểu việc nhỏ tự nhiên là h o à i không cứ như vậy mở mắt nhắm mắt phía dưới này mới dám như thế cả gan làm loạn khổ là ai còn không phải thiên hạ này dân nghèo mà thôi cũng chân thẳng có chút buồn b ự c t r ư ớ c này thái sư trương p h ẫ chính đó là nổi danh công chính liêm khiết bình thường đối với cái này tham quan ô lại đó cũng là thống hận có thừa thế nhưng là cái này này vì cái gì trương công tử đối với cái này tham quan lại là như thế làm to chuyện không tiếp dùng lòng trọng phương thức thay hắng k u a n bất bình cái này huyện nha bên trong đã chen t r ú c thành m ắ c tường rào này phía trên cũng đứng đầy hoặc cười ở phía trên quan sát đây cũng không phải là đơn giản trừng phạt nam thành tham quan mà là đem việc này huyên náo đã dư luận xôn xao cũng c h â n trực khiếu người ban thưởng ngồi trương đăng khoa cái này chậm rãi quay người lại tới hướng về cái này bản sự án mà đi lâm v â n trí nhanh chóng đứng dậy tới đưa lô h a i lời nói bọn hắn như thế ra sức bảo vệ ngựa này đức pháp ngươi cũng đã biết bởi vì cái nào giống như sao chân thắng lắc đầu mở miệng nhỏ giọng vấn đạo ta liền kỳ quái người thái sư này thế nhưng là công chính nghiêm minh người như thế nào cũng tới bảo đảm cái này tham quan thật là làm cho bản quan khó hiểu cũng n g ư ơ i đây thì có chỗ không biết ta ngựa này đức pháp đối với phía trên đó là cung kính có thựa mỗi khi gặp quá niên quá tiết cái này ngày sinh thọ đản g cái kia bạch hoa hoa ngân lượng đó là bó lớn đuổi ra ngoài hắn b á i tại quá sư môn phía dưới là quá sư môn sinh à. cái này lâm văn trí đánh giá chung quanh phía sau mới lặng lẽ lời nói trần thẳng phục phát triển an toàn đường phía trên vô cái này kinh đường một nghiêm nghị vấn đạo mã đức pháp ngươi cưỡng gian dân nữ trong lúc đó một mực y b ư c lợi d ụ đối nó cùng gia đình tạo thành không thể đoán chừng thương tích vết rách chuyện này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực ngươi có thể nhận tội để tội ngựa này đức pháp gặp cái này trương đăng khoa đến đây còn giơ lên gương sáng treo cao thánh quan lệnh bài trong lòng nhất thời có lực lượng đứng lên rào biện lời nói thử ta đều đã sớm nói cái này muốn gán tội cho người khác làm sao mắc không từ đâu rõ ràng là cái này lý áo xanh muốn thấy người sang bắt quản g làm họ cao t r e o lên đầu cảnh huy hoàng cạnh cửa ba phen mới bận câu d â n với ta ta luôn luôn quan tâm thích dân nghiệm chồng mình quân cũng không cái giường này thứ chi hoan nhất thời độc quyền mất k h ô n g chế mới từng bước một rơi vào các nàng vợ chồng âm như quỷ kế bên trong ta mới là người bị hại người đối bản quan có thành kiến mới có thể tin vào đôi vợ chồng này lời nói của một bên cái này lý áo xanh rõ ràng không kiềm chế được nỗi lòng khóc gáy lấy tới chảo kéo ngựa này đức pháp chương này may và dưới cơn nóng giận đoạt lấy cái này nha dịch sát uy bổng một côn này tử xuống đập tiên huyết văng khắp nơi dựng lên công đường đ ắ m người đều mặt mặt giống nhau lập tức yên lặng như tờ xuống cái này nha sai t ú i người xuống sờ sờ mạch đập của hắn lắc đầu hồi bẩm đạo khởi bẩm đại nhân ngựa này đức pháp đã mệnh tang tại chỗ thỉnh đại nhân chỉ rõ trước đem hai bọn họ bắt giam giam giữ cái này hậu sự liền từ mã thị nguyệt nga xử lý bãi đường chân ngôi dậy lời nói, cái này hai bên gõ cái này sát đi bổng l ớ n tiếng hô lui sáu đường sáu cái này huyện nha hậu viện ma thị nguyệt nga mang theo con tranh ốc khoát ma đài hiếu q u ỷ xuống đất s ả n h phía trước một bên cho ngựa đức pháp hóa v à n mã một bên đáp tạ cái này tới thăm khách mời thẩm t h ầ m đăng khoa trước hết trở về ngày khác thúc thúc đưa tang này ta nhất định sẽ lại đến ngươi nhiều hơn bảo trọng đừng khóc hỏng thân thể cái này đ ồ đần đệ đệ còn phải ngươi tới chiếu cố đâu trương đăng khoa tế bái hoa tất không l ư n g ôm quyền bái biệt rời đi mà đi các ngươi liền thăm hỏi một câu coi như xong chuyện có thể gọi chúng ta hai mẹ còn sống thế nào à ngựa này thị nguyệt nga tức giận khóc gáy đứng lên hậu viện này cửa chính c h â n thẳng mang theo cầm ý vệ đi vào mã thị nguyệt nga đứng dậy đứng lên cầm lên trước cửa này một con lớn hướng về hắn chạy đi tung bách phi thân vật lên một cái hướng về phía trước lộn mèo đem nàng trong tay gậy gô đ ặ n lấy an ủi lời nói mã ra đại tẩu ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng vừa thấy mặt đã ra tay cùng nhau thợ ngươi cũng đã biết chúng ta lần này tới là hoài nghi lão công ngươi cái chết hát thủ sau màn một người khác hoàn toàn cũng cái này rõ ràng là trương may vá dùng gậy gô đánh mà chết các ngươi còn tới cha cái gì người này chết cũng không nguyện cho một cái thanh tịnh các ngươi đến cùng d ắ p tâm cái gì ngựa này thị mật nga gầm thét khóc dòng nói không phải vậy mã phu nhân ngựa này đức pháp cái chết không có đơn giản như vậy một côn này đập xuống nhiều lắm là cũng chính là bị thương ngoài ra mà cũng hôm qua ta thô duyệt nhìn xuống tướng công của ngươi thi thể có c ỗ hát tuyến tại là sau đầu đ o á n chừng đây mới là tới chết nguyên nhân cái này lâm văn trí đong đưa con xếp vớt râu chậm rãi đi, đi vào cái gì hát tuyến chẳng lẽ hắn chúng độc bỏ mình không thành ra đây số khổ người a Cái người à y hêm đẹp k ô n còn có cái gì nữa, n gì g này c h ế t c ò n k h ô ngựa cho t này người căn bản vốn không nghe bộ này tiếp tục tại trên mặt đất vừa khóc vừa gào trần thẳng cho thủ hạ đưa qua ánh mắt liền sắp hắn lôi ra ngoài cửa mấy người chạy cái này trên đại sảnh linh cứu mà đi chân trực chuyển qua thân tới đối với khám nghiệm tử thi lời nói kiểm tra cẩn thận không được sai sót ta cần nghe lời ngươi toàn diện nghiệm thi lời công bố muốn lỗ hổng đi một chỗ hay là giấu giếm cái gì bạn quan định nghiêm trị không tha cái này khám nghiệm tử thi vội vàng gật đầu xưng là nhanh chóng gỡ xuống cái này trên lưng cái dương từ bên trong lấy ra công cụ cẩm ý vệ tới trợ giúp chậm rãi rời đi cái này nắp q u a n t à i đám người liền tức hướng bên trong nhìn lại tất cả sắc mặt kinh ngạc mặt mặt dòm nhau mà t h ố n g sáu lại nói cái này gấm ý vệ rời đi nắp quá tải đám người phóng tầm mắt nhìn tới cái này không khỏi vô cùng kinh ngạc tất cả mặt mặt dòm nhau mà trông nguyên lai、like、cái này t r o n g quan không có mờ a a i chỉ là chút đồ trang sức mà thôi trần trực đẩy ra cái này gấm ý vệ thủ hạ trực tiếp hướng về cái này t r o n g quan nhìn lại kinh ngạc vấn đạo cái này sáu cái này sáu chuyện gì xảy ra đi đem cái kia con trai ngốc kêu đến cha hỏi ngựa này đại nhân con trai ngốc cười ngây ngô lấy đi tới trong tay đem l ộ n đồ vật gì một mực hướng về phía đám người cười ngây ngô không ngừng ta lại hỏi ngươi người bên trong này hắn đi đâu nếu là trả lời chính xác ca ca đi trên mặt đường mua cho ngươi được ăn như thế nào trần trực cán lấy cái này con trai ngốc bà vai m ị ư ờ i vân đạo、tốt. ta ố t t muốn ăn kẹo ta muốn ăn kẹo tốt nhất mua cho ta cái k i a đại k ì m lòng ta nhưng yêu thích mỗi lần đều để ta bên trong ha ha cái này con trai ngốc cười ngây ngô lấy hướng về phía đám người lời nói vậy ngươi có thể hay không trước tiên nói cho ca ca đợi chút nữa cho ngươi đi mua như thế nào tuyệt không nuốt lời chúng ta móc tay câu như thế nào chân trực tiếp tục vân đạo ngươi cho ta ngốc đâu ta mới không làm đâu không có đường ta cái gì cũng không biết nói các ngươi muốn biết chính mình đi tìm a thứ cái này con trai ngốc xoay người sang chỗ khác tiếp tục đi tới sảnh phía trước hướng về cái kia trong nồi sắt thêm vào tiền giấy các người bốn phía lùng tìm phía dưới xem có cái gì dấu vết để lại sau khi phát hiện nhanh chóng đến đây b m báo không được sai sót ta cũng không tin cái này thật to người sống còn không cánh mà bay không thành c h â n trực phân phó thủ hạ tất cả tại nhà chính cùng hậu viện tìm tòi tung bách vén lên cái này r ứ t xuống phiên bố hướng về nhà chính phía sau cửa nhỏ mà tiến đi vào chính là chim hót hoa n ở hoa viên hồ điệp song song bay múa lưu luyến tại hoa gian mật ong mật o n g long và cánh ở nơi này trong đó hoa bận rộn hút mật h ư ơ n g hoa từng trận sông v à mũi tùng bách tiến lên vườn hoa này bên trong con mắt đánh giá chung quanh tuy cái này bên ngoài hương hỏa đốt t h ị n vượng trong này sen lẫn mùi rượu lại đưa tới chú ý của hắn liền tức theo hương vị đi tới một cái giếng nước bên cạnh chỉ thấy cái này giếng nước cái này lộ ra bộ phận chính là dùng màu trắng tảng đá xây thành ở giữa lớn nhất trên một tảng đá điêu khắc ba chữ to chính là tư nguyên suối lạc cũng bên trong thủy ảnh lắc lư không ngừng chiếu lên tùng bách mặt của đều có chút vặn vẹo biến hình có vẻ hơi kinh khủng tùng bách cầm lấy cái này thủng nước túi người nhẹ nhàng phóng hạ xuống cái này một cỗ mùi rượu lần nữa xông vào mũi so với tia h l tung bách tối thân xuống ở giếng này, miệng phía trên, tay phải đem dây nơi này thùng nước đưa ra miệng giếng tung bách túi thân xuống ở nơi này trong thùng ngửi ngửi sau đó dùng ngón trọ tay phải dính vào giếng này thủy để vào cái này trong miệng có chút không hiệu lắc đầu chân trực kìm nén không được từ linh đường xuyên qua cửa nhỏ đi vào trông thấy bên giếng nước tùng bách liền tức mở miệng hô huynh đệ thế nào có phát hiện cái gì hay không tùng bách đứng dậy chỉ vào nước này giếng lời nói ta tới cái này trong hậu hoa viên một hồi mùi rượu s ô n g vào mũi căn này nguyên liền đến từ giếng này bên trong thế nhưng là ta chứa nước đi lên trong nước này cũng không sắc vô vị thường qua sau đó còn có chút hiểu ra ngọn có thể thấy được trong nước này cũng không có mùi rượu theo ta được biết phía dưới này chắc có thẩm nghĩ hoặc giả thuyết là hốc tối h ư ơ n g rượu này hẳn là từ bên cạnh thẩm nghĩ bên trong tung bay đây chỉ là ta lớn mật phỏng đoán đến nỗi đây là thật hay giả ta muốn xuống tìm tòi hư thực trần huynh cảm thấy thế nào trần trực càng không ngừng lắc đầu có chút bận tâm lời nói phía dưới này đến cùng có gì nguy hiểm bây giờ còn không biết được đây vốn là ta gấm ý vệ chuyện b u ồ n phận như bởi vậy có chỗ kém lần ta sợ khó khăn hướng đệ mộ giao phó ngươi lại một bên nghỉ ngơi ta phái thủ hạ đi vào tìm hiểu phía dưới hư thực liền có thể tung bách gặp trần trực một phen ý tốt mình cũng không tốt lại đi cự tuyệt không thể làm gì khác hơn là ngồi ở bên cạnh trên tảng đá nhìn xem cái này gấm ý vệ tìm đến cái sợt dùng dây thừng lên, tay cầm bó đốt, chậm dài phóng hạ xuống cái này đám người nắm lấy dây thừng từ từ, từ, từ bước từng bước hướng xuống phong, rơi. cái này rơi xuống cục đá nện vào cái này giếng sâu bên trong chỉ thấy tạo nên trận này trận g ậ n sóng cái này dây thừng chậm rãi càng phóng càng rơi xuống đi chừng mười em mở tới sâu mới tới liền mặt nước tay này cầm đuốc gấm ý vệ lấy ra cái này bên hông tú xuân đ a o dùng sức nhảy dây đi qua đem đ a o cắm vào tiến đá này khe hở ở trong lúc này mới chậm rãi cố định bất động chân đại nhân phía dưới này quả nhiên có m ộ t đạo tiếp theo nên làm gì cái này gấm ý vệ cầm trong tay bó đuốc một phen g ò xét sau đó quả nhiên trông thấy mặt nước này phía trên có nhất chung trống không vị trí đoán chừng cũng liền nửa người tới cao cũng có khả năng là bị nước giếng che hết một nửa. người trước xuống cái sợn tại nơi cửa ra vào chờ lấy ta lại treo hai người xuống các ngươi cùng một chỗ lại vào đi chú ý một chút tuyệt đối đừng đả thảo kinh x à cái này trần trực đ ả o mắt thủ hạ này một tuần chọn lựa hai vị thân thể khỏe mạnh thủ hạ cấp tốc thu hồi cái này cái sợn đi lên đem một người lại từ từ phóng hạ xuống phía dưới này gấm ý vệ từ mật đạo miệng vườn tay ra đem cái này cái sợn bắt lấy đối n ó lời nói cái này mật đạo nửa chân cũng là thủy đã bao phủ đến lớn trên đùi tới ngươi chú ý một chút đừng đạp hụt cẩn thận dứt xuống cái này giếng sâu bên trong đi a a cứ như vậy ba người tiến vào cái này mật đạo trong miệm cầm trong tay bó đuốc cừng ư đ à o hướng về phía trước bước đi con qua mấy bước mặt mơ hồ trông thấy phía trước có thềm đá liền vừa bước nhanh hơn một đường bước đi nay thạch giai bên trên hiện đầy rêu xanh có một gấm ý vệ dưới chân dấm trượt suýt chút nữa ngã nhào trên đất may mắn hai người bên cạnh nhanh lên đem hắn đỡ lấy nhờ vậy mới không có rơi xuống đến trong nước đi đi lên xem một chút này thạch giai bên trên chắc có cửa động các loại chúng ta cẩn thận tìm xem nhất định có thể tìm ra đầu mối trong đó cái này thạch giai nhảy lên chỉ thấy này thạch giai phần khối chính là một bức tảng đá tưởng phía trên có chút mơ hồ không rõ đồ án đoán chừng là trong này quá mức cả mức cho nên phía trên chiều hóa nghiêm trọng cho nên mới thấy không rõ lắm phía trên này đường vân cẩn thận tìm xem nhìn trên vách đá này có cơ quan hay không cái này mã đức pháp tại hậu viện tu như thế cái địa đạo quả nhiên là lao gian cự hoặc cũng cái này ngã nhào gấm ý vệ phân phó hai người này đạo ta nói đàm sách n â n phó chúng ta cái này tìm tòi nửa ngày cũng không phát hiện manh mối gì cái này đừng nói cơ quan ta nhìn thấy chỉ là mọc đầy rêu xanh vách đá sẽ không phải không có đường ra a thủ hạ này gấm ý vệ hướng về phía vừa rồi suýt chút nữa ngã xuống đàm lễ họ trước đàm lễ trước tiên vặn vẹo vách, vách đá này phía trên đầy rêu xanh cơ quan chỉ thấy vách đá này lập tức lui về phía sau lộ ra một đạo ướp nhẹp cửa hàng ba người nhanh chóng cầm trong tay bó đuốc còn không có hành tẩu mấy bước liền nghe ba người tiếng kêu thê thảm một mực truyền đến cái này hậu hoa viên miệng giếng sáu lại nói cái này đảm lễ trước tiên v ạ n mẹo trên vách đá này c h ố t mở cấp tốc mang theo thủ h ạ chạy thạch động này miệng mà vào cái này còn không có đi ra mấy bước liền nghe được một hồi tiếng kêu tê h thảm một mực hướng ra phía ngoài truyền đi sáu tùng bách nghe thấy tiếng k ê u liền vừa đứng dậy trần thẳng nhanh chóng ngăn lại hắn lời nói tùng bách nguyên đệ tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng phía dưới này lành giữ chưa định ta lại phái ba người xuống tìm hiểu ngươi lại ở bên cạnh tính hậu giai ba trần minh ta biết ngươi vì tốt cho ta thế nhưng là phía dưới này chuyển đến tê to thanh âm hơn phân nửa gặp phải phiền ngươi liền để ta đi xuống đi đừng để cho bọn họ làm tiếp hy sinh vô vị tới cây bước đem đưa cho tới ta xuống dò đường t ố t lại quay đầu gọi các ngươi nhìn xem cái này tung bách khăng khăng xuống trần trực điểm phát năm cái gấm ý vệ đi theo phía sau mặt c h ậ m rãi từng cái phóng rơi xuống giếng sâu bên trong huynh đệ nhớ kỹ a a đánh thắng được đánh liền đánh không lại bỏ chạy đây vốn là ta chuyện b ụ n phận ai hổ thẹn hổ thẹn a làm phiền huynh đệ ngươi mấy người các ngươi nhớ kỹ ở phía sau nhiều tha thứ điểm gặp nguy hiểm lập tức mang theo huynh đệ ta trở về biết không cái này trần thẳng hướng về phía giếng sâu phía dưới tùng bách nói xong nhanh chóng xoay người lại nhiều lần căn dặn thủ hạ chú ý bảo vệ tốt mình kết bái huynh đệ tùng bách cầm trong tay bó đuốc chậm dài hướng mặt nước hạ xuống một cái phi thân vọt lên hai chân g dấm ở hai bên vách đá hai tay chống đỡ lấy hai bên vách giếng chậm dài hướng phía dưới nhảy rụng cái kia một nửa bị dìm nước không có mật đạo mơ hồ xuất hiện ở trước mắt liền vừa một trường đánh vào vách tường cơ thể bắn ngược ra ngoài hướng về cái này mật đạo nhẹ nhàng đi vào chỉ là dưới đùi lại đã sớm chìm vào đáy nước giếng này thủy có chút có c h t ừ n g bách ư thêm a mới biết c c h h y cước n vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách chính mình một người chạy tiến nước này động đã quên chờ đợi phía sau chuyển gấm ĩ vệ liền vừa hô nhanh lên a liền tại đây phía trước thì có lộ có thể đi các ngươi nhanh chóng chạy lên đến đây Ta tại nơi thềm đá chỗ chở các người. tùng a tại bách tiếp tục h ư ớ nhấc g p í a trước t chỉ mà đi, h y á á i kia xanh gắn đầy rêu v chân đá, đã đá đầu đen, cái rán vách, cái có chút thạch chiều có cứ nước này cái lung la lung lay, chỉ nước chạy Bách hóa bóng nhanh phía nhưng xanh như thấy phía hắn nhắc rớt tương treo tại tảng trên trong trong, một Tùng xuống, này liền, này bên lung lung này bên bóng người màu đen, chạy phía sau hắn mà đến. sau, la lay, sau rêu màu mà vậy lên này thạch dai đi đến vách đá này trước mặt lúc này mới dừng lại đem ống quần thủy dùng sức vắt hô nhìn qua đằng sau tới trước gấm mỹ vệ phất tay hô mau tới đây a nơi này có thêm đá không cần đứng tại trong nước chỉ thấy mặt sau này nằm tên gấm ý vệ cười dạng dỡ đi theo q u a phất tay lời nói cuối cùng tìm được ngươi trần đại nhân nhiều lần phân phó dặn dò ngươi đừng đi một mình a vạn nhất theo mất rồi chúng ta nhưng không có biện pháp trở về giao n ộ i phục m ệ n h a mặt sau này gấm ý vệ lần lượt lên này thạch giai chỉ thấy trong nước này bóng đen một mực tại này thạch giai ở dưới thủy vực du động ánh lửa chiếu sáng con mắt của nó ở nơi này trong bóng t ố i âm t r ầ m tung bách v ô mấy vị này bà vai liền vừa lời nói trên vách đá này nhất định có cơ quan ta đoán bọn hắn đã đi vào trước chúng ta cũng nhanh chóng tìm xem cũng tốt hội hợp với bọn hắn cùng một chỗ tìm hiểu động này bên trong một vị gấm ý vệ tìm được vào động cơ quan chỉ thấy cửa đá này dần dần lui ra phía sau mà đi tung bách cầm trong tay bó đuốc phất tay đối với người phía sau lời nói nhanh chóng đi vào đoán chừng động này môn sẽ tự động đóng lại đừng bị quan đến ngoài cửa tung bách nhất lộ đầu lĩnh cầm trong tay bó đuốc hướng về phía trước bước đi chỉ thấy động này bên trong so với phía ngoài lối đi nhỏ tương đối rộng lớn rất nhiều động này bên trong ngoại trừ mấy tôn tảng đá pho tượng mà đứng bên ngoài tựa hồ cũng là trống giống chỉ có động này trên đỉnh thỉnh thẳng có giọt nước rơi chúng ta chia ra tìm xem nếu như phát hiện cái gì nhớ ký hét to ta đoán chừng trong này hẳn là sẽ lưu lại dấu vết để lại tùng bách lời xong hướng về cái kia trong bóng tối tìm tòi mà đi động này bên trong một mảnh đen kịt tùng bách theo vách tường này mơ hồ trông thấy bên kia có phiến cửa đá liền vừa hướng về bên kia chạy qua đến gần môn này phía trước tùng bách thở dài lắc đầu nguyên lai、like、đây chỉ là điều khắc tại trên thạch bích một cánh cửa cũng không phải thật sự cửa đá m ặ t sau này gấm ý vệ đi theo qua cười vấn đạo tùng bách nguyên đệ phát hiện cái gì sao nhìn ngươi vội vàng chạy tới còn tưởng rằng có gì tình trạng nguyên lai、like、là phiến giả môn a ha ha tùng bách xoay người lại ô n quyền lời nói mấy vị huynh này ta xem đây cũng là một tiêu chí. đoán chừng cái này cửa ngầm hẳn là liền tại phụ cận đại gia chia ra tìm xem một chút đ a cái này gấm ý vệ liền vừa tàn ra đi t u n g bách xem xét tỉ mỉ môn này lên đ i ề u k h á c chính là bội thu thu hoạch c h ẳ n g diện mấy vị nam tử tại nông thôn vội vãng thu hoạch phụ nữ ở bên cạnh bưng trà d ố t nước phía sau đồ án là tiểu hải tử có o tay m ạ i cùng đi tư thục đi học hình ảnh đằng sau chính là hải tử mời tan học đường về nhà hình ảnh quan sát mấy lần phía sau cũng không có nhìn ra trong này manh mối ngược lại là bên kia chuyển đến tiếng kêu to lúc này mới chạy qua tùng bách đi qua thời điểm cái này g ấ m ý vệ đang túi thân tại dưới vách tường sừng nghe thấy tiếng bước chân lúc này mới đứng dậy lời nói t u n g bách minh đệ phía dưới này có câu khe đá đoán chừng trong này chắc có văn trường ngươi xem đá này trong khe có nước chạy tràn ra tới t u n g bách túi thân xuống chỉ thấy tường này sừng phía dưới cùng cùng mặt đất có một đầu dài đến nửa xích khe đá liền vừa dựng ngược tại vách tường đầu chậm rãi rơi xuống đất bên trên quả nhiên trông thấy đá này khe hở bên trong có dốc rách c h ả y ra thủy giống như bên kia dường như là vườn hoa già sơn liền vừa trong lòng suy nghĩ nói cái này không sẽ chính là mã đức pháp hậu hoa viên vị trí a nhưng lại cảm giác có ch hòn núi giả nước chảy cái này huyện n h à hậu viện thương khố bên kia mới có à. chẳng lẽ đây là huyện nhà kho lúa bên ngoài nhanh chóng tìm khắp nơi tìm cửa ngầm đ o á n chừng khả năng này là huyện n h à dưới mặt đất kho lúa vì cái gì đến như vậy lâu đều chưa từng biết được các loại r a ngoài tìm lâm văn t r í hỏi một chút thì biết rõ kết quả cái này tung bách phân phó xong g ấ m y vệ đám người lại nhao nhao tàn ra tìm kiếm trên vách đá này cửa ngầm mà đi cũng tung bách cầm trong tay bó đuốc một tấc sắt bên vách tường này tìm kiếm trên vách đá này đeo khắp môn hình chính đối diện có một đầu ám kẽ hở chỉ có một c hướng về cái này khe hẹp chậm rãi cắm vào t i ế n b à o tại hướng bên cạnh vốn éo đầu này khe hở tựa hồ chiều rộng như vậy một chút xíu liền tức mừng rỡ ở phụ cận đây tìm kiếm cái này cơ quan mở cửa vách đá này tả hữu thập bộ vị trí tung bách tìm kiếm vừa đi vừa về không dưới mười lần nhưng thủy trung không có tìm tìm được cơ quan mở cửa cái này gấm ý vệ cũng khắp nơi tìm khắp cũng không có muốn ă n đòn liền tức vây tụ cùng một chỗ thảo luận tường này lên bộ kia điều k h ắ p không cửa tung bách nhất vỗ đầu tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ đồng dạc đẩy ra cái này gấm ý vệ chen đến chuyện này trước cửa tại những này sờ đến cái này tư thục trong sân đá mãi thời điểm lại có chút bung lỏng liền tức đè xuống chỉ nghe thấy cái này sau lưng chuyển đến ầm ầm mở cửa thanh â m sáu lại nói cái này tung bách có chút hiểu được liền tức chạy trở lại đến chuyện này trước cửa ở nơi này trên vách đá bích họa bên trong tìm tòi quả nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một hồi âm thanh đắng người liền tức quay đầu đi chỉ nghe thấy một hồi ầm ầm cửa mở thanh â m mượn lửa này đem k i a sáng nhìn lại quả nhiên trên vách đá cái kia khe đá chậm rãi lui về phía sau đ ắ n người cầm trong tay bó đuốc đi tới nay làm sao một cô nấm mốc khí t ứ c giống như là rất lâu không có người mở ra môn này đồng dạng, đi. vào xem một chút đi cái này gấm ý vệ trước tiên cầm trong tay b ó đuốc tiến vào cửa đá này bên trong tung bách còn chưa tiến vào môn này bên trong chỉ thấy mấy cái này gấm ý vệ nhao nhao ngã xuống đất xuống liền tức nhanh chóng ra khỏi cửa dùng tay háo ngăn trở cái mũi tạm thời ngừng thở chỉ nghe thấy động này môn sau đó có âm thanh âm thanh đi ra ngay sau đó là đông nghịt một mảnh đồ vật gì là cái kia hắt rực con rơi là cũng n à y một đám con rơi cùng một chỗ nhanh chóng bay tới hướng về tung bắt đầu phát khởi công kích bánh liệt mặc dù vung lửa cháy đem rơi đập mấy cái xuống mặt sau này lại kẻ trước ngã xuống kẻ sau thì lên tiếp tục chạy đến mắt thấy liền phải đ è m quanh hắn vây khốn ở trong tung bách nhất bên cạnh cơ bao đuốc một bên chậm d ã i hướng phía sau rút lui những thứ này màu đen con rơi giống như bị người thi ma chú đồng dạng mắt thấy cái này đồng bạn nhao nhao ngã xuống đất vẫn như c ũ không sờ lòng tiếp tục hướng hắn khởi s ư ớ n g công kích máy liệt tung bách trên mặt trên cổ một hồi liền xuất hiện rất nhiều vết máu liền vừa lấy tay đi lau chỉ thấy thủ hạ này vết máu không phải đỏ tươi chi s ắ c chính là màu xanh đậm máu đen đem hắn cơ hồ kinh ra một thân mồ hôi lạnh đang tại vung bao đuốc muốn đổi đi những thứa con rơi sau lưng quần áo có tê liệt âm than bay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia mỏ ương rơi lớn lại vung móng đ u ớ c lớn hướng mình trên mặt c ắ tới t liền tức không lưng đầu ngựa về phía sau lúc này mới tránh thoát còn không có đứng dậy chỉ thấy cái kia từng bầy con rơi bay nào tới tại chính mình bộ ngực trên cánh tay lung tung trào sẽ rất cắn tung bách chân cánh tay vung lên đem bọn này con rơi bước lui hai bước liền tức từ trong ngực móc ra đoạn kiếm này minh phượng đưa tay trôi lên bảo châu hướng về phía bọn này con rơi chỉ thấy kim quang tản ra, ra ngoài trên không trung gia hội hướng về cái này đàn rơi vào tới phanh một tiếng kim quang này tại đàn rơi bên trong tản ra ra giống như thuốc nổ, nổ tung đồng dạng trong lúc nhất thời khói đặc nhất thời đáng thương những thứ này màu đen vật nhỏ cái này máu đen văng ra khắp nơi lông tóc bay khắp nơi r ả i rác phía dưới chỉ nghe thấy mỏ ư n g con rơi một tiếng huyết dài những thứ này màu đen con rơi nhao nhao thối lui tùng bách liền tức lấy tay quạt mở cái này khói đặc nhanh lên đem trên đất gấm ý vệ đỡ dậy tùng bách lấy tay bóp lấy người trong của bọn họ vị trí đập mặt của bọn hắn chỉ thấy bọn hắn chậm rãi tỉnh lại lại toàn thân bất lực không cách nào đứng thẳng lên tùng bách minh đệ chúng ta đây là thế nào vì sao một điểm khí lực cũng không có cái này đen như mực chúng ta đây là tới chỗ nào a cái này dẫn đầu g đoán chừng các ngươi vừa rồi vào cửa là bên trong khói độc chúng ta trước tiên tìm được đường ra đi ra ngoài hay nói ở đây âm ủ ấm ớt, không nên ở lâu chúng ta đi thôi tung bách nhất một tay đỡ một người hướng về động này bên trong cánh cửa bước đi trong này chất đầy đồ vật dùng chiếu trúc làm thành hình tròn phía trên dùng dơm dạo phô trồng mã thành từng cái giống tiểu sơn tựa như viên truy hình hình dáng tung bách thả xuống trong lúc này độc gấm ý vệ ngồi xuống lại tiếp tục trở về đem cái khác ba người chậm dại giúp đỡ đi vào chờ đại ra vào chỗ sau đó lúc này mới móc ra đoàn kiếm minh vượng cắm vào cái này chiếu bên trong. Chỉ thấy cái này trắng bóng gạo lăn xuống tới trong tay chỉ là gác lại thời gian quá dài có chút múc meo mà thôi tung bách cao hứng nợ nụ cười chỉ vào cái này làm thành viên truy hình hình dáng chiếu chúc lời nói đây cũng là kho hàng dưới đất n g h ị không g i a ngựa n này đức pháp không biết tham ô bao nhiêu cung cấp lương trôn ở nhà mình hậu hoa viên ở dưới dưới mặt đất ha ha quả nhiên là đa mưu túc chi a tung bách minh đệ lương thực mặc dù tìm được nhưng chúng ta lần này xuống mục đích không phải tìm cái này a đây vẫn là không có phát hiện mã đức pháp hành tùng ngươi nói có phải hay không là sát chết vùng dậy a cái này trong quan vì cái gì không có một hai a cái này gấm ý vệ đầu mục vân đạo tung bách ngắm nhìn một phía hướng về phía đám người lời nói lập tức liền sẽ biết đáp án chúng ta tiếp lấy đi lên phía trước đoán chừng cái này cửa ngầm hẳn là liền tại đây phụ cận trước tiên đem lương thực dọn ra ngoài chờ sau đó kêu lên người cùng một chỗ xuống điều tra dù sao cũng so chúng ta mấy cái này người bị thương phải nhanh chóng nhiều l ắ m à. tung bách cầm trong tay bó đuốc ở nơi này tràn đầy chiếu trúc làm thành đống cỏ khô bên trong tìm kiếm cái k i a đi ra cửa ngầm một hồi hàn quang loại lên một cái sáng loáng cương đao từ bên cạnh chặt tới mặc dù kịp thời tranh né nhưng vẫn là gọt đi một đám lọn tóc tùng bách vừa mới chuyển qua thân tới bên cạnh lại có người áo đen đánh lén vung chặt mấy đao phía sau lại biến mất không thấy bóng dáng mặt sau này một hồi hàn phong đánh tới liền tức quay người vọt lên một ước đem người tới đá bay ra ngoài đâm vào cái k i a chiếu trúc phía trên một cái bước xa đi qua đem đao gác ở cổ của hắn phía trên cũng đừng đánh là ta a g ấ m y vệ sách n â m phó đ ả m lễ t i ê n a nguyên lai là tùng bách minh đệ a ta còn tưởng rằng là cái gì kẻ xấu nhanh dịu ta một cái cái này đeo cho hôn éo cái này trên đất người áo đen lời nói tùng bách liền tức lên tiền đến đem đàm lễ tiên đỡ lên vỗ trên người của hắn dâm dạ nhẹ giọng hỏi chuyện gì xảy ra các ngươi tại sao lại ở chỗ này không phải rõ ràng nghe được các ngươi kêu cứu thanh âm tất cả mọi người nghĩ đến đám các ngươi gặp phải bất chắc cái này cái khác hai vị huynh đ ệ đâu đàm lễ tiên đem trên thân chỉnh lý một phen liền tức mang theo tùng bách đi tới bên cạnh một gian thạch ốc bên trong chỉ vào nắm trên đất hai cô thi thể lời nói đều ở đây đâu ta phí thật lớn sức lực mới đem bọn hắn kéo tới tới nơi này bị đám kia con rơi cho cắn chết may mắn ta chạy nhanh bằng không thì cũng khó thoát kiếp số tùng bách túi thân xuống nhìn xem cái này trên đất hai người tuy vết thương này có mỏ nhọn n ậ m trong mồn qua vết t nhưng sau gót đầu kia hát tuyến gây nên chú ý của hắn cái này đàm lễ tiên diện mục dữ tợn chậm rãi rút ra cái này bên hông tu xuân ao cao cao dơ qua đỉnh đầu hung tợn chém xuống tùng bách minh đệ thế nào tìm được cái này đường ra không có a trong này quá lớn nấm hốc mùi ta nín có chút khó chịu chết cái này gấm ý vệ đ ầ u mục tay vịn đống cỏ khô chậm rãi đi tới tùng bách liền tức xoay đầu lại trông thấy cái này gấm ý vệ tới đồng thời cũng trông thấy đàm lễ tiên dơ cao cường nào chỉ kiến kỳ sắc mặt đột biến gửi lời nói ở đây quá nguy hiểm tay cầm ra hỏa để phòng vạn nhất có tình trạng ngươi yên tâm xem xét nơi này có ta cho ngươi canh chừng đâu tuyệt đối cam đoan an toàn của ngươi đàm lễ tiên xoay người đem người kia đỡ đi tới ân cần vấn đạo triệu sách nâng đàng ngươi làm sao nhanh chóng tới ngồi xuống đi nhìn ngươi sắc mặt này chỉ sợ là chúng đ ộ c a cái này triệu sách nâng đàng tại đàm lễ tiên nâng đỡ chậm rãi đi tới ho khan vài tiếng lời nói đoán chừng vừa rồi vào cửa vẻ này nấm mốc hương vị hẳn là có người thi phóng k ó độc các ngươi ở nhà này bên trong làm gì có tìm được đi ra cửa ngầm không có a triệu nam hình ai theo ta cùng một chỗ tiến vào hai vị huynh đệ đều đã thân t ấ t quốc thi thể này ngay tại trong phòng ngươi mau vào xem một chút đi đàm lễ tiên đỡ cái này sách nâng đang hướng về nhà đá này mà tiến cái này tung bách đứng dậy đứng lên chuẩn bị đi đỡ cái này gấm ý vệ sách nâng đang tại c h u y ể n quay đầu lại trong nháy mắt doa đến toát ra mồ hôi lạnh sắc mặt đều có chút trắng b c h sáu lại nói cái này tung bách đứng dậy chuẩn bị đi ra hỗ trợ đem cái này cầm ý vệ sách nâng đang triệu nam cho dịu vào tới chờ hắn xoay người trong nháy mắt doa đến sắc mặt tái nhận có chút run dày phát run chi ngại ngươi lai、like、hai người này sau lưng một đầu lục sắc mang tốn không đại mang xả đang cao lên đầu rắn hướng về hai người này ph cái này nước bọt đều theo chạy x u ô i xuống tung bách liền tức rút ra sau lưng kim kiếm một cước đá vào vách đá này phía trên mượn cái này phản lực hướng về cái kia màu đen đại mãng xà đâm tới chạy mau a mặt sau này có độc xà nhanh hướng về trong phòng này chạy a tung bách nhất bên cạnh phi đâm đi qua một bên hô to nhắc nhở hai người này tiến nhanh phòng mà đi cái này lục sắc đại mãng xà đột nhiên trông thấy có người bay nào mà đến cái này mép hai người chạy như bay cái này đến miệng hai khối mỹ vị cho hắn như thế một hô toàn bộ chạy không còn liền tức có chút nổi giận đầu rắn nhanh chóng lao xuống mạnh mẽ hất đầu hướng về tung bách đập tới chỉ nghe thấy phanh một tiếng tung bách nện vào bên cạnh đống cỏ khô phía trên một hồi bụi trấn nhất thời tràn ngập ra cái này lục xà nơi nào chịu đến đây thì thôi lung lay đầu r ắ n hướng về đống cỏ khô bỏ tới tung bách phi thân v ọ t lên lại đụng phải bít đỉnh hung hăng rơi xuống xoa nắn lấy đầu thời điểm cái này lục xà đã đem cỏ này đ ố n g quấn quanh một vòng đầu rắn rôi ra cái này trên đỉnh hướng về phía hắn phú lưới tung bách trong lòng suy nghĩ nói cái này tiểu lưu cầu đại h ấ p mãng sợ ta vàng này kiếm phá thiên cái này vân vụ sơn đại bạch xà sợ ta đoàn kiếm này minh vượng đầu này đại thanh xà có thể hay không cũng sợ cái này minh vượng đâu tạm thời thử xem. dù sao cũng so một mực để nó đập loạn mạnh tùng bách từ trong ngực lấy ra đoạn kiếm minh phượng đem trên c h u ô i kiếm bạo trâu hướng về phía cái này đại thanh x à chỉ thấy kim quang này tái xuất tản ra ra ngoài tụ tập tại cùng một chỗ phía sau giống như một đạo địa giận hướng về cái này đại thanh x à mà đi chỉ thấy ánh lửa bắn ra b ố t phía một hồi khói đặc b ú c lên những người kết như có chút đau đớn hất lên cái này cái đôi to hướng về bên này quét n ă n g tới tùng bách liền tức nhảy dụng phía dưới đống cỏ khô chỉ thấy phía sau này một hồi va chạm tiếng vang thật là nhiều hạt gạo m ạ n thiên phi vũ hướng về trên mặt đánh tới liền tức ngay tại chỗ lăn lộn trốn đến bên cạnh cái này thanh sắt đại mãng p h ẫ n nộ lấy gật gù đắc ý tại những này đống cỏ khô ở giữa b ò mục đích rất rõ ràng chính là tìm được đem nó làm đau người kia tiếp đó mở cái miệng rộng mị mị ăn được một bữa tung bách nhìn xem đoạn kiếm trong tay minh v ư ợ n g nghe thấy b ò thanh â m chậm rãi tới gần liền sắp đoạn kiếm rút ra chuẩn bị cùng cái này lại thanh xả tới một hồi vật lộn chỉ thấy xà này đầu đ ỗ n g nhiên lao xuống đong đưa đầu rắn nhìn chung quanh nhìn thấy tung bách dày liền vừa chậm lại tốc độ hướng về bên cạnh đường vòng tới tung bách đưa đầu ra đi trông thấy cái này lại thanh xà đột nhiên tiêu thất đem đầu rút về l ngẩng đầu nhìn lên cái này đại thanh xà đang mở cái miệng rộng phun lưới cái này bạch bạch nước bọt theo chạy xuống còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần xà này đầu lao xuống hướng về tung bách tắt tới chỉ kiến kỳ liền vừa lăn khỏi chỗ xem như né tránh cái này lần đầu tiên công kích thanh xác cự mãng một cái vây đuôi vung tới hướng về hắn đây phương hướng quét tới chỉ nghe thấy ba một tiếng lại bị hắn đập bay ra ngoài lần này là trực tiếp đụng vào vách đá này phía trên nga xuống lại làm ộ t hồi bụi chuẩn bị dâng lên tung bách nhất cái lý ngư đà đĩnh xoay người vọt lên che lấy mới vừa rồi bị đập ngực chỉ cảm thấy một trận khó chịu hoa một tiếng một ngụm đen nhánh huyết. từ trong miệng văng tung toé đi ra khó chịu lắc đầu để cho mình khôi phục nhanh chóng thanh tình trong trạng thái tới cái này đại thanh xả tốc độ bỏ tới lắc đầu cỡ đầu mở to hai mắt nhìn chằm chằm tung bách hai người bắt đầu rằng c o mà đứng chờ đợi lần kế công kích tung bách trong lòng suy nghĩ nói đại gia hỏa này cái đầu lớn sức mạnh cũng lớn đ o à n kiếm này minh vượng chỉ có thể thương hắn r a lông phải làm sao mới ở đây dạng này tiếp tục dông dài sớm muộn chính mình sẽ trở thành trong bụng của nó chi vật nên sáu nên làm cái gì bây giờ nhà đá này bên trong cầm ý vệ hai người cầm cầm đao gió n rén hướng về đại s ả này sau lưng mà đến cái này còn không đi gần đến đàm lễ tiên dẫm lên vật trên đất phát ra âm thanh cái này đại thanh xà giả vờ không biết tiếp tục lắc đầu sáng ngợi não nhìn qua tùng bách chờ hai người này nhanh gần thời điểm đại thanh xà đột nhiên một cái vây đuôi tới đáng thương cầm ý vệ song song bị đập bay ra ngoài hướng về cái kia vách đá đánh tới tùng bách nhìn thấy cơ hội tới một cái phi thân vọt lên hai chân trên không trung nhẹ d i ấ m hai cái cầm trong tay minh vượng cơ thể giống như bắn c u n g c u n g chi tiễn hướng về cái này đại mãng bậy tấp vị trí đâm tới cái này đại thanh xà tựa hồ phát giác được nguy hiểm tới gần liền tức xoay đầu lại chỉ thấy tùng bách tay cầm đập kiếm đã n í c h lại g đang hướng về cái kia b ả y t ấ c vị trí mà đến liền sắp cơ thể cấp tốc hạ xuống mặc dù tránh thoát b ả y t ấ c bị đâm nhưng vẫn là đâm vào cái khác bộ vị chỉ thấy minh phượng đâm vào thời điểm thanh xà này cơ thể bắt đầu tản ra kim quang đi ra có thể là đau đớn khó nhịn chỉ kiến kỳ mánh lực một cái váy đuôi tung bách đoàn kiếm bị quang đi ra hướng về cái kia vách đá đập tới tung bách nhất cái hướng về phía trước lộn m ẹ o vẫn là bị cái đôi u q u é t tới nặng nghề ngã bay ra ngoài lại nhìn đại xà này bị đâm vào chỗ bước lên khói xanh ngay sau đó vết thương vị trí chuyển đến một tiếng bạo liệt thanh âm một cố máu đen như suối phun giống như văng tung tóe đi ra đại xà này trên không trung một hồi liên tục l a n lộn đục vào cái tia hai bên trên t h à n h bích ngã xuống phía sau hướng về nước này giếng phương hướng phi tốc bỏ đi tung bách lần nữa đánh nô lên tới cố nén n g ự c đau đớn đi đường đều có chút bất ổn hướng về hai người này bước đi liền tức túi thân xuống vỗ nhẹ nhẹ đánh cái này đảm lễ tiên gương mặt chỉ kiến kỳ từ từ mở mắt có chút không hiểu hỏi vừa rồi chuyện gì xảy ra như thế nào lập tức liền k h ẽ xỉu rồi a triệu sách nâng đ a n g ngươi thế nào nhanh chóng tỉnh a cái này đảm lễ tiên sau khi tỉnh lại không chờ tùng bách đáp lời liền bỏ đi qua không ngừng lung lay triệu nam nhưng thủy trung không kiến kỳ tỉnh lại liền cảm thấy có chút không đúng nhanh chóng đi mau hai bước hướng về triệu sách cử hành đi tung bách đẩy ra đàm lễ t i ê n liền tức túi thân xuống dùng đầu ngón tay đi cảm giác khí tức của hắn yên tâm đi tạm thời còn chưa chết chỉ là khí tức có chút yếu ớt nhanh chóng tìm lộ ra đi mấy người này đều bị cái này mùi nấm mốc cho hưng đổ lại tiếp tục chỉ sợ người ta hai người đều sẽ trúng đ ầ u tung bách đứng dậy đứng lên một lần nữa nhặt lên cái này trên đất bó đuốc hướng về vách đá này từ từ tìm kiếm ngay tại có chút thất vọng thời điểm bên kia chuyền đến đàm lễ tiên thanh âm liền tức chạy qua tung bách minh đệ mau tới đây a người xem ở đây tựa như là đạo không biết có phải hay không là chúng ta tìm kiếm được ra cái này đàm lễ tiên c ư ờ i lời nói để cho ta tới thử xem có thể cái này đúng thật là chúng ta tìm kiếm cửa ngầm ngươi tránh ra một bên đứng qua gần chặn ánh sáng tung bách cầm bó đuốc hướng về trên vách đá này chiếu đi trên vách đá này có một đầu nhỏ x í u khe hở nhìn qua thật đúng là giống như là khung cửa đồ án liền sắp bó đuốc đưa qua tay trái đưa tay phải ra tại trên vách đá tìm t ỏ i cơ quan cái này hẳn là cơ còn a để cho ta tới mở một chút thử xem đàm lễ tiên kích thích trên vách đá cơ quan cái này cửa ngầm chậm rãi lui về phía sau tung bách có chút vui ra ra bên ngoài cầm bó đuốc hướng bên trong chiều đi nhưng có chút thất vọng nguyên lai nơi này mặt cũng là một mảnh đen như mực đang tại buồn bực phân tâm lúc cảm giác sau lưng có một đôi tay mình bị tiến lên muôn đi từ từ rơi xuống dưới mà đi sáu lại nói cái này cửa ngầm mở ra tung bách đánh bó đuốc trong chiều nhìn lại bên trong một mảnh đen như mực đang tại buồn bực thời điểm một đôi tay đem hắn đẩy rơi ra đi chậm rãi rơi xuống biến cô bất thình lình tung bách có chút luống c u ố n g tay chân tay này bên trong bó đuốc bởi vì cái này rơi xuống ngọn lửa tả hữ phiêu động phía dưới này là cái gì ai cũng không thể nào biết nhìn xem vách đá này ở trước mắt nhanh chóng lắc lư cả người có chút mê mội tung bách thử hướng phía dưới khoảng không dấm mấy lần cả người giống như tạm thời dừng lại nửa giây xem ra chiêu này có hiệu quả đều không ngừng hướng phía dưới khoảng không dấm chậm lại cái này hạ xuống tốc độ tay nắm lấy đoạn kiếm minh phong đông nhiên hướng vách đá c ắ m tới thật đúng là đem nó cắm vào tiến vào cả người liền hướng cái này huyền không rơi xuống trong bóng đêm tung bách chỉnh đốn một chút sốc xếp suy nghĩ cái này đung đưa hạ thân chậm ra hướng vách đá dựa sắt vào tính toán tìm kiếm có thể trô đặt chân thử thử thử lần này phương t r u y ề n đến âm thanh t u n g bách lập tức phía sau l ư n g phát lạnh một hồi mồ hôi lạnh treo đầy khuôn mặt trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ cái này chẳng lẽ là cái tia da xanh cự xả chẳng lẽ mình thật sự mệnh nên t u y ệ t này ba phen m ấ y bận chạy ra vận rủi không nghĩ tới lại đi cái này không biết sâu cạn đen trong hố t u n g bách tay phải bắt lấy đ o ạ n kiếm minh phong cái này tay phải cầm bó đuốc trên chết lấy đầu hướng cái tia phía dưới chiếu đi chỉ thấy cái tia màu xanh lá cây đại gia hỏa đang leo vách đá này chậm dãi hướng về phía trước mà đến vì cái gì nó có thể tại bất ngờ trên vách đá leo、trèo. xa này hình công phu nếu như b Dựa v à o p h ầ n b ụ n g k tay t r á cái h đ này bó đuốc chính là cắm vào vách đá đoàn kiếm hơn nữa huyền không ở đây nếu là nó cắn một cái đi qua e rằng chính mình căn bản không có lực phản kích ngay tại tùng bách do dự lúc đại sàn này nhìn thấy chỗ trống đầu rắn đông nhiên lao xuống mở ra máu kia bồn u miệng lớn hướng về vách đá bay nào mà đi tùng bách hoảng hốt chạy bựa giơ tay lên bên trong bó đuốc hướng về sàn này đầu mánh lực tới lúc này cũng không lo được rất nhiều đ ư ợ c một cái nếu không phải là nó chết chính mình táng sinh bụng rắn tùng bách rút ra trong vách đá đ o ạ n kiếm minh phòng hai chân khẽ đá vách đá này hướng về đối diện ra xanh cự mãng bay nào mà đi chỉ thấy đại sàn này mạnh mẽ h ế t đầu đem hắn vọt tới vách đá này phía trên hướng về đen như mực kia động sâu rơi xuống chỉ nghe thấy bịch một tiếng t từ từ cái này hiển nhiên là hướng chạy nào đó nhanh sông tung bách có chút âm thầm may mắn cái này lại nạn không chết đằng sau cái gì tới kết quả nhìn lại cái này nguyên bản lắng xuống tâm lại phanh phanh nhảy lên không ngừng mặt sau này đông nghịt một mảnh hướng về tự bay phốc mà đến tung bách từ phía sau lưng lấy ra kim tiếm phá thiên ngựa bơi lên nhìn qua cái này địch tới đánh chỉ thấy cái này đem nghị tới là hai mươi chỉ ngốc hứng màu nâu đen thể vũ thân dài một trăm cm t ả hữu cánh rôi thẳng chừng dài đến hai thước đầu cùng phần hưng cổ trần trụi chỗ vì trì màu làm cái này câu hình mỏ như một cái viên nguyệt lonao có thể nhẹ nhõm xé mở cùng m ổ phá cứng rắn vào ngoài có lực đem nội tạng lôi ra tung bách hơi kinh ngạc cái này hồi nhỏ nghe sư phụ huyền k ỳ chân nhân nói qua giá cao núi c h i đ ỉ n h thường xuyên dễ dàng trông thấy những động vật này chủ yếu dựa vào ăn thi thể thối giữa làm chủ vì sao lại quần cư nơi này cái này có chút không thể nào nói nổi a mắt thấy này một đám ngốc gương đánh tới hướng về trong nước tung bách một cái lao xuống mở ra cái này câu hình mỏ hướng đầu mánh liệt hôn xuống tùng bách nhanh chóng bị c h ấ n khí cấp tốc lẹn vào nước này phía dưới chỉ thấy này một đám màu đen ngốc gừng lên đỉnh đầu xoay quanh một hồi sau đó từ đầu đến cuối không có trông thấy con mồi kêu to rời đi mà đi tùng bách n h ấ t cái lặn xuống nước hướng về phía trước nhanh chóng du tẩu cái này mau ra cái này hang miệng thời điểm một con sông lớn chắn ngang tại trước mặt hai bên bờ đều là người đến cao c ọ đôi chó tùng bách bơi ra hang động này lúc này mới quay đầu nhìn lại chỉ thấy vừa rồi đi ra ngoài chỗ rõ ràng chính là một đầu b à i ô cống rãnh m ạ thôi nước sông này thành tịnh thấy đáy trong nước du ngoạn đi con cá cũng biết tích có thể thấy được tùng bách đem đầu tóc lên、thủy. Đại khái vặn chen vặn lấn một c h ú t l i u m ạ n g huyết đ dài thanh a ư g nhâm bơi đằng chuyển đến chỉ thấy cái kia hai mươi đầu ngập ngừng lại đập cánh lại tiếp tục từ phía sau bay tới người này cao cỏ đôi chó cũng đi theo lên g ậ n sóng theo gió lay động tới tung bách nhanh chóng tiến vào cái này thảo tùng chi bên trong chỉ nghe được đầu này bên trên có động tĩnh liền vừa đình chỉ động tác chờ cái này bầu trời cánh bay nhảy một hồi sau đó lại hướng về một hướng khác bay xa lúc này bầu trời đã chậm rãi đến lại tung bách liền vừa bước nhanh hơn vượt qua bụi cỏ lau lại xuyên qua cái này nam r ừ n g trúc lúc này mới nhìn thấy rộng rãi quan đạo liền vừa bước nhanh vào thành mà đi ngựa này phủ hậu hoa viên chân thẳng đang lo lắng vạn phần bồi hồi xuống chín n ư ờ i v ẫ ngay k h ô n có tin tức tin xuống, xuống giếng đến sau đó chuyển đến một hồi tê tâm liệt phế kêu khóc thanh â m t r â n thằng nhanh chóng phất tay lời nói nhanh mau đỡ trên sợi dây tới cái này đ à m sách nâng phó có thể gặp hung hiểm tất cả mọi người tốc độ một điểm khả năng này là duy nhất còn sống người thủ hạ này cầm ý vệ liền vừa tụ tập giếng này miệng cùng một chỗ hỗ trợ đem cái sợn kéo lên chỉ thấy cái này cái sợi bên trong đàm lễ trước tiên khuôn mặt tiên huyết thần sắc có chút hoảng hốt lời nói s o n g mất giáo phía dưới có ăn thịt người quái thú muốn ăn thịt người muốn ăn thịt người nhìn xem tinh thần này chán trường đàm lễ trước tiên trần thẳng phân phó thủ hạ đem hắn cóng trở về ngẩng đầu thấy sắc trời này đã muộn lưu lại hai người trồng coi bên giếng nước mang theo khác người dẹp đường hồi p h ủ mà đi tung bách chạy về cái này huyện nha hậu viện lâm v â n trí đi theo qua một bên quan tâm hỏi hàn ân cần sau đó vừa hỏi nước này dưới giếng tình huống lâm sư gia hậu viện này giếng nước phụ cận nhưng có cái này bỏ hoàng thương k h không hoặc giả thuyết là trong hầm Tung b á c hai người vừa đi đến hậu hoa viên nghe thấy giếng nước phương hướng một hồi âm thanh truyền đến sáu lại nói hai người này một bên lẫn nhau hỏi thăm một bên tiến vào hậu viện này lại nghe được nước này giếng phương hướng một hồi âm thanh truyền đến sáu tung bách bước nhanh hơn chỉ thấy cái này đâm đầu vào đi tới một người s ắ c mặt tái nhợt không máu giống như một t r ư ơ n g giấy trắng cái này bở mội nhưng là tím thấm phát sưng trên thân bụi đất l o lộ tập trung nhìn vào n g u y ê n lai、like、lần này người là cái tia cầm y vệ sách nâng đàng triệu nam là cũng tung bách n i n h đệ người cũng đi ra rồi phía dưới này đ ạ i x à nhưng làm ta dọa cho chết đúng cái tia sách nâng phó đ ả m lễ trước tiên nghe nói mặt mũi tràn đầy tiên huyết cựu tử nhất sinh đi ra ngươi có từng trông thấy hay không cái này triệu nam vây tay lời nói tung bách liền vừa tiến ra đón đỡ cánh tay của hắn trên giới dò xét lời nói triệu nam h i n h ngươi khí sắc này không được tốt ta mau kêu hai người này dịu ngươi trở về đi nơi này có ta ở đây liền có thể như thế rất tốt vậy làm phiền tùng bách minh đệ đêm nay trước tiên ủy khuất một đêm ngày mai tự sẽ có người tới đón cương vị trực luân viên hai người các ngươi đến đây đi trước tiên dịu ta trở về khu cụ cái này triệu nam phất tay gọi tới trực đêm thủ hạ đ ỡ hắn đi lại tập t í n h mà quay về lại đi qua tùng bách bên cạnh thời điểm mơ hồ trông thấy triệu nam phía sau cổ trần trụi chỗ cổ có một tí màu đen ám văn tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng nhịn được hỏi ý lâm văn chí từ phía sau l ư n g đi tới vỗ tùng bách b ả vai v ấ n đạo huynh đệ ngươi xem gì đây như thế nào t h ầ n sắc ngưng trọng như thế đã xảy ra chuyện gì sao tùng bách liền vừa xoay người lại sờ lấy cái ót cười ngây ngô lấy lời nói không có gì nhìn cái này triệu đại nhân nhất định là kinh hãi quá độ có chút bận tâm mà thôi đi thôi chúng ta đi qua nhìn một chút đêm nay bên trên cũng đừng lại xuất chuyện rắc rối gì nước này giếng hai bên hai bên bó đuốc chiếu hậu viện này thông hòa sáng tỏ bên giếng nước cái sợn lại nhỏ dọt xuống mấy giọt máu đen tùng bách túi thân xuống dùng ngón tay dính vào cái này máu đen cầm tới cái môi trước mặt người, người. lâm văn trí vô vỗ bở vai của hắn cũng đi theo ngồi sổm xuống, xuống chỉ vào cái này trên đất máu đen có chút không hiểu hỏi tùng bách minh đệ cái này sáu đây là cái gì a nước này bên bờ giếng tại sao có thể có cái này vết máu màu đen chẳng lẽ quái vật kia lại đi ra tắc quái tùng bách xoay người lại nhìn chằm chằm vào cái này lâm v ậ n trí chỉ kiến kỳ thần sắc có chút bối rối cố giả bộ nét mặt tươi cười nói ngươi tại sao như vậy nhìn xem cùng ta chuyện này đã qua đã lâu t h ú hồ ngựa này đại nhân có mệnh lệnh không cho phép chúng ta tự mình nhắc đến cho nên vẫn không có nói rõ thế nào nhìn ngươi thần sắc này chẳng lẽ là thật sự tại giếng nước phía dưới động tới quái vật này Còn không chỉ trừng này đâu. Trừ cái ò n k này lâm văn trí đứng dậy đứng lên nhìn trong tinh không một vòng tàn n g u y ệ n gió thổi lá cây rầm rầm vằn vội liền vừa ngồi xuống đá lớn này đầu vung lên cái này tay tháo lời nói đó là ta mới có thể nhập cái này công môn thời điểm ba lần khoa cử đều là thi rớt mất hết can đảm phía dưới sai người thông qua quan hệ ở nơi này nam thành hưng nhà mưu phải cái này sai dịch trước lại nói thời điểm đó nam thành đó là kinh thành số một số hai phồn hoa phố xá dương liệt thương nhân đều lựa chọn nam thành ngụ lại an thân cái này thuế má cũng là kinh thành cấp đại nha môn số một người đại lão này ra giống như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng đổi một nhóm lại một nhóm gió này là càng thổi càng mạnh mẽ tựa hồ có thổi tắt lửa này đem chim lại tung bách đứng dậy tại ngọn lửa tán loạn bó đốt phía trước dùng tay á o chặn trận này kinh phong viện này rơi lại khôi phục ánh sáng như ban ngày tung bách chậm rãi đi tới tại lâm v â n chí bên cạnh ngồi xuống chỉ nghe hắn tiếp tục lời nói ngựa n à y đức pháp là công bộ thị lang vương lân ra sức bảo vệ đề cử cho nên cái này vừa lên mặt cho chính là mười năm mới đầu ta cũng không biết trong này nội tình một ngày phóng nha c h ố n g gõ vang sau đó trong tay ta có chút hồ sơ không xử lý hoàn tất cho nên chậm chạp không thể rời đi cái này hoàn thành thời điểm đã là đêm tinh thời gian bởi vì trong bụng cảm thấy đói khát khó nhịn liền vừa đi hậu viện nhà bếp tìm kiếm thức ăn xem có hay không ăn cơm thừa rượu cặn lấp đầy cái này bụng rỗng ai biết đi vào sau đó nhìn xem ngựa này đại nhân thân tín nha dịch nao nhao hướng hậu viện g i lên cái gì đồ vật. cái u này lâm văn chí, chí cũng không khắc khí một đầu đâm vào thùng nước kia bên trong niềm vui tràn trệ uống mấy mục lớn dùng tay háo bôi mép dọc nước tiếp tục lời nói nguyên lai、like、sau khi tiến vào mới biết được hậu viện này có đất phía dưới thương khố còn có một cái hô sâu chuyên môn dùng để xử lý những thứ này không người nhận lãnh tự tụ đem bọn hắn thi thể trực tiếp ném vào cái này đ è n hố bên trong nghe nói là chuyên môn lấy được một đầu cự mãng đem các loại thi thể đi nuốt nuôi ở nó bất quá đây là thật hay giả ta là không có tận mắt nhìn thấy những cái kia chuyên môn ăn thi thể thối giữa kềnh kềnh như vậy là chuyện gì xảy ra cũng là ngựa này đức pháp đặc ý nuôi sao tung bách tò mò v ấ n đạo hẳn là a những năm kia xử tử người đặc biệt nhiều cái này có quan gia bị cả nhà xét nhà cái này một phụ thượng phía dưới mấy trăm nhân khẩu đoán chừng là cự mãng này cũng nuốt chứng không hết thường xuyên phiêu lưu ra ngoài làm cho phụ cận n ô n u nửa đêm đều có người báo lại ăn bài cho nên mới từ phương nam mang về một chút kềnh k ề n nuôi nấng ở nơi này thủy đạo phía ngoài bùi cỏ đ a u cái này lâm v â n chí chậm rã yếu ớt lời nói tung bách đột nhiên nghĩ tới cái kia đống cỏ khô bên trong gạo liền vừa tiếp tục v ấ n đạo ta ở nơi này trong mật đạo phát hiện rất nhiều chứa lương thực đống cỏ khô dùng chiếu trúc vây mà đ ồ n chi những thứ này hẳn là mã đức phụt trừ quan lương h a cái này nam thành là mỹ xoa một năm này xuống lương thực đã đủ chúng ta ăn được mấy lời còn có bộ phận rất lớn là ngay cả đêm chuyển khỏi thành đi lại lôi kéo chút mối ăn nặc trù trở về đúng lần kia ngươi lang đang vào tù nhóm người kia áp giải chính là mua bán mối lậu chỉ sợ d ị mã đại nhân h ã m hại ngươi kỳ thực chính là cái kia giả đại nhân ý tứ ngựa này chi huyện chỉ bất quá đem cái này tội danh khiêng trên vai mà thôi ta đây có thể tự mình lời cùng ngươi nghe tuyệt đối không nên nói cho người khác biết không giả ngươi ta đều không thoát khỏi liên quan tung bách nhất quyền đập tới tảng đá kia phía trên nghiến răng nghiến lợi lời nói chẳng thể trách ta chỉ là đi ra nói vài câu lời công đạo ngựa này đại nhân đã nổi trận lôi đình còn đem ta bắt giam giam, giam giữ ngươi lai là rắn chuột một ẩu đây đều là cái kia công bộ giả nghĩa đại nhân ý tứ nói khó nghe một chút ngựa này đức pháp chỉ là thế cờ lên một con cờ hắn cũng chỉ có phụng mệnh hành sự mà thôi đến n ỗ i cái này tham ô cắt xén trừ đi con lương vận chuyển phương nào dùng để làm gì tại hạ liền mất tất cả cái này lâm v â n trí có chút h ủ rũ ngáp một cái bãi biệt cái này tung bách trực tiếp xuất viện mà đi tung bách đưa đi lâm v â n trí cảm thấy hắn vẫn có chút dầu diếm nhưng lại không tiện lập tức vạch trần liền vừa đứng dậy sửa sang lại quần áo nằm ngang ở nơi này tảng đá lớn phía trên hai tay đệm ở dưới đầu ngước nhìn tinh không này lấp lóe từ từ tiến nhập động đẹp Quyển một hồi xuất hàn phong vội qua tung bách đột nhiên trong mộng giật mình tỉnh lại nhìn qua nước này miệng giếng mơ hồ trông thấy có khói trắng xuất hiện sáu lại nói cái này tung bách nửa đêm mộng kinh mạc tỉnh mở ra cái này mắt buồn ngủ nung lùng mắt thấy nước này chỗ miệng giếng một đoàn khói trắng chậm dại xung ra tung bách đứng dậy gỡ xuống cái này bích hành lang lên bó đuốc hướng về nước kia giếng chiếu đi chỉ thấy cái này khói trắng càng ngày càng đậm tựa h ồ nghe được vách giếng phía trên có bọ thanh â m chuyển đến không khỏi hù dọa một thân mồ hôi lạnh tục n ữ nói một buổi sáng bị g i ă n cắn mười năm s ợ dây thường a cái này tung bách cái chán mồ hôi xuống tay phải vươn vào cái này trong ngực chậm rãi lấy ra đoạn kiếm này minh p h o n g thắng này hắt phong cao kim kiếm phá thiên không cách nào tụ ánh sáng chỉ có đoạn kiếm này minh phòng mới có thể trong bóng đêm tụ ánh sáng thành kiếm tiêu diệt cái này xâm phạm đ ư ợ nhân chỉ thấy cái này khói trắng dần dần tản ra mà đi da xanh tự mã đem đầu rắn r ô i ra nước này miệng giếng bên ngoài nhìn xem này đối mặt đứng yên tùng bách chậm rãi đỉnh chỉ nhúc ních ngóc đầu lên mở to hai mắt trừng trừng cùng hắn nhìn nhau đứng lên tùng bách đem chui kiếm lộ ra ở dưới ánh trăng tụ tập chỉ thấy kim quang này chậm rãi hội tụ ở cùng một chỗ hướng về cái k i a ra xanh cự mãng vào tới cái này cự mãng một cái bay trên trời mà ra tránh né cái này tản ra kim quang mở ra huyết b u ồ n đại khẩu lại bổ nhào xuống dưới hướng về tùng bách tắt tới nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh ngay tại nhanh gần thời điểm tùng bách hướng bên cạnh lăn mình một cái chỉ thấy xà này đầu răng xuống đem trên mặt đất g i a xanh cự mãng nhanh chóng bỏ tới đem đầu rắn thật cao ngang lên đem tùng bách bước lui đến vườn hoa trên hành lang lại một vòng mới công kích sau đó mà đến tùng bách là một bên t r á n h n ẽ một bên chậm rãi lui về phía sau đột nhiên đại sản này bay trên không bay vọt đứng lên lại một lần hướng về hắn cắn tới cái này tả thiểm hữu tị lúc lại không thể phát ra có lực phản kích g i a xanh cự mãng gặp cắn không được tùng bách một phen công kích liên tục sau đó bay xuống sàn này đầu lại đem tùng bách đánh bay ra ngoài phi tốc bỏ tới mở ra cái này miệng lớn cắn một cái xuống dưới không muôn a không muôn a tùng bách đầu đầy mồ hôi từ trên tảng đá lớn ngã xuống v ô vô gương mặt của mình lúc này mới phát hiện làm ộ n g một hồi liền vừa ngồi trở lại đá lớn này trên đầu dùng tay háo lao đi cái này mộ hồi chán ánh nắng sáng sớm rơi vai xuống trong hậu hoa viên chim hót hoa nở trần trực mang theo cầm ý vệ đi đi vào một đường chỉ trích lấy tối h ô m qua chị cương hai người hai người tất cả túi lầu xuống không phát ra tiếng h ả o huynh đệ vi huynh trần trực đến cũ n g h a i người các ngươi trở về lại theo các ngươi tính sổ sách trần trực trông thấy nằm sấp ngủ tung bách liền vừa sắc mặt hơi hòa hoán một chút quay đầu hướng tuần trai một tiếng hướng về giếng nước đi tới tung bá lúc này mới ngẩng đầu lên biến mất khoe miệng nước bọt vây vây đầu lâu này để cho mình mau mau tỉnh táo lại đỏ lên cặp mắt mông lung một mặt lúng túng nhìn qua một đội này người tới trần huynh sớm như vậy à tối hôm qua làm một cái ác ngộng đến mức không dám ngủ nặng sợ xảy ra c h ạ m ú n g gì đến rất đúng lúc ta vừa vặn có việc muốn nói cho ngươi tùng bách đứng dậy d ố i người một cái ngắp một cái lời nói t r â n trực bắt lấy tùng bách hai tay vội vàng đỡ hắn ngồi xuống tảng h đá đem áo choàng hướng về bên cạnh vấn lên ân cần vấn đạo bình an trở về liền tốt nhưng làm huynh trưởng ta dọa lo lắng cái này vạn nhất phải ra khỏi chút gì chỗ sơ xuất ta nhưng làm sao hướng đệ mội giao p h ò à? không có việc gì mệnh ta lớn đây điểm nhỏ này sóng gió thấy có lạ hay không a đúng ta có chút lời nói muốn đơn độc giả ngươi nghe ngươi xem cái này x ấ u tùng bách ngước đầu nhìn lên này một đám c ẩ m y vệ lời nói c h â n trực vung lên ống tay háo đối với thủ hạ lời nói các ngươi đi trước đi xuống đi một bên chờ lệnh không có ta cho phép ai cũng không cho phép tới gần đến đây nhìn xem cái này c ẩ m y vệ lui ra phía sau thập bộ bên ngoài tùng bách mặt lộ vẻ khó khăn lời nói đây chỉ là ta phỏng đoán xin thứ cho huynh đệ nói thẳng ngươi những thủ hạ này bên trong e rằng có người khác nằm vùng thai mắt huynh trưởng ngàn vạn phải cẩn thận cẩn thận đối mặt ta a ngươi nói cái này a thấy có lạ hay không đều giống nhau ta biết trong này có người khác thai mắt ta cũng xếp vào đi ra thai mắt quan trường này lên chuyện chính là lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt ha ha không cần quá ngạc nhiên chỉ cần không trở ngại ta ban sai ta cũng lười đi để ý tới bọn họ nhiều người ở đây nói linh tinh, chúng ta để nói sau t r â n trực n g ử a đầu cười ngây ngô nói cái này c ả làm q u y ế t điểm theo cái này ngự a tốc chậm lại rõ ràng có chút cải thiện ta dẫn ngươi đi cái địa phương Có có lẽ sẽ nhóm g o i ý muốn t u huynh qua. hoạch, theo Bách chân hướng nhà thủ hạng, nhao nhao theo h trực, cái cầm tới tới tới,、huynh、trưởng ta Tùng rất xin mời đi đi, vệ thủ hạ, nhao nhao rất xa đi dậy, này đứng dẫn xa mà bếp về vệ này trước của phòng lối đi nhỏ từng hàng phơi khô b ắ p đô cột đâm thành trói chỉnh t ề bài phóng ở ngoài cửa phía dưới này có chút trống rỗng thường có tiểu miêu tiểu cầu ở bên trong ngủ yên phúc chốc v ạ n eo bẻ cổ đạp lui lại v u ệ phải đi ra ngoài đột nhiên một cái bước xa bay tán loạn mà đi đem phía sau này cầm ý vệ quả thực dọa kêu to một tiếng chân trực có chút không biết rõ ngầm đầu đánh giá nhà bếp từ đại môn mà tiến một ngụm hình tròn đại táo phía trên có bốn cái l a động có thể đồng thời cung cấp bốn người nối sát đồng thời xào rau nấu cơm hai bên trái phải đều có phòng hai gian một bên là nấu cơm dụng cụ cùng nấu tráng gạo một bên khác nhưng là để đặt rau quả gia vị cái này hai bên vào cửa vị trí còn để đặt một chương đơn sơ giường gỗ cung cấp đêm đang giá đầu bếp nghỉ ngơi chủ yếu cho cái này khuyết h á t cần dùng thiện nhân đặc biệt là c h i huyện đại nhân phu nhân huyện t h ừ a chủ bạc tất cả cửa kém đầu khai điểm tiểu táo uống chút rượu cái gì ngựa này đức pháp chết bất đắc kỳ từ mà chết nhà bếp đám người này đang bận làm cơm chay tuy nói là rơi đại chủ nhân nhưng dù sao phu nhân này cho tiền bạc lại như cũng bận rộn quên cả trời đất mắt thấy tùng bách mang theo cầm ý vệ đến đây nhóm này phòng đầu biết lập tức khuôn mặt tươi c ư ờ i tiến lên đ à o tới túi đầu không lưng vấn đạo huynh đệ nghe nói ngươi vượt ngục mà chạy về sau mới biết được bị người hoan u ổ n g bây giờ có thể lật lại bản án giải tội không có đâu tùng bách không lưng ôm quyền lời nói đa tạ đạt thuốc phí tâm ta đây chỉ có tội danh sẽ có giải tội một ngày vị này là cầm ý vệ bách hộ trần trực đến điều tra ngựa này đức pháp chết bất đắc kỳ từ án mạng có thể hay không rời bước bên ngoài có mấy câu nghĩ tự mình hỏi ý ngươi cái này đã t h u c đi đứng có chút không t i ệ n lại thêm t u i tác đã cao đi lại duy gian đi ra nhóm này phòng. c ư ờ i vân đạo không biết hai vị tìm tại hạ cần làm chuyện gì cũng tại hạ định biết gì nói đấy nghi hệ bẩm báo cùng các ngươi nhóm này phòng mặc dù không lớn lại trưởng quản lấy cái này h về n h a từ trên xuống dưới mấy chục người dùng nữa nói vội vàng đâu không thể nói là nói không vội vàng đâu lại vẫn luôn đang bận rộn lại thêm ngựa này đại nhân chết bất đắc kỳ tử so bình thường bận rộn liền có thêm một chút ha ha đạt thúc ngươi tới đây nhà b ế p có bao nhiêu năm rồi ha tùng bách đem lão n h â nỡ ngồi ở trước cửa trên thềm đá thấp giọng thì thẩm vân đạo đạt thúc luất vút màu trắng sợi dâu ngước đầu nhìn lên suy nghĩ lời nói không nhớ rõ rồi ngược lại ta tới ở đây người đại lão này ra đều đổi vài nhóm thời gian cụ thể ta còn thực sự không thể nói là tới tung bách trong lòng vui lên cho trần trực đưa tới một cái ánh mắt v ỗ lao giả b ả vai v ấ n đạo vậy cái này nhà bếp trước kia dưới mặt đất thương khố không biết ngươi còn nhớ rõ hay không dưới mặt đất thương khố ngươi hỏi cái này làm gì đây chính là mã đức pháp tự mình xây dựng nghe nói còn thiêu chết hai người về sau liền cải biến thành bây giờ nhà bếp ngươi như thế nào đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú cái này trắng phát lao giả đ ặ thúc có chút muốn nói lại thôi lời nói văn lao đầu nên nói liền cho đại nhân nói cũng không nên nói hiệu nói vượm cẩn thận lọt vào thiên khiển môn này bên trong truyền đến một tiếng quát mạnh đặt thuốc dọa đến run lập cập đám người lúc này mới quay đầu hướng bên trong cánh cửa nhìn lại sáu lại nói cái này văn đạt muốn nói lại thôi ấp a ấp đúng nói cho tùng bách lại nghe được bên trong cánh cửa một tiếng quát mạnh dọa đến cái này đặt thuốc run dày không thôi mọi người đều quay đầu hướng trong phòng nhìn lại chỉ thấy nghề này ra người hai to mặt lớn rộng rãi gương mặt hai bên tóc mai đứng thẳng mà ra giống đâm người c ó n nhím một mặt đen tỏa sáng nhưng trông thấy tùng bách lại lập tức quay người mà quay về mọi người đều là gương mặt kinh ngạc ta giống như ở nơi nào gặp qua người này trong lúc nhất thời lại nghĩ không、ra. là ai đâu vì cái gì như vậy nhìn quen mắt tùng bách nhất người lẩm bẩm cố gắng suy tư hồi lâu Á á á á, nguyên lai là hắn ta nghĩ tới dậy rồi ta phải đi hỏi một chút hắn tùng bách đột nhiên kêu to một tiếng liền tức xông vào nhóm này phòng bên trong khắp nơi tìm kiếm nhưng không có cái kia mặt đen mau tròn d â u rơi xuống thế nào ngươi nhận ra cái này đại hắn mặt đen hắn là chúng ta nơi này làm việc vặt chuyên môn phụ trách cho các vị quan chức tiến đưa cơm chân chạy đưa tin cái gì bình thường rất ít trông thấy người xem như cái này nha môn thanh nhàn kèm kế đạt t h u c buôn tàu tới cho tùng bách hai người giới thiệu lời nói chẳng thể trách ta liền nói dâu quai hàm này hảo tâm như thế nguyên lai thực sự là ngựa này đức pháp quỷ kế chính là người này đem ta bắt đi vân vụ sơn người này họ gì tên gì có từng biết được một hai tung bách xoay người lại đối với cái này tóc trắng đạt thuốc v ấ n đạo người này họ lý tên đầu tháng nghe người ta lời giảng tựa như là ngựa này đức pháp em vợ là con ngựa kia thị lý nguyệt nga đệ đệ thầy hắn a n bài cái này thanh nhàn việc phải làm tại nhà bếp trân chạy cái này quân tiền thế nhưng là không có ít cầm cái này tóc trắng đạt t h u c lời nói chẳng thể trách vậy thì đúng rồi đem ta bắt đi cái này vân vụ sơn phía sau lại ba phen mới bận làm hại ta trần a l minh ngươi n g xem phía dưới này tựa như là đạo cường ẩm ngựa này đức pháp nhất định là không cam tâm mất đi cái này dưới đất thương khố vẫn là giữ lại cường ẩm mặc dù phía trên bị đốt cháy cho tản vẫn như cũ bảo lưu lấy đi xuống thông đạo tung bách túi thân xuống đem phía trên này tuổi lựa rời quả gặp phía dưới này có khối dày dày tấm ván gỗ trần trực xoay người lại đối với thủ hạ gấm ý vệ lời nói mấy người các ngươi đi qua đem cái này tấm ván gỗ nhấc lên xem phía dưới này là có hay không có thông đạo chỉ thấy cái này gấm ý vệ tới dùng cương đao k ậ mở cái này thật dày tấm ván gỗ doa đến suýt chút nữa ké ngã xuống hai chân như n h ũ n ra run run không thôi đại nhân phía dưới này là một cái đen hố tản ra hôi thối t h ỉ n h đ ạ i nhân chỉ rõ trần trực che cái mũi tới một mực không ngừng quẳng i ó một mắt nhìn xuống cái này hấp động căn bản là không có cách thấy đáy tùy ngươi gọi thủ hạ mang tới bao u ố c lúc này mới xem xét tỉ m cái này đen hô phía dưới là mọc đầy rêu xanh vết đá cái này đục ngấn rõ ràng có thể thấy được nếu không phải là vội vã đẩy nhanh tốc độ chính là lén lút mở sở trí tung bách đem trần trực kéo trở về đối nói lời nói cái này hố sâu ta đi qua phía dưới là mạch nước ngầm suối bên trong còn có một đầu da xanh cự mãng đây không phải đừng gì chính là ném những thứ này từ tù chỗ nhanh chóng đóng lại à, không phải vậy sợ xúc sinh kia lại muốn đi ra làm ác phía dưới này tanh hôi khó nhịp trần trực che cái mũi p h t tay đối với thủ hạ lời nói mau đem cánh cửa đắp lên đem những cái t ê u tủi lửa đẻ đến phía trên tiếp tục cha tìm cái này thầm nghĩ hẳn là chờ gấm ý vệ đắp lên môn này tấm tản ra bốn phía tìm kiếm đặt thúc túi đầu không l ư n g tới đối với trần trực lời nói đại nhân chắc hẳn ngươi là bọn họ còn trước cái này đen h ố phía dưới à, quanh năm hôi thối không ngừng h ú n g h ồ ngựa này đại nhân không khen người tới gần các ngươi muốn tìm dưới mặt đất thương khố nó không ở nơi này tung bách đưa thân tới không lưng ôm quyền lời nói tất nhiên lao ba nói ở đây không có thông đạo nào dám hỏi cái này lý nguyên sơ rốt cuộc lạc như thế nào rời đi nhóm này phòng bên trong lao giả này thân sắc khẩn trương vẫy tay cười nói ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút ngược lại tin hay không các vị liền tự mình quyết định nhưng trong phòng này thật không có cái gì mật đạo tùng bách theo lão giả này mắt nhìn lại nguyên lai、like、là ngoài phòng nửa đêm phòng thủ đáng giá giường gỗ phía trên ngoại trừ một cái mển chính là chút lộ ra chiếu rơm rơm dạ n g liền vừa đi ra cửa hướng về cái này giường gỗ đi đến tùng bách đem trước giường trên đất bí đỏ thổ đậu bên trong rau xanh từng cái hướng bên cạnh chuyển rời đi đi gầm y vệ đám người mau tới đây rút một tay cái này giường gỗ phía trước mới ra ngoài một đầu có thể tiến lên đi con đường cái kia giường rất lâu không có ai ngủ đoán chừng phía trên đều mọc đầy bọ chét các vị nhưng phải coi chừng đừng nhảy ra chui trên thân vậy thì phiền tho cái này đặt thúc ở phía sau nhắc nhở lời nói tung bách đem trước mặt gấm ý vệ một t r ư ờ n g đẩy bay ra ngoài rơi xuống tại những cái kia v ừ a bộn thổ đậu trồng lên nguyên lai、like、một thành cương đao từ dưới giường chém ngang đi ra nếu không phải mới vừa đẩy đoán chừng vị huynh đệ kia hai chân liền phế đi tung bách nhất chân đạp tại nơi cương đao phía trên thuận thế đổ xuống hoạt động đi vào một cước liên kích hướng dưới giường mà đi chỉ thấy cái này cương đao cạch k e n một tiếng rơi xuống mặt đất phía trên c h â n trực xoay người lại hướng về phía thủ hạ p h t tay lời nói nhanh phía dưới này có thể chính là thông đạo cường ẩm đổi sát theo huynh đệ ta đuổi vào phải có sơ cái này gấm ý vệ đám người nao h nhao từ dưới giường b ò đi vào đặt t h u ố c đem bó đuốc đưa cho trần trực c ư ờ i lời nói x u ấ t sinh t i a hại người rất nặng là thời điểm vì dân trừ hại làm phiên con r a trần trực tiếp nhận lửa này đem cũng đi theo b ò lên đi vào quả nhiên trông thấy có câu cửa đá đã nửa đậy mở ra leo ra cửa đá này bên ngoài có chín bước thềm đá theo này thạch giai leo xuống cuối cùng có thể đứng dậy trước sau gấm ý vệ liền vừa tụ họp tới chỉ thấy này thạch giai ở dưới gian phòng chính là tứ phía tảng đá chỗ vây mà thành nhưng không thấy tùng bách dấu vết trần trực liền vừa phất tay lời nói cho ta bốn phía tìm xem ở đây nhất định có cửa ngầm cơ quan tìm được giả trọng trọng có thưởng cái này gấm ý vệ liền vừa tản ra mà đi ở nơi này trên vách đá tìm tòi tìm kiếm nửa này g cũng vẫn là tứ phía vách đứng không thấy cái này cửa ngầm tăng hơi trần trực cầm bó đuốc từng bước từng bước sắt bên xem xét cuối cùng phát hiện cái này trên vách điêu khắc bích họa bên trong tìm được cái kia cơ quan mở cửa liền vừa đẻ xuống chỉ nghe thấy ầm ầm ầm thanh vang lên cái này cửa ngầm chầm chầm mở ra nhanh ch Không cần m ộ trần hồi công phu, lại một tiếng vang thật lớn, cánh cửa lại khôi phục lại tiếng lại công cửa vang lớn, là một t ở thành vết đá. Chân trực cầm trong tay bao đuốc bên trong nhà này tựa hồ ánh sáng đứng lên vậy mà bên trong tất cả đều là chiếu trúc làm thành đống có khô một đ a o cắm vào đi vào cái này bạch hoa hoa gạo liền vừa rơi xuống một chỗ quả nhiên cái này tham quan cắt xén lương thực nộp thuế toàn bộ chữ hàng nơi này có ai không bốn phía tìm xem nhìn còn có thứ gì trần trực phân p h ó thủ hạ đám người t ả n ra mà đi khắp nơi xem xét cái này thường khố đồ vật trần trực đi đến vách đá này vị trí đem trên tường ngọn đèn từng cái châm đốt đứng lên nhà đá này bên trong bắt đầu chậm rãi ánh sáng đứng lên chỉ thấy cái này tràn đầy độn lương đống c ỏ khô không chi kỷ trải qua cất giữ lúc nào trong không khí tản ra một cô nấm mốc khí tức đại nhân bên kia đi đầu đường ra đoán chừng cái này tùng bách v i n h đệ nhất định là đi theo con đường kia đuổi theo cái tia dâu quai nón mà đi thủ hạ không lưng ôm quyền bầm bạc nói đi đi qua nhìn một chút chân trực dẫn thủ hạ tay nâng lửa cháy đem chạy cửa động kia mà đi lại nghe thấy một tiếng hét thảm chuyển đến liền vừa bước nhanh hơn ra xanh cự mãng ngăn cản đường đi sáu lại nói cái này trần trực nghe được một tiếng hét thảm truyền đến liền vừa cầm trong tay bao đuốc mang theo gấm ý vệ một đường chạy cửa hang mà đến cái này lục bị cự mãng lại nằm ngang ở ngoài động ngăn cản đường đi chỉ thấy cái này tiếng thét chói hai âm tần truyền đi tới đám người liền vừa theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy một gấm ý vệ đang tại đại xà trong miệng giấy r u ộ n lần này nửa người đã toàn bộ thôn p h ệ đi vào chỉ còn dư thân thể cùng đầu bên ngoài đang v u n g cưng ơ đao càng không ngừng bổ về phía xà này đầu mà đi lục bị cự mãng mãng liệt hắt đầu hướng cái kia vách đá đánh tới cái này gấm ý vệ lập tức bị đụng hôn mê bất tỉnh đình chỉ kêu g lại bị thủ hạ kéo ngừng lại c h â n đại nhân không nên vọng động a x u ấ t sinh kiết như vậy cực lớn e rằng không phải tay này bên trong cương nào có thể tới ngang hàng bảo mệnh quan trọng chúng ta rút lui trước a thủ hạ này kéo lấy chân trực hướng về cái này thương khố từng bước lui ra phía sau mà quay về chỉ thấy cự mãng này một ngụm nuốt xuống cái này gấm ý vệ ngửa đầu đong đưa mấy lần đầu lại mở ra máu này bồn n g lớn một cái lao xuống lại hướng về một gấm ý vệ tắt tới chỉ nghe thấy phốc một tiếng một thanh đoàn kiếm cắm vào cự mãng này bên trong thân thể ở trên người tản ra kim quan mà ra da, da xanh đại xa một cái vây đuôi tới đem người tới đập bay ra ngoài chỉ thấy người tới bị đụng bay trên t h ạ c h bích ngã xuống trên mặt đất bụi trần lập tức nổi lên một phía trần trực xoay người lại phất tay h g ô tùng bách m i n h đệ những người kia hết sức lợi hại n g ư ờ i nhanh chóng trở về à. tiếng nói này vừa ra lục bị cự mãng lại một cái lao xuống mở ra nhỏ xuống nước b ọ t miệng rộng hướng về trần trực bay nào ta tới bảo vệ đại nhân đi mau ta tới đoạn hậu đ ả m lễ trước tiên vẫy tay bên trong tương đao một trưởng đẩy lui trần trực hướng về cái k i a bay nào mà đến đầu dắm chém tới đại xa này mạnh mẽ lất đầu một cái cấp bách vùng đập tới chỉ thấy cái này đàm lễ trước tiên bị bay đập ra ngoài tương đao trong tay bay ra hung hang r trần trực p h á t tay ra hiệu thủ hạ cứu viện tại mọi người đẩy ủng phía dưới lui tiến cái này thường khố bên trong trong miệng vẫn còn hô mau chóng tới hỗ trợ giết x ú t sinh kia giết nó thủ hạ liền vừa an ủi lời nói trần đại nhân nhanh chóng lui ra ngoài a đại sa này chúng ta không làm gì được nó chờ tìm được súng đạn lại đến t r ừ n g trị nó không m u ộ n a trần trực một chút tinh thần tới từ dưới đất đứng lên thần tới ở trên người một hồi sờ loạn sau đó móc ra một thanh kim sắc hỏa súng cười lời nói ngươi không nói ta cũng q u ê n cái này la sát quốc đưa tới đồ chơi hôm nay vừa vặn thử xem nói không chừng có thể phát huy được tác dụng đại nhân không thể a ngươi phải có một không hay xảy ra cái này quý phi nương nương nơi đó chúng ta không có cách nào giao nộp a hay là nhỏ đi thôi liều lên cái mạng giả này cũng muốn cứu gia huynh đệ của ngươi đi ra triệu nam mặt đen đen bờ môi một mặt thông đen lời nói ngươi hôm qua thương thế chưa lành không thể lần nữa mạo hiểm tiếp tục hỏa súng giao cho ta huynh đệ tùng bách gọi hắn nhanh chóng lùi trở về trở về đến nôi cái này đại mãng cho tìm tới hỏa pháo lại định đoạt sau a trần trực nhìn xem triệu nam độc này thương chưa lành liền vừa nhờ cậy hắn cây đốt súng g a o cho huynh đệ liền có thể triệu nam tiếp nhận lửa cháy súng ôm quyền bãi biệt trần trực hướng về cửa hàng mà、đến. chỉ kiến kỳ trên mặt thoáng qua một tia âm ú lạnh lẽo gáy h ắ c tuyến càng ngày càng đậm lại nhìn cái này tung bách mới vừa rồi bị đại x a đụng bay mà ra may mắn trần trực kêu to một tiếng đại x a mới quay người rời đi mà đi liền vừa nhanh chóng bỏ người lên ho nhẹ một tiếng vỗ vỗ bụi đất trên người đem rơi xuống đoàn kiếm minh phong từ dưới đất nhặt lên cái này lục bị cự mãng đụng bay đảm lễ tuân tự liền vừa bay bỏ mà đi mở ra máu này bồn miệng lớn hướng về hắn tắt tới tung bách hai tay bắt lấy hai chân của hắn một cái kéo tới lúc này mới miễn thành trong bụng chi cơn cũ đại xà đung đưa trái phải cái đầu lại một cái lao xuống, đúng lúc này, triệu nam kêu to một tiếng đem lửa này súng ném trên không một cước đá tới lửa này súng không như l ệ n h đúng lúc nện chúng ở xà này trên đầu lục bị tự mãng xoay đầu lại hướng về triệu nam bổ nhào mà đi doa đến hắn nhanh chóng lui về thường khố bên trong nhìn xem lửa này súng rơi xuống mặt đất tung bách thuận thế lăn khỏi chỗ nhặt lên vàng này trôi hòa súng nhưng có chút kinh ngạc nhìn qua nó nguyên lai lửa này súng tay trôi chỗ cũng có điêu c h ố n g không hoa văn đồng dạng một k h ỏ a bảo trâu màu xanh lam khảm n ặ n ở nơi này trôi bên trên ở nơi này hắc cám trong động lập tức kim quan nổi lên chiếu sáng hết thẻ trước mắt đại s à xoay đ ầ u lại gặp kim quang này nổi lên ngoắc ngoắc cái đuôi hướng về bỏ tới đem đầu rắn ngẩng lên thật cao trừng trừng nhìn chằm chằm tùng bách trong tay trôi này hòa súng lúc này một hồi yếu ớt tiếng địch chuyển đến cái này lục bị cự mãng giống như nổi điên đồng dạng lần nữa mở ra huyết bùn đại khẩu nhanh chóng lao xuống hướng về tùng bách hai người tạt tới tùng bách nắm lấy đàm lễ trước bà vai nổi giận gầm lên một tiếng hướng về bên cạnh này xuống chỉ thấy vừa rồi đứng một chỗ đã bị đầu rắn giang xuống trong lúc nhất thời thổ phi thạch tung tóe lập tức lên một cái nhàn nhạt hố đất cái này lục bị cự mãng lại một lần nữa mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về hai người cắn tới tung bách cầm lấy thương này trôi lên bảo châu hướng về phía cái kia đại xà chiếu xạ mà đi chỉ thấy kim quang tụ tập cùng một chỗ lại biến thành hào quang màu tím hướng về con rắn kia đầu chít xạ mà đi liền tại đây trong chốc lát đại xà này đầu ánh lửa nổi lên một phía một hồi bạo liệt thanh â m chuyển đến trên vách đá nhang thạch n h a u n h a u rơi xuống hướng về hai người đã tới tung bách nhất vừa dùng tay háo ngăn trở ngăn trở cái chán sợ cái này cho bụi chui vào con mắt một bên nắm lên cái này đàm lễ trước tiên hướng về cái kia thương khố cửa hàng chạy đi cái này đàm lễ trước tiên đi đường khập k i ế n g đợi cho hai người vào động miệng sau đó động này cửa ra vào chất đầy rơi xuống nhan thạch trần trực thấy hai người trở về tránh ra khỏi thủ hạ chính là ngăn cản bước nhanh buôn tàu tới đỡ đ ả m lễ trước tiên lời nói mau tới đây g i ú p một tay à. không có trông thấy sách nâng phó bị thương sao gầm y vệ đám người lúc này mới tới đem đ ả m lễ trước tiên đỡ trước tiên ra cái này thường khố cửa ngầm hướng về nhà bếp mà quay về tùng bách đem trong tay hỏa súng trả lại tại trần trực vật này là tốt bà bối không biết minh đài chiếm được ở đâu đó a trần trực tiếp nhận vàng này trôi hỏa súng ở trên người lao phía dưới bụi đất lại đưa trả lại cho t thứ này ngươi liền giữ đi k a ca ta không thiếu cái đồ chơi này trong nhà còn có mấy lần đâu chỉ là đem là la sát quốc tiến cống mới nhất thời hứng thú thưởng thức mấy ngày tất nhiên huynh đệ ưa thích vậy coi như chúng ta lễ gặp mặt đưa cho ngươi tùng bách tiếp nhận lựa này x u ố n g trong lòng vừa m u ố n lại cảm thấy có đ o ạ t thứ tốt của người khác chi ngại nhìn chằm chằm lựa này x u ố n g trầm mặc không nói trần trực vô vô bờ vai của hắn lời nói chớ cùng k a ca k h á c h khí lần này ngươi lập công lớn coi như là ca ca khen thưởng đưa cho ngươi a không cần quá mức lưu tâm chúng ta là huynh đệ đồ tốt hẳn là cùng ngươi chia sẻ tùng bách gãi đầu cười ngây ngô lấy lời nói v ừ trần u không có cái đại nhân sợ b trần đại nhân triệu sách nâng đang điên lên rồi cầm cương đao chém lung tung đã có mấy vị huynh đệ đi qua an ủi ngăn cản bị tại chỗ ném lăn trên mặt đất ngươi mau chóng tới xem một chút đi đột nhiên này vọt ra một gấm ý vệ r i á p giọng hô tùng bách liền vừa đi theo trần trực cùng một chỗ hướng bên kia đống cỏ khô mà đi sáu lại nói tùng bách cùng trần trực nói chuyện lúc có cầm ý vệ tới bờ báo nói triệu sách nâng đang điên chặt thủ h ạ liền vừa cùng theo hướng bên kia đống cỏ khô bước đi chỉ thấy cái này cầm ý vệ lắm người cầm trong tay tú xuân đ à o hai mặt nhìn nhau mà xem đem triệu nam làm ở trong cũng không dám tới gần đến đây lại nhìn cái này sách nâng đang triệu nam mặt mũi tràn đầy đen nhánh suối quậy con mắt hiện ra hầm quang hai tay ôm cái này tú xuân nào một mực ra giấu đem mọi người bước lui không cho phép gần gơi đến đây trần trực đẩy ra thủ hạ này chỉ vào triệu nam vấn đạo triệu sách nâm đang tay ngươi cầm hung lưỡi đ a o vung hướng mình huynh đệ đây là làm cái nào giống như tung bách kéo kéo ống tay áo của hắn ở bên thai thấp giọng lời nói ngươi xem một chút ánh mắt của hắn đã hiện ra hồng băng theo ta suy đoán hẳn là chúng cái gì tả đã đánh mất lý trí của mình bị người điều khiển mà thôi trần trực xoay người lại có chút không hiểu hỏi chúng ta chúng ta ở đây sẽ có k h ô n g chế tâm trí t à t thuật ta tại sao không có nghe nói a vậy kế tiếp chúng ta nên làm thế nào cho phải đâu tung bách từ trong ngực lấy ra lửa này súng đem bảo châu đối với cái này triệu nam chỉ thấy cái này bảo châu chẳng những không có kim quan g bắn ra ngược lại xuất hiện khói xanh đây là có chuyện gì chẳng lẽ trong lúc này t a không có kim quan g bắn ra sao tùng bách mang theo một đống nghi vấn đang tại túi đầu suy xét bên trong cái này triệu nam gương mặt tà khí trong mắt hồng quang tựa hồ càng thêm đỏ tươi nổi giận gầm lên một tiếng sau đó vung tú xuân đao hướng hắn đầu b ổ tới chỉ nghe thấy cạch ken một tiếng triệu nam cương đao bị cản lại tùng bách ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là cái kia sách ngân phó đảm lễ trước tiên đang vung cương đao cùng hắn đôi chiến tại cùng một chỗ chỉ thấy sau mấy hiệp triệu nam một cước đá bay đảm lễ trước tiên hung g ữ đổi về phía trước vung lên cương đao trong tay h ư ớ n g về đầu bộ chém vào sùng dưới tung bách thấy tình thế không ổn một cái phi thân vọt lên đem triệu nam cương đao trong tay đá văng ra một tay lấy đảm lễ trước tiên kéo lại bảo hộ ở sau lưng lời nói cái này triệu sách nâng đã chúng vũ thuật mất phương hướng tâm trí e rằng người bình thường là rất khó cận kề bên cạnh ngươi lại lui tránh một bên để cho ta tới thử một chút xem sao tung bách đem hỏa súng bỏ vào trong ngực móc ra đoạn kiếm này minh phong nhìn xem tạ i triệu nam có chút điên cùng hình dáng cận kề người bên cạnh đều bị quét ngang một bên thừa dịp đứng không bay nào qua đem hắn đụng ngã trên mặt đất hai người cùng một chỗ trên mặt đất lộn mấy vòng. t h ẳ n g đến đụng ngã bách nhìn t chằm chằm cái này trên đất triệu nam vung tay trái đầu cũng không dám trở về đối với đám người chạy tới cẩm y vệ lời nói chỉ thấy cái này triệu nam đột nhiên mở to mắt đỏ dựng ánh mắt nói ra hung hát ánh mắt một phát bắt được t u n g bách cổ háo của đem hắn bay văng ra ngoài cái này chạy tới cầm ý vệ chúng đang cầm lấy dây thường tới chuẩn bị đem triệu nam trói lại ngẩng đầu một cái lại nhìn kiến kỳ đứng thẳng trước mắt chỉ thấy hai tay quét ngang hai bên đem các loại đồng liêu đập bay ra ngoài tung bách nhất cái lý ngư đ ã đ ỉ n h phóng người lên hai chân g i ấ m một cái phi thân lên một chút ngồi vào cái này triệu nam cũng cổ phía trên nắm đầu của hắn lại sợ hướng phía dưới một ném hai người nhao n h a u đổ xuống trên mặt đất cái này tạo nên bụi trần lập tức mơ hồ hai mắt tung bách nhất cái khuỵu tay khoa trái đem hắn tạm thời khống chế lại lớn tiếng đối với cầm ý vệ hô nhanh lên tới dùng dây t h ư n g đem chúng ta hai buộc chung một chỗ, nhanh, nhanh à. cầm y vệ cầm dây thường tới thật vất vả mới đem hai người trói đến kết kết thật thật vỗ tay bên t r o n g cho b ù i lời nói đắc tội tùng bách minh đệ ngươi thực sự là quá rung mãnh chúng ta làm lửa này g đều không khống chế được hắn nghĩ không ra ngươi tới liền mấy lần đem hắn liền cho chế phục trần trực hành tẩu tới vỗ tùng bách bả vai lời nói khổ cực chỉ là ngươi và hắn buộc chung một chỗ đây không phải đem nguy hiểm đặt bên cạnh sao dạng này không ổn đâu tùng bách nhất thẳng lấy tuổi t r ỏ đem hắn cổ khóa trái tại trước ngực có chút phí sức lời nói trần minh mau đem trên cổ hắn ngân châm rút ra ta đoán chừng chính là cái vật quả nhiên trần g trực h tay trái vung lên tay áo tay phải bắt lấy cái này vừa rơi ra ngoài kim tiêm chậm dại hướng ra phía ngoài rút ra chỉ thấy cuối cùng là một cỗ máu đen bừng lên ngân châm này rút ra sau đó triệu nam cẩu nghiêng một cái trong miệng miệng sùi bậm mép liền vướng ngất đi trần trực phất tay lời nói đem dây thừng giải khai thả ta huynh đệ đi ra trước tiên chờ sau đó lại đem triệu nam đơn độc trói lại liền có thể cái này cầm ý vệ vừa đem dây thừng giải khai tùng bách còn tại hoạt động gần cốt lúc chỉ thấy cái này triệu nam đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng bắt lấy đang tại buộc chặt mình cầm ý vệ đem hai người đầu va chạm cùng một chỗ thừa dịp chạy loạn ra động này môn mà đi c h â n trực phất tay ngừng đang muốn truy đuổi thủ hạ chỉ vào trên mặt đất nằm tàn tật thở dài một tiếng lời nói theo hắn đi thôi trước tiên đem những minh đệ này đưa ra ngoài những lương thực này mới là trọng điểm nhanh chóng phái người t h ô n g chi ngự lâm quân đến đây ở đây lần này may mắn mà có tùng bách hiền đệ ta sẽ báo cáo đi lên cho ngươi tranh công xin thưởng đám người g ắ t dịu nhau từ cái kia cửa ngầm mà ra lúc này nhóm này trong phòng chính bộ đầu đang mang theo nha sa thương lượng có nên đi vào hay không trông thấy cái này tùng bách trước tiên bỏ ra nhanh chóng tới vô vô b ả vai lời nói ta đã nói rồi huynh đệ này vừa xuất mã không có không giải quyết được vấn đề vô ảnh vô tung lệ quỷ đều giải quyết không có việc gì liền đầu này bỏ sát chắc chắn bình an trở về tùng bách đem trình bộ đầu kéo đến một bên chỉ vào cái này chậm rãi leo ra cầm ý vệ cười lời nói chúng ta c ả n trở nói đúng ngựa này thị nguyệt nga bên kia có thể có cái gì độc t ĩ n h trình bộ đầu sờ lên cầm ở dưới dâu rìa có chút khó khăn lời nói nói thật ngựa này đức pháp tại sinh trị này đối với ta coi như có thể Có một số vậy i liền phải qua lại người đi, nghiêm ệ c được túc đều này dùng không như hay qua qua à, v đi. điểm điểm, đi Ngươi nói thời ngươi tiêu dẫn xuân uống rượu là lâu máu cũng ó kỹ kỹ nữ hầu, ngủ viện, hầu, riêu tỉ, kỹ viện, sao? Vậy sao? c là ân tình đây là các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu tự ý rời vị trí lẫn nhau giấu giếm bao che x ấ u tung bách nhất khe đếm rơi lời nói đừng a h ả o huynh đệ việc này cũng đừng nghe người ta nói m ọ à quan hệ này trọng đại làm không cẩn thận sẽ đi c h ơ n cơm ta đây một nhà lão tiểu còn có cái kia không xuất thế hài nhi đều chờ đợi ta lấy quân tiền trở về ta muốn có một không hay xảy ra cái này bị đói thế nhưng là cả một nhà người a trình bộ đầu nhanh chóng che tùng bách miệng do xét bốn phía ai t h a n h cầu đạo trần trực gặp hai người mật ngữ đã lâu bây giờ trình bộ đầu lại che tùng bách miệng liền vừa chạy qua mà đến cười vân đạo hai người các ngươi làm cái gì đâu chẳng lẽ có đồng tính chi phích không thành cái này khắp phòng người đều nhìn xem đâu còn không mau cầm bông tay ra trình bộ đầu nhanh chóng giặt ra hai tay trên mặt giống như cười mà không phải cười ngây người ở bên cạnh tùng bách nhanh chóng lời nói không sao chúng ta chỉ đùa một chút mà thôi người này đã phái g i đoán chừng người ngự lâm quân này cũng nên đến đây a mấy người đang tại đang lúc nói chuyện trước cửa này chạy đi vào một đội q u â n binh nhao nhao cầm trong tay trường thường đứng liệt tại hai bên ngoài cửa lại chuyển tới một hồi tiếng cười mọi người đều phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy cái này đi vào người mọi người đều giật n ả y cả mình x ấ u lại nói cái này trần trực phái ra thủ h ạ cầm lệnh bài tiến đến thông chi ngự lâm quân đến đây cái này huyện nha hậu viện hỗ trợ đem dưới mặt đất thương khố lương thực chuyển về lại n g h e được ngoài cửa một trận cười điên cùng thanh â m mọi người thấy gặp người đến này n h o nhao hơi kinh ngạc tất cả hai mặt nhìn nhau mà xem không rõ ràng cho làm cũ nguyên lai、like、cái này đi vào người chính là cái kia công bộ thị lan công tử kinh thành sáu thiếu vương lịch sử chung là cũng chỉ kiến kỳ tại gia đình vây quanh phía dưới đong đưa quán xếp đánh giá chung quanh đi vào trần trực tay cầm tú xuân nào chỉ vào đám người lời nói đây là p h a án thời gian người không có phận sự nhanh chóng rời đi không giả đ ứ n g trách bạn quan trở mặt vô tình cái này vương thị lan g công tử đong đưa quán xếp ngựa đầu c ư ờ i to cái này bên cạnh gia đình nhanh chóng lấy ra lệnh bài này ném trở về trần trực lời nói các ngươi không phải tiến đến điều binh sao nhà chúng ta thiếu ra chính là các ngươi dọn tới cứu binh còn không mau tới tham kiến ngự lâm quân tả tướng quân vương đại nhân trần trực hơi nghi hoặc một chút lỗ thai của mình dùng ngón tay chui mấy lần tiếp tục vấn đạo ngươi lặp lại lần nữa các ngươi công tử cùng cái này ngự lâm quân có quan hệ gì nhà này đinh hơi không kiên nhẫn nhưng lại trở ngại là trần quý phi đệ đệ c ầ m ý vệ bách hộ lại lặp lại một lần lời nói nghe rõ ràng đây là hoàng thượng ngự phong ngự lâm quân tả tướng quân cái gọi là tôn ti có thứ tự còn không mau tới tham kiến vương đại nhân c h â n trực đối với tin tức này có chút bán tín bán nghi vương lịch sử trung nhìn ra hắn lo lắng từ phía sau gỡ xuống lệnh bài hướng về phía hắn lời nói thấy rõ bản tướng quân nhưng là hôm nay mới ngự phong tả tướng quân so với ngươi bách hộ nên tính là quan lớn một cấp b nhưng g ư ơ i n phải tôn ti có thứ tự chớ rối loạn triều đình này q u ý củ ha ha tiến đến báo tin cầm ý vệ tới gần trần trực bên t hai nhẹ dọn lời nói cái này vương quý phi thửa dịp hôm qua hoàng thượng sùng hạnh đem hắn dùng rượu q u a chén hoa ngôn xảo ngự a phía dưới cho hắn mưu phải cái này ngự a lâm quân việc cần làm cái gọi là quân vô h í ngôn cái này nguyên bản say rượu lời say tiếp rằng ngay trước các vị công công mặt hoàng thượng tỉnh rượu sau đó cũng chỉ đành nhận lúc này mới xuất hiện cái này ngự lâm quân tạ tướng quân trần trực lắc đầu nín cười đi lên phía trước không l ư n g ôm quyền lời nói hạ quan cầm ý vệ bắc hộ tham kiến tướng quân đại nhân ngựa này phủ h phát hiện đông đảo lương thực tất cả ẩn nút ở nơi này dưới mặt đất thương khố t h ỉ n h đ ạ i nhân phán đoán sáng suốt định đoạt vương lịch sử trung đẩy ra cái này trần trực một mặt ngạo khí hướng về cái giường này bên cạnh đi tới phất tay đối với ngự lâm quân lời nói nhanh lên đem ở đây phong tỏa người không có phận sự không được đi vào phái một đội nhân mã đi trước xuống đằng sau một đội sau đó tiếp ứng những lương thực này đi trước rời ra ngoài đến n ộ i báo cáo nơi nào tiếp thu bản tướng quân tự có an bài một đội này ngự lâm quân nhao nhao bỏ vào cái giường này phía dưới cửa hang trần trực lắc đầu thở dài mang theo tùng bách đi ra môn này bên ngoài chỉ thấy bên ngoài đứng đ ầ y toàn bộ tr chỉ cần tạ lương thực nhập vào của công triều đình chúng ta cũng coi như cho phương bắt chiến sự xảy ra chút ít ỏi lực lượng nhỏ bé tung bách ôm quyền bãi biệt t h ầ n trực đi ra mấy ngày nay vì dựa sạch cái này không có chứng cơ tội danh cũng chưa từng trở về cái tia nhà gỗ lo lắng đến những cô lương này liền vừa tăng nhanh trở về cấp bộ bên ngoài nhà gỗ rừng tây nhỏ má đức pháp chết bất đắc kỳ từ sau đó cái này huyện nha c h ạ m gác ngầm đã rút về nhưng tùng bách đi qua thời điểm vẫn là nhìn thấy hai cái bóng đen thoáng qua tùng bách liền vừa đuổi theo đi qua tại sâu trong rừng cây hai cái người áo đen từ trên cây nhảy rụng xuống tay nắm lấy một trường thiên võng lại gan xuống mắt thấy liền phải đem hắn lưới ở trong đó tùng bách mắt thấy cái này lưới lớn dần dần tới gần liền vừa từ phía sau lưng rút ra kim kiếm phá thiên lấy kiếm làm đ a o dùng hướng về phía trên lưới lớn chém tới chỉ thấy kim kiếm khắp nơi cái này lưới lớn nhao nhao bị v ậ phá hai cái người áo đen gặp cái này lưới lớn nhao nhau gật đầu ra hiệu. đồng thời ném cái này lưới rách hướng tùng bách trên đầu ném đi rút ra cái này sau lưng cương đao thừa dịp nhảy vọt chi lực hướng về trên đầu của hắn chém tới tùng bách nhất cái phía bên phải lan l ộ t né tránh cái này lưới lớn gò bó huy kiếm nên c ả n cái này tả hữu công tới cương đao trong lúc nhất thời hỏa hoa bắn ra b ố n phía va chạm không ngừng bên h a i chỉ nghe được trong rừng một tiếng huýt sáo hai vị này người áo đen lẫn nhau đưa tới ánh mắt tung người nhảy lên một cái trên không trung nhẹ dâng mấy lần biến mất ở trong rừng cây tùng bách vỗ vỗ bụi đất trên người cái này mí mắt đều có chút không mở ra được liền vừa xoay người lại kéo lấy bước chân nặng cái này g về n o tần ngưng vân gây nhanh cây trên mặt đất môi vẽ lấy cái gì ngẩng đầu nhìn thấy tùng bách liền vừa đứng dậy đứng lên đem trên mặt đất môi vẽ dấu vết toàn bộ lau sạch đi phía sau cao hứng bừng bừng hướng về hăn têu gọi chạy tới t u n g bách có chút mọi g ệ t không chịu nổi hai mắt vô thần nhìn xem đại gia chậm rãi đi tới không có từng chú ý tới bên cạnh chạy tới tần ngưng vân chỉ kiến kỳ nhảy người lên hai chân kẹp lấy hông của hắn hai tay ôm lấy cổ của hắn nhất thời mất trọng lượng hai người té lăn trên đất thế nào tung bách ca ca ngươi đến cùng thế nào nhanh chóng tình a người tới đ â y mau ca ca té xịu tần ngưng vân phật tay hò hét đám người tới nước mắt đều nhanh cấp bách khóc lên trần nguyệt t i n h trước tiên chạy vội tới túi thân xuống vân đạo chuyện gì xảy ra a như thế nào mới trở về liền té xịu trên mặt đất ngươi cũng vậy làm gì đem hắn đụng ngã trên mặt đất ta, ta Ta、6. Tần mắt t sáu. Ngưng Vân gấp đến nước gấp độ hoa ẳ n g đi, h lan tới, thướng vô ề phía Tĩnh hiệu khóc. h ra nữa. ca Trần Nguyệt Tĩnh lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói、nữa. Đừng lắp k Cà ca sẽ n chuyện gì, cái này cũng Tùng cường tráng, như thế nào ra ngoài hai ngày, liền ngã xuống đất ngất đi, chẳng lẽ là lại thụ thương chúng g gì, có cái Bách cơ độc thể thế hai thụ Hoa quái, đi, lại là à? kỳ rất đất ra lan lẽ vô vô tần ngưng vân b ả vai an ủi quay đầu có chút không hiểu lời nói hách thụy na sờ sờ tung bách cái chán chỉ cảm thấy một trận lạnh b ư ớ c thúc giục đại gia lời nói trên mặt đất băng lãnh chúng ta vẫn là đem hắn dơ lên trở về chờ sau đó mời một đại phu tới nhìn một cái a ta xem hắn chỉ là t r ợ t cảm giác phong hàn nghỉ ngơi một chút chắc chắn sẽ khá hơn mấy người nữ nhân này một người đưa tay một người nhấc chân đều phí hết sức chín châu hai h ổ cuối cùng mới đem hắn dơ lên trở về nhà gỗ trên giường trần n g u y ệ t tính lau mồ hôi c h á n phất tay lời nói đều đi ra ngoài đi làm việc đi hoa lan đi đánh chút nước nóng tới ta tới cấp cho hắn lau hạ thân thể cánh tay này thượng đô niêm hồ hồ đ á g người thối lui sau đó hoa lan đánh tới nước nóng đặt ở bàn này trên mặt lúc này mới ra khỏi m ô n đi tướng m ô n mang trở lại trở về trần nguyện tính rút đi trên người này quần áo thay tung bắt lau chỉ thấy cái này phía sau lưng phần cổ một loạt thật nhỏ màu liền tức che miệng hơi kinh ngạc thiếu chút nữa để cho lên tiếng vừa định xoay người đi hỏi thăm phía ngoài tìm muội nên xử lý như thế nào là hảo tùng bách nhất đem đem hắn tay trái bắt lấy có chút suy yếu bất lực lời nói không có chuyện gì cái này cũng không phải là lần thứ nhất cho g i a n cắn không chết được ngươi gọi tới đại phu cũng không hề dùng bọn hắn căn bản là không có cách giải trừ loại độc này đợi ta bắt đầu từ ngày mai tới lại dùng lao quân chân kinh tu luyện liền có thể vô sự yên tâm đi ra ngoài làm việc của ngươi a trần nguyện tĩnh ban tín bắn nghi thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại gặp cái này tùng bách nhất thẳng phất tay lúc này mới quan môn ra ngoài v lại nghe thấy trong phòng trậu rửa mặt rơi xuống thanh âm sợ đến vội vàng đẩy cửa ra phiến thấy được tình cảnh trước mắt trên mặt mồ hôi lạnh khỏa khỏa nhỏ giọt xuống sáu lại nói cái này trần n g u y ệ t t ĩ n h lui môn mà ra vừa hành tàu mấy bước lại nghe thấy trong phòng một hồi văn động sợ đến vội vàng trở về đẩy cửa vào tình cảnh trước mắt dọa đến nàng toát ra mồ hôi lạnh nguyên lai tùng bách đang c ú i người mép giường một c ô á c tâm sông lên đầu hoa một tiếng một ngụm máu đen p h n tung toé mà ra trên mặt đất tất cả đều là chút dơ bẩn màu đen trần nguyện tính bước nhanh bun tàu hai bước tới đến cái giường này giường phía trước đem tùng bách đỡ dậy thần tới vớ vẫn là đi mời một đại phu trở về nhìn một chút ta cái này có bệnh phải xem đại phu a người trước nằm xuống ta đi ra ngoài một chuyến lập tức quay lại tung bách giữ chặt tay của nàng lắc đầu tăng hắng một cái lời nói cái này tê thế cứu nhân lương y ỉa cũng sớm đã d i ệ t tuyệt ngươi đi tìm đơn giản là đánh tê thế vi hoài ngươi trang khắp nơi lửa gạt tiền tài lang b ă m mà thôi nhìn kích thước đau cảm mà bệnh thế mà mở ra nữ nhi bệnh thuốc tính toán ta ngày mai luyện công ngồi xuống lại tu luyện lao quân chân kinh nọc rắn này tự nhiên khỏi hẳn ngươi cứ yên tâm đi ra ngoài làm việc của người a ta ngủ đứng lên sẽ không có chuyện nhìn xem lại chúng nọc rắn này đã phun huyết mà ra tướng công vẫn là như thế chấp nhất một mực ngồi ở đầu giường âm thầm dưới lệ túng bách u ố t ven à n g cái đầu cúi t h ấ p một cái tựa ở trong ngực của mình t ừ n g tiếng khóc dòng trong phòng quên quần sáng sớm tia nắng đầu tiên tựa hồ so bình thường tới sớm hơn cái này cự thạch trên đài đã sớm ngồi ngay thẳng một người người này chính là túng bách chỉ kiến kỳ lấy ra cái này lão quân c h â n kinh đem giao diện lật hảo sau đó ánh mặt trời chiếu đến phía trên một hồi kim quang lại chiết xạ ra tới chiếu dọi ở phía sau trên thạch bích cũng chỉ thấy cái này chiếu dọi ra kim quang chữ lớn phía trên rõ ràng viết bàn cổ pha thiên hôn p h a m la đệ tứ trọng kim hồng huyền quan phá giả hàn độc phệ tâm chân khí tất nhiên đ à o lưu không phải bình thường thường nhân có khả năng phòng thủ nhẫn như từ bỏ không tiền đến giả thì tại trở ngại sang bên bảo đảm thanh tâm mà tu hoạch hàm lớn phải toàn thân mà kết thúc cẩn nhưng tiếp tục tu luyện giả có ra thị thiêu hủy c h i hoạn lại nghĩ lại mà làm sao thì làm lời khuyên cảnh báo cũng tung bách nhìn thấy nơi đây thời điểm cái này hàn độc lại tiếp tục b ứ c lui chân khí đi lên một ngụm máu đen lại phun tung t u é mà ra trong lòng suy nghĩ lời nói liền dưới mắt tình hình này nghĩ lui cũng chỉ là chờ chết người được một cây a có thể còn sẽ có chuyện cơ không gì bằng chờ chết hảo tung bách tiếp tục ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy kim quang này chữa lớn lấp lóe một chút phía sau lại xuất hiện một đoạn văn tự phía trên viết kim hồng huyền quan thông lạc sau đó chính là cần vận nghi ngờ k hữu tay chi linh khí ám độ rõ ràng hư chi thương mạch cho đâm ấm chi hà n khí sẽ chân khí tại mang trụ huyền quan ba khí cùng mở cùng hợp lại buôn tẩu trọng khôi huyền quan như phá thì thành như chỗ ngồi thì thường cũng đây là kim kinh đệ ngũ trọng tên là mang khôi huyền quan là cũng tung bách cũng không lo được rất nhiều cái này trong cơ thể bà cỗ phân công mà lưu động đụng vào nhau chính là một trận mê muội tiếp theo chính là máu đen phứt ra nếu lại tiếp tục trí hoãn còn không biết có thể hay không nhìn thấy ngày mai hồng quang đem kim kinh cất vào cái này trong ngực dứt khoát một cố vật khí bắt đầu chậm rãi điều hòa cái này bài xích lẫn nhau ba cỗ hàng khí còn có tự thân chất khí phối hợp vang này đỉnh linh khí trong lúc nhất thời sắc mặt này đỏ bừng đỉnh đ ầ u bắt đầu b ú c khói đứng lên chỉ thấy cái này ba cỗ lục khí phân biệt từ trên phía dưới tệ tụ đan điển mà đến còn chưa tới cấp bách từng dùng liền chia ra đông tây bài xích tản ra mà đi t u n g bách thử qua mấy lần đừng nói đi đâm ấm h u n quan chính là khống chế ở đan điển cũng thành vấn đề mồ hôi trên trán ngao ngao rơi xuống ngày hôm đó đầu c à n lên càng cao trong rừng chim chóc nhóm vui sướng ca hát lấy ngẫu nhiên cây này nhảy đến gốc cây kia làm phía trên cánh vô nhẹ nhẹ đánh lại t r ọ n g không ngừng phía dưới vui sướng động tác rừng cây thảo tùng chi bên trong một con t h ỏ hoang nhìn chung quanh thấy chung quanh bốn bề vắng lặng chạy nhảy hướng về bên kia bụi cỏ nhảy xuống chuồn chuồn rừng ở hạ sương hoa cỏ ở giữa ông mật đang l n g nóng bay múa lưu luyến quên về không biết đường về chỉ nghe thấy cự thạch bên này giống như tiếng sấm vậy âm thanh khói mù lượn lờ vào bố đất đá tung tóe rực lên doa đến những động vật này nhóm nhanh chóng né tránh hoa gần c cái này chân vũ cửa đại điện mã thông mang theo giáo chúng đi lại đi ra vẻ mặt n g h i hoặc nhìn về nơi xa lấy cái này trên đá lớn sương mù thật lâu vì từng t ắ n đi liền vừa đối với bên cạnh đệ tử lời nói qua hai cái bên kia xem phát sinh tình huống gì cái này sáng sớm sáng sớm thanh ngộng lại bị đánh thức ai thủ hạ đệ tử cái bang bôn u t ẩ u m à đi bên cạnh nhu đ ạ i g ấ t che miệng cười nói ha ha có phải hay không lại muốn tiểu thúy cô nương đã sớm nghe tiên sinh lời qua cái này hồng nhan hòa thủy đ ụ n g vào người nhất định loạn tâm trí nhìn ngươi mất hồn mất vĩa nếu không chở một chút ta cùng đi tiến đến thăm phía dưới như thế nào mã thông bung ra tay phải gương mặt không cao hứng doa đến mưu đại rất nhanh chóng ôm đầu chạy tới ngươi lại nói lung tung cẩn thận đem ngươi miệng xé nát ngươi một cái muốn ăn đòn đồ chơi ta và tiểu thúy cô nương đây chính là rất trong sạch đừng nghe người khác nói hiệu nói vượn chỉ thấy cái này khói đặc dần dần tán đi từ bên trong đi ra một người đó chính là tùng bách là cũng chỉ kiến k ỳ vung thẳng hai tay từ trên đá lớn chậm dãi bay thấp xuống phía dưới chờ đợi thời gian dài trần nguyệt tĩnh thay ở phía dưới canh chừng sợ trong rừng cây lại có kẻ xấu quẻ dối liền vừa vung ra hai tay đem tùng bách ôm vào trong ngực trong mắt lệ quang lấp lóe lời nói liền biết ng n g ư ơ i tím thấm b ờ m ô i cuối cùng dùng khôi phục huyết sắc nô ra lo lắng gần chết chỉ sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma tùng bách vớt ve mái tóc dài của nàng trông thấy đệ tử cái băng tới nhanh chóng thay hắn lao rơi lệ thủy chỉ vào người tới lời nói đừng khóc lỗ mũi ngươi xem có người tới trông thấy nhiều khó khăn vì tình n a trần n g u y ệ t tĩnh vung theo quyền không ngừng đập tại tùng bách bộ ngực nũng nịu lời nói nhân ra quan tâm ngươi đi trông thấy thì thế nào chúng ta thế nhưng là bái thiên bái mà vợ chồng hoàng đế lao tử cũng không can thiệp được a mã thông nhìn xem tùng bách bay vào phía dưới cự thạch mang theo đệ tử các người đây cũng là làm gì à cái này đại mội t ử khóc gáy làm gì đây có phải hay không lại khi dễ nàng trần n g u y ệ t t ĩ n h nhanh chóng dừng tay một bên lau khỏe mắt nước mắt còn vừa mang theo khóc thút thít lời nói không có tướng công đã trúng độc r á n ta chỉ là lo lắng an nguy của hắn bây giờ không sao cảm tạ mã thông h u y n h đệ quan tâm mã thông ôm quyền lời nói đâu có đâu có ta một mực làm tung bách h u y n h đệ đây cũng là lăng d i ệ n chiều ứng lẫn nhau phía dưới phải đ ú n g hôm nay cũng không sớm chúng ta nên điểm b á o xin c ô m đi đi các minh đệ đi tìm đồ ăn lấp đầy đi rồi nhìn xem mã thông mang theo đám này chúng đệ tử một đường hoan thanh t i ế u ngữ hướng về náo nhiệt miệng hét bán thức ăn mà đi tung bách dắt trần n g u y ệ t tinh tay hai người trở lại trên đồng cỏ thạch lò chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm lại nói thức ăn này thành phố miệng mã thông mang theo cái này đệ tử cái bang ngồi ở đây phòng mong đợi dưới má i hiên nghe được có đệ tử vội vàng báo lại mã đường chủ mau qua tới xem náo như ta có người ở nơi đó náo h sự nghe nói là hai cái khách l à n g chơi vì tranh đoạt một vị côn ư ơ n g kết quả đánh nhau mau chóng tới xem một chút đi có chuyện này đi i n hai đệ, chúng t đ qua đến một chút náo nhiệt, nói không chừng gặp phải mấy cái h ú t n o n h vị này i phải không chừng cái mấy ra thật đúng là tình chúng a vì xuân tiêu lâu tiểu thúy côn đương không t i ế c bỏ xuống cái này mặt mũi ở nơi này nơi trốn phong n g u y ệ t đại đại xuất thủ khả kính có thể khâm phục ca bên cạnh có người nói chê ơ như đại rất đụng tới mã thông cánh tay cười lời nói có nghe thấy không tại nói ngươi đây tình của ta thánh đại nhân mỗi ngày chiều tư mộ tưởng tiểu thúy cô nương nhìn ở nơi đó đâu mã thông theo như đại rất chỉ dẫn phương hướng nhìn xem trong đám người quả nhiên là tiểu thúy đứng thẳng nơi đó k h ẽ cắn ngôi mặt mũi tràn đầy trận đỏ bừng hai tay tại vặn lấy và táo một góc như đại rất lần nữa đụng chút mã thông cánh tay yêu mị mà lời nói mã đại ca nô ra cứ tưởng ngươi đã chết rồi ngươi lúc nào đến xem nô、no、gia cho ngươi thuận hài lòng trò chuyện bày trò chuyện bày à. còn không lý nô、no、gia hừ mã thông bị đùa cười khổ không thể liền vừa vung ra tay phải chuẩn bị đi đánh cái tiêng ngưu lại rất chỉ kiến kỳ làm mặt quỷ chạy trốn một chút đâm vào một người trên bụng đem hắn bắn ngược bay ra ngoài ngưu lại rất đứng dậy chỉ vào giá cao to con vấn đạo ngươi làm gì đây này tại sao cản trở của ta đạo ngươi cũng đã biết chúng ta cái băng cũng không phải dễ chê ừ phải không vậy ta ngược lại muốn xem xem là ngươi đụng trên người của ta bây giờ thế mà ác nhân cáo trạng trước xem ngươi có thể làm gì ta c mã thông y c liền vừa giữ chặt ngư đại dất ở tại bên thai lời nói chớ hồn áo vốn chính là ngươi đụng người khác ta xem vị công tử này cũng là thiện nhân nhanh chóng nói xin lỗi nói không chừng còn có thể hôn chút năng lượng cái này n g u đại dất gương mặt không cao hứng đem đầu nghiêng về bên cạnh thở phì phì lời nói có nhiều đất tội tại hạ cho ngươi buổi tội cái này to con công tử liền vừa đong đưa q u ả xếp lớn tiếng nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn tiểu lục khen thưởng thiếu gia này sau lưng chui ra một người ra phó bộ dáng ăn mặc từ trong ngực móc ra ngân lượng cứng rắn đặt ở ngưu đ ạ i rất trong tay trong miệng tích tích thủ cục nhắc tới thối ăn mày đụng nhà chúng ta thiếu gia còn có khen thưởng ngươi bạn thật không biết nghĩ như thế nào thử cầm lấy đi mua cất chó ăn đi ngưu đ ạ i rất phía trước không nghe rõ ràng nhưng chó này phân lại nghe được rõ ràng nhất thanh nhị sở liền vừa bắt hắn lại cổ áo hung giữ lời nói ngươi nói gì đây là ra m ô n liền cho ta lặp lại lần nữa mã thông liền vừa lên đến đây kéo ra viết cái này như đại man tay nhẹ giọng thở dài lời nói ta nói như đại r ấ t à. ngươi ngày hôm nay thế nào lớn như vậy tính xấu vung tay ra ngươi nhanh còn không mau đa tạ công tử nhìn xem cái này như đại r ấ t quên miệng quay đầu đi ra mà đi mã thông liền vừa không lưng ôm quyền lời nói tại hạ cái ban g mã thông đa tạ vị công tử này huynh đệ này tính khí không tốt thay thế hướng ngươi biểu thị cảm ơn bản công tử thu hồi cái này q có xếp vung tay phải cười nói không có việc gì tại hạ là là chỉnh vặt bằng không có việc gì đi ra tàn bộ xem náo nhiệt ngươi huynh đệ này tính khí nóng này v cái cái sao dám, sao dám. tại hạ hai lỗ hai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ một lòng chỉ đọc sách thánh hiển là có chút thời gian vì từng đi ra ngoài một màn này tới liền thấy chuyện mới mẻ chinh vạn bằng chỉ vào cái thằng này đánh hai người cười lời nói chỉ thấy hai người này lẫn nhau sẽ rách quần áo trên mặt tất cả xuất hiện vết chảo xoay người lại mã thông nhận ra người này chính là cái kêu hoàng thành cấm vệ phiền bảo là cũng một người khác nhưng là rất lạ mặt liền vừa vô vô bên cạnh trình vạn bằng thấp giọng hỏi cái kia áo xanh hán tử t r ì n h công tử có từng nhận ra trình vạn bằng khét hừ một tiếng mở ra cái này quạt xếp nhẹ lay động một tia cười lạnh xẹt qua khuôn mặt có chút khinh thường lời nói đó là tây thành nhạn trở về tự lầu thiếu đông ra người này họ tô tên trường tuân là một cái chính gốc tiểu ba vương làm người âm tàn giàn trá tại tây thành thế nhưng là nổi danh nhân vật h ô n g h á c cái này phiền bảo đại thiếu gia đoán chừng cũng là quỷ tiểu t h ú cô nương dưới gấu q u n không biết có bao nhiều anh hùng hào hán vì đó cảm m i ế n a cái này mã thông khuôn mặt lập tức hồng thấu đứng lên cúi đầu chỉ nghe thấy một tiếng mã minh một người từ trên lưng ngựa phi thân v ọ t lên vung hai tay đem hai người tách ra mà đi hồ đại thiếu ra cái này tặc tử đi dạo ký viện nửa ngày chưa từng rời đi ta chờ đợi đã lâu cũng không kiến kỳ xuống lầu mà đến liền vừa đi lên gõ cửa ngươi đoán làm gì nửa ngày không có hưởng ứng đ ẩ y cửa vào trông thấy ra hỏa này nằm ở tiểu thúy cô nương trên đùi không có chút nào rời đi ý tứ tiến lên tới lý luận hắn vậy mà ra tay đánh cái này tô trương tuân chỉ vào phiền bảo mắng đồ đại thiếu sáu còn chưa chờ phiền bảo lời xong hồ vi phất tay dừng lại hắn liền vừa vỗ cái này tô trương tuân b ả vai an ủi lời nói tô thiếu ra cái này kỹ viện là tới làm cho cười ta đây tiểu h ư n h đệ tính khí nóng nảy nể mặt ta chuyện này đến đây thì thôi tất cả mọi người giải tàn ta hoan n g ê n đại gia mở ra tâm cái này xuân tiêu lâu tùy thời tùy chỗ hoan n g ê n các vị đám người gặp hồ vi phất tay đành phải n h a u n h a u tàn đi có chút không bỏ đi được lại muốn tiếp tục xem náo nhiệt thì như đệ tử cái b ă n g liền ngồi xổm ở đường phố đối diện góc tưởng nhìn xem những thứ này mặc đồ đỏ mang xanh các cô nương nuốt nghẹn nuốt bọn hy vọng một ngày kia l cũng đi vào sung sướng một chút hồ vi đón cái này tô trương tuân dưới tay vây quanh phía dưới lần nữa bước vào cái này xuân tiêu lâu bên trong tú bà nhanh chóng lôi kéo tiểu thúy giao cho trong tay của hắn vây tay lụa lời nói nhanh đi động phòng a chúc hai vị trăm tử ngàn tôn tiểu thúy a thật tốt phục dịch đại gia đem đại gia cho bồi thư thái mau đi đi tú bà đập phía dưới tiểu thúy cái mông chỉ kiến kỳ nước mắt ướt át nhìn một cái môn này bên ngoài phiên bảo dắt tô trương tuân đi lên lầu phiên bảo một quyền nện vào môn này trước trên cột gỗ nghiến răng nghiến lợi lời nói một ngày kia ta nhất định sẽ mang ngư ra lửa này hố ta thể nhất định nhất định sau lưng hồ vi vỗ nhẹ nhẹ phía dưới bờ vai của hắn lắc đầu lời nói phiền bảo a ngươi kêu ta nói ngươi cái gì tốt đâu cái này diêu tỷ kỹ viện chỉ cần là cho đủ năng lượng liền sẽ thoát ý ngủ cùng ngươi hà tất như thế đâu tới đây là làm cho cười ngươi giả hí kịch quả thật cuối cùng bị thương c h ỉ có chính ngươi hồ vi lần nữa đập phiền bảo b ả vai quay người vào cửa mà đi đường phố đối diện h ư u lại rất vỗ xuống mã thông b ả vai cắn sợi cỏ lời nói có trông thấy được không đây chính là ngươi vết xe đổ vừa rồi hồ đại thiếu ra mà nói có nghe thấy không cái này diêu tỷ kỹ viện chính là bồi vui đừng coi là thật hai người làm ầm ĩ lúc cái này mã thông đột nhiên cảm giác sau lưng có người liền vừa xoay người lại doa đến hắn suýt chút nữa thất thành kêu thành tiếng sáu lại nói cái này mã thông hai người tại đường phố đối diện đùa giỡn chơi đùa lại cảm giác sau lưng có người liền vừa xoay người lại lập tức sợ hết hồn nguyên lai、like、cái này sau lưng là tô son điểm phấn tú bà chỉ thấy cái này thoa khắp đỏ tươi mập môi giống vừa ăn thịt người đi ra ngoài ác quỷ, lại thêm cái này nụ cười kể đến rũ cùng cái k i ê m một mực nháy tinh nhãn mã thông liền vừa xoay người sang chỗ khác suýt chút nữa không đem tối hôm qua ăn đồ vật đều cho phương ra mã thông nôn m ử a n ử a này g lúc này mới phát hiện còn chưa dùng nữa bụng cũng đói đến kêu lên đùng n g ủ nhanh lên đem vịn tướng bích v ấ n đạo tú bà à. lần sau đi ra trước tiên có thể lên tiếng sao ngươi dạng này đột nhiên chui ra ngoài sẽ dọa người ta chết khiếp biết không tú bà vây tay lụa một cỗ mùi thơm nước mũi mà đến liền vừa lấy tay lụa ngăn trở trước miệm lại ném tới một người tiểu huynh đệ lần trước ngươi và tiểu thúy khoái hoạt ta đều nhìn thấy nghị không ra lợi hại như thế có muốn hay không mỗi ngày có cơm no à. cái kia liền cùng ta tới a nhìn xem người tú bà này đong đưa cặp mông hồi xuân tiêu lầu mà đi ngưu lại rất cuối cùng nhịn không được che miệng nở nụ cười ha ha xem ra ngươi thật đúng là cùng những thứ này tiện nữ h ư u duyên có trông thấy được không còn nói không có ăn vụng còn nói các ngươi trong sạch như thế nào lần này cuối cùng chân tướng rõ ràng đi ha ha ha chết cười ta nhường tú bà coi trọng mã thông đổi theo n ư u lại rất vừa đổi vừa hô đứng lại cho ta Tiểu tử ngươi miệng tiện, nhìn ta bắt lấy không xé ngươi miệng nhìn không lấy xé r á các h ngươi, d m rêu ậ ngươi đ ư ờ n chủ, n g là không muốn tạm i cái băng lan lộn sao. ã thời ô n ngẫu n g n n g chờ đợi ở đây ta đi một chút trở về mã thông đi tới nơi này xuân tiêu lâu trước cửa tú bà nhanh chóng tới nghênh đón cái kia thơm nước chiếc khăn tay lại hướng về mặt mũi của hắn vung tới ta liền nói ngươi sẽ đến à. ngươi còn chưa tin có phải hay không muốn lao mụ mụ đến đây đi đi phòng ta a ta cho làm một ít bánh ngọt để cho ngươi đ i ề n no bụng trước đợi lát nữa n g ư ơ i có kình làm việc mã thông đẩy ra người tú bà này đang tại lôi kéo lúc bên cạnh khách làng chơi che miệng cười nói thật đúng là kỳ quái ăn mày chạy tới đi dạo k ý viện đây thật là mở rộng tầm mắt q uy công tại trên bậc thang vẫy tay lời nói mã được chủ đại thiếu ra gọi ngươi nhanh lên đi lên có chuyện quan trọng thương lượng mụ, mụ ngươi liền phóng hắn vào đi chờ sau đó đại thiếu ra chờ không đội sẽ nổi giận mắng người tú bà lúc này mới thả ra mã thông sờ lấy sau đầu cười nói ta còn tưởng rằng là tới tìm ta nguyên lai là đại thiếu gia tương tình a vị tiểu huynh đệ này đợi lát nữa rút xong đừng quên đến tìm lão mụ mụ ta đi cấp ngươi chuẩn bị chút bánh ngọt mã thông đi theo quy công hướng về lầu này đi lên hơi nghi hoặc một chút vấn đạo nhà các ngươi đại thiếu gia tìm ta đến cùng cần làm chuyện gì không phải là các cô nương nhớ ta à ha ha quy công một bên vùi đầu lên lầu một bên quay người trở lại chúng ta cái này đại thiếu gia à. làm việc làm theo ý mình không có biết cũng không có người xin hỏi đến nơi đến cùng cần làm chuyện gì Người đại i nhiên là sẽ minh lên là tự sẽ b c h nhớ h n kỹ, làm ề u chuyện, í thiếu nói c u y ệ n thông mã đ theo đằng sau ra ở bên trong chờ đợi đã lâu mã thông sau khi vào nhà chỉ thấy hồ vi đứng thẳng cửa sổ phía trước liền vừa đến gần bên cạnh không lưng ôm q u y ề n nhẹ giọng lời nói đồ đại thiếu không biết gọi tại hạ đi lên đến cùng cần làm chuyện gì à hồ vi xoay người lại vỗ mã thông b ả vai cười lời nói tới tới tới, ngồi xuống nói ta cho ngươi trước tiên rót chén trả thủy trên bàn bánh ngọn đừng khách khi a tự cầm ăn đi mã thông nơi nào khách khí với hắn cái mông còn chưa ngồi thấp băng ghế đôi tay này liền nắm lên trên bàn này bánh ngọt hướng về trong miệng uy đi hung hăng gật đầu trong miệng chất đầy đồ vật trả lời cũng là ấp úng hồ vi nhìn xem hắn ăn như h ổ đói mỉm cười nhấc lên đóng t r à đem nước t r à trong chén đổ đầy đưa cho mã thông lời nói mã đường chủ từ t ừ ăn không đủ ta gọi người đưa ra chớ mắc nghẹn uống trước chén t r à a mã thông một cái tiếp nhận chén t r à uống một hơi cạn sạch lại đem cái chén không đưa t r à cho hồ vi xóa một cái cảm nước trả lời nói hồ đại thiếu ra nói đi có cái gì muốn ta rút một tay chỉ cần ta có thể làm được nhất định hết sức giúp đỡ ngươi nhìn xem cái này lang thôn hồ hết mã thông hồ vi liền vừa cười lời nói không gấp không gấp ngươi lại chậm dài ăn đừng nghẹn l i ề n tốt chỉ bất quá cho ngươi dành một cái phần mỹ xoa về sau cũng không cần vì bụng phiền não ha ha ha không biết ngươi nguyện ý đi không mỹ xoa cái gì mỹ xoa cho đại cô nương đổ nước r ử a chân hay là cho tú bà đấm lưng r ử a chân nhà t ử a mã thông vừa tiếp tục nuốt xuống đồ ăn có chút nghẹn ngào vấn đạo không phải vậy cái này câu ca g o hảo muốn bụng không chịu đói công môn người hầu tối lựa chọn ha ha, ha. ta cho ngươi dành phần việc phải làm ngươi về sau cũng không cần ăn xin dọc đường mà sống liền cái này xuân tiêu lâu có ngân lượng cũng có thể tùy thời đến xem tiểu thúy thuận tiện sung sướng một chút còn cho giúp đỡ ngươi những cái tiêu nghèo h ì n h khó khăn đệ chẳng phải là tốt hay cũng mã thông gương mặt mờ mịt gái đầu cười ngây mô nói hồ đại thiếu già ngươi cũng đừng trêu ta ta một không biết chữ thứ hai công phu lại cũng t ạ m được theo ta thấy đại môn chỉ sợ ta đều sẽ ngủ ngon giữ cửa cho nhìn ném đi ngươi cũng đừng rêu cợt với ta ta không phải là nguyên liệu đó、à. hồ vi đứng thân đứng lên vỗ vô, vô mã thông bạ vai đưa lỗ thai đi qua nhẹ giọng lời nói ngươi chỉ cần ngay ta chính là ngày ngày ngủ cũng có quân tiền cầm như thế nào điều kiện này tiếp nhận sao ngủ suốt ngày cũng có quân tiền cầm đây là cái gì việc phải làm a sẽ không đổi tú bà ngủ đi ta mới không cảm tâm đâu mặc dù người nghèo nhưng trí không n ắ n loại sự tình này ngươi cũng đừng nói cho ta biết một câu nói không đồng ý dù là chết đói đầu đường cũng không làm mã thông túi đầu ăn bánh ngọt vung tay trái đối với hồ vi lời nói hồ vi đi ra phòng đi quay người quay đầu thời điểm bỏ lại một câu nói ngươi từ từ ăn a đợi chút nữa cho ngươi gọi cái cô nương tới dựa mặt một phen đội bộ sạch sẽ quần áo ở đây trước tiên khoái hoạt một ngày ngày mai ta lại mang ngươi tiến đến đưa tin mã thông chỉ lo ăn bánh ngọt lấp đầy đói bụng bụng căn bản không có nghe rõ ràng hồ vi lời nói một bên vùi đầu gian khổ l ầ m ra đem trong khay bánh ngọt toàn bộ tiêu diệt hết một bên thuận miệng ư đáp ứng mã thông đem trong khay bánh ngọt từng cái bỏ vào trong miệng ăn cái cuối cùng thời điểm nhị không được đem ngón tay bỏ vào trong miệng hung h ă n g liếm lấy đủ không n ỡ lấy ra môn này phiến nhẹ nhàng bị lấy ra một người hướng về mã thông bước đi ở tại sau lưng ôm lấy hông của hắn doa đến hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên quay người quay đầu tới trên gương mặt này xuân quang r tỉ tỉ tốt, thì ra là như ơ i à. vậy đi đại thiếu gia không phải nói ngươi muốn ngươi công môn là kém sao đến lúc đó ngươi cho hắn cầu tình cho ta chuộc thân ra ngoài ta ở nhà nấu cơm cho ngươi giặt quần áo cho ngươi sinh một đống lớn h ả i tử như thế nào t ố t ta một cái gọi lý lý ạ có thể lấy ngươi về nhà đương nhiên cầu cũng không được mã thông sờ lấy đầu cười ngây ngô lấy lời nói nghĩ hay lắm muốn cưới xuân tiêu lâu tiểu thúy côn ư ơ n g không cửa trừ phi ngươi qua ta đây quan ngoài cửa chuyển tới một hồi thanh â m nhường hai người không d é t mà run đứng lên sáu lại nói cái này tiểu thúy dựa vào mã thông phía sau lưng hai người vớt ve an ổ i mật ngữ lại nghe được ngoài cửa chuyển tới tiếng bước chân người tới đẩy cửa ra phiến trận mắt nhìn lấy hai người nguyên lai đẩy cửa tiến bảo chính là người cấm vệ quân kia phiền bảo chỉ kiến kỳ tay đ ẻ bên hông bội đao k h ô n g giữ lời nói muốn cưới tiểu thúy không khó được ta đây quan mới được bằng không cũng đừng có ý đồ với n à n thử tiểu thúy nhanh chóng b u n g hai tay ra đem khỏe mắt nước mắt lao đi xoay người lại có chút cầu khẩn lời nói phiền bảo công tử ngươi vẫn là công sự làm trọng đừng một ngày đem ý nghĩ để ở chỗ này tương lai thăng quan tiến tước lo gì không có đẹp vợ xứng đôi tiểu thúy chỉ là thanh lâu bán rẻ tiếng cười nữ tử có tài đức gì nhường công tử như thế nhớ mong hao tâm tuần sức phiền bảo sắc mặt tái xanh bộ mặt đều tức giận có chút phát run chỉ vào tiểu thúy lời nói ngươi thế mà nguyện ý gả cho cái này gọi là lý lì ạ cũng không chịu để cho ta thay ngươi chủ thân đến cùng vì cái gì chẳng lẽ ta còn không bằng cái này ăn mày không thành tiểu thúy lao đi khỏe mắt nước mắt chậm rãi ngồi xuống ghế nhìn qua ngoài cửa sổ bay lượn chi m nhỏ xoay đầu lại lời nói phiền bảo công tử ngươi chính là danh môn tri hậu ta xuất sinh thanh lâu ngàn vạn nam nhân d ư ớ i h ô n g ngủ qua sẽ điếm ô nhà các ngươi danh tiếng ta biết ngươi tốt với ta thế nhưng là ta không muốn làm khó ngươi vậy thì cần phải làm tiện chính mình đem mình gả cho ăn mày cả một đời ăn xin mà sống ta không đồng ý thử phiền bảo tức giận xoay người sang chỗ khác mã thông nghe thế nhưng là không vui chỉ vào phiên bảo đang muốn lý luận tiểu thuy kéo xuống tay phải của hắn chậm rãi lời nói hắn mặc dù là ăn mày xuất sinh nhưng giàu gì cũng là đệ tử cái bang đại thiếu gia lần này gọi hắn tới là chuẩn bị ăn bài hắn đi công môn người hầu chuyện sau này cũng không nhọc đến phiền ngươi lo lắng chúng ta đều xuất sinh ti tiện dạng này mới môn đ a n g hộ đối hiểu chưa ta mặc kệ ta mới là thật t â m đối đãi chào ngươi hắn một cái gọi đi lìa mà thôi chẳng qua là c ó c ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga hắn không xứng với ngươi ngươi là ta là của ta phiên bảo hơi không khống chế được đại hống đại thiếu phiên bảo bản thiếu y n gia nhiệm c tình ngươi chính là danh môn tri hậu tức là không làm gì được ngươi ba phen mới bận tại ta xuân tiêu lâu nháo sự ngươi cũng đã biết trên người ngươi còn có án mạng là đại gia giúp ngươi khiêng đâu hồ vi đẩy cửa vào ngồi thấp tới chỉ vào hắn tức giận khiến trách phiên bảo lập tức có chút chột dạ dù sao thất thủ giết người ở phía trước phía sau lại cùng người ẩu đả ở phía sau cái này nhược điểm tại hồ vi trong tay đành phải túi đ ầ u xuống nửa ngày không nói lời gì hồ vi kiến kỳ túi đầu biết sai tiếp tục lời nói ngựa này đường chủ bản thiếu ra có nhiệm vụ quan trọng cần nhờ là ta mời tới quý khách ngươi ba phen mới bận quấy dối xuân tiêu lâu ngươi thật cho là ta không dám động tới ngươi không thành hồ vi quay người phất tay ra hiệu tiểu thúy mang theo mã thông trở về phòng tiểu thúy lập tức tỉnh mộ lại hai người bái tạ xong đại thiếu song song đi ra cửa cái này phiền bảo có chút không vui đưa tay phải ra ngăn trở ra ngoài trí lộ vi nghiêm nghị mà nói phiền bảo đây là xuân tiêu lâu ngươi tỉnh a ngươi đa tình hạng giống truyền bá lộn chỗ đến nơi đây cũng là làm cho cười không phải ngươi tư thục học đường học tỷ học n ộ i mau đem tay cho bưng ra không phải vậy đừng trách ta không k h á c h khí môn này bên ngoài một hồi dồn dập c ư ớ c bộ thật xa liền lớn tiếng lời nói hạ quan đến c h ậ m một bước nhường đại thiếu ra phiền lòng phiền bảo còn không mau b u ô n g tay ra không được hồi nháo nhanh chóng cho ta trở về cái này đang trực trong lúc đó ngươi rốt cuộc lại tới đây trở về sẽ cùng ngươi lý luận ngươi l a cái này bước nhanh đến đây người là quy công đi thông truyền bộ binh viên ngoại lang phiền cương phản đại nhân là cũng nghe thế chất nhi phiền bảo hai lần đại náo đêm xuân nhanh chóng thả ra trong tay việc phải làm bước nhanh đã chạy ra c ô n g môn đi theo quy công mà đến hồ vi đứng dậy không l ư n g ôm quyền lời nói phàn bà bá cái này đang trực thời gian gọi ngươi đến đây tình thế bất đắc dĩ mong bà ba thứ lỗi ngươi cái này chất nhi phiền bảo cả ngày lưu lên cái này xuân tiêu lâu c ô đường ba phen mới bận ra tay đánh nhau còn làm ra một cái mạng ai ta cũng chỉ có thể đến giúp cái này phiền cương có chút thẹn quá hóa giận vung lên cái này tay phải hung hăng cho chất nhi phiền bảo phiến tới một cái, cái tát tức giận quá lớn nhanh đi về đ á n trực ngươi nếu lại như vậy chấp mê bất ngộ ta liền viết một lá thư đem ngươi điệu đi m ạ c b ắ c c h ấ n thủ biên cương thứ hồ vi mau tới phải đến đây giữ chặt phiền cương tay phải an ủi lời nói phàn bà bá không cần như thế tức giận phiền bảo thiếu ra còn trẻ không hiểu chuyện về sau hắn liền sẽ rõ ràng thích cô nương đó là ngây thơ biết bao ngươi lại b ấ t giận à mỗi người cũng là như thế tới phiền cương nộ khí không yên tĩnh lạnh lên một tiếng lời nói còn không mau theo ta rời đi ngươi nghĩ làm gì đây là ổ gà k ý viện không phải ngươi chỗ làm việc ngươi một cái đồ không có chí tiến thủ nhìn xem phiền cương trong cơn giận dữ phẩy tay háo bỏ đi phiền bảo nhìn h ằ n h ằ n một tuần thở phì phì đi theo đi ra cửa hồ vi phất tay lời nói thật tốt chiêu đãi cái kia đệ tử của cái bang chúng ta là không thành sự thì nhìn cái này n g ố c nhị lăng xuân tiêu lâu ngoài cửa phiền cương t r ở mình lên ngựa đang muốn rời đi chỉ thấy cái này phiền bảo mặt mà thủ mày cho mà ra liền tức phân phó thủ hạ đem hắn kêu lên tới phiền bảo a ngươi tới kinh thành cũng có mấy cái xuân thu thúc phụ vì ngươi cũng thao toái liêu tâm ngươi liền cho ta tranh khẩu k h í a đừng một ngày lưu luyến pháo hoa này liều ngó hẻm đợi ngươi công thành dành toại thời điểm muốn cái gì dạng mỹ nhân nhi còn sợ tìm không thấy sao phiền cương giọng ôn hòa xuống dưới sờ lấy đầu của hắn lời nói phiên bảo cúi tựa hồ còn có chút không có cam l ò n g thỉnh thoảng quay đầu hướng về lầu này nhìn lên đi phiền cương lắc đầu lời nói ai từ xưa pháo hoa thanh lâu nữ đang sát nhân gian si tình lang bảo nhi a pháo hoa này nữ tử dựa vào thân thể kiếm tiền n ư u sinh ngươi chính là lấy về nhà bên trong đảm bảo nàng sau này không dẫm vào vết xe đổ lại thao cũ nghiệp hoặc thủy tính d ư ơ n g hoa phong lưu thành tính khắp nơi chiêu phong dẫn điệp đến lúc đó ngươi nghĩ hối hận nhưng là đã chập a tam thúc ta liền là ưa thích cái tia tiểu t h ú cô đ ơ n có thể hay không để cho ta lấy về nhà bên trong tính toán bảo nhi và ngươi cái này phiền bảo không có cam lỏng tiếp tục cầu khẩn hảo đem hắn lấy về nhà bên trong phiên cương thở dài một tiếng nếu như bây giờ cự t u y ệ t hắn chắc chắn không có bất kỳ cái gì tâm tư liền tức mềm miệng lời nói qua mấy ngày rồi nói sau ta còn có chút chuyện quan trọng chờ lấy trở về xử lý ngươi nhanh chóng trở về cấm vệ doanh chỉ h o a n quá lâu sợ ngươi việc này bất ổn à phiên bảo bãi biệt cái này thúc phụ phiên cương khẽ hát hồi doanh mà đi đường phố ngưu đ ạ i rất vẻ mặt khinh thường gật gũ đắc ý lời nói có trông thấy được không có người che lậy gây chuyện sinh sự khắp nơi không có dám hỏi đến ai những quan này môn tự đệ hử c h í như đại rất trong lòng biết tự giước lấy họa nhanh chóng cầm chế bể nhanh như chất biến mất vô tung vô ảnh cái này phiền bảo sau lưng chuyển đến một hồi vỗ tay thanh âm liền là sẽ quay về đầu nhìn lại sáu lại nói phiền bảo trong lòng tức giận bị như đại rất châm trọc khiêu khích bên dưới thẹn quá thành giận tay đẻ chặt cương đao nghiêm nghị hét lớn một tiếng dọa đến hắn có càng chạy đi sau lưng vang lên lớn tiếng khen hay tiếng vô tay p h i ề n bảo xoay người lại nguyên lai là người ngự lâm quân kia tả tướng quân vương lịch sử trung liền tức không lưng ôm quyền lời nói nguyên lai là vương công tử a thất kính thất kính mang cái này một món lớn ngự lâm quân đây là p h a án bắt người đâu vẫn là dạo phố a vương lịch sử trung mở ra quạt xếp nhẹ lay động mặt mày hớn hở lời nói p h i ề n bảo a vừa rồi đâu ta đều nhìn thấy nếu như ngươi thật muốn nhận được tiểu thúy cô nương chỉ cần giúp ta một việc ta nhất định tác hợp hai người các ngươi để các ngươi người hữu tình cuối cùng thành người nhà như thế nào phiên bảo hơi kinh ngạc mình tại trong mắt người khác đó chính là dựa vào thuốc phụ đỡ mang theo khắp nơi gây chuyện thị phi bất học vô thuật hoàn khố tử đệ còn có cần hỗ trợ của mình quả thật có chút nghĩ mãi mà không rõ vương lịch sử t r u n g cười g i ạ n g dỡ đi lại tới ở tại bên thai nói nhỏ bờm báo liền tức vô vô b ả vai cười nói chuyện này không khó làm phiền phiền bảo h u n h đệ phí tâm sau khi chuyện thành công cái này tiểu thúy cô lương định của về chủ cũ trả lại ngươi phiền bảo hơi nghi hoặc một chút gãi đầu vấn đạo sau khi chuyện thành công cái kia phải khi nào à? của về chủ cũ làm sao có thể đến lúc đó không biết bị bao nhiêu người ngủ như thế nào hoàn bế ta nhiều lắm là coi là một phá quá tử việc này liên quan hệ trọng đại ngươi vẫn là tìm người khác cả. vương lịch sử chung lắc đầu vỗ vỗ phiền bảo b ả vai lời nói vậy ngươi nghĩ bản tướng quân làm như thế nào ngươi mới bằng lòng ra tay giúp ta đây nếu không thì mặt khác cho ngươi tìm tuyệt sắc mỹ nhân nhi ngươi xem như thế nào hảo sau khi chuyện thành công ngươi cũng đừng n u ố t lời việc này quấn ở trên người của ta có gió thổi cỏ lấy gì ta lập tức cho ngươi bẩm báo phiền bảo lập tức nhận lời hồ vi vô cùng cao hứng hồi doanh mà đi lại nói cái này tung bách đã thông đệ ngũ trọng huy quan đang ngồi ngay ngắn tại trên giường ngồi xuống ngoài cửa lại chuyển đến trần nguyễn tĩnh thanh âm đại ca ngươi đã đến nhanh chóng trong phòng ngồi đi huynh đệ này bị rắn độc cắn bị thương không biết ngươi biết được không vừa về đến liền miệng phun máu đen mà ra ai nhưng làm ta dọa sợ tùng bách nhanh chóng thu khí đình công mang giày ống đi ra gặp quả thật là nghĩa huynh trần trực tới chơi liền vừa nên g ra ngoài cửa không lưng ôm q u y ề nói n trần huynh không biết hạ mình tới chơi có thể có cái gì trọng yếu sự t ì n h không có việc gì chính là lo lắng huynh đệ ngươi cho nên tới nhìn một chút thế nào nghe đệ ngụi nói ngươi đã trúng độc rắn chân ư t h chứ á c i t sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên đột nhiên lại quanh người phất phất tay cười nói không có việc gì chính là đặc biệt đến gặp nhìn ngươi đúng cái này nam thành huyện nha việc cần làm ngươi còn nghĩ trở về làm sao ngươi hỗ trợ tìm được con lương ta đã tấu bẩm hoàng thượng đặc biệt đáp ứng với ta đưa ngươi đ i ề u đi cầm ý vệ đăng trực không biết ý của ngươi như nào trần n g u y ệ t tính ở bên gương mặt kinh ngạc vấn đạo là thật sao đại ca quả thật cho hắn như phải cái này cầm ý vệ chức vụ cái k i a thiếp thân trước hết cảm ơn ngươi tung bách càng là một mặt ư u mê có chút bán tín bán nghi vấn đạo huynh đài vừa rồi lời nói đem ta điều đi cái này cầm ý vệ đăng trực huynh đệ ta là có chút thụ sùng nhược kinh cái này truy nã đuổi bắt bộ môn đó là từ hoàng thần quốc thích cho tới cái này châu phủ tham quan ô lại từng cái ở tại chức trách bên trong giống như thượng phương bảo kiếm nơi tay các đại phủ đệ đều có thể tự do xuất nhập ta không có nghe lầm chứ đại ca, trần trực mỉm cười gật đầu lời nói đúng ngươi rất có pha án đầu não liền tức hướng cẩm ý vệ chỉ huy sứ để cử ngươi hắn nghe nói lần này quan lương tham an bài chính là ngươi c h i công cực khổ lấy vi huynh ngày mai mang ngươi tiến đến cẩm ý vệ đưa tin tùng bách có chút mừng rỡ liền tức đứng thân đứng lên không lương ôm quyền lời nói đa tạ ca ca tiến c ử đệ đệ đại các vị muội tử cảm ơn đại ca trần trực nhanh chóng đỡ dậy tùng bách nhẹ dọc lời nói tiện tay mà thôi mà thôi ngươi ta nếu là huynh đệ vậy thì chắc có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu huynh đệ không cần như thế lưu tâm tốt t cứ như vậy đi ta vẫn có việc chờ làm liền cáo tử ngày mai sáng sớm lại đến đón ngươi đi đưa tin tung bách cùng chư vị m u ộ i m u ộ i đưa tiễn trần trực đi ra cửa tần ngưng mây vỗ tay cười miệng t u é t t u é t nước mắt đều có chút nhanh chảy ra giống như khóc giống như mỉm cười nói đạo t ố t cuối cùng đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng ca ca cố lên tương lai cho chúng ta lộng ở giữa phòng lớn hách thụy na cũng sẽ không lại chịu phong hàn cũng sẽ không bệnh trở lại trần n g u y ệ t tính một tay lấy tần ngưng m â y đầu tựa ở đã trong ngực sờ lấy đầu của nàng lời nói nhà đầu đốc nên cao hưng mời đông tại sao khóc khóc dậy rồi ha, ha. thực sự là tính khí tiểu hải tử hoa lan đứng ra đám người đối với tùng bách lời nói hiếm thấy vui vẻ như thế ta đi mua chút thịt rượu trở về hôm nay chúng ta thật tốt uống một chén vừa tới thay ngươi chúc mừng hoàn tình phải tuyết thứ hai chúc ca ca từng bước cao thăng thứ ba đâu ha ha chúng ta cũng đánh một chút n h a tế rất lâu không có ăn b ữ a ngon xem đại gia đều đói đến xanh sao vàng vọt nhìn xem hoa lan đi xa bóng lưng tùng bách mang theo đại gia trở lại trong phòng đột nhiên này chuyển tới tin tức tốt mọi người đều khuôn mặt cao hứng tràn đầy phấn khởi ướp mơ lấy một ngày kia ở vào đại trạch sẽ không lại chịu cái này đói khổ lạnh leo nỗi khổ cái này trong kinh đô thành nam đường cái một đường ngựa xe như nước khắp phố tiểu thương càng không ngừng hét lớn dẫn tới vô số ngừng trần đám người vây xem từng đội từng đội tuần tra cấm vệ quân thỉnh thoảng từ trong đám người đi qua phồn hoa phố xá sầm mất đã quên đi bắc phương chiến loạn nỗi khổ cho nhớ hiệu cầm đồ trước cửa hoa lan từ trong ngực móc ra vòng tay có chút do dự ở ngoài cửa bồi hồi đi lại cái này trưởng quỹ túi đầu một mực tính toán nhìn thấy bên ngoài do dự khác h nhân liền vừa cho tiểu nhị đưa tới ánh mắt nhóm này kế cầm trồi lông gà một bên cho môn quét tới bụi trần vừa hướng ngoài cửa hoa lan lời nói cô nương cần dùng gấp mất lượng nhanh chóng đi vào đi cái này cho nhớ thế nhưng là danh tiếng lâu năm giá tiền cho cao chuộc đồ thời gian dài trong tay có tiền ngươi lại chuộc về đi không phải nhanh chóng à chờ sau đó nhiều người ngươi còn phải xếp hàng chờ đợi đâu nhìn xem hoa lan còn có vài tia lo lắng nhóm này kế thu hồi trổi lông gà đi tới đưa tay phải ra lời nói như vậy đi ta trước tiên cho ngươi xem một chút giúp ngươi xem trước một chút món hàng này như thế nào dạng này ngươi dù sao cũng nên yên tâm a hoa lan do dự đường này mới từ trong ngực móc ra kim thủ vòng tay có chút không thôi đưa cho nhóm này kế liên tục lời nói thứ này rất chân quý ta chính xác không nỡ cầm cố tại nó chỉ là gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng cần chút ngân lượng ngươi xem một chút ta đến cùng trị giá bao nhiêu ngân lượng nhóm này kế tiếp nhận vòng tay cần thận thưởng thức một phen cuối cùng còn cầm lấy đi trong miệng k h é cắn hoa lan liền vừa tranh đoạt trở về có chút đ oán trách lời nói đều nói rất chân quý ngươi còn cầm răng đi cắn nhìn cũng nhìn cho nói một chút ta đến cùng có thể cầm cố bao nhiêu ngân lượng nhóm này kế g á i đầu có chút lúng túng lời nói quen thuộc vạn chớ trách móc tay này vòng tay là không sai đoán chừng năm mươi lượng tà hữu trong vòng mười ngày chuộc về mà nói chỉ lấy ngươi một lượng bạc như thế nào có lời a nhanh chóng đi vào đi hoa lan lần nữa cân nhắc liên tục cuối cùng cuối cùng hạ quyết tâm hướng về trong môn phái đi đến phía sau này lại chuyển đến la lên thanh âm liền vừa xoay đầu lại hơi kinh ngạc nhìn qua người tới sáu lại nói cái này hoa lan có chút không nỡ cầm cố mình kim thủ vòng tay nhưng lại không có n g â n lượng đi mua rượu kia thái về nhà sau một phen đấu tranh tư tưởng sau đó vừa bước vào cửa ra vào lại nghe được sau lưng chuyển đến la lên thanh âm hoa lan ngộ tử người đi hãng cầm đồ làm gì a xin dừng bước nói chuyện cái này cầm cố về sau muốn c h u ộ về thế nhưng là phải hoa cao n g c h tiền chuộc nghĩ lại mà làm sao a cái này mã thông mang theo một đội ngự lâm quân một đoàn người đi tới hoa lan hơi kinh ngạc mà nhìn xem mã thông đều biết hắn là cái này đệ tử của cái bang mỗi ngày trốn ở dưới mái hiên hôm nay tại sao mặc ngự lâm quân trang phục tới đến cái này hiệu cầm đồ trước cửa mã thông nhìn ra hoa lan lo nghĩ nắm kéo quần áo trên người v ấ n đạo như thế nào nhìn ta mặc quần áo này còn giống chuyện như vậy à? hoa lan có chút không tốt tin tưởng con mắt của mình có chút lắp bắp v ấ n đạo mã đại ca ngươi đây là có chuyện gì ngươi không phải sáu mã thông sờ lấy cái cười ngây ngô lấy lời nói cái kia hổ vi đại công tử cho ta mưu chuyện xui xẻo này nói là ngự lâm quân thiếu khuyết nhân thủ đều đem mình thân tín bằng hữu toàn bộ giới thiệu đi ha ha tới vận khí ta tốt bị đại thiếu ra nhìn chúng cái này không mơ hồ coi như kém ngự lâm quân hoa lan lúc này mới sở ngộ mới tỉnh nguyên lai、like、khắp nơi đều thiếu khuyết nhân thủ chẳng thể trách trần trực khiếu tùng bách đi cầm ý vệ chắc cũng là nguyên nhân này à hoa lan liền vừa hành lễ lời nói cái kêu hoa lan liền ở đây trước tiên cho đại ca chúc mừng cung chúc đại ca từng bước cao thăng tại nguyên q u â quận ha ha mã thông gái đầu cười ngây ngô lời nói hoa lan tới này cho nhớ hãng cầm đồ là muốn thế chấp vật kệ gì ngươi cũng đã biết đây là đồ vật đi vào lập tức lấy thêm ra tới vậy cũng là phải cho tiền ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng a ta ngày ngày tới đây nhìn xem cũng là chút khổ chủ không có chuộc về đồ vật của mình trở ngại phí hoài bản thân mình đều có a hoa lan có chút khó khăn gặp cái này mã thông vấn đạo thật không biết nên trả lời như thế nào cái này sáu cái này sáu cũng không có cái gì tùy tiện cầm cố điểm vật không sao làm việc của ngươi đi thôi hôm nay ngày đầu tiên đang trực nhưng phải cẩn thận một chút nghe nói cái này trong hoàng thành bên ngoài tính khí xảo trá hai quái chủ đó là có khối người chính mình g a tăng chú ý a Mã t hoa ô n g gặp h lan mặt lộ vẻ k h ó khăn, c ũ n g k h ô ngôi ệ n hạ i nhiều, liền vừa, vừa ô quyết dẫn ngự tâm bước nhanh đi vào tiệm này môn bên trong đem trong ngực vòng tay móc ra thật chặt túng trong tay cầm cố trưởng quỹ dơ lên dơ lên những cái này kính lão cười dạng dỡ vấn đạo cô nương cần cầm cố chút vật gì đâu có thể hay không lấy ra nhường lao hụ xem hoa lan thực tình có chút không m u ố n vẫn là chậm rãi đưa tay vòng tay tiến dần lên cái quầy này bên trong cắn cắn môi lời nói p h i ề n phức lao tiên sinh cho ta xem một chút tay này vòng tay có thể cầm cố bao nhiêu ngân lượng cái này trưởng quỹ tiếp nhận vòng tay dùng tính lúc quan sát hàng hóa tài năng liền vừa thở dài lời nói ngươi đây chỉ là thông thường khí cụ bằng đồng phía trên độ có một t ầ n g kim phấn m à thôi không đáng tiền a như vậy đi cô nương nhìn ngươi cũng là trung thực người ta cho ngươi mười lựa bạc qua mười lăm ngày sau đó ngươi cầm mười hai lạng tới trở về ngươi xem một chút như thế nào nhớ ký a đến đây thời gian thứ này sẽ không thuộc về ngươi a hoa lan đoạt lấy vòng tay có chút phẫn nộ lời nói ngươi cái này lao tiên sinh trong đáy lòng đều h ắ t tàu a đây chính là công tử nhà ta tiễn đưa ta kim thủ vòng tay nghe nói còn là tô hàng thợ khéo tạo thành ngươi lại còn nói là khí cụ bằng đồng quá khi dễ người ta không làm cái này hãng cầm đồ trưởng quỹ liền vừa mở ra cái này tấm ngăn từ bên trong bước nhanh đi ra ngăn lại hoa lan lời nói cái này rõ ràng chính là xuân tiêu lâu vận mau nói ngươi là như thế nào chiếm được nếu có nửa câu hoa ngôn n định đem ngươi đưa vào nha môn gặp quan ha ha ha đến lúc đó ngươi nên cái gì cũng không có hoa lan lúc này mới nhớ tới chính xác tay này vòng tay phía trên điêu khắc có xuân tiêu lâu chữ trước kia là vì đồ ăn thức uống dùng để khao t ỉ m m ộ i hồ vi x a hoa ném ra ngoài trọng kim thỉnh giang nam danh tượng tạo thành vì phải là lôi kéo nhân tâm để cho cái này đang hoa hoa khôi yên tâm tiếp khách ai biết hoa lan nhìn thấy tùng bách sau đó liền vô tâm sống ở đó ký viện cùng theo chạy trốn đến tận đầu tận đâu hoa lan lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng muốn đẩy ra trường quý kia chỉ thấy nhóm này kế cũng xông tới dâm tà nhìn q u a nàng sờ lên cầm lời nói chẳng lẽ ngươi là xuân tiêu lâu bên trong diêu tỷ ký viện đi theo nam nhân bỏ trốn bây giờ nam nhân gặp nạn muốn lấy ra đổi chút ngân lượng ta nói đúng không mấy tháng này liền sẽ đụng tới một cái hồ vi đại thiếu nói bắt lấy một cái tiền thưởng mười lượng ngươi cùng đừng trách ta tiểu trụ tử nhanh đi thông chi một chút liền nói lại bắt được bỏ trốn diêu tỷ ký viện gọi bọn nàng mau chạy tới bắt người cái này tiểu trụ tử đáp ứng một tiếng hướng về hoa lan cười tả bước nhanh ra hiệu cầm đồ mà đi trưởng quỹ hô to một tiếng cái quầy này b ù n trong lại chui ra ngoài hai vị bưu đi đại hán la hét bộc lộ đại mà đến trưởng quỹ chuyện gì a chúng ta đang bận đâu những cái kêu mô p h ò n g chân thật đồ trang sức cũng nhanh hoàn thành buổi chiều khách nhân đã tới rồi ngươi cũng đừng chậm trễ chúng ta làm chính sự à. cái này đi ra ngoài hán tử lời nói rêu r a o bậy bạ gì đây đây là xuân tiêu lâu chạy đến vậy mà vì dưỡng tiểu bạch kiểm cầm tay này vòng tay tới cầm cố mau mau đem nàng trói lại chờ sau đó hướng đại thiếu ra lấy tiền thưởng cái này hãng cầm đồ trưởng quỹ phân phó hai người lấy ra dây thừng rất sắc bén rơi xuống đất đem hoa lan trói lại nguyên bản nàng còn tại kêu to cứu mạng hán tử đem vải rách cứng rắn nhét vào trong miệm của nàng cái này trưởng quỹ phất, phất tay g i a hiệu hai người này lời nói nhanh chóng lộng buồng trong đi a trước cửa này còn phải làm ăn đâu chờ sau đó nhìn thấy liền tự mình đập chính mình chưa bài nhìn xem hai người này đem hoa lan mang tới buồng trong mạng đi trưởng quỹ vô vô tay lên bụi trần cái này con ngươi đảo một vòng dâm tà ánh mắt một tia thời gian nổi lên khuôn mặt trưởng quỹ vén lên môn nảy màn thấy hai người đem hoa lan phóng rơi vào góc tường c h ờ i gian đi lại đi qua lấy tay nâng lên hoa lan cái cảm trong lòng nhẹ dọn lời nói không tệ lắm xuân tiêu lâu cô đ ơ n quả nhiên người, người duyên dáng dấu hiệu xinh đẹp chẳng thể trách cái này vương công quý tộc mỗi ngày hướng bên trong chạy đều không nỡ về nhà hôm nay liền phục dịch phía dưới đại gia cho ăn no ta ngày k h á c còn đi chiếu cố việc buôn bán của ngươi cái này bên cạnh làm giả đồ trang sức tiểu nhị nghe trưởng quỹ như thế nói chuyện như vậy cũng liền vừa thả ra trong tay công việc vây quanh trưởng quỹ đây thật là xuân tiêu lâu cô nương không bằng cũng cho chúng ta huynh đệ hai người ha ha người xem coi thế nào trưởng quỹ xoay người lại một người một cái cái tát chỉ vào hai người mắng nhanh đi ra ngoài nhìn xem cửa hàng a chờ đại gia ta ăn no chắc chắn để các ngươi hai người cũng nếm thử mau cút ra ngoài đừng quét đại gia hưng t ị n h hai người này che khuôn mặt túi đầu vén rèm cửa mà ra trưởng quỹ nhanh chóng bắt đầu cởi hạo nuôi dây lưng mặc cái quần cộc hai tay xoa nắn cái này cổ họng một mực nuốt nước bọn từng bước từng bước hướng về hoa lan đi đến quay tiểu nhị hai người ra khỏi ở đây phòng nhanh chóng vén rèm cửa một góc cũng l à n u ố t nước bọn quan sát một màn này trò hay diễn ra chỉ nghe được phanh một tiếng nhóm này kế hai người lung la lung lay r ó t vào ở đây phòng trưởng quỹ sợ đến vội vàng mặc vào cái này quần cộc ngón tay phát r u n chỉ vào người tới sáu lại nói cái này trưởng quỹ lòng sinh tàn niệm quắt lui nhóm này kế hai người đem quần áo lột sạch đang muốn sách thương lên ngựa lúc lại nghe được phanh một tiếng nhóm này kế đổ xuống vào bên trong phòng mà đến dọa đến hắn m a mặc vào cồn c ậ u giơ tay phải lên run run r ậ y dậy chỉ vào người tới cái này đi vào người đều là quần áo màu đen trên mặt tre có khăn đen một đầu tay nắm lấy cơn ư g đ a o tiến lên ở đây phòng chậm dãi hướng trưởng quý đi tới người、6. người nghĩ làm cái gì? nơi này chính là dưới chân thiên tử, há lại cho ngươi khóc lóc con làm cạn nhanh chóng rời đi cho ta, không giả ta nhất định quan ngươi, ngươi đánh trưởng đến toàn thân run người gì, giả gợi dưới rời cái lại đi lợi hại tới, sáu sòm há báo phát quý cho khóc cho cho thử chỉ làm là lóc làm l vào đếm dọa tử còn nói ta, ta kéo để ngươi mới thật sự là du côn lưu manh hôm nay ta liền thay trời hành đạo vì dân trừ hại cái này đen ý h ắ n tử cầm trong tay sáng loáng cương đao h u n g tận hướng trưởng quỹ đi tới cái này trưởng quỹ bịch một tiếng quy xuống đất thở dài cầu xin tha thứ đại hiệp tha mạng a ta xem cô nương này duyên dáng dấu hiệu xinh đẹp liền vừa đ ộ n g ý niệm không chính đáng đại hiệp tha mạng trong này vàng bạc châu đ á o ngươi cũng cầm đi đi cầu đại hiệp tha thứ tiểu nhân một mạng hắc y nhân kia nghe được lời này cũng không có khách khí với hắn liền vừa ở nơi này lục lọi lên đem đồ trang sức nhao dùng vải đỏ bá khỏa để vào cái này trong ngực bay đầu thời điểm. cái này trưởng quý đã k hoa, hoa lan mới từ cái này bậy cửa sổ nhảy xuống trưởng quý mang người truy vào vùng t h o n g chỉ vào người áo đen đối với đám người lời nói chính là hắn là hắn thả đi xuân tiêu lâu bỏ trốn cô lương nhanh lên đem hắn cầm xuống trở về cho đại thiếu ra giao nộp linh c h ư ở n g người áo đen cấp tốc từ trong ngực móc ra phi tiêu chỉ nghe được ca một tiếng cái này trưởng quý ở giữa mi tâm đổ tại trên mặt đất hai chân đạp mấy lần tại chỗ khí tuyệt bỏ mình cái này xuân tiêu lâu tới tay chân nhanh chóng t r á n h thoát sợ chính mình sẽ trở thành cái này người thứ hai đợi cho đen ý hán tử bay vọt ra bệ cửa sổ đám người lúc này mới đi ra sờ sợ trưởng quỹ cái mũi lắc đầu thở dài không chỉ tiểu trụ t ử chạy lên đến đây lung lay trưởng quỹ thi thể lớn tiếng khóc vẫn là xuân tiêu lâu tới tay chân vô vô bờ vai của hắn lời nói quên đi thôi ngươi khóc gì a cái này trưởng quỹ chết ngươi không phải liền là mới nhậm chức trưởng quỹ hẳn là vui vẻ mới đúng a chúc mừng chúc mừng chúng ta trước tiên đổi bắt đi nhớ kỹ có rảnh tới xuân tiêu lâu khoái hoạt cũng không ngủ ngươi cái này n à m n h ì chi thân a lại nói cái này đen ý hán tử phía trước chú ý phía sau mong mang theo hoa lan cùng một chỗ chạy trốn mà đi đến nơi này phía dưới tường thành phía sau tay chân cũng chầm chầm đến gần đen ý hán tử một phát bắt được hoa lan bà vai hai người bay vọt mà lên rơi vào cái kia thành lâu chi bên trên tiếp theo một cái bay vút xuống hai người nhẹ b ô n g rơi vào bên ngoài thành trên cỏ trên mặt đất lộn mấy vòng bò người lên tiếp tục chạy trốn mà đi hoa lan nơi nào trải qua được lần này dày vò nhảy xuống thời điểm lại bị chật mắt cá chân khất cánh đi theo mà đi đen y hán tử gặp xuân tiêu lâu tay chân đằng sau còn có thủ thành cấm vệ quân liền vừa đem hoa lan gánh tại trên vai một đường chạy vội mà đi hoa lan nhìn xem cái này truy binh ở phía sau chính mình lại không biết sẽ bị mang đến phương nào liền vừa ở đầu vai bên trên lung lay v ấ n đạo đại ca cảm tạ ân cứu mạng của ngươi ngươi dự định mang ta đi đâu a có thể hay không nói cho tiểu nữ tử biết được cái này đen y hán tử xoay đầu lại nhìn một cái phía sau này truy binh tiếp tục chạy nhanh lời nói mua tử đây đều là người xấu ta như thả ngươi xuống chắc chắn đưa ngươi bắt nữa tôi lại trong hầm trước tiên theo ta về sân trại đợi phong thanh y ê n tính xuống ta lại cho trở lại ngươi về nhà ngươi xem coi thế nào hoa lan có chút bất đắc dĩ m ặ t sau này là xuân tiêu lâu tay chân nếu lại bị bắt lại thật sự sẽ lần ngươi trở lại lửa kia hố bên trong liền vừa mặc không ra mặc cho theo hán tử kia k h i ê n chính mình một đường chạy như đ i ê n cái này đen ý hán tử k h i ê n hoa lan chính là mấy canh giờ chờ truy binh phía sau đã không có dấu vết lúc này mới đem hắn phóng rơi xuống vớt bả vai lời nói ô nương ngươi thật là nặng a đệ bả vai ta đều bùng r ha hoa lan nhanh chóng không lưng hành lễ túi đầu lời nói đa tạ tráng si ân cứu mạng không biết tôn tính đại danh chúng ta đây cũng là đi hướng phương nào hán tử kia gỡ xuống khăn che mặt hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thiếu niên lang làn da có chút ngâm đen có thể là trường kỳ ở vào ánh sáng mặt trời phía dưới cái này răng lại khắc thường trắng khuôn mặt tuần tú chỉ là cái mũi có chút quá mức một ít cho người ta cảm giác giống mũi heo hán tử không lưng ôm quyền lời nói ta chính là cái này kinh thành ngoài mười dặm lạc hà linh thợ săn bởi vì phụ cận dân chúng vì trốn tránh cái này trọng thuế phú tất cả chuyển đến trên núi quần cư dần ra là song thành một tòa liên miên lân cận sân trại cũng là chút cùng k h ẩ người ta đoán ngươi sẽ thích chỗ đó lạc hà lĩnh vậy ngươi thế nhưng là giang hồ hiệp đạo người xưng ơ mặt đen lang quân đ ồ nghĩ kỹ thực sự l à n g h e danh không bằng gặp mặt nguyên lai lại là một tuấn tú binh sĩ tiểu nữ t ử hoa lan ra sương hữu lễ hoa lan thân eo hơi không người hai tay đặt bên phải phần eo túi đầu hành lễ lời nói ha ha tại hạ nhưng là đố nghĩ kỹ không giả ta liền là cái thợ săn cái gì hiệp đạo không hiệp đạo ha ha chỉ là không quen nhìn những người có tiền kia nhà khi dễ cùng khổ bách tính thường xuyên đi lấy vài thứ đi ra ưu tế phía dưới cùng khổ bách tính mà thôi những thứ này tham quan ô lại ai vẫn là càng ngày càng nhiều sợ không phải sức một mình ta có thể thay đổi cũng cái này hán tử mặt đen lời nói lúc này núi này sườn núi trên đỉnh c h u y ể n đến kêu to thanh âm đố nghĩ kỹ cười đứng dậy phủi mông một cái lên đuổi đất đối với hoa lan lời nói chúng ta đi thôi là trên núi lương t h ầ n đang gọi chúng ta trở về đây tới ta đỡ ngươi thử xem nhìn có thể hay không đi lại mấy bước hoa lan đắp đố nghĩ kỹ hai tay m i ễ n cưỡng đứng dậy cái này vừa hành tẩu mấy bước một hồi nỗi đau xé rách tim gan suýt chút nữa thất thanh kêu lên trên trán mồ hôi lạnh từng trận nhỏ giật xuống cái này đố nghĩ thấy thế liền vừa một cái gánh tại trên đầu vai đối n ó lời nói đã tội hoa lan cô đương sợ mặt sau này truy binh chạy đến ta liền khiêng ngươi trở về đi chỉ là điếm ấu ngươi trong sạch danh tiếng mong được tha thứ hoa lan ở đầu vai lắc qua lắc lại một mực túi đầu không nói muốn nói cái gì a nhưng lại không thể nào nói lên chỉ là hai người một đường yên lặng mà đi đố nghĩ k ỹ a ngươi trên bờ vai khiêng là nhà nào tiểu tức phụ a xem ra vẫn rất t u ấ n tú là mang về làm áp trại phu nhân sao núi này s ư n núi trong rừng tây nông phu vác quốc trên bà vai cười đùa vân đạo văn đại bá ngươi cũng đừng d ễ cợt với ta con gái người ta mắt cá chân thụ thường bị người đuổi giết bất đắc dĩ mới ra hạ xếp này khiêng nàng trở về đi thôi chúng ta trở về trại đi thôi đỗ nghĩ kỹ đỏ mặt bảng một phen giải thích qua phía sau cùng một chỗ về sơn trại mà đi n à y đối mặt thảo tùng chi bên trong hai người lén lén lút lút quan sát một hồi liền vừa chậm rãi lui thân hướng phía sau chỉ cả kinh trên cây này chim chóc nhao nhao vô cánh bay cao mà đi sáu lại nói cái này đỗ nghĩ kỹ trên bờ vai khiêng hoa lan đi theo văn đại ba sau lưng cùng một chỗ hạ xuống hà lĩnh mà đi này đối mặt thảo tùng chi bên trong lén lén lút lút hai người một phen quan sát sau đó cũng c h ậ m chậm lui thân mà đi tên này nói là hà lĩnh lên đỉnh núi thời điểm vừa lúc là ánh chiều tà thời khắc chỉ thấy cái này mặt trời đỏ chiếu rọi đỉnh núi đều là một mảnh h ỏ a hồng c h i s ắ c đỗ nghĩ kỹ khiêng hoa lan hướng về cái này nhà mình mà đi đỗ mụ mụ đi ra cửa trông thấy nhi t ử khiêng một vị xinh đẹp cô nương hướng về nhà này môn mà quay về kinh ngạc đến ngây người lập trước cửa có chút không biết làm sao đỗ nghĩ kỹ khiêng hoa lan trực tiếp vào nhà mà đi đem hoa lan đặt ở cái giường này trên giường liền vừa hô mẫu thần à người hôm nay thế nào nhanh chóng đi vào à vị cô nương này mắt cá chân t ụ thường nhanh đi văn đại bá nhà lấy cầm chút chấn thương thuốc chị thương tới đợi ta thay đắp lên cái này đỗ mụ mụ cửa ra vào trả lời một tiếng liền vừa hướng về văn đại bá nhà mà đi cái này khuôn mặt mỉm cười vui chính là con trai mình khiêng trở về xinh đẹp cô nương cái này treo một trái tim cuối cùng bình phục một chút xuống cái này còn không đến gần môn này phía trước văn đại bá đã sớm tại cửa ra vào chờ cười l ờ i nói đỗ đại nương chúc mừng chúc mừng à. chúc đại nương sớm ngày cháu trai ấ m chúng ta cũng lấy chén rượu uống ha ha đỗ mụ mụ cười r ạ n g rỡ vẫy tay l ờ i nói cũng không biết là nhà nào cô nương họ gì tên gì lúc này mới về nhà một lần môn liền ôm vào trong ngực ai lao thân cũng là tới người cái này không có quan hệ nhất định là không đạt được loại cảnh giới này ha ha chỉ mong con ta cưới đẹp vợ ta cũng tốt sớm ngày cháu trai ấ m ha ha chuyện này trở thành tự nhiên không thể thiếu rượu mừng cho ngươi uống văn đại bá vớt vớt màu trắng sợi dâu nhẹ giọng hỏi đố đ ạ i đ ư ơ n g ngươi tới ta đây không phải báo tin vui tin đơn giản như vậy à. nhất định là ngươi bảo bối kia n h i tử lại tìm đến ta mượn đông mượn tây à. ha ha đỗ mụ mụ mới chợt hiểu ra vỗ mạnh đầu lời nói ngươi nhìn một chút ta đây trí nhớ chiếu cố cao hứng đem chính sự đều cho chậm trễ nhanh a cô nương kia mắt cá chân thụ thường cần chấn thương thuốc chị thường ta ha ha. đỗ đại, ha ha. đại nương có chút lúng túng hồi ức phúc chốc vẫy tay cười nói ngươi nhìn một chút ta chiếu cố cao hứng đem việc này cũng cho đã quên vậy ta trở về còn phải cho các đứa trẻ nấu cơm đâu đi ha đại bá của hắn nhìn xem đỗ đại nương dáng vẻ mất hồn mất vĩa văn đại bá lắc đầu cười quay người vào cửa mà đi bên trong nhà này nhóm lửa lên ngọn đèn cả căn nhà lập tức sáng ngời lên cái này con mũi bơm bấm cũng theo đó mà đến v u n g cánh hơi lửa bên trong đánh tới đỗ đại nương từ trong nhà mang tới thuốc trị thương cái này mừng rỡ không ngậm miệng được một mực tại suy nghĩ hải tử xuất sinh nên lấy gì tên là nam hải hảo hay là con gái hảo cái này vừa tới cửa ra vào liền nghe được hoa lan dễ liên gì nguyên lai là đỗ n g h ị kỹ đ ă n g vì đó hoạt động mắt c á chân đỗ đại nương nhìn ở trong mắt vui vẻ trong lòng một mực lắc đầu cười lại không chịu vào cửa sợ q u ấ y r à y hai người ngọc nào hoa lan phát hiện đứng ở cửa đỗ đại nương đang che lấy miệng vừa ngắm nhìn lấy bên trong một bên len lén vui tơi hớn hở l i ê n tức vô vô đâu nghĩ kỹ bà b a i chỉ vào bên ngoài lời nói đỗ đại nương cầm thuốc t r ị t h ư ơ n g vì cái gì lại chậm chạp không chịu đi vào có phải hay không là sao không t h ỏ a đỗ nghĩ kỹ lập tức khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng có chút oán trách lời nói mẫu thân ngươi làm gì vậy gọi ngươi đi cầm thuốc t r ị t h ư ơ n g nửa ngày không thấy trở về nhân gia hoa lan cô nương vẫn chờ thuốc t r ị thương này h ó a ư đâu nghe t h ế con trai tiếng la đỗ đại nương giống như đại m n g mới tỉnh nhanh chóng cười lớn tiếng đạo a a đã quên đã quên vi nương sợ đi vào cái giày các ngươi thuốc chị thương này a đến rồi đến rồi đỗ đại nương đem thuốc chị thương đưa cho đỗ đỗ đỗ đ ạ liền t ứ c quay người rời đi ra khỏi môn đi lời nói các ngươi trước tiên chậm rãi trò chuyện ta đi cấp các ngươi chừng gọi bánh bao đang nấu chút cháo loãng chờ chút ta lát nữa liền có thể ăn ha ha nhìn xem đỗ đại nương như vậy lại đại hoa lan ân cần vấn đạo đỗ đại ca đại nương nàng cũng không có gì không ổn đâu này làm sao nhìn kỳ kỳ q u ạ i quái nghe t h ế tiếng cười ta đây toát ra mồ hôi lạnh nơi nào không thích hợp lại không nói ra được đỗ nghĩ kỹ đương nhiên minh bạch đỗ đại nương tâm tư liền t ứ c rời đ ể tài sang chỗ khác chỉ vào cước này mắt cá chân lời nói hoa lan cô đương ngươi lại thử lại lần nữa đứng dậy hành tẩu mấy bước xem phải trăng v ô n g lỏng một chút đêm nay trải qua nhanh vô cùng đã đến tắt đèn thời gian ngủ đỗ đại nương thật sớm r ử a mặt s o n g tất quay người trở về phòng mà đi l ặ n g lặng nằm trên giường ước mơ lấy tương lai cháu trai bộ dáng không khỏi âm thầm cười ra tiếng căn phòng cách vách bên trong hoa lan nằm ở trên giường mặc dù chỉ là mắt cá chân tụ t h ư ơ n g nhưng bó thuốc sau đó tạm thời không nên vận động sợ lần nữa v ậ t hỏa sẽ dẫn tới sưng đỏ trong gian phòng đó nhiều cái nam nhân lật qua lật lại cũng ngủ không an ổn đỗ nghĩ kỹ ghé vào trên mặt bàn cũng sớm đã tiến nhập mộng đẹp trong mộng đẹp đang có hoa lan hai người tại cây cải dầu hoa thật vất vả chịu đựng được đến bình minh đương dương quang xuyên thấu qua khe hở bắn vào trong phòng này mà đến hoa lan hai mắt đã đỏ bừng có chút buồn ngủ nhắm mắt dưỡng thần tục ngữ có nói ở nhà ngàn ngày hảo đi ra ngoài nhất thời khó khăn tại hoa lan dưỡng thương mấy ngày này mỗi đêm đều khó mà ngủ yên bởi vì này giường phía trước mỗi đêm đều có một nam nhân gục xuống bàn mà ngủ hơn nữa tiếng lẩm bẩm nổi lên một phía thỉnh thoảng còn có thể nghe được cười ra âm thanh sáng sớm ngày hôm đó thật sớm liền nghe được gà c h ố n g gáy minh thanh â m hoa lan ngồi dậy hoạt động đặt chân mắt cá chân từ trên giường xuống chậm rãi chịu đựng đau đớn chậm rãi hướng cửa ra và o bước đi môn này phiến vừa mở ra ánh mặt trời chiếu nhân con mắt khó thích ứng liền vừa lấy tay ngăn trở c á i c h á n từng bước từng bước đi về phía trước tuy thương thế k i a gân động cốt một trăm ngày hoa lan tưởng niệm tùng bách tưởng niệm nhà gỗ huynh đệ tỉ mụi một màn này tới không có bóng đ o á n c h ừ n g đại gia hỏa đều gấp một chết hoa lan chậm rãi di chuyển về phía trước hy vọng có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn để cho mình có thể sớm đi đi đường nằm mấy ngày này tuy cơm tới há miệng trà tới đưa tay thế nhưng là vẫn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên hoa lan cô đ ư ơ n g như thế nào đứng lên cũng không lên tiếng chào hỏi ngươi nghĩ đi ra đi một chút ta có thể đỡ ngươi ngươi nếu là ngã nào trên đất tăng thêm bệnh tình cái tiết như thế nào cho phải a một đôi cánh tay trắng tiện đem hoa lan cánh tay đỡ dậy lập tức cảm giác vung lòng một chút đố nghĩ kỹ đại cả a cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiều cố ta muốn xuống giường hoạt động một chút sớm đi c h ư a khỏi cước này mắt cá chân một ngày cuối cùng làm phiền các người hai mẹ con trong lòng luôn cảm giác băn khoăn a hoa lan xoay người lại ngồi dưới đất trên tảng đá lớn hai người ngẩng đầu lên nhìn qua từ từ bay lên mặt trời đỏ trong lúc nhất thời đình chỉ lời nói phong thanh hô hô thổi rít gào mà qua hoa lan tóc dài theo gió phiêu vũ đứng lên trên tảng đá lớn con kiến đang kết bẹ kết đội sắp xếp chỉnh tề chuyên t r ở đồ ăn mắt thấy bầu trời mây đen dày đặc một hồi mưa to sắp xảy ra ha ha các ngươi ở chỗ này đây ta đi khắp mọi nơi tìm ngươi không đến nguyên lai、like、là bồi cô nương nắm phong cảnh a nhanh đi v ậ a đỗ nghĩ kỹ ca ca lập tức sẽ thời tiết thay đổi cái này sau lưng đột nhiên chuyển đến như chuông bạc â m thanh hai người liền vừa quay đầu nhìn lại sáu lại nói cái này hoa lan xuống giường hy vọng c ư ớ c này thương sớm ngày khôi phục hào trở về nhà gỗ cùng người khác tỉ mọi đoàn tụ đỗ nghĩ kỹ truy thân đi ra đỡ hoa lan ngồi xuống hai người tại bên vách núi ngắm phong cảnh cái này sau lưng một hồi như chuông bạc â m thanh văng lên đỗ nghĩ kỹ quay đầu trở về lời nói là hoa sơn trả m ộ i mụi à. như thế nào hôm nay không có ra ngoài đi sẵn sao đã nhiều ngày không có trông thấy ngươi gần nhất vẫn tốt chứ cái này sau lưng nữ từ hoa sơn trả một chương hình vương mặt to mũi to miệng rộng làn da cũng là ngăm đen tỏa sáng không thể dùng mỹ lệ để hình dung nàng nhiều lắm là nói là cường tráng nữ tử hoa sơn c h ả một cái tắt đập vào đỗ nghị kỹ sau lưng cười lời nói xinh đẹp như vậy cô nương nhanh lên từ thực chiêu tới rốt cuộc là nơi nào cả tới hôm nay thời tiết thay đổi bất ngờ cho nên không có đi săn đến tìm nguyên nói rông dài nói rông dài ha ha chẳng thể trách đã lâu không gặp nguyên lai、like、là mỗi ngày có mỹ nhân làm bạn a hoa lan mắc cờ đỏ bừng gương mặt lập tức không phản bắt được đành phải túi lầu xuống đỗ nghị kỹ nhanh chóng cho nàng, mắt, ra hiệu nàng không cần lắm miệm đỗ nghĩ kỹ ngóng nhìn bầu trời này mây đen đã dày đặc ra liền vừa đỡ dậy hoa lan đối n ó lời nói chúng ta đi về trước đi sắc trời này ảm đạm tối tăm xem ra hơn phân nửa là trời muốn mưa hoa sơn trả a người cũng nhanh đi về a chờ sau đó cha ngươi lại muốn đi khắp mọi nơi tìm ngươi hoa sơn trả đi theo phía sau c á i m ông quyệt miệng vặn lấy mình lọ tóc đột nhiên mặt m à y hớn hở đổi lên trước tới không lưng xuống nhìn chằm chằm hoa lan mặt của vấn đạo ngụa tử ngươi dùng là gì hương vân a như thế nào như vậy thủy linh xinh đẹp nói cho với ta ngày khác ta cũng đi chợ mua chút trở về hoa lan lấy sống bàn tay ngăn trở miệng cúi đầu nhưng vẫn là không nhịn được cười ra tiếng hoa sơn trả nhanh chóng lôi kéo tay áo của nàng tiếp tục truy vấn đạo mau nói đi hảo tỉ tỉ của ta như thế nào nước này phấn xoa phấn đến rồi trên mặt của ta thì trở thành như thế bộ dáng như vậy nữa nha hoa lan quay đầu đi nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy nàng cái mông con khỉ khuôn mặt liền sẽ nhịn không được cười ra tiếng cái này càng là không nói hoa sơn trả lại càng truy vấn không ngừng hoa lan cuối cùng nhịn được ý cười nhưng xoay người lại sau đó lại nhịn không được bật cười lần này là nghiêm trọng hơn cơ hồn đánh ra trước ngựa ra sau che miệng đều chuyển ra tiếng cười Cha này hoa một bên gấp gáp và phần bắt lấy hai đầu bím tóc đuôi ngựa tử túi đ ầ u xuống nhìn xem hoa lan nước mắt đều bật cười gãi đầu hiếu kỳ vấn đạo m u ộ i m u ộ i rốt cuộc là người chuyện gì buồn cười như vậy a nhanh chóng nói cho hoa sơn trà để cho ta cũng vui vẻ a vui vẻ hoa lan lấy tay ngăn trở khuôn mặt liền vừa xoay người sang chỗ khác hoa sơn trà tỉ tỉ không nên đối với ta à trông thấy ngươi ta liền muốn cười ngươi cái bọc kia buộc quá mức mới lạ ta thật nhịn không được liền sẽ cười hoa sơn trà xoay người sang chỗ khác chu cái heo hành miệm túi lầu lắc lắc mình bím tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại một mắt có bu cái này ăn mặc ta thế nhưng là bỏ ra một canh giờ lại còn nói ta không có vé s o n g t h ứ không hiểu được thưởng thức đỗ nghĩ kỹ nhìn xem cái này một cái một mặt n ộ khí một cái cười tránh mau keo nhanh chóng đi tới trong hai người ở giữa chỉ vào mây đen này giăng đầy bầu trời nói sang chuyện khác lời nói nhìn cái này đám mây bao nhiêu xinh đẹp bạch đi đen tới các ngươi mau nhìn a ba người này ngẩng đầu nhìn lại t ừ n g viên to như hạt đậu dọn mưa huy sái xuống dưới hoa sơn t r ả một cái tắt đánh vào trên đầu của hắn thở phì phì lời nói ngươi n g ư c a đều xuống mưa ngươi còn có tâm tình gọi chúng ta nhìn bầu trời t r ờ lấy dầm mưa ướt đâm thân a đi trà này hoa một cái bước xa giống như mũi tên bước nhanh chạy mái hiên mà đi n g ư ờ i này đi qua máy liệt chân đạp đến cái này mép váy chỉ nghe thấy ba tiếng văng lên k á ngã tại hố nước bên trong đỗ nghĩ kỹ đỡ hoa lan tới thấy được lần này hình dáng đều che miệng lại thầm vui không thôi hoa sơn trà tức giận nước mắt đều rớt xuống n ắ m lên trên mặt đất nước bùn hướng về hai người trên mặt đập tới đột nhiên này ở giữa phát sinh biến cố hai người còn tại ngửa đầu trong lúc cười to trong miệng chui vào ngoại trừ trên trời rơi xuống nước mưa chính là chỗ này màu nâu đen nước bùn ho khan phải hai người hoàng thủy đều phải p h ư ớ ra nước trà đại thu được báo Từ hoa sơn trà xoay đầu lại nhìn xem đỗ nghị kỹ hai người gặp mưa ướt đẫm toàn thân đang tại trong mưa xử lý đầu này bên trên trong miệng nước bùn trong lòng nhưng phải nở hoa đồng dạng cái này không cẩn thận lại đã dẫm vào mình mép váy như nàng mong muốn cái này té nga xuống đầu trực tiếp nghện ở phân trâu trồng lên chỉ thấy bây giờ tình cảnh đó là phân bay phân tung tóe một mạch tiện tiện hương vị đó là sông và mũi hoa sơn trà đổ xuống trên mặt đất cơ quả đấm to đập vào bên cạnh vũng nước lập tức khóc ổ lên đều tại các người chê cười với ta lần này nhưng làm sao bây giờ a ta còn như thế nào trở về a a a a ta không phải sống đ ô nghĩ kỹ thả xuống hoa lan cánh tay liền vừa chạy tới đem hoa sơn t r à từ ngư t h ủ bên trong đỡ dậy che mũi lời nói nhanh đi về a người bộ dáng như vậy nếu để cho n g ư ỡ n như ý lan g quân trông thấy cả một đời cũng khỏi phải nghĩ đến gà ra ngoài hoa sơn trà tức giận hừ một tiếng đem trên mặt ngư t h ủ vớt xuống tới một cái ném vào đô nghĩ kỹ trong miệm trên gương mặt này cũng bắn tung tóe lên ngữ t h ị cười ha h à sách theo váy hướng về dưới mái hiên m à đi đỗ nghĩ kỹ vốn cho là chính mình tới c h ợ giúp hoa sơn trà nàng sẽ tâm tồn lòng cảm kích có ai nghĩ được đến cái này khuôn mặt ngữ t h ị phô thiên cái địa mà đến chẳng những để cho người ta ác tâm muốn nói cái này trong miệng hương vị đoán chừng trong nửa tháng cũng không có tâm tình ăn hoa lan khập khiếp tới đem đỗ nghĩ kỹ trên mặt xóa lau sạch sẽ nhưng nhìn thấy trong miệng hắn tuân ra một đoàn ngữ t h ị nhanh chóng khom lưng xuống ác tâm nôn n g a không ngừng cái này dưới máng lấy đáng đời ai bảo ngươi chê cười ta cái này kêu là có nạn cùng chịu ha ha ha đáng đợi các ngươi nhìn về sau còn dám hay không dếu c ậ n với ta ai vậy môn này bên ngoài trời mưa đâu nhanh chóng vào nhà a đỗ đ ạ i nương đẩy cửa đi ra ngoài thanh này tướng môn bên ngoài hoa sơn trả đụng bay ra ngoài lắc lư mấy lần lại n ặ n g nặng rơi vào hố nước bên trong đỗ nghĩ kỹ trông thấy tình cảnh như thế cũng không lo được trên gương mặt này nhũ thị chạy tới ở chung quanh xoay quanh vui vẻ nói ha ha ha gặp bao ưng a ngươi mới thật là sống nên đâu rõ ràng tới giút ngươi ngươi lại đùa giỡn với ta lần này tốt nhanh chóng chính mình đứng lên về nhà thay quần áo đi thôi hoa sơn trà trên mặt đất trọng nện mấy lần một hồi khóc n h ỉ non sau đó bò người lên chỉ vào đố nghị kỹ cái mũi lời nói hảo ngươi chúng ta nói thế nào cũng là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư bây giờ tới con hồ ly tinh này ngươi liền vào ngân phụ nghĩa ngươi nhớ kỹ cho ta sáu ô、oh, ô、oh. nhìn xem hoa sơn trà che miệng một đường khóc gáy mà đi đỗ mụ mụ trách cứ lời nói ngươi cũng vậy trà này hoa thực tình đối tốt với ngươi coi như nói đùa cũng phải có một cái phân tước ai các ngươi cái này cùng thế hệ hậu sinh tử thật bắt các ngươi không có cách nào đỗ mụ mụ quay người vào nhà mà đi đỗ nghị ký lúc này mới nhớ tới trong mưa hoa lan liền vừa lấy tay che mưa chạy đi qua đỡ lấy nàng chậm rãi đi trở về đỗ mụ mụ từ trong nhà đi ra đưa lên làm khăn vải chỉ vào hoa lan lời nói nhanh chóng cho cô nương này l a u l a u nước mưa chờ sau đó lây nhiễm phong hẳn vậy thì không dễ làm hoa lan một cái tiếp nhận khăn vải chính mình lao trên đầu nước mưa cơn mưa to này bên trong lại trông thấy một người trực tiếp hướng đỗ nghị ký nhà chạy tới sáu lại nói cái này trên trời rơi xuống mưa to mấy người đều bị nước mưa xối đám người đang tại lao lúc lại trông thấy mưa to bên trong một người đội mưa tiến lên trực tiếp chạy đỗ nghị kỹ mà đến chỉ thấy người đến này không lo được lao trên gương mặt nhỏ xuống nước mưa có chút thở hồng hộp lời nói đỗ đại ca ngươi mau mang vị cô nương này đến hậu sơn sườn núi động tránh một chút a núi này chân một đội quan binh đi lên nhất định là tới bắt ngươi đỗ nghĩ kỹ lúc này mới nhớ tới lần trước quan binh một đường đuổi theo mà đến cuối cùng không hiểu thấu biến mất dấu vết đoán chừng là chờ đợi thời cơ nhìn chuẩn trời mưa xuống không chỗ tránh né đến đây bắt vẫn tội đỗ mụ mụ lốn c u ố n tay chân chạy mau vào trong nhà đem một bao quần áo đưa cho đỗ nghị kỹ nước mắt lượn quanh lời nói nghị kỹ còn a thật tốt bảo trọng chính mình chiếu cố tốt hoa lan cô nương n ư ơ n g ở đây ngươi chớ cần lo lắng bọn hắn không thể đem ta đây lao thái bà làm gì đi nhanh lên đi chờ sau đó chậm sợ quan binh liền v ổ i tới đ ô n g h ị kỹ liếc mắt nhìn mẫu thân chuẩn bị nói chút ly biệt lời nói kiến kỳ than thở khóc lóc khóc không thành tiếng liền vừa lưu luyến không rời đỡ hoa lan che rủ đi mưa rời đi mà đi sau núi này chất i lộ, vô c ù n lấp cứ như vậy nữa, hoa lan đều vẫn là khe trượt mấy lần đ ô n g h ị kỹ cũng không lo được nhiều như vậy một tay đem đánh tại đầu vai đạp cái này bùn xỉnh đ ư ờ n ú i h ư ớ n hậu sơn bỏ đi mưa này thủy giống trong suốt vải mảnh đồng dạng lít nha lít nhít nhít nhít đến đây báo tin tiểu lâm tử một bên che dù đi mưa một bên nắm lấy đồ nghị kỹ hông thân bảo đảm có cái chống đỡ chỗ đỗ đại ca công phu của ngươi như thế bổng lần này cùng các ngươi lên núi có rảnh rỗi sẽ dạy cho ta tương lai hành tẩu giang hồ bên trong cũng tốt không để kẻ xấu khi dễ như thế nào cái này tiểu lâm tử ngửa đầu cười đùa v ấ n đạo Tốt. mỗi lần cũng làm một tay đ ộ c làm nhiều cái giúp đỡ cũng tốt đúng nhà ngươi cha mẹ có từng n g u y ệ n ý để cho ngươi đi theo hành hiệp trợ ư nghĩa cấp phú tế bần a đỗ nghị kỹ có chút lo lắng vân đạo không có việc gì ta đều m ư ơ i năm tuổi cha mẹ chỉ có đề nghị phần cái này nhân sinh đại sự hay là ta tự mình làm chủ ha ha yên tâm đi chính là bọn họ cả ngày nhắc đến ngươi cái này lo lắng đi mỗi vị phụ mẫu đều có chỉ cần ta học tốt công phu những quan binh này cũng không làm gì được ta à ha ha cái này tiểu lâm tử có chút đơn thuần cho là nhưng lại không biết giang hồ này hiểm ác đỗ nghĩ kỹ c o n hoa lan tới đến cái này bên vách núi đem hắn phóng rơi xuống chỉ vào dây leo này nói lần này này mưa đến đây đều trơn trần r ớ t chờ sau đó ta đi xuống trước cho ngươi nắm chặt dây leo ngươi chậm rãi trớn xuống liền có thể đỗ nghĩ ký một cái phi thân nhảy ra bắt lấy vách núi này trên vách dây leo một đường đãng vòng tuột xuống một lát sau liền nghe được phía dưới kêu to thanh âm hoa lan cô đ ư ờ n g nhanh chóng bắt lấy dây leo xuống ta ở phía dưới tiếp lấy người từ từ sẽ đến đừng sợ không muốn nhìn xuống là được rồi lời này mặc dù như thế thế nhưng là hoa lan vẫn là liếc mắt qua xuống chỉ thấy cái này nao nhao, nhao vẩy xuống dầm mưa rơi xuống x ư ơ n g khói kia lượn quanh trong vực sâu mà đi tiểu lâm t ử gặp hoa lan khiết đảm liền vừa đem trên mặt đất dây leo nhặt lên giao cho nàng trong tay vô bả vai lời nói tỉ đừng sợ ngươi bắt được dây l e o này chậm rãi tới ta đỡ ngươi phía dưới có ta đỗ đại ca không có chuyện gì ngươi cứ yên tâm đi ở nơi này tiểu lâm tử đỡ mang theo phía dưới hoa lan nắm thật chặt dây leo nhắm mắt lại chậm rãi lui lại mà đi đột nhiên lập tức cảm giác rơi chân thành khoảng không toàn bộ tại trên vách đá dựng đứng lảo đảo không khỏi hét lên một tiếng tiểu lâm tử nhanh chóng dùng ngón tay trỏ ngăn trở miệng suýt một tiếng lời nói cô đường ngươi đừng hét to a trong núi này hồi âm trọng sợ rằng sẽ đem quan binh cho đổi tới hoa lan khuôn mặt nước mưa bắt lấy cái này hoảng hoảng du du dây leo có chút nước nợ lời nói dậy của ta rơi xuống chờ sau đó nhưng làm sao đi đường ta sợ cao ta không phải đi xuống đỗ nghĩ ký từ vách đá trong động đi ra trông thấy cái này liền không vách đá hoa lan nhanh chóng nắm chặt dây leo này hướng về phía phía trên hồ hoa lan cô đường ngươi đừng sợ chậm rãi buông tay xuống ta ở phía dưới tiếp lấy ngươi vừa rồi rời đi một hồi bây giờ ta tới yên tâm lại à sẽ không ở l ã o đảo cái này hoa lan vừa mới bung ô tay cả người trực tiếp rớt xuống cái này thét lên thanh âm vang vọng ở nơi này phía sau núi bên trong đỗ nghĩ ký một cước đá vào trên vách động phi thân nhảy ra hang động này lảo đảo lấy dây leo này một tay đem hoa lan tiếp lấy ôm ở trong ngực hai người trên không trung nhìn nhau cái này một cái con mắt tràn đầy lòng biết ơn một người lại hai mắt phóng điện trên không trung phiêu đ n g hướng về cửa hàng đắm đi hoa lan lấy tay đẩy ra đỗ nghĩ kỹ đỏ mặt ngượng ngùng túi đầu nhẹ dọn g lời nói đại ca tới trên mặt đất nhanh chóng bung ra ta đi cái này lâm huynh đệ còn không có xuống đâu đỗ nghĩ kỹ một chút từ trong ngộng đẹp giật mình tỉnh lại nhanh chóng thả ra trong ngực hoa lan sờ lấy cái óc ngu ngơ mà lời nói à à, đã quên chuyện này vậy được rồi ta đi đón hắn xuống được bên trong sinh trồng hỏa nhanh chóng đi vào cầm quần áo hơi cho khô a nhìn xem hoa lan vào động m ạ đi đỗ nghĩ kỹ nhìn qua cái này ana a đa tư thân ảnh cái này hết hầu nước bọn một mực ướt cái này tiểu lâm tử theo dây leo xuống vồ vô vôi trên người này nước mưa nhìn xem đỗ n g h ị kỹ m g ầ n người liền vừa đập phía dưới bờ vai của hắn dọa đến hắn suýt chút nữa i nhảy dựng lên đỗ đại ca ngươi nghĩ gì đây mất hồn như thế ta đều xuống một hồi ngươi còn nhìn chằm chằm trong động quan sát xem ra ngươi là thích cái cô nương này chọn một cái ngày lành mặt trời đem nàng cưới qua ra môn cũng tiết kiệm đi ngươi ngày hôm đó đ ê m nỗi khổ tương tư tiểu lâm tử nhìn xem đỗ nghĩ kỹ túi đầu liền vừa an ủi lời nói đỗ nghĩ kỹ sợ lấy cái ốc, thở dài một tiếng lời nói hoa rơi hưu nước c h ả y không có ý định luyến hoa rơi à? ai ta đã rất rõ ràng biểu thị ra thế nhưng là nàng vẫn là chuyện c h u y ể n cự t u y ệ ta t cái này cũng có thể chính là mệnh số à? ai đi vào đi hai người này vào động mà đi lại không biết cái này hoa lan đang khởi bên phải bà vai tại nướng cái này ướt đâm quần áo đột nhiên tiến vào đô nghĩ kỹ tiểu lâm tử dọa đến nàng là hoảng lên đỗ nghĩ kỹ nhanh chóng lấy tay ngăn t r ở tiểu lâm t ử mắt túi đầu ra khỏi mà đi nhẹ dọn g lời nói xin lỗi hoa lan cô đường không biết ngươi ở đây sáu chúng ta lập tức ra ngoài đợi ngươi nướng làm quần áo chúng ta lại đi vào a động này cửa ra vào đ ố nghĩ kỹ hai người dựa vào vách đá mà ngồi mắt nhìn lấy mưa này thủy càng rơi xuống càng lớn một chốc xem ra là dừng lại không được liền vừa nói chuyện tào lao lên đỗ đại ca cô nương này ngươi l ạ n như thế nào nhận được ca làm sao lại đi theo ngươi cùng một chỗ trở về cái này là thả lĩnh chẳng lẽ nàng không có người thân sẽ không đến đây tìm nàng sao tiểu lâm tử mang theo đủ loại nghi vấn bắt đầu hỏi ý cái này đ ố nghĩ kỹ đ ố nghĩ kỹ biết cái này tiểu lâm tử là một cái nổi danh truy vấn ngọn n g u ồ người n liền vừa phải đi cho nhớ hiệu cầm đồ chuẩn bị hành hiệm trưởng nghĩa lại phát hiện trường quỹ mưu đồ làm loạn cuối cùng từng cái toàn bộ nói cho với hắn cái gì nàng là xuân tiêu lâu cô đ ư ơ n g ta xem không giống a nhìn xem có chi thức h i ể u lễ nghĩa chẳng lẽ là giả vờ lửa bịp chúng ta cái này tiểu lâm tử nghe xong gương mặt kinh ngạc không thể tin được cái này đ ấ u n g h ị kỹ g i ả n giải mới đầu ta cũng không tin nhưng m à tay kia vòng tay phía trên chính xác điêu khắc có xuân tiêu lâu ba chữ a ta cũng không nguyện ý tin tưởng thế nhưng là việc này thực đặt tại trước mắt ngươi kêu ta nói như thế nào đây đ ấ u n g h ị kỹ có chút ưu h á n lời nói dây leo này bắt đầu đung đưa hai người tất cả đứng dậy hướng về phía trên kia nhìn lại chỉ thấy một người đang từ từ leo trèo xuống sáu lại nói hai người này đang lúc nói chuyện dây leo này một hồi lắc lư chẳng lẽ là người quan binh kia đuổi theo đỗ nghĩ kỹ gương mặt nghi vấn cái này đầy trời mưa to ai sẽ lúc này từ nơi này dây leo thuận leo xuống mắt thấy vách núi này trên vách đá người này chậm rãi trượt xuống đỗ nghĩ kỹ rút ra sau lưng cơn g đao một đao chém vào đi qua nghe được rít lên một tiếng liền vừa thu đao hướng bên cạnh chém tới nguyên lai、like、cái này leo trèo xuống người chính là cái kia tóc bạc hoa dâm hàng xóm văn đại bá chỉ kiến kỳ gương mặt m ù hôi lạnh tăng thêm mưa này giọt nước rơi xuống trên thân đã không có làm chỗ đỗ nghĩ kỹ liền vừa đỡ văn đ vỗ vỗ trên người của hắn dập mưa có chút ngạc nhiên vấn đạo văn đại bá mưa này phía dưới lớn như vậy ngươi đường băng tới nơi này làm gì a văn đại bá nghỉ c h ậ một m hơi bôi trên mặt nước mưa dừng lại một hồi còn có chút khó xử lời nói vốn là không nên tới cái này nhưng là muốn đến việc quan hệ khẩn yếu cho nên vẫn là đội mưa tới trước đố n g h ị kỹ a ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị không phải vậy văn bá cũng không dám nói cho ngươi đố n g h ị kỹ n ắ m chặt văn đại bá hai tay có chút kích động vấn đạo có phải hay không mâu thân của ta đã xảy ra chuyện nhanh lên nói cho với ta a văn đại bá nhìn chằm chằm đố nghĩ kỹ hơi hơi gật đầu sau đó thở dài một tiếng lời nói các ngươi sau khi đi không bao lâu quan này phủ nha sai liền theo góc tới nói muốn bắt ngươi lộ ra cái này bắt công văn nói là ngươi cướp bóc làm hại một p h ư ơ n g muốn bắt ngươi trở về gặp quan mẫu thân ngươi sống chết không nói ra chỗ ẩn thân của các ngươi cuối cùng bị cùng nhau mang về nha môn nói là r i ê u phố thị chúng lại nhìn không thấy ngươi xuất hiện liền đem tội danh của ngươi để cho người mẫu thân tới khiêng đợi bọn hắn sau khi đi ta liền vội vàng tìm kiếm các ngươi tới sáu đ ố nghĩ ký một quyền nện ở vách đá này phía trên hung giữ lời nói một đám không có ích lợi gì phế vật bắt không được ta Cầm ta mâu thân gánh tội thầy, mâu ta thân tội ta đốt gánh hắn đợi đi quan h này h n n g cậu quan không còn chỗ ẩn chỗ đồng thân. Đại phủ không thể so với cái kia gia đình giàu có liền mấy cái gia đình hộ viện quan phủ một khi kinh động đó là có cấm vệ quân cấm ý vệ đi ra đổi bắt đến lúc đó liền khó khăn thoát thân đỗ nghĩ kỹ trong lòng n ộ khí đang nổi căn bản vốn không để ý tới văn đại bá thuyết phục khăng khăng bây giờ thì đi sông quan phủ từ trong đại lao giải cứu đỗ đại nương đi ra tiểu lâm từ gặp đỗ nghĩ kỹ như thế xúc động có chút k i n h thường một chú ý lắc đầu xoay người sang chỗ khác ai coi như ta nhìn lầm thật đúng là cho là ngươi là anh hùng hào kiệt n g u y ê n lai chỉ là hữu dũng vô mưu mãng phu đi thôi đi thôi ngươi vừa vặn đi vào bồi tiếp đỗ đại đường thu được về chờ lấy cùng một chỗ xử trảm yên tâm đi cái này hoa lan cô n ư ơ n g a đợi nàng đau đớn khỏi hẳn sau đó ta tiễn đưa nàng trở về đi đ ô nghĩ ký lập tức bình tĩnh lại hung hăng ngồi tại trên mặt đất tức giận hư một tiếng lời nói cứu cũng không thể được chẳng lẽ ta nhìn mẫu thân nhận hết những cậu quan này k u ấ t nhục không thành hoa lan từ trong động mặc quần áo chải vớt thật g i i pháp chầm dãi ăn lấy vách đá đi ra nhìn xem đại ra một t â n nước mưa còn có tr đã xảy ra chuyện gì tất cả mọi người đi vào thiêu n ư ớ n g ư ớt đấm quần áo à cái này bên ngoài ta tới trông coi à đoán chừng mưa lớn như vậy cũng không có cái gì người sẽ đến văn đại bá vô vô đâu nghĩ kỹ bà vai thở dài một tiếng lời nói đi thôi đi vào đi gặp phải sự tình muốn bình tĩnh không muốn như thế lô mãng luôn sẽ có biện pháp đi thôi đi vào đi đừng để hoa lan cô nương đi theo lo lắng hãi hùng đỗ nghĩ kỹ tại hoa lan trước mặt lập tức đã biến thành nghe lời hải tử cùng theo tiến vào trong động ngoan ngoan ngồi xuống đem trên người ớt đấm quần áo chậm rãi cởi ra vừa ngắm lấy ngoài động một bên không yên lòng n ư ớ n tiểu lâm tử một tiếng kinh hô nhanh chóng đứng d ậ y vớt đố nghĩ kỹ quần áo chỉ thấy nhiều điểm ánh lửa cũng tại trên quần áo châm đứng lên đố nghĩ kỹ lập tức nhảy dựng lên vớt trên quần áo ngọn lửa mặc dù cứu giúp kịp thời nhưng vẫn là đem phía sau lưng chỗ đốt ra một cái bát kích cỡ tương đương lỗ thủng tiểu lâm tử đong đưa đầu thở dài một tiếng lời nói đại ca ngươi vẫn là thêm chút t â m a một nữ tử liền để ngươi như thế như vậy ai ngươi h i ệ p nghĩa hình tượng tại trong tim ta bây giờ đã bắt đầu lộ ra số âm tăng trưởng anh hùng khó qua ải mỹ nhân a đáng tiếc đáng tiếc ca văn đại bá vỗ vỗ tiểu lâm từ đầu nhìn hằm hằm h Người sáng i sớm ngày hôm sau hoa lan khi tỉnh lại bên cạnh thì ít đi nhiều một người đó chính là đỗ nghĩ kỹ liền tức thất kinh đem bên cạnh tiểu lâm tử lay tỉnh chỉ kiến kỳ híp mắt một ngủ ngắt một cái vân đạo làm gì à sáng sớm còn người bên ngoài ngủ à không để cho ta lại nằm nằm rất lâu không có ngủ qua ăn giấc hoa lan kiến kỳ lại l ậ t thân thiết đi liền sắp văn đại bá đánh tỉnh có chút bất đắc dĩ lời nói văn đại bá đỗ nghị ky không thấy mau dậy tìm xem một chút ta đừng khư khư cố chấp đi xông vào này quan phủ nhà giam đi a cái gì đỗ nghị ky không thấy nhanh dậy rồi còn ngủ ta đá ngươi cái mông ạ a văn đại bá cầm lấy trên thân đang đắp quần áo một bên cấp tốc mặc vào vừa dùng chân đạp về phía cái kia tham ngủ tiểu lâm tử cái gì đại ca không thấy lần này có thể không xong gia hỏa này liền yêu ta đi ta làm ai không có đầu góc mãng phu là cũng tiểu lâm tử một chút xông lên có chút lo nghĩ mà lời nói văn đại bá vô vỗ tiểu lâm tử bà vai chỉ vào ngoài động lời nói nhanh đi ra ngoài xem phía sau núi trong rừng có người hay không nếu là thật không tìm được e rằng thật là xảy ra đại sự tiểu lâm tử nhanh chóng cầm quần áo một bên chạy một bên đi dày trong miệng còn lẩm bẩm yên tâm đi ta đi phía sau núi xem chờ sau đó trở về làm tiếp định đoạt ta tiểu lâm tử dáng người nhỏ gầy tựa như một cái con k h mấy lần liền quay bên trên dây leo này hướng về trên vách núi leo t r è o mà đi văn đại bá vô vô hoa lan bà vai chỉ vào trên mặt đất tảng đá lời nói cô đ ư ơ n g ngồi xuống trước chờ đ ợ i a đứa nhỏ này ai chính là một cái xấu tính gặp phải sự tình liền dễ dàng xúc động thường thường không đi đ o á n trường hậu quả này sớm muộn có thiên ăn t h i t t h i hai người tại bên cạnh đống lửa một bên thêm c ụ i lửa một bên nói chuyện t à o lao lấy về nhà chỉ chốc lát sau tiểu lâm tử nhảy xuống hang động này vỗ tay lên rêu xanh lắc đầu lời nói đều tìm khắc cả cũng không có trông thấy đỗ đại ca thân ảnh lần này e g i n g thật là vào thành cứu hắn mẫu thân đi ai lần này nhưng làm sao bây giờ a văn đại bá v đi. Đi, đi trước leo lên vách núi tiểu lâm tử đem mặt khác một cây dây leo buộc chặt tại hoa lan leo một đầu buộc chặt tại bên vách núi trên cành cây cứ như vậy một người ở phía trên kéo một người ở phía dưới lôi kéo tay của nàng bỏ ra thời gian thật dài lúc này mới cuối cùng cho thu được đi vách núi này bên cạnh mấy người ngồi liệt trên mặt đất dùng tay háo quạt gió lau mồ hôi rừng cây này từ bên trong nhóm đ i ể u đột nhiên bay lên mọi người đều quay đầu nhìn lại sáu lại nói cái này đám người thật vất vả mới đem hoa lan lôi kéo lên núi sườn núi đang ngồi liệt tại trên mặt đất nghỉ xả hơi phía sau trong rừng t â y bách đ i ể u cùng bay xem xét đã có người tới đám người tiết quay người nhìn lại quả nhiên trong rừng này đi ra một người tay trái cầm cung tay phải cầm tiễn chính nhất bước một bước nhìn qua cái này bay tán loạn nhóm đ i ể u đi ra rừng cây này mà đến tiểu lâm tử chỉ vào người kia p h ì n h bụng cười to đạo cái này thợ săn mười lần đi ra chín lần tay không mà quay về thế này sao lại là tới săn thú rõ ràng là tới lên núi săn b á n ha ha hoa lan hơi kinh ngạc mắt thấy người này càng ngày càng gần liền tức tại tiểu lâm tử sau l ư n g vấn đạo đây là ai nha nhìn thế nào thấy như thế nhìn quen mắt nhưng lại nghĩ không ra là ai tiểu lâm tử ngưng tiếng cười háng r ộ n g chỉ vào người tới lời nói vị này a thế nhưng là chúng ta lạc hà lĩnh anh hùng từ cái này d ư ơ n g cánh ngốc cứng hạ trí cái này lộng l â y con cọp nàng cũng có nhìn thấy qua tâm địa t h i ệ t lương cho tới bây giờ cũng không chịu tổn thương bọn chúng cũng là bị đuổi theo chạy hoa lan có chút buồn b ự c cái này thợ săn trông thấy những vật này đây chính là đại thu h o i c h a đồng dạng đánh liền một ít điều thỏ rừng nếu là đụng tới con heo rừng vậy cũng là mừng rỡ như đ i ê n a làm sao còn có không đánh chi lễ còn bị hắn đuổi theo chạy trốn cái này tiểu lâm tử n h n g cười tiếp tục giới thiệu lời nói nhà đầu này a chính là ra môn gợi cảm nhưng mà đâu nàng không làm được ra môn công việc giặt quần áo a bị thủy cho quần đi đi săn a người cũng nhìn thấy chính là đem chim chóc dọa chạy mũi tên này vô hư phát bắn trệ ha ha là chúng ta nơi này tên dở hời bối hoa sơn trả là cũng hoa sơn trả A. Lai Nguyên nàng là hoa ô m nam nay thân nhân quần đổi á quả thật còn không có nhận còn có r nàng、tới. nàng như vậy hành tới, nên không phải trách chúng trên tới, tẩu tới, trách ta phải chim hủ chạy chóc Hoa vậy cây ca. lan nhìn xem hoa sơn t r à càng đi càng gần mặt mũi tràn đầy nộ khí mà đến có chút bận tâm lời nói trà này hoa nộ khí trùng tiên h tới một cái vặn chặt tiểu lầm tử lỗ thai chất vấn lời nói chẳng thể trách con chim này nhi bay đi nguyên lai lại là người đang quấy dối ta liền nói đâu ta m ở trên cung tiễn còn không có phóng dây cùng con chim này nhi toàn bộ chạy như bay nói người đến lúc đó mục đích gì nhìn xem cái này nộ khí trùng tiên đến đây h ư ơ n g sư v ấ n tội hoa sơn trà văn đại bá kéo ra tay của nàng cản tại giữa hai người lời nói hoa sơn trà a không muốn như thế như vậy chúng ta mới từ dưới vách đi lên cũng không có đi trong rừng cây làm sao lại dọa chạy trong rừng chim đâu ngươi đa nghi n g lần này ta có thể làm chứng tuyệt đối không phải tiểu lâm tử hoa sơn trà sờ lấy đầu quên miệng tuần sắt một tuần sau chỉ vào hoa lan lời nói không phải h ắ n nhất định là ngươi cướp đi ta đỗ nghị kỹ đại ca bây giờ lại chạy trong rừng cây quấy r ố i ta với ngươi không xong nhìn xem trà này hoa không lưng xuống nắm lên trên mặt đất bùn loãng còn chuẩn bị hướng hoa lan đập tới Văn n đại bá hoa a n ha ha. sơn trà nhất t dài m thời i n g nói, như nào ngươi thế cao hứng cái này mập quyền đập về phía văn đại bá ngực đem lão nhân này cho đau nước mắt đều nhanh rơi ra ngoài một mực che ngực không lưng lui ra phía sau ngồi ở kia trên tảng đá hoa sơn t r à xoay người lại đang muốn tiếp tục hỏi thăm lại trông thấy cái này văn đại bá rất xa ngồi ở trên tảng đá một mực che ngực liền tức chạy qua đỡ cánh tay của hắn vân đạo đại bá n g ư ơ i làm sao là bệnh cũ phát tác sao tới ta giúp ngươi xem cái này hoang sơn giã lĩnh đi nơi nào tìm thuốc ca tiểu lâm tử đi tới đẩy ra trà này hoa một mặt nộ khí lời nói ngươi nhà đầu này t h ô thu thô chân là ngươi đánh văn đại bá còn không biết xấu hổ ở nơi này hỏi nhìn ngươi về sau làm sao tìm được nhà chồng thật là hoa sơn trả một phát bắt được tiểu lâm tử hướng về bên cạnh đầy chỉ thấy cái này gầy nhỏ vóc dáng cứng rắn bị nàng đẩy ra mấy bước bên ngoài đổi h o à n g du du vài vòng sau đó ngã nào h trên đất hoa sơn trà gật gù đại ý làm mặt quỷ lời nói ngươi a nhanh đi học công p h u a nhìn ngươi cái này thân thể đẩy chính là một cái đ ổ tương lai nếu là cưới con dâu còn phải cha ngươi đến giúp đỡ không phải vậy chỉ sợ ngươi lâm gia không người kế tục a ha ha ha hoa lan gặp hai người vui lụa ầm ý tức giận mắng liền vừa nhắc nhở lời nói ai chúng ta vẫn là lên đường gấp rút lên đường a cái này đỗ đại nương sinh tử chưa biết đỗ nghị kỹ đại ca lại ly kỳ mất tích chúng ta phải nhanh chóng chạy về trong thành đây nếu là đến c h ầ m một bước chỉ sợ hắn hành động theo cảm tính thật đi nhà giam c ư ớ p n g ụ c đi đâu hoa sơn trà vừa nghe đến đồ nghĩ kỹ c ư ớ p n g ụ c một cái tắt đập tới tiểu lâm tử trên đầu xoay người lại v ấ n đạo cái gì ngươi là nói đỗ đại ca c ư ớ p n g ụ c đi đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì không người hướng ta nhắc đến ngươi không phải là gạt ta à? em đẹp kiếp cái gì ngục ca văn đại bá đau đớn tốt hơn chút nào hứa đứng dậy lời nói nàng nói không sai đỗ đại nương bị quan phủ bắt đi đỗ nghĩ kỹ dưới cơn nóng giận kiếp này ngục không phải là không có, có thể hoa lan cô nương nói rất đúng việc cấp bách hay là muốn nhanh chóng đi tới phần lớn không giả trượm hậu quả này thật sự không cách nào dự tính a tiểu lâm tử tới đỡ lấy hoa lan ba người hướng về rừng cây này đi đến hoa sơn trà đứng tại chỗ suy tư hồi lâu giống như nộ g ra được cái gì một đường chạy trốn tới chỉ các ngươi dạng này đi cái kêu phải đi đến ngày tháng năm nào a tiểu lâm tử n g ư ơ i đứng một bên đi liền một cái không có dùng đồ vật thử xem ta hoa sơn trà đẩy ra cái này tiểu lâm tử đem hoa lan cóng trên lưng một đường buôn tẩu mà đi tiểu lâm tử bị lật đổ đà đạo trên mặt đất nhìn xem trà này hoa đi xa bằng lưng có chút cảm thán lời nói ra hỏa này chính là làm điều、so、là là là đi ha ha. c hỗ trợ của nàng đoạn đường này sẽ tiết kiệm ra rất nhiều thời gian hy vọng cái này đô nghị kỹ hắn không có việc gì liền tốt cái này kinh thành cửa thành quan sai đang dần dần kiểm tra cái này qua lại m ấ y tính tường thành này truy nã trên lan g can gián tiếp lấy rất nhiều bức họa trong đó một cái chính là đô nghị kỹ chỉ thấy đám người này bên trong có một vị cao gầy nữ tử tô son đ i ể m phấn m à đến cái này huyết hồng b ờ m ô i so hoa sơn chả còn muốn khoa trường cái này cặp mông vung bày từng bước từng bước đến rồi kiểm tra q u á n khẩu cái này bên cạnh trên bàn nằm sấp phiên trực người hầu quang ra đang hai mắt nhắm nghiển cái này tiếng lẩm bẩm vằn r ộ i không thua gì cái này nổi chống thanh â m một vị cầm thương cấm vệ đem giá cao chọn nữ tử ngăn lại con mắt nhìn chằm chằm ngực cái tia toàn tâm toàn ý hai ngọn núi nuốt nước bọn vân đạo làm cái gì đâu vào thành là tìm người thân thích hay là về nhà a nữ tử này xấu h ầ ngượng ủng lấy tay lụa đặt ở trước miệng nhẹ giọng lời nói quang ra ra đây là về nhà đâu lúc này mới xuất ra không bao lâu liền chết cái này t ư ớ n g công nghe nói là cho tường này bên trên người này d ế t đi ta chân mệnh bằng a lúc này mới xuất ra tới bảo ta sống thế nào a quan này kém bắt lấy cô nương tay an ủi lời nói không có việc gì ngươi là cho nhớ t r ư ở n g quỹ mới cưới làm vợ kế sao chẳng thể trách như vậy nhìn quen mắt lúc này mới bao lâu chuyện nhanh như vậy liền chết ngươi cũng trách số khổ như vậy đi tịch mịch khó nhịn liền đến cửa thành tìm ta cho ngươi đổi đổi tịch mịch nhớ kỹ a a đi vào đi vị kế tiếp sáu chỉ nghe thấy ba một tiếng một cái cái tắt phiến ở nơi này quan sai trên mặt doa đến nữ tử này nhanh trong túi đầu x u ố n g sáu lại nói cái này giữ cửa q u a n sai bắt lấy giá cao chọn cô gái hai tay một phen chấm mút sau đó đang chuẩn bị phóng hắn đi vào chỉ nghe được ba một tiếng một cái cái tắt phiến trên mặt của hắn giá cao chọn nữ tử nhanh trong túi đầu xuống thình lình một đôi mặt tay tại trên mông đ í t nàng du tẩu đột nhiên nhóm một cái cả kinh nữ tử này suýt chút nữa ấy nhảy dựng lên đỗ nghĩ kỹ ta chờ ngươi đã lâu ngươi cho rằng ngươi trang điểm thành nữ tử liền có thể man tiên quá hải sao ngươi nằm mơ a có ai không bắt lại cho ta Nguyên like、người u y ê n n lai g đến này là kín đáo phất tay gọi thủ hạ chuẩn bị có thể bắt được giá cao chọn nữ tử xấu hầu ngượng ngùng với tay l ù a hướng về kín đáo vung đi một cái nhanh chóng q u e n người đem hắn khống chế ở trước ngực bắt hắn lại hầu kết lời nói đều đừng tới đây ai lại hướng phía trước một bước ta muốn mạng hắn tăng tại chỗ nhanh chóng lùi cho ta ra một bên cầm trong tay binh khí ném rơi xuống đất bên trên nhanh lên cái này kín đáo kỳ thực chỉ là mở cớ liền cả ngày hôm nay lấy bắt đố nghị kỹ làm lý do mấy vị cô gái xinh đẹp đều bị hắn áp tải trong phủ chưa từng nghĩ giá cao chọn nữ tử vậy mà đem chính mình khóa trái trước ngực liền vừa phất tay lời nói, đều lùi xuống cho ta các người đám này thùng cơm muốn bạn quan mệnh sao nhanh chiếu cô nương này a không đúng là là tráng sĩ mà nói làm nhanh chóng thối lui con đường đem binh khí ném tới trên mặt đất giá cao chọn nữ tử một trưởng đẩy ra cái này kín đáo một cái phi thân v ọ t lên nhảy ra năm bước bên ngoài bước nhanh bay nhanh biến mất ở trong đám người kín đáo từ dưới đất bỏ dậy chỉ vào những thứ này giữ cửa thuộc hạ chỉ cho phẫn n ộ quát thùng cơm một đám thùng cơm cầm triều đình n g lộc thế mà ở nơi này dưới ban ngày ban mặt nhường nữ tử này a không đúng là là cường đạo đạo thoát các người toàn bộ nên bị ăn gậy thử chỉ nghe được một hồi đùng đùng thanh âm cái này kín đáo thật đúng là chăm chỉ cho mỗi người từng cái khen thưởng chỉ thấy cái này c h ú n g thủ hạ bộ mặt bảng yên lặng không nói cúi đầu cái này kín đáo một phen sau khi phát tiết một cỡ hướng thủ hạ đã vào tiếp tục báo nổi lời nói nhanh à, cầm lấy binh khí đuổi theo cho ta đi a các người đám này thùng cơm chờ đại quân b ắ t phạt toàn bộ đem các ngươi điệu đi xuất t r i n h tên đang chết một nhóm người này nhặt lên trên đất ra hỏa nhao nhao b ụ mặt bảng cơ cương đao trong tay hướng về nội thành đuổi theo kín đao chống lạnh đứng thẳng ở cửa thành nhưng không ngờ phía sau b á c tính gặp thủ vệ này đuổi bắt nữ từ kia đi nhao nhao nha một tổ hóng chen t r ú c tới đem hắn đụng đầu ngã xuống đất trên đầu ô c á t mũ cũng bị dấm đến không thấy bóng dáng chờ đám người này tán đi sau đó kín áo từ dưới đất bỏ dậy trên mặt toàn bộ tím thấm một mảnh q u a n này nuốt vào mặt cũng lập tức lên rất nhiều dấu chân kín áo động động cái này tím thấm cái cảm lại đau đớn phải kêu to đi ra liền vừa khập khiễng thật vất vả mới đi đến trước bản đặt mông ngồi xuống cái này ghế bị vừa rồi một hồi dấm đạp lập tức tan ra thành từng mảnh mở ra đem hắn hung hăng ngã nhào trên đất cái này đuổi bắt thủ hạ trở về nhìn thấy lần này hình dáng nhao nhao n h n cười mó tới phải đến đây đem hắn đỡ lên. Túi các ngươi ngược lại là điểm nhẹ a muốn bản quan mệnh sao cái này kín đáo một trận bực tức về sau thủ hạ tới đánh cái này bị đạp phía sau lưng chỉ cảm thấy cái này cảm giác đau đớn càng ngày càng nặng liền vừa kêu thành tiếng bên cạnh cái này đứng yên thủ hạ nhìn thấy kín đáo chật vật không chịu nổi như vậy tất cả vụ trộm che miệng thật vui chờ hắn xoay người lại tất cả một mặt nghiêm túc túi đầu vẫn là không nhịn được thân thể sẽ run rẩy k í nào biết những thủ hạ này trong bình thường tất cung tất kính kỳ thực trong xương cốt lại chán ghét chính mình cái cũng khó trách ai sẽ ưa thích một ngày liền biết đánh chửi cấp trên đương nhiên trong lòng không t h o ả i mái cũng chỉ có sau lưng nghị luận phía dưới cho hà giận m à thôi k í nào giang â n cốt một cái m i ễ n cương đứng thẳng lên vẫn là cảm giác mới vừa rồi bị đạp phần eo một cô đau đớn toàn tâm sẽ rách thần kinh bản năng khuôn mặt run rẩy biến hình ta biết các ngươi bây giờ rất vui vẻ bởi vì ta cuối cùng lại bị thương trong lòng các ngươi ác khí cuối cùng có người cho các ngươi ra nhưng các ngươi có nghĩ tới không ta đối với các ngươi nghiêm khắc đây không phải cũng hy vọng các ngươi t ậ n trách ta cũng ít lo lắng xảy ra sự cố tính toán đêm nay ta mời khách mọi người cùng nhau đi trạng nguyên lầu uống rượu đem không vui toàn bộ quên đi như thế nào kín áo nhìn xem vẻ mặt của mọi người đưa lưng về mình che miệng cười trộm nhìn mình lại túi đầu không nói n g h ị hòa r ư ợ u phía dưới khẩn trương quan hệ liền vừa quyết định buổi tối đi uống rượu vừa tới hoán hòa một chút lúng quan hệ thứa đâu ngược lại cuối tháng muốn cới thiếp chính là hôm nay mới chào n ư tử rất đối với hắn khẩu vị, cùng n không không ô sáu chỉ thấy một người cưỡi ngựa chạy như bay đến trên người này vết máu lo lộ tới đến cửa thành này miệng giơ cao lên thông quan văn thư la lớn tám trăm dặm thân cấp nhanh chóng mở cống cho phép qua như có trí hoãn định trị các ngươi lái chế tội Cái ngươi à y t h ngược lại là cho đại gia ta nói một chút các ngươi những thứ này thắm mã không có việc gì liền nói ngoa cả ngày báo cáo sai quân tỉnh nhường triều đình lo lắng hai hùng không phải liền là một đám người ô hợp lượng hắn vương bắp nơi chật hẹp nhỏ bé cũng không tạo nổi sóng gió gì chỉ ngay được ba một tiếng cái này thám tử vung roi ngựa hướng về kín đáo g i ú t tới bắt lấy dây cương một cái bay vào xuống một cước đá vào kín đáo ngực đem hắn lập tức đá bay ra ngoài lại điểm nhẹ mặt đất này đang trở về ngựa này trên lưng một đường chạy như điên chỉ vung lên trận này trận bụi trần bay bồng lên mơ hồ người con mắt cái này kín đáo nhổ ra trong miệng bùn đất vung tay phải có chút điên c u ồ n g giống như quát một cái nho nhỏ người đưa tin lại dám ra tay đánh ta chúng tiểu nhân theo nhà trên hỏa đuổi theo cho ta a đều đừng ngốc thất thần a cái này thủ thành thủ hạ lúc này mới tỉnh ngộ lại cầm trong tay binh khí một đường chạy đuổi theo mà đi cửa thành này nơi cửa cũng chỉ còn lại cái này kín đáo một người cũng một hồi pháo minh ở cửa thành văng lên chỉ thấy trong lúc nhất thời đất đá tung t ó e dựng lên cái này kín đáo còn không có lấy lại tinh thần lỗ thai đã bị người hầu c h ấ n điếc nghe không được thanh â m đầy người đều là giải xuống bùn đất thấy bên trên bóng người này lắc lư nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đội nạn dân nao h n h a o vào tới đem hắn đụng ngã trên mặt đất trở thành đại gia hỏa bàn đạp nhao n h a o từ trên người hắn ra qua từng tiếng kêu thảm vang vọng ở nơi này cửa thành sáu lại nói một tiếng kêu thảm n i này c h à n h sáu l ạ nói một i ế n g kín đáo hai lỗ h a i mất thông không nghe được â m thanh nhưng trên mặt đất lại xuất hiện rất nhiều người c á i bóng liền vừa quay đầu nhìn lại chỉ thấy một đấy một đất dẫm đạp tại trong đám người một tiếng kêu thảm thiết này ở cửa thành quân quẩn đám người này sau khi vào thành bên trong cấm vệ doanh nhao nhao phân phối đến đây trong lúc nhất thời cửa thành kín người hết chỗ trên cổng thành phía dưới đều là cầm trong tay binh khí cấm vệ quân phiên bảo đi theo cấm vệ doanh thống lĩnh địch hồ sau lưng bước nhanh đi tới cái này bên ngoài thành lâu chi bên trên chỉ thấy một đội triều đ ỉ n h quân b i n h ước chừng hơn một vạn chi chúng nhao nhao chạy tán loạn mà đến đánh tới bởi liền chủ tướng cờ xí cũng không biết ném tới đi đâu cũng địch hồ nhìn qua cái này một mảnh bụi mù còn có cái kia quân lính tan g i triều đình quan ngay lệnh quan nghe lệ. lập tức truyền lệnh xuống đóng cửa thành cái này người tới là địch hay bạn tạm thời không phân biệt được không có chủ soái cơ sĩ, sợ là quân địch chỗ đóng vai không có ta mệnh lệnh không cho phép tự tiện mở cửa thành ra vi phạm lệnh cấm lệnh giả nên chém không tha chỉ nghe được tiếng vang nặng nề g h cái này nặng nề g h sơn hồng đại môn chậm rãi quan hợp mà lên dưới cổng thành binh sĩ khuyên lui đến đây bách tính vây xem lưu lại mấy người chồng coi đại môn nhao n h a u cùng một chỗ tụ tập đến thành lâu chi bên trên mắt thấy quan binh này càng ngày càng gần đã binh lâm thành hạ địch hổ tại thành l â chi bên trên la lớn dưới lầu đến đem là người phương nào vì cái gì không có chủ x o á i cờ xí rốt cuộc là chỗ binh mã vậy khôn cái này kinh thành cần làm chuyện gì cũng chỉ nhìn thấy lầu dưới này quân binh lập tức đi trước bờ báo chỉ chốc lát sau đi ra một tướng quân dâu tóc bạc trắng dài rủ xuống hai má một đỉnh kim sắc mũ giáp chiếu lấp lánh người mặc kim hoàng sắc khôi giáp mặc dù tuổi tác đã cao cho người ta cảm giác là gừng càng già càng cay chỉ thấy người tới ô n quyền lời nói mặt tướng kim l ă n g t u y ê n vũ tướng quân tạ ơn phụ vương gia nhà ta chi mệnh đến đây kinh sư cầu viện đông nam duyên hải uy binh ba vạn phân bốn đường tới tập kích mặc dù nhiều lần chống cự nhưng l ạ liên tục bại lui mà quay về bây giờ kim lang l u ô n hãm hộ tống chủ tử đến đây kinh thành đ i ề u binh chinh phạt địch hổ xoay người lại v ớ i tay gọi lại phiên bảo đưa lô thai nhẹ giọng lời nói cái này b ắ t phạt chi binh mới đi ba ngày trong thành ngoại trừ cấm vệ quân ngự lâm quân cẩm ý vệ cũng chỉ còn lại có chút thủ thành g i ả yếu tàn tật cộng lại cũng bất quá hai vạn chi chúng sự tình có chút kỳ quặc nhanh chóng phái người thông báo đi lên thỉnh hoàng thượng đám đại thần định đoạt phiên bảo ôm quyền lĩnh mệnh liền vừa mang theo thủ h ạ ở dưới thành lâu mà đến cưới lên cái này khoái mã một đường chạy nội thành mà đi trong lúc này thành trên đường cái phốn hoa miệng hét bán thức ăn khắp nơi phong truyền lấy ra qua vây khốn kinh sư mà đến đều t ố t năm top ba tụ tập cùng một c h ỗ nghị luận ở mỹ đường phố này cửa hàng bên cạnh chạy nạn bách tính khéo rút cùng một chỗ nói là phồn hoa phố xá sầm ướt lại có vẻ vài tia chiến loạn đau thương phiên bảo cưỡi k h o i mã một đường hét lớn mà đến mắt thấy con đường này gặp khó dân chỗ c h á n một đá mã đạp bay thân vọt lên cả người như vô cánh hùng lừng bay vọt qua đám người chen lớn chậm rãi rơi xuống hơi địa phương tranh chậm rãi rơi xuống hơi địa phương trẻ ớ n chậm rãi bắt lấy sau lưng áo choàng t đường h ư ớ n hoàng thành chạy như bay đến phiền bảo li chuyện gì như thế thất kinh đêm nay mấy người chúng ta cùng đi xuân tiêu lâu muốn hay không cùng một chỗ vui vẻ vui vẻ ha ha ha rồi nói sau ta có việc gấp hướng bộ binh b ẩ m báo nhanh chóng tránh ra một bên đợi chút nữa rỗng tự sẽ tới tìm các ngươi thương nghị nhìn xem cái này phiền bảo vội vàng mà qua cấm vệ đồng liêu lắc đầu thở dài không thôi ai g i a hỏa này gần nhất dị thường chăm chỉ cái này xuân tiêu lâu cũng không thường đi nên không phải cải tả quy trình n a có nghe nói không lần này binh bộ thượng thư tự mình nắm giữ ân soái xuất trình phiền cương thay thế thượng thư trước đây nếu là q u á c gia hưng chiến bại đền ợ nước cái tiếp theo binh bộ thượng thư ha ha có khả năng chính là hắn người cấm vệ quân này chống trường thương trên mặt đất nhìn qua phong trần phó phó đi xa phiền bảo thầm lén nghị luận lời nói không thể nào cái này binh bộ thị lang đồ luân đó mới là nhân tuyển tốt nhất vì sao lại an bài phiền cương thượng vị đâu một cái khác đồng liêu không hiểu v ấ n đạo người đây liền không hiểu được a vài ngày trước nghiêm lòng tham gia tấu đồ luân lợi dụng bộ binh quyền lực thông y bán ư ớ c chấn kinh triều đình hoàng thượng long nhan giận dữ liền vừa cách đi hắn thượng thư chức quan vốn là xung quân mạc bắc xung quân cuối cùng trung quy là chúng đại thần cầu tỉnh lại thêm chứng cứ phạm tội bị hủy diện lúc này mới xuống làm thị lang chỉ là vừa tới bị cướp quyền m à thôi chỉ là một cái trên danh nghĩa khoảng không ngậm cái này bên cạnh cấm vệ vỗ bờ vai của hắn lời nói bộ binh cửa ra vào cái này hai hàng cầm đao thủ vệ nhận ra cái này phiền cường chất n h ì lại thêm cho thăng đại binh bộ thập thư liền vừa cung kính có thửa không lưng cho phiền bảo hành lễ đại thiếu gia ngươi như thế vội vàng làm cái nào giống như a muốn hay không tiểu nhân thay ngươi thông truyền cũng là ngươi bản thân đi vào a cái này giữ cửa lĩnh đội không lưng ôm quyền vân đạo phiền bảo vung tay phải bước nhanh chạy môn mà tiến quay đầu lời nói không làm phiền ôn mỹ sa mạ cái này ngoại thành quân tình khẩn cấp hay là ta tự mình tiến đến thông báo à, ngày khác mời ngươi uống rượu đi trước một bước cái này phiền cương đắc thủ phía dưới thông báo liền vừa đi ra phòng khách này cửa ra vào nhìn xem gấp rút chạy tới phiền bảo vẫy tay vấn đạo bảo nhi ngươi có chuyện gì vội vàng như thế cái này đang trực trong lúc đó nhưng phải chú ý miễn cho rơi xuống ngược điểm chiêu người khác chỉ trích cũng phiền bảo một phát bắt được phiền cương cánh tay lôi kéo đi đến một bên đưa lô t hai nhẹ dọn lời nói thúc phụ cái này ngoại thành quân tình khẩn cấp đông nam vùng duyên hải ba vạn gia qua tụ chúng tới quái kim lăng đã thất thủ ngươi xem cái này sáu phiền cương vớt dâu suy tư phút chốc lời nói kim lăng thất thủ giáo khoa tụ chúng xâm phạm như thế nào nước này sư tổng đốc tâu nội thành không có đến đây bẩm bạo à. sợ ở trong đó có bẫy ngươi h ã y theo ta cùng một chỗ tiến đến cái k i a thành lâu xem xét làm tiếp định đ o ạ n cái này ngoại thành địch hổ nhìn xem một bằng người hướng về thành này đi lên lầu liền vừa phất tay thủ hạ cùng một chỗ xuống lầu nên đón phan đại nhân hạ quan không có từ xa tiếp đón mong rằng thông cảm nhiều hơn a tới đại nhân mời tới bên này địch hổ nên tiếp cái này bộ binh một nhóm quan viên chậm dại hướng dưới cổng thành nhìn lại chỉ thấy lúc này thành lâu chi phía dưới tạ ơn một vạn chi chúng dần dần bị r i ặ c qua bước lui cửa thành nhưng cửa thành này đã sớm đóng thật chặt tạ ơn chửi bầm lên lấy trên cổng thành đám người các ngươi thấy chết không cứu còn đem cửa thành đóng chặt là muốn làm cho ta c h ờ thêm vạn cá i nhân mạng như trên t ấ t thì mỡ chờ kim lang vương vào cung diệt thánh định trị các ngươi trọn g tội cái này tạ ơn chỉ vào trên cổng thành địch hổ i ậ n mắng đã là đã lâu cái này địch hổ có chút kìm nén không được chuẩn bị xuống lầu mở cửa thành ra phiền cương liền vừa kéo hắn lại cánh tay thấp giọng thì thầm lời nói địch hổ đại nhân ngươi lần này đi là mở cửa thành ra phóng bọn này hổ lan tri sư vào thành tuyệt đối không thể a cái này đ E、t h vạn nhất kim lăng vương có một sơ suất gì mặt tướng không có cách nào hướng thái hậu giao phó a vạn nhất trách tội xuống sợ hai người chúng ta đều không thoát khỏi liên quan a nhìn xem cái này địch hổ khư khư cố chấp không ngừng quên can chạy vội xuống lầu mở cửa phiền cương tại phiền bảo bên thai nói nhỏ p h ú t chốc liền vừa mang theo bộ binh còn lại từ một bên khắc cầu thang mà đi Cái địch này một bên thì q u a bảo i n mau tới phải đến đây đỡ dậy cái này sủi lơ địch hồ đang lúc mọi người dưới sự che chở nhanh chóng hướng vào phía trong thành rút lui chỉ thấy cửa thành này bị đẩy ra tạ ơn mang theo cái kia hơn một vạn thiết kỵ vẫy tay bên trong đại lao một đường chém giết mà đến cái này một đám giả yếu tàn tật thủ vệ tại thiết kỵ tiếp cận phía dưới nhao nhao tay nâng lấy binh khí kêu khóc quỷ xuống đất đầu hàng địch hồ quay đầu nhìn lại gương mặt mờ mịt liền vừa khóc giống lên nghĩ không ra vàng này làm vương thế mà cấu kết ra qua tạo phản cái này ngoại thành thất thủ ta là kẻ cầm đầu như thế nào có khuôn mặt lại đi diện thánh ta x ấ u nhìn xem cái này địch hồ đoạt lấy hộ vệ cương đao muốn tự vẫn tạ tội phiền bảo một trưởng vung ra đem cái này trên cổ cương đao đánh bay ra ngoài nhưng vẫn là bị thương làng ra máu đỏ tươi theo cổ chảy xuống địch đại nhân ngươi sao phải khổ vậy chứ Cái cái lúc cần mức trách, chắc chắn thông cảm quá ngoại bởi ngươi kia kim tại ngoại mới gian này thành lắng lăng vương khốn bên thành, này trúng không hoàng thượng thông ngươi là lo thất thủ, tự bị vì kế, một đã phiên e n khổ h tâm. p bảo đỡ cái này khóc dòng dòng địch hổ vỗ phía sau cóng an ủi lời nói đoàn n g ư ơ i này chờ một đường chạy trốn đến nội thành trước cửa chỉ thấy cửa thành này đã sớm đóng chặt liền cậu đều không nhìn thấy một cái lại càng không cần phải nói ra vào m á c tính phiên bảo nhìn qua thành lâu chi bên trên một người hoàn toàn không có đang nóng nảy vạn p h n lúc cái này cầu treo chậm rãi phóng rơi xuống cửa thành cũng từ từ mở ra mà đến chỉ thấy thúc phụ phiền cương mang theo đám người nên đón đi ra đem đoàn người này chờ tiếp đi vào nặng nề cửa thành chậm rãi lại tiếp tục đóng lại phiền cương nhìn xem cái này đích n g đang ngồi liệt trên mặt đất khóc ròng ròng đánh lồng ngực của mình tự trách liền vừa tại phiền bảo bên thai nói nhỏ vài tiếng lại dẫn đám người về thành lên lầu phiền cương vừa tới thành này đập mạnh miệng liền gặp cái này hơn một vạn kim lăng thiết kỵ còn trộn lẫn lấy đông doanh ra qua cùng một chỗ chạy dưới cổng thành mà đến kim lăng vương chu tái hùng nhìn qua thành này trên lầu lớn tiếng la lên lời nói thủ thành tướng sĩ nghe cái này đương kim thiên tử vô đạo tin vào cái này gian thần nghiêm nhường hậu cung tiến đảng lưu kính can thiệp triều chính đến mức mỗi năm thiên thai dân chúng lầm than ta kim lang vương chu tái hùng tỷ lệ nghĩa cử c h i sư thanh quân chắc trạm linh thần các ngươi như ăn thực lực nhanh chóng mở cửa n g n đón như khư khư cố chớp cái này chặt đầu ngày ngay hôm n à y phiền cương hơi hơi cười lạnh một tiếng này cũng cử binh t ạ o phản còn công khai đánh tiếng trừ gian thần chi danh liền vừa nháy mắt tại thủ hạ này còn lại lúc này mới đứng dậy hướng về phía dưới lầu hô người phía dưới nghe nơi này chính là kính sư nội thành nhanh chóng đem người rời đi nếu lại tới gần ta cần phải bắn tên chỉ nghe được sưu một tiếng một mũi tên bay vụt mà đến đem phiền cương ô cắt mũ lập tức vụt bay ra ngoài trực tiếp tắm vào lầu cắt này trên cây cột phiền cương dọa đến cực kỳ hoảng sợ liền vừa không lưng xuống phất tay ra hiệu thủ hạ lời nói cung t i ễ n thủ chuẩn bị đợi ta ra lệnh một tiếng vạn tên cùng bắn mà ra chỉ thấy cái này cung t i ễ n thủ nhao nhao không lưng đi tới tường thành này đập mạnh miệng còn chưa chờ cái này phiền cương hạ lệnh chỉ thấy bầu trời này phía trên cung t i ễ n giống như bí mật mưa đ ồ n g dạng nhao nhao bắn rơi xuống cái này các lâu chi bên trên cũng bắn đầy mũi tên còn không ngừng lắc lư mấy lần phiền cương rút chúng huynh đệ cho ta bắn tên s ạ chỉ c thấy cái này thành lâu chi bên trên chúng cung t i ễ n thủ nhau nhau dựng cung lên lắp tên hướng về dưới lầu đối s ạ mà đi cái này trong lúc nhất thời mũi tên bay múa đầy trời khắp nơi chuyển đến chúng tên binh sĩ đều to thành âm thanh này lầu dưới chu tái hùng đã sớm lui ra phía sau năm mươi bước xa nhìn xem cái này công thành tiền trạm binh sĩ thiệt hại quá lớn liền vừa phất tay lời nói tạ tướng quân chuyên mệnh lệnh của ta tuyến đầu tướng sĩ toàn bộ rút về ở nơi này sườn núi nhỏ phía dưới lợi mệnh cái này chu tái hùng xoay người lại hướng về phía cái tia che mặt ra qua túi đầu không lưng lời nói tổ cựu g ạ hỏa tiến độ tướng quân cái này kinh sư bộ đội phòng ngự là trong toàn quân rút rút ra tinh nhuệ c h i sư như khư khư cố chấp sợ sẽ ngọc thạch câu phần không bằng mượn các hạ luận xe đại pháo đem hắn san thành bình địa i lại đi công phá thành lâu nhất định có thể tìm được mội mội của ngươi cái này uy người tổ cựu g ạ hỏa tiến độ suy nghĩ một hồi phía sau vung tay phải lời nói tạ quân việc này liền bài năm ngươi nhất định muốn công phá thành lâu sớm ngày tìm được mội mội ta đẹp đái tử tiểu thư kính nhở cái này tạ n g h i ê n bên trong đi ra đá người này không lưng hành lễ lời nói tướng quân các hạ việc này liền giao cho tạ、A. định không phụ tướng quân sở thác người tính hậu giai ở ba t ạ nghiêng bên trong tay phải vung lên chỉ thấy phía sau kia thủ hạ nhao nhao thối lui hai bên tuệ nhân sư thái đang ngồi ở cái kia to lớn trên xe bánh gỗ bị mọi người đẩy lấy tới hai người lẫn nhau đưa qua ánh mắt chỉ thấy cái này tuệ bởi vì phi thân v ọ t lên một c ư ớ c đá vào cái này trên xe bánh gỗ quẹt gấp cái này lớn như vậy h ỏ n g pháo nhắm ngay cái này thành lâu chi bên trên thủ hạ phía sau đem mặt khác hơn hai mươi đài xe bánh gỗ nhao phụ rút đi lên đem họng pháo xếp thành một hàng lắp xong thuốc nổ sát trâu chỉ chờ ra lệnh một tiếng tường thành này bên trên liền sẽ nở hoa nổ tung phiền cương nhìn thấy tình cảnh này nhanh chóng phân phó thủ thành tướng sĩ đem cái kia trên cổng thành đại pháo nhét vào hoàn tất chuẩn bị xốc lên một hồi hỏa lực đối xa chiến cái này tạ nghiêng bên trong khi n h miệt nhìn qua thành lâu n ở nụ cười liền vừa vung ra tay phải ra lệnh nổ súng chỉ thấy cái này đông danh o cự pháo nhao nhao bay thấp vào thành bên trong tại đầu đường cuối ngõ nổ tung hoa từng trận khói đặc kèm theo tiếng nổ còn có dân chúng kia kêu, kêu khóc thanh âm vang dội toàn bộ nội thành phiền cương một quyền nện ở trên vách tường trong miệng hung hang mắng đáng chết đông danh ra qua năm lần bảy lượt đến đây q u y dối ta duyên hải ngư dân bây giờ thế mà ph châm lửa cho ta san bằng đám này c h á u trai chỉ nghe được trong lúc nhất thời hỏa lực mấy ngày liền cái này bay thấp hòn đá m ả n h ngói thỉnh thoảng đập thương trong thành này quân dân đầu đường cuối ngõ đều là ôm đầu chạy t h ụ c mạng b á y tính phiên bảo không lưng túi đầu bịt lấy l ô thai tới pháo binh này quá mạnh đến mức nghe không được nói chuyện liền vừa hô to lời nói thúc phụ chúng ta hỏa lực tầm bắn không đủ không đủ để đến địch nhân doanh địa phải làm sao mới ở đây phiên cương liền vừa không lưng túi đầu đi tới đập m ạ n miệng phóng tầm mắt nhìn tới pháo binh này tại quân địch trước trận chừng hai mươi bước xa cũng đã rơi xuống đất nổ tung chỉ thấy cái này quân địch tất cả đứng thẳng không trốn không tránh giống như nhà tròi đồng dạng phiền cương đem đầu tựa ở trên tường thành có chút thở dài bất đắc dĩ ngừng công kích chờ cái này uy người tới gần thời điểm tiến vào phạm vi công kích phía sau gọi thêm hỏa phong ra bây giờ nhanh đi thành nội cứu hỏa đem những này người hướng về trong hoàng thành rút lui một trận này long trời lở đất hỏa lực tại nội thành đường đi nổ tung chỉ thấy cái này chạy kêu khóc bách tính còn có cầm quần áo dập lửa có tại sụp đổ trong phế tích kêu cha gọi mẹ còn có giống như nổi điện tại đống phế tích bên trong tìm kiếm thân nhân một mảnh bừa bộn cảnh tượng lập tức sôi nổi trước mắt một đội này đội cấm vệ quân treo lên súng cối gia nhập cứu hỏa đội ngũ đem sụp đổ trong phế vật bách tính đẩy ra ngoài chậm dại hướng hoàng thành rút lui mà đi chỉ nghe thấy kêu to một tiếng mọi người đều không lưng tới hướng về đập mạnh khẩu o ạ i nhìn lại chỉ thấy vàng này lăng hơn vạn thiết kỵ d ơ lên công thành thang lây còn có x u cửa công thành truy đằng sau còn có cái kia cơ đông doanh đao dài qua khí thế như hồng như vỡ đê giống như lao đến sáu lại nói cái này hơn vạn kim lăng thiết kỵ phụ g i ú p công thành h ư ớ n g xe còn có cái kia xe thang lây nhanh chóng chạy sông hộ thành mà đến đám người đang thán phục lúc chỉ thấy cái này lòng trời lở đất vừa đá lại từ phía dưới bay đập đi lên phiền cương lúc này mới phát hiện đằng sau hơn một trăm bộ xe b ắ n đá nhao n h a u đổ đầy tảng đá lớn ra lệnh một tiếng sau đó lại một trận mưa đá bay đập trên cổng thành mà đến cái này c ô n g thành tốc độ còn có cái này nghiêm chỉnh huấn luyện điều hành quả thực nhường phiền cương có chút xấu hổ vừa ngẩm đầu lên lại trông thấy cái này bay đầy trời đập mà đến tảng đá bên người quan binh nhao n h a u ngã xuống đất không d ậ y nổi nhanh chóng lấy tay ngăn t r ở đầu la lớn nã pháo nã pháo đánh trả a chờ quân địch tới gần dùng cung tiễn b ắ n giết chỉ nghe thấy hỏa lực tề minh pháo binh này tại trong quân địch n h o nhao nở hoa cất trái có rất nhiều quân địch bị t ạ c bay ra ngoài địch nhân phía sau lại chạy lên đến đây một lần nữa phụ giúp hướng xe công thành truy thang lây hào cầu kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng sông hộ thành mà đến cái này công thành truy cũng gọi công thành truy là cổ đại dùng để va chạm cửa thành tường thành lấy phá hư địch thành từ đó đạt đến công thành thắng lợi đột khí bình thường từ một căn to lớn cái cọc cố định tại tứ luân xa bên trên lấy to lớn quán tính thông qua cái cọc đầu xung kích tường thành hoặc cửa thành lấy đạt đến công phá thành trì mục đích hướng xe cũng gọi lâm hướng hoặc đối với lầu là một loại bị bọc thép lên công thành tháp tức lấy đụng nhau sức mạnh phá hư tường thành hoặc cửa thành công thành chủ yếu binh khí thuộc về trung quốc cổ đại khí giới công thành lâm hướng lữ xe buýt là một loại sao có tám cái bánh xe cao tầng năm công thành tháp tầng dưới nhất là thôi động t r ư ớ c xe vào binh sĩ cái khác tầng bốn trang bị công thành chiến đấu binh sĩ xe cao chừng mười hai m bề rộng chừng vì sáu m dài 8 m hướng xe lợi dụng tự thân độ cao từ trong xe trực tiếp hướng thành nội xa kích cũng có thể dùng để tới gần tường thành phá hư tường chăn mái đống tường trực tiếp tiến đánh trên tường thành thủ vệ thang n g lây từ bánh xe bậc thang thân câu ba bộ phận tạo thành bậc thang thân có thể lên phía dưới ngược túi dựa vào nhân lực khiêng dơ lên dựa đỡ đến tường thành trên vách bậc thang đỉnh có câu dùng để câu viện binh thành duyên bậc thang dưới thân chứa bánh xe có thể di động đường đại thang lây so thời kỳ chiến quốc có rất lớn cải tiến thang lây thực chất đỡ lấy một l à n giường đồng thời đưa l u bởi vì thang lầu chính dùng cố định thức trang bị giản hóa cái thang chương trình rút ngắn cái thang thời gian quân đội tại công thành lúc chỉ cần đem thang lầu chính đô giới thành sau đó lại tại thang lầu chính lên khung thang lầu phụ liền có thể gối thành má lên từ đó giảm bớt địch phía trước cái thang nguy hiểm và gian khổ mặt khác bởi vì thang mây tại leo thành phía trước không quá sớm cùng thành duyên tiếp xúc còn có thể tránh quân coi giữ phá hư công thành tại cổ đại có bao nhiêu loại phương pháp nhưng phần lớn là lấy cấp tốc leo thành vì quyết thắng tiền đề cái thang nhất thiết phải quả cảm cấp tốc thừa cơ vào thành cho nên thường xài có đủ loại nhẹ nhàng đơn giản bay bậc thang như tránh lôi một bay bậc thang nhấp đầu bay bậc thang trúc bay bậc thang hình dạng và cấu tạo hơi có khác biệt nhưng đều nhẹ nhàng thực dụng hào cầu dài ngắn lấy h à o làm chuẩn dưới cầu phía trước có hai cái đại luân đằng sau là hai cái tiểu luận tiến lên vào hảo luận ham thì cầu bình có thể sang nếu như hảo khoác thì d chính là đem hai cái hào cầu nhận ở giữa có trục xoay cách dùng cũng giống nhau xe bắn đá tại thời kỳ xuân thu đã bắt đầu sử dụng xe bắn đá là lợi dụng đòn bẩy nguyên lý ném xạ đạn đá cỡ lớn nhân lực xuất xa binh khí sự xuất hiện của nó là kỹ thuật tiến bộ cũng là chiến tranh khẩn lúc ban đầu xe bắn đá kết cấu rất đơn giản một cây to lớn đòn bẩy dài quả thực là dùng bao da hoặc là một dọ chuyên trở hòn đá ngắn bưng buộc lên mấy chục cây dây thừng làm mệnh lệnh được đưa ra lúc hơn mười người đồng thời kéo động dây thừng lợi dụng đòn bẩy nguyên lý đem hòn đá ném ra ngoài từ đó đạt đến công kích tác dụng chỉ thấy cái này hơn vạn thiết k � đem hảo cầu trước tiên đẩy lên cái này sông hộ thành b ê n cạnh thành đập mạnh miệng cùng t i ê n nhao nhao bắn rơi xuống trong lúc nhất thời chúng tên rơi xuống trong sông tiên huyết liền tức nhiễm đỏ nước sông thành này trên lầu hỏa lực mấy ngày liền hướng về thành này phía dưới địch nhân phong ra chỉ thấy thổ phi thạch tung tóe thật là nhiều kim lăng thiết kỵ bị đập bay đến trên trời mặt sau này lại chuyển đến bây giờ thanh âm nhao nhao thả xuống những thư này một xe chạy tán loạn mà đi tạ ơn thu hồi trong tay lệ kỳ chạy vội tới chu tái hùng b ê n cạnh không được thương vong quá lớn đừng cố quá trôn l a nỗ cơm chờ nghỉ ngơi thanh h ả n buổi tối dạ tập như thế nào. cứ quyết định như vậy đi đâu ta đau về trước doanh t r ư ớ n g nghỉ ngơi những thứ này đông doanh bạn bè thật tốt chiêu đãi đằng sau còn hữu dụng lấy chỗ chớ chậm trễ quý khách chu tái hùng xoa h u y ệ t thái dương quay người tiến vào doanh t r ư ớ n g mà đi mặt trăng lặn tây sơn về sau cái này trần trực mang theo hơn tám mươi cái cẩm ý vệ một đường đi vội đi tới nội thành lên lầu cái này phiền bảo nhận ra tung bách liền tức n ê n h đón đi lên vô bả vai vấn đạo huynh đệ người như thế nào tại cẩm ý vệ mưu chức việc này cách ba ngày thật sự lau mắt mà nhìn a tung bách bị phiền bảo dẫn tới bên cạnh trần trực p h t tay cười, cười. ra hiệu hắn trước đi qua trò chuyện bày chính mình mang theo thủ hạ chạy cái này đập mạnh miệng mà đi chỉ thấy cái này phiên cương mặt mũi tràn đầy đều là bụi đất đang ngồi dựa vào thành này đập mạnh miệng dưới tường đang đánh k cọ khẽ thỉnh thoảng còn chùi miệng một cái sừng nước bọt thủ hạ vừa định đánh thức cái này phiên cương chân trực phất tay dừng lại thủ hạ đi tới nơi này đập mạnh miệng vị trí hướng về thành này bên ngoài nhìn lại chỉ thấy vàng này lăng ba ngàn thiết kỵ vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát lại còn có gan lớn qua binh tới này nơi vắng vẻ trong sông đào bảo vệ thành lấy nước không giống nhau một chút nào chiến tranh rằng c o mà đứng phiền cương phát giác được t r u n g quanh không đúng liền tức mở hai mắt ra thấy là cầm ý vệ bách hộ trần trực liền tức đứng thẳng đứng dậy ôm quyền lời nói quốc cứu ra ngươi chạy thế nào tới nơi này phải có gì sơ s u ấ t hạ quan có thể đảm nhận chờ không nổi a trần trực phất phất tay phải ra hiệu hắn ngồi xuống chỉ vào thành này bên ngoài quân địch có chút cả lâm vấn đạo nghe nói cái này địch tới đánh chính là cái k i a thủ đô thứ hai kim lăng thủ vệ đến cùng chuyện gì xảy ra a phiền cương chuẩn bị đứng dậy trần trực túi thân xuống đem hắn g ì m xuống đầy đất vỗ vỗ bả vai lời nói không sao cái này lại địch trước mặt không cần tính toán quá đa lệ đếm hu cũng chỉ là bách hộ mà thôi đại nhân không cần như thế như vậy ngược lại c h ế t s á t ta phiền cương cũng không có quá đa lễ đếm đầu dựa vào v ế t tưởng vặn lấy cái này chua xót cổ thở dài một tiếng lời nói nguyên bản ta cũng là kỳ quái thông truyền báo lại nói là cái này đông nam hải vược số lớn ra qua bốn lộ xâm l ớ n cái này cấm vệ địch hổ tin là thật cho bọn hắn mở cửa vào thành ta mấy lần khuyên can không có kết quả liền tức lui về trong lúc này thành quả nhiên nửa k h ắ c đồng hồ thời gian cái này ngoại thành không có chút nào chống cự liền chắp tay nhường cho tại đám tặc nhân này cái này không có từng bước ép sát binh lâm thành hạ đó chính là nói cái này c ô n g thành quân đội nhưng là cái tia kim lăng hộ vệ như thế gan to bằng trời vàng này lăng vương chu tái hùng đến cùng ý muốn cái gì là chẳng lẽ là khởi binh t ạ o phản trần trực vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc vẫn là không dám tin tưởng cái này sự thật trước mắt đột nhiên một cô gái tiếng thét trói thai từ dưới thành chuyển đến đám người liền tức đem đầu nô ra chỉ thấy một đám g da qua cười đùa đuổi theo một nữ tử mắt thấy nữ tử này ngã nhào trên đất mọi người đều cười dâm vây lên tiến g đến sáu lại nói cái này thành lâu chi bên ngoài một cô gái thét lên thanh em chuyển đến trần trực liền tức nô ra tường đập mạnh miệm chỉ thấy một nữ tử bị một đám da qua đuổi theo dưới tình thế cấp bách ngã nhào trên đất muốn nhìn liền bị vây ở trong cái này sáu cái này sáu nhưng như thế nào là hảo nếu như bông u cầu treo xuống lại sợ là quỷ kế của đ ị c h nhân thừa lúc vắng mà vào đến cùng nên làm cái gì a c h â n trực lo lắng và phần có chút không biết làm sao lời nói nhìn có người nhảy xuống thành lâu mà đi đại gia mau nhìn a không biết ai gầm rú một tiếng đám người theo đập mạnh miệng nhìn lại chỉ thấy tái đi ảnh bay xuống xuống tại sông hộ thành bên trên một cái c h u ẩ n c h u ẩ n l ư ỡ t nước hướng về bờ bên kia bước đi nay một đám ra qua giống như đã sớm chuẩn bị còn chưa chờ hắn đứng rơi xuống mặt đất đã sớm rút ra đông doanh n a o hướng về người kia chém tới chỉ thấy cái này háo trắng nam tử một cái ngựa ra sau tránh thoát cái này bổ tới chúng đ a o thuận thế trượt vùng đất t h ấ p mặt một hồi rậm chân sau đó chúng ra qua tất cả ôm lấy cái này bị đạp mù bàn chân trên mặt đất nhảy loạn đứng lên cái này bạch t i há ắ tử một c ư ớ c đá bay ra ngoài chỉ thấy cái này bảy tám đông doanh ra qua nhao nhao k é xuống đất liền vừa tung người một cái bay v ọ t nhẹ nắm lên trên mặt đất cô gái tay phải đã thấy một trận màu trắng bập phấn mơ hồ cảnh tượng trước mắt tung bách vỗ nhẹ tường thành này một cái phi thân nhẹ xuống chỉ thấy trên mặt đất kia nữ tử. từ trong ngực móc ra trùy thủ nhắm ngay cái này bạch lý h ắ n tử một chút đâm tới mắt thấy cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc t u n g bách ném ra đ o ạ n kiếm minh p h o n g ngăn cô gái kia trùy thủ lại một cước đá bay đi qua đem nữ tử này bộ ngực sơn phong đều đá rơi xuống đất chuyện này nữ tử giật xuống trên đầu tóc giả xé mở cái này váy vung trùy thủ ám sát tới t u n g bách lăn khỏi chỗ nhặt lên đ o ạ n kiếm này minh p h o n g đẩy ra cái này háo trắng h ắ n tử đệ lại bà vai hướng phía sau đá bay ra ngoài chỉ thấy một trận này liên kích đem cái kia giả nữ tử đá bay ra thập bộ bên ngoài cái này sau lưng truyền đến một hồi tiếng họ giết túng bá một cái bay vọt lên trên không trung chân khoảng không dấm m ấ y cái nhưng vẫn là rơi xuống đến mặt nước mà đi đành phải chuồn chuồn l ư ớ t nước lần nữa bay dấm lên một cái hướng về phía trước khoảng không ném đem hán tử kia ném về thành lâu mà đi một c ư ớ c đá vào trên tường thành mình cũng sau đó tung người dựng lên hướng về trên cổng thành bay đi chỉ thấy cái này xông hộ thành bờ bên kia ta móc ra trong ngực h ỏ a súng sau đó phanh một tiếng áo trắng hán tử cánh tay trái trúng đạn tiên huyết lập tức nhiễm đỏ quần áo chậm rãi rơi xuống dưới mà đến tung bách liền vừa đùi phải hung hang đá về phía tường thành mượn phản lực một trưởng hướng về phía trước nhanh chóng đẩy ngang mà đi lúc này mới đem áo trắng hán tử định trở về cái này thành lâu chi bên trên tùng bách đem cái này áo trắng hán tử hạ thấp xuống địch h ổ cấp tốc chạy tới nhìn xem cánh tay này bên trên vết máu loa lộ một tay đem ôm vào trong ngực cái này trong h ố c mắt có từng điểm từng điểm nước mắt phun trào tùng bách chỉ vào cái này bị thương áo trắng hán tử có chút không hiểu rõ trái quan phải mong cái này chẩn trực đi tới vỗ bờ vai của hắn giới thiệu nói đây là địch h ổ địch đại nhân công tử tên là địch anh hán là trong lúc này thành nổi danh đại hiệp làm người chủ nghĩa vì bằng hưu vậy càng là không nói chuyện có thể nói là một cái đáng giá kết giao mê hoặc bằng hưu tung bách kiến kỳ hai mắt nhắm nghiền cái này bột màu trắng có t i ế n mắt nguy hiểm liền vừa la lớn nhanh chóng cầm dầu cải cho công tử thanh tẩy sợ chậm sẽ làm bỏng con mắt kết quả nghiêm trọng còn có thể mù cái này địch hổ nghe xong lời này liền vừa phất tay phiền bảo chỉ kiến kỳ một cái phi thân vọt lên trực tiếp từ trên cổng thành mẹ dùng xuống hướng về cái này bách tính trong phòng mà đi chỉ chốc lát sau phiền bảo dùng chén nhỏ chứa dầu cải đi ra cái này dân phòng lại một cái bay vọt trực tiếp đi tới cái này thành lâu chi bên trên địch đại nhân nhanh chóng cho công tử thanh tẩy xuống con mắt cái này anh hắn thực sự là tốt đá này cho t i ế n mắt cháy khó chịu đều một mực ní ra không có hô một câu khó chịu phiền bảo đem chén nhỏ đưa cho địch hổ giơ ngón tay cái lên tán thưởng không thôi cái này địch hổ cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt vôi rửa giấy sạch sẽ địch anh hắn lúc này mới từ từ mở mắt một mực nháy hai mắt sưng đỏ lắc đầu mấy lần lời nói con mắt ta không sai biệt lắm không sao cha không cần khẩn trương thái quá đúng vừa rồi ta nhớ được là có người cứu ta đi lên không biết là vị nào anh hùng Tùng ta trong bất rút liền vừa không lưng ôm quyền lời nói, chúng ta người trong giang hồ, nên gặp chuyện bất bình, gặp Bách hồ, lời vừa ôm đêm tương、trợ. công tử không cần quá đáng đến nhắc cũ.、Đêm、này sắc ở dưới bên ngoài thành lộ r a dị thường yên tĩnh dế tại trong bụi cỏ réo lên không ngừng đom đóm cũng tại trong bầu trời đêm bay múa chơi đ ù a thỉnh thoảng một hồi gió đêm thổi qua cái này lều vải bằng dua cũng đi theo hô hô bay múa lại nhìn đoạn đường này quân doanh t ừ n g tòa gần sát mà đâm các lộ cửa ra vào đều là cái này đứng các binh sĩ giao nhau tuần tra thủ vệ cầm trong tay trưởng t ư ơ n g ngay ngắn trật tự vừa đi vừa về tuần sát ở nơi này đêm khuya tối thui ba cái bóng đen tránh đi cái này đường c h ẳ n gác tuần tra thủ vệ thế mà mò tới sông hộ thành bên cạnh ở bên cạnh bãi cỏ quan sát chỉ nghe thấy trên lầu một tiếng kêu to mọi người đều từ trong ngẫu thức t ỉ n h tới nhanh chóng đứng dậy từ t h a n h đập mạnh miệng hướng xuống nhìn ba cái bóng đen sôi nổi trên giấy cũng tung bách nhất mắt nhận ra ở giữa một người chính là cái kia mất tích nửa tháng hoa lan tại tiểu lâm tử nâng phía dưới nhìn qua cái này cầu treo t â m thắn tung bách nhanh tới đây đến trần trực bên cạnh chỉ vào phía dưới lời nói trần h u n h phía dưới một người chính là hoa lan cô lương có thể hay không đông cầu treo xuống mở cửa thành ra thả bọn họ đi vào c h â n trực sờ lên c ằ m tướng mạo rất là khó xử cái này mở a lại sợ thành này ngoại địch quân đánh lén thừa dịp loạn công thành mà đến cái này không mở a nói thế nào cũng là nghĩa đệ tìm u ộ i trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải cái này địch anh hán đi tới nhìn ra trong này có chút manh mối liền vừa vô tùng bách bả vai vấn đạo huynh đệ phía dưới này mấy người chẳng lẽ là bằng hữu của ngươi cái này đại địch trước mặt có thể dung không được có nửa điểm sơ xuất a cuối cùng này một đạo che chắn nếu như bị công phá cái kêu hoàng thành t ư ợ n g viện còn có hoàng cung cửa cung đó là thổi đạn có thể phá a cái này cường đạo thế chúng nhiều người cái này cần vương c h i sư còn không biết người ở phương nào tung bách nghe được nơi đây có chút chân kinh liền vừa truy vấn lời nói chẳng lẽ cái này công thành một ngày còn không có đưa tin ra ngoài phải làm sao mới ở đây nếu là thành phá quốc vong đó chính là một cái khác tân triều sinh ra vàng này lang vương là đi tổ tiên con đường nghị đăng cơ xương đê à. c h â n trực nhất thời cũng khẩn trương đứng lên lắp bắp lời nói cửa thành này bị vây đoán chừng cái này quyết chiến đang ở trước mắt nếu là trong lúc này quyết chiến đang ở ư ớ c mắt nếu là t r g lúc quyết c i ế n đang ở t r ư n trong c này quyết chiến đang ở trước mắt nếu là trong lúc này、xấu. nhưng như thế nào là tốt tung bách nhìn xem đại gia sắc mặt nặng nề g h liền vừa truy vấn lời nói cái này b ắ t phạt hậu kim đại quân mười vạn vừa mới xuất phát ba ngày như trở về tới cứu có thể hay không cứu hậu viện này t r i hòa phiền cương vị lắc đầu tới vỗ vỗ chất nhi phiền bảo b ả vai tới đến tung bách trước mặt thở dài một tiếng lời nói sợ trông cậy vào cái này b ắ t phạt đại quân hồi viên là nước xa không cứu được l ừ a gần vì kế hoạch hôm nay còn phải dựa vào c h u n g quanh đây cần vương c h i sư phía bắc chiến sự báo nguy như tùy tiện lùi trở về trở về cái này phía bắc hậu kim tấn công vào cái này kinh sư e rằng so với cái này kim lang vương càng lớn a đ á m người đang tại nghị l u ậ n lúc t u n g bách nghe được thành lâu chi phía dưới một hồi nữ nhân tiếng thét trói thai chuyển đến vỗ thành này đập mạnh miệng phi thân nhảy xuống mà đi sáu lại nói cái này t u n g bách nghe được cô gái dưới lầu âm thanh liền vừa vỗ thành này đập mạnh miệng phi thân nhảy xuống thành này lầu mà đi thanh này lầu phía dưới so với vừa rồi nhảy xuống thời điểm lại đen tối rất nhiều t u n g bách liền vừa lấy ra đoạn kiếm minh phong để điểm điểm k i m quang chiếu sáng cái này cảnh tượng trước mắt chỉ thấy cái này hai ba mươi tên cướp biển cầm trong tay cái này đông doanh nào đem ba người làm ở trong đang từ từ đến gần đằng sau một đội quang i n h ước trưng bảy tám trăm c h i chúng nhao nhao cầm trong tay b ó đuốc bước nhanh chạy cái này xông hộ thành mà đến tùng bách tâm tư h ò n g bét đã biết nhảy xuống lần này vừa vặn chui vào trong vòng đ â y liền vừa rút ra sau lưng kim kiếm phá thiên một cái đại chiêu t à n n g u y ệ t không g i ấ u vết truy động t i ê n hướng cái này ép tới gần g i ả qua quét ngang mà đi chỉ thấy kiếm này sóng giống như sóng lớn mánh liệt sóng biển hướng về nhóm này giả qua mà đi chỉ nghe thấy một trận kêu thảm bảy tám cái ra hỏa chúng chiêu bị đánh bay ra ngoài cái này còn lại ra qua nhìn chung quanh còn không có thấy rõ ràng người tới lại là một cước liên kích mà đến nhao nhao bị đá bay ra ngoài tùng bách đỡ dậy ngã xuống đất hoa lan dọc theo cái này sông hộ thành một đường chạy loạn mà đi chính hắn trong lòng cũng không biết nên như thế nào mới có thể hộ tống ba người này vào thành mà đi hoa lan thấy là tung bách tới cứu liền vừa đem đầu tới gần lo lắng lời nói công tử ngươi như thế nào xuống chúng ta đều đang lo vào không được đâu phải làm sao mới ở đây liên lụy công tử ngươi tung bách nhìn qua cái này sông hộ thành hai bên bờ phía sau bó đúc càng ngày càng gần chỉ lát nữa là phải bị kim lăng hộ vệ vây khốn tại ở trong chỉ thấy trước mặt một đội kim lăng hộ vệ chừng chừng năm trăm người xếp thành một hàng mà đứng đem trốn c hai mươi n hai hộ vệ này nhao nhao tản ra hai bên chạy ra một đầu hai em mở thông đạo chỉ thấy một vàng giáp kim nón trụ lao tướng thân cưới thượng cấp đỏ thơm mã vớt vớt ngân sắc sợi dâu người ha hả mà đến tiểu huynh đệ không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt thật đúng là duyên p h ậ n a ha ha ha chỉ là chúng ta cái này tương kiến c h i địa cũng không tránh khỏi có chút để cho người ta lung túng ai cái này đến đem nhận ra tung bách liền vừa cười lời nói tung bách đem hoa lan bảo hộ tại phía sau này không lưng ôm quyền lời nói tạ lao tướng quân ta kính ngươi là một đại danh tướng trước tiên cho ngươi thi lệ ở phía trước ngày đó từ biệt bây giờ đã là nửa cái thu đông ngày đó cứu ngươi nhà vương ra như thế nào cũng đoán không được hôm nay lại cùng các ngươi đối chiến xa t r ư ờ n g tạ ơn tung người xuống ngựa chúng hộ vệ tất cả tay nâng bó đuốc đi theo đằng sau mà đến chỉ kiến kỳ cũng là mười phần bất đắc dĩ lời nói đúng vậy à ngày đó may mắn mà có tiểu huynh đệ cứu ta nhà vương ra ở trong cơn nguy khốn thế nhưng là nói đi thì nói lại hiện tại ta các vị kỳ chủ ta nếu không làm mở đường t i ề n phong chính là đối với vương gia bất trung cái gọi là lấy người tiền tài cùng người tiêu h a i nếu như ta là cầm vương gia b ồ n lộc hôm nay tới đây cũng đúng là thân bất do kỳ a mong tiểu huynh đệ thứ lôi tùng bách liền vừa cười lạnh một tiếng có chút châm chọc lời nói hảo một cái trung quân ái quốc hảo một cái trung chủ c h i thần a tạ lao tướng quân ngươi đây là đang nhu phản ngươi biết không có mấy cái có thể thành sự trừ cái này thái tổ những thứ khác không cũng chỉ là xem qua mây khói sau đó liền biến mất ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng nhanh chóng bay đầu a thừa dịp cái này sai lầm lớn còn chưa đúc thành thời điểm tạ ơn ha ha cười to một tiếng liền vừa lời nói hoàng đến à y ngu ngốc vô đạo cái này gian thần quan lại độc quyền triều chính kim lăng dơ chính là nhân nghĩa chi sư đối đ ạ i chúng ta thanh trừ những thứ này lộng thần tham quan còn có cái kia đại thái giám lưu kính tự nhiên sẽ đem trong t r i ề u đại quyền lần nữa trao đổi tại hoàng đế trên tay ngươi đối với ta chủ có ơ n lần này coi như là hoàn lễ ngươi các ngươi đi thôi thủ hạ chính là tướng sĩ có chút kinh ngạc đến ngây người nhìn xem tạ ơn nhao nhao lời nói tướng quân cái này sáu e rằng có không ổn đâu vạn nhất vương ra trách tội xuống sáu tạ ơn phất tay ngừng thủ hạ vỗ ngực một cái lời nói thả bọn họ đi chúng ta lập tức hồi doanh hết thệ tội lỗi bản tướng quân một người gánh chịu cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan có thể hay không chúng thủ hạ gặp tạ ơn kiên quyết như thế cũng không có lại nói cái gì nhao nhao cầm trong tay bao đuốc quay người rời đi mà đi nửa năm này sau tương kiến liền tại đây đao q u a n g kiếm ảnh bên trong từ cái này mỗi người đi một ngả vẽ lên một cái dấu trầm tròn tùng bách mang theo cái này hoa lan ba người tới đến cửa thành này miệng dưới cầu treo chỉ thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đám đông doanh lâm nhân cầm trong tay đông doanh lao hướng về bọn hắn lao đến cái này bờ sông phía trên tùng bách bốn người bị vây tại ở trong trong đám người chậm rãi tang ra từ bên trong này đi ra hai người tùng bách nhắc mắt liền nhận ra chính là cái tia tạ nghiên bên trong cùng cái tia tuệ nhân sư th tuệ bởi vì lên đến đây giơ trong tay s o n g kiếm chỉ vào tùng bách lời nói ngươi giỏi l ắ m tiểu tử lần trước có người cứu giúp ngươi lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào nhanh chóng đưa ta đệ đệ mệnh tới cái này tuệ bởi vì khuôn mặt cửu hận vung s o n g kiếm vội vã đâm về cái này tùng bách mà đến chỉ kiến kỳ bảo hộ hoa lan tạ thiểm hữu thị cái tuổi trỏ này bên trên lại nhiều hơn một đầu vết máu đi ra ta thấy được này hình dáng rút ra đông doanh thảm đ ạ o liền vừa tấn công đến đây cái này lại hét lớn một tiếng tôi xâm ảnh bay vào đất ngực lập tức lui về phía sau mấy bước lúc này mới đặt chân vững vàng bước hoa lan mau tới phải đến đây đỡ tùng bách cánh tay có chút bận tâm vấn đạo cướp biển này nhiều như thế ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi không cần sen vào nữa chúng ta chúng ta cùng bọn hắn không cựu không đoán bọn hắn định sẽ không làm khó chúng ta tùng bách nhìn xem người đến này chính là trong giáo đường đông doanh l ã m nhân chỉ kiến kỳ con mắt tản ra lấy d â m quang cười ta lời nói hoa cổ nương rồ xì đêm nay liền bồi ta vui vẻ vui vẻ ha ha ha. người nào ngăn ta đều phải chết cái này lưu bím tóc đông doanh l ã m nhân hai tay giơ cương đao phối hợp với tạ tuệ bởi vì hai người cùng một chỗ hướng tùng bách phát động công kích bên cạnh lâm nhân cầm trong tay bao đuốc thỉnh thoảng lại bên cạnh cổ vũ đạo viên tung bách nhìn lấy sau lưng hoa lan rõ ràng có chút bận tiểu t i ế t cái này cùng nhau công tới đao kiếm ở trên người lưu lại rất nhiều vết máu tiểu lâm tử cùng văn bá lại khắc giặc qua truy đuổi phía dưới bất đắc dĩ nhảy vào cái này s ô n g hộ thành bên trong chậm dại hướng bên kia bờ sông bơi đi ngay tại nguy cơ từ phía thời khắc cửa thành từ từ mở ra một hồi tiếng họ r ế t chuyển đến chỉ thấy một cái bạch bảo tiểu tướng đầu đội ngân sắc vũ giáp người mặc cái này ngân sắc khôi giáp cưới một thất tuấn mã màu trắng v u một cây ngân tương đang dẫn dắt thành nội thủ vệ từ trên cầu treo t ù n g bách xoay người nhìn lại người tới chính là cái kia địch anh hán đằng sau đi theo là phiền bảo một thân khôi giáp màu đen cầm trong tay một thanh đại đao thân tới lông đen tuấn mã đang nộ khí t r ù n g tiên liều chết xung phong tới cửa thành này mở rộng bên trong sông ra nhị tướng trốn ở bên cạnh chu tái hùng phát ra cười lạnh một tiếng liền vừa phất phất tay phải chỉ thấy bên người truyền lệnh quan huy động lệnh kỳ cái này hơn một vạn nghỉ ngơi chờ lệnh kim lang thủ vệ liền vừa giống như thủy triều chạy cửa thành này miệng mà đến tung bách tâm tư đại sự không ổn nếu như quyết tâm chính mình còn ở chỗ này dây dưa chắc chắn ảnh hưởng cửa thành này đóng lại canh giờ chỉ là khổ vì phía sau này hoa lan chính mình khắp nơi phân tâm lúc này mới cả người vết thương chồng chết địch anh h á n hét lớn một tiếng một thương đẩy ra cái này vây khống ra qua tả hữu hành vung qua chỉ thấy cái này ngoại vi ra qua nhao n h a u bị đụng bay ra ngoài có trực tiếp rơi xuống cái này s ô n g hộ thành bên trong phía sau phiền bảo nhìn qua tay này cầm đ ố c kim l ă n g hộ vệ phô thiên cái địa mà đến liền vừa lớn tiếng q u á t đến mau cứu người không thể h ă m chiến mặt sau này hơn vạn thiết kỵ đã bắt đầu công thành mà đến chỉ nghe được một tiếng tiễn vang dội một mũi tên xuyên qua bóng tối này hướng về tung bách trán vọ tới sáu lại nói cái này địch anh hán mang theo phiền bảo một nhóm cấm vệ quân mở ra cửa thành này b u ô n g cầu treo xuống vung binh khí cứu viện mà đến lúc này lại nghe được một tiếng thiên minh một mũi tên xuyên qua h ắ tám thẳng hướng lấy tùng bách vào tới tùng bách liền vừa dùng kiếm ngăn m ũ i tên này vũ nhưng cái này cường độ quá lớn đem hắn bước lui hai bước xa lúc này mới dừng lại núi này sân núi phía trên một cái che mặt người áo đen giơ lên tay này bên trong giương cung cài tên lên dây cung cười lạnh một tiếng mạnh lực kéo một phát lại bắn qua tùng bách nhất bên cạnh ngăn cản ba người công kích một bên hộ tống hoa lan hướng về cầu treo trở ra cái này hô một tiếng một mũi tên lại chạy vội hắn khuôn mặt phóng tới tùng bách vung kim kiếm phá thiên tay trái che chở hoa lan lui lại bóng tối này ám tiễn liên tiếp phóng tới quả thực nhường hắn có chút khó có thể ứng phó chỉ thấy mũi tên này vũ tiến lớn dần một cây ngân thương đem hắn ngăn trở tại cán thương bay tới quay lui mấy vòng một cái bay hất ra chỉ thấy một giả qua bị bắn trúng lồng ngực lập tức đánh bay ra ngoài đ ị c h anh hắn đem tùng bách bảo hộ ở sau lưng liền vừa gọi phiền bảo lời nói nhanh chóng vào thành mà đi cái kêu kim lăng hổ vệ đã công thành mà đến ta hộ tống bọn hắn đi vào ngươi đi cứu trong sông hai người chỉ thấy cái này bạch bảo tiểu t Tạ ba người vây công mà đến lại không gần gũi bên cạnh đ ị c h anh hắn nhấc lên dây c ư ờ n g chỉ thấy bạch mã lập tức nâng cao lên móng trước hướng về ba người này đập tới dọa đến hắn đám người nhao nhao lùi ra phía sau đ ị c h anh hắn xoay người lại vỗ cái này mông ngựa c ố xuất lĩnh chúng cấm vệ quân sĩ nhao nhao rút lui mà tiến hướng về phía trên cổng thành phất tay nhanh chóng thu hồi cầu treo vàng này l a n g hộ vệ công thành tới nhanh chóng thu hồi cầu treo a đ ị c h anh hắn một bên phi nhanh mà tiến một bên lớn tiếng la lên lời nói đứng tại trên cầu treo tạ đám người gặp cái này cầu treo chậm rãi dâng lên cửa thành cũng bắt đầu chậm hướng về cửa thành này miệng phong đi ngay tại vừa tới thời điểm đại môn đã đóng lại cái này cầu treo lại dâng lên đem mọi người vây ở ở trong tiến thối không được cũng tùng bách đỡ c ư ớ c này đau hoa lan từng bước từng bước hướng trên cổng thành bỏ đi định anh hán đi đến sau lưng vui cười lời nói huynh đệ xinh đẹp như vậy mỹ nhân ngươi còn nhẫn tâm để cho nàng hành cầu không nếu như để cho ta c o nàng n lên đi ha ha ha cái này hoa lan xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt sợ cái này địch anh hán thật sự có mình đi lên liền vừa đem hai tay k h o c lên tùng bách sau lưng giang hồ nhi nữ cũng không lo được nhiều như vậy cứu người quan trọng thốt ta hai l người, người này đều là đỏ bừng cả khuôn mặt tùng bách gặp việc đã đến nước này túi đầu con hướng về thành lâu mà đi hoa lan xoay đầu lại mắc cỡ đỏ mặt đối với địch anh h á n gật đầu biểu thị lòng biết ơn các ngươi hai người này ta xem là chàng hữu tình nàng hữu ý vì cái gì lại như thế tu tu đắp đắp nam nhân này tam thê tứ thiếp vốn là bình thường sự t ì n h chờ ngày khác ta thay hai vị làm ai t á c hợp các ngươi này đối người mới ha ha ha đ ị c h anh hắn gặp hai người này như thế như vậy giữ lễ tiết liền vừa nói đùa cười nói tung bách nhất thẳng con hoa lan túi đầu không nói cái này hai mươi mấy c ấ p thang đá con thật dài thời gian lúc này mới cuối cùng đ e o lên thành lâu nhanh cung tiến thủ chuẩn bị chờ những tặc tử kia tới gần liền vạn tên cùng bắn không thể để bọn hắn tới gần nơi này tưởng thành phiền cương vị thấy lớn quân lần nữa tiếp cận mà đến khua chiêng gõ chống thu xếp phân phó phiền cương vị lại xoay người lại đối với phiền bảo lời nói Các người mang lên mấy chục người ôm lấy chút trên tảng đá tới đoán chừng chờ sau đó lại là tràng át chiến trông thấy những cháu trai này trực tiếp đập trò ta ra ngoài dầm dầm dầm một trận pháo minh lần nữa đem nội thành từ trong ngủ mê tỉnh lại chỉ thấy cái này đông doanh hỏa lực giống như pháo hoa giống như ở trên thành lầu mặt đường phía trên nổ tung hoa tới trong lúc nhất thời cái này nhà dân khắp nơi lại nổi lên lửa chạy tới địch hồ đại nhân người mang một số người xuống hỗ trợ cây đ ố c dập tắt thuận tiện đem trôn ở phía dưới máy tính cũng nhất nhất cứu viện ra đoán chừng cái này trong thời gian ngắn trong lúc này thành phải không có thể ở người nhanh chóng dẫn bọn hắn đi hoàn thành cửa thành tranh né phiền cương vị xoay người lại ổ n quyền đối với cấm vệ quân thống lĩnh lời nói mặt tướng tuân mệnh cáo từ địch hổ mang theo một đội cấm vệ quân vội vàng đi xuống lầu hứng cái kia bốc cháy nhà dân chạy đi chỉ thấy cái này hơn vạn thiết kỵ tăng thêm cái kia ba vạn giặc qua t r ù n g t r ù n g điệp điệp xuất phát mà đến cái này công thành truy mở đường đằng sau là h ư ớ n g xe hào cầu thang lây cuối cùng là cái kia xe b ắ n đá thành này trên lầu cũng đã chuẩn bị ổ thỏa một hồi công thành quyết đấu không thể tránh được hoa lan đang đứng ở trên mặt đất cho tùng bách băng bó vết thương cái này nước mắt lại theo khuôn mặt rớt xuống định anh hán qua rồi thấy được này hình dáng vô vô bả vai đưa lỗ thai lỗ thai tốt như vậy hồng nhàn c h i kỷ chớ lãng phí đừng cả ngày n g h i m ặ t nghe ta đem nàng cho lấy về nhà bên trong tương lai chắc chắn con cháu cả sành đường đến lúc đó nhớ kỹ tới đáp tạ với ta cái này hoa lan nghe lời này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nhanh chóng thu lại máu trên đất đ ô n g còn cầu túi đầu hướng về dưới lầu mà đi tại thang đá rẽ ngoặt chỗ len lén che miệng cười trộm tung bách gặp hoa lan đi xuống lầu lúc này mới đứng dậy nhìn xem hắn đi xa b ó n g lưng đem địch anh han kéo đến một bên nhẹ giọng lời nói địch h u n h đệ a về sau loại đùa dỡ này vẫn là thiếu mở tỷ này chúng ta cũng là lấy tỷ đệ xứng bị n g ư ơ i dạng này một pha trộn cái này về sau sợ rằng sẽ đả thương h ạ n tâm h ư ớ n g hồ sư huynh nơi đó ta cũng không có biện pháp giao phó à. sư minh tại sao vẫn luôn không nghe người nhắc đến nguyên lai hoa lan cô nương là ngươi sư huynh trách ta không rõ nguyên do trong đó xin lỗi ha ha ha tung bách nhìn bầu trời đêm chỉ thấy cái này i ê n tĩnh ban đêm lại nhiều hơn một một loạt khói xanh còn có ánh lửa kia chiếu đỏ lên bầu trời tung bách xoay người lại thở dài một tiếng lời nói kỳ thực cũng không tất cả đều là dạng này cái này hoa lan cô nương thở nhỏ ra cảnh ngã khó mười tuổi năm đó phụ thân của nàng mẹ chết trong đất đầu về sau bán mình tăng cha bị tú bà n h ì n chúng mang về cái này k ỹ t r ạ i bên trong gánh nước trẻ tuổi nhóm lửa nấu cơm còn có tắm một cái xoát xoát may may và vá năm nay ta lần đầu xuống núi đi loạn tiến cái này xuân tiêu lâu về sau hỗ trợ ra tay t r ừ n g phạt giác thiếu hồ vi đào thoát lúc nàng cũng đi theo một mực đi ra cái này không một mực đi theo đến bây giờ địch anh h á n có chút h ồ đồ sơ lấy đầu dùng sức c à o mấy lần có chút nóng này vẫn đạo không đúng người nói sư huynh một mực cũng không xuất hiện hơn nữa bây giờ cũng không ở bên cạnh hắn đến cùng người thế nào a là như vậy về sau chúng ta chạy trốn mà ra gặp phải toàn thành phong tỏa cấm nghiêm phía sau bị sư bá cứu rút lúc này mới đào thoát đến huyền nguyệt quan sư m i n h này liền đại sư bá đệ tử cái gọi là vừa thấy đại yêu liền vừa chờ lệnh xuống núi một mực đi theo hoa lan cô nương tả hữu thẳng đến tiểu lưu cầu sáu tung bách nhất thẳng bảy đàm luận bên trong một trận pháo minh thanh âm lần nữa đông đúc vang lên liền vừa chạy đến cái này đập mạnh miệng hướng về dưới cổng thành nhìn lại chỉ thấy vàng này lăng hộ vệ lít nha lít n í t dưới lầu tập kết mà đến trên cổng thành hỏa lực cục tiễn cùng một chỗ hướng phía dưới phóng ra mà đi tiếng kêu th b trận doanh g phía sau chu tái hùng thấy thủ hạ nhiều lần ngã xuống liền vừa cúi đầu không lưng hướng về cái này đức xuyên tiến thức đi tới cười dạng rỡ lời nói đem quân các hạ chúng ta hổ làng tri sư đã binh lâm thành hạ xuống, cầu xin đại nhân hỏa lực trợ giúp phía dưới chúng ta dũng sĩ chờ ngày thành phá ta trèo lên to l ớ n bảo khoác hoàng bảo quân lâm thiên hạ nhất định sẽ đông nam cắt nhường cùng tướng quân người ta cùng hưởng thiên hạ này tuyệt không n u ố t lời đức xuyên tiến thức sờ lên c ằ m cân nhắc một phen sau đó phất tay lời nói t a quân hỏa lực này trợ giúp t r ợ kim lang vương trèo lên điện xưng đế liền bái nắm các hạ rồi hệ các hạ tướng quân việc này liền quân ở trên người của ta ở nơi này tính hậu giai ba ta nghiêng trung chuyển quá thân đi tay phải vung lên chỉ thấy cái này tuệ bởi vì ngồi ở cự luân đại pháo phía trên chỉ huy phía sau ra qua chấm chấm đem đại pháo hướng dưới thành tiến lên đến cái này tầm bắn trong phạm vi tạ rút ra bên hông chỉ huy giao quân dụng chỉ vào thành lô hô xà kích chỉ thấy cái này đông danh o hỏa pháo tại nội thành trên lầu còn có nội thành trên đường phố lập tức nổ tung hoa tới cái này c u ộ n c u ộ n khói lửa tràn ngập bay lên không kêu cha gọi mẹ âm thanh liên tiếp chuyển tới lại nói cái này đông danh o đại pháo áp dụng hiện nay cường quốc tây ban nha về sau lại mô phỏng mới quật khởi hà lan kỹ thuật dùng vô số bạch ngân đổi lấy mà đến cái này không luận là c h i n tuyển vẫn là lựa này pháo tại lúc đó cũng là thế giới nhất lưu trình độ đối với đóng cửa làm xe triều đình cái này còn tại dùng thổ phá đương nhiên rõ ràng là càng hơn một bậc chu tái hùng giống cho xù tựa như tại đức xuyên tiến thức trước mặt túi đầu không lưng cười rặng rỡ nhìn xem tường thành này đất đ á tung tóe có chỗ bắt đầu nước ra lỗ hổng liền vừa giơ ngón tay cái lên lời nói tướng quân h ỏ a pháo quả nhiên danh bất hư t r u y ề n cái này kinh sư thổ pháo bây giờ là tiểu vu kiến đại vu ha ha ha có tướng quân trợ rút ngày khác ta xưng đế quả thực là lấy đồ trong túi ha ha ha đức xuyên tiến thức xoay người lại vũ cái này cho xù bà vai âm lãnh lời nói chu tăng ước định của chúng ta hy vọng ngươi không được quên ta lần này trợ giút ngươi chỉ là vì tranh thủ một khối đất liền tri địa thuận tiện chúng ta quốc nhân nghỉ ngơi sinh dưỡng cũng không xâm lược chi ý chúng ta cái k i a phiến hải đảo quanh năm chấn động núi lửa còn có duyên hải lục địa đã bắt đầu chậm dài chậm xuống nếu như quyết tâm lại không tìm được lục địa an cư sợ sẽ bao phủ ở nơi này trong hải dương chu tái hùng khuôn mặt ý cười không l ư n g gật đầu lời nói yên tâm đi đem quân các hạ chỉ cần ta lấy được cái này đế vị không cần nói thổ địa chính là hoàng cung ngươi nếu là ưa thích đều tùy thời có thể đi và ở ha ha chúng ta là đồng minh chiến hữu những chỗ tốt này ta sẽ không quên ngươi đức xuyên tiến thức chỉ vào cái này hơn một vạn hộ vệ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm chu t ă n g a a sai rồi hẳn là hoàng đế bệ hạ có một chuyện ta không quá rõ có thể hay không mời ngươi chỉ điểm sai lầm a chu tái hùng lập tức s ừ n g sốt một chút liền vừa lại cười dạng dỡ lời nói đem quân các hạng ư ơ i nghĩ hỏi cái gì cứ hỏi tới ta lão chu định biết gì nói nấy dóc túi bẩm báo ngươi chúng ta là bằng hữu lại là đồng minh đồng bạn không cần theo ta quá khách qua đường khí cái này đức xuyên tiến t ứ c sờ sờ mình diễm ép nhìn qua cái này khói lửa tràn ngập chiến trường có chút không hiểu vấn đạo bệ hạ lên nhân nghĩa tri sư thảo phạt cái này ngu ngốc vô đạo hoàng đế. nghe nói hôm nay h ư ớ n g chính là trăm vạn chi sư liền cái này một vạn chi chúng ngưu thiên hạ hoàng quyền thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi cái này chu tái hùng sợ lấy sợi dâu một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng chỉ vào cái này một vạn thiết kỵ lời nói đem quân các hạ mặc dù ngươi dưới mắt nhìn thấy chỉ có cái này một vạn chi chúng nhưng ngưu phản giả chỗ nào cũng có ta mở cái đầu này tự nhiên sẽ có người tới h ư ớ n g h ư ớ n g hồ cái này phương bắt chiến sự căng thẳng mặc dù có hai mươi vạn hùng binh chiếm cứ nhưng là bây giờ như rút binh đến, đến rút tất nhiên sẽ phương bắt trống rỗng đến lúc đó cái này kinh sư vẫn sẽ bị công phá cái này hôn quân như cũng còn phải xuống đài đức xuyên tiến thức vẫn là vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua trước đây bộ tiếp tục kim lăng hộ vệ tiếp tục truy vấn lời nói như các nơi cần vương tri sư đến, đến rút liền cái này một vạn tinh m i n h chỉ sợ cũng khó thành khí hậu a đây không khỏi cũng quá mức mạo hiểm lấy chính mình đầu người trên hướng cổ mở ra nói c ù a a chu tái hùng nhìn xem cái này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đức xuyên tiến thức liền vừa vô vô bờ vai của hắn người lời nói có thể đem quân các hạng người đối với triều đình này không phải quá mức hiểu rõ cái này hôn quân cả ngày trầm mê nữ xác hậu cùng đem cái này trong triều đại quyền giao cho cái này t i ế n quan lưu kính còn có cái kia gian thần nghiêm l ỏ n g các nơi nạn binh hỏa không ngừng chỉ là bởi vì cái này thuế má ngày trưng thu người nghèo khó mà bụng lấp đầy cái này một đ ó i a khắp nơi đều bóc cán khởi nghĩa ta là thừa dịp hắn trong triều trống g i ố n g lúc này mới nâng cờ khởi nghĩa trừ gian thần yên tâm đi liền mấy ngày nay liền sẽ có tìm tới binh sĩ đến lúc đó liền xem như phương bắc bình định hồi chiều gặp ngày hôm đó đã canh tân hướng đã thay đổi triều đại cải tiến tự nhiên không muốn có ngưu phản chi danh ta đây lo nghĩ a tự nhiên là an tọa kim loan ha, ha ha cái này đức xuyên tiến thức cái hiểu cái không liền vừa đi theo cởi vàng đứng lên xem ra ta lo lắng dư thừa cái này hoàng bị chu tăng xem ra là nhất định phải được vậy ta trước hết chúc mừng đợi ngươi trèo lên điện kim loan quân lâm thiên hạ thời điểm cũng đừng quên lời hứa của chúng ta chu tái hùng vỗ vô đức xuyên tiến thức bà vai chỉ vào cái này tựa hồ nhanh phá thành trì c ư ờ i lớn tiếng đạo yên tâm đi sẽ không quên tướng quân hết sức giúp đỡ thiên hạ này lập tức liền trong tay ta đến lúc đó vung cánh tay hô lên toàn dân tất cả túi đầu xưng thần duyên hải ba tỉnh tất cả phân định tại t ư ớ n quân hai người chúng ta chia đều thiên hạ cùng hưởng cái này an bình tình thế ha, ha ha một trận này tiếng cười từ nơi này chống trải bãi cỏ một mực thông qua cái này sông hộ thành bay tới cái này công thành tướng sĩ trong lỗ thai chỉ thấy bọn hắn càng chiến càng hăng cái này thành lâu chi bên trên đã có người leo lên một hồi đánh giáp lá cả ở trên thành lầu kéo lên màn mở đầu cái này phiền cương vị gặp pháo binh này m á n h liệt mặc dù ra sức tổ chức chống lại sao nhịn cái này khu khu mấy ngàn thủ vệ sao có thể ngăn cản cái kia bốn vạn tinh binh thành này trên lầu khói lửa tràn ngập hỏa lực đã dừng lại xuống chỉ thấy vàng này lăng hộ vệ nao h nhao leo lên đập mạnh miệng n ả dụng ở nơi này thành lâu chi bên trên g i binh khí vung chém nhất thời máu này chạy thành sông thi thể n g ồ n ngang đổ xuống tại thành lâu chi bên trên t ạ ơn một ngựa đi đầu dẫn hộ vệ chạy rết dưới lầu mà đi chỉ thấy thang lầu này trên miệng cản trở thủ vệ nhau nhau bị chặt rơi xuống đất mà đến đ á g người giống như x u ấ t lồng mánh hổ đánh tới cửa thành này miệng đem cửa thành chậm rãi mở ra tung bách tại thành lâu chi bên trên bị lần lượt mà đến kim lăng hộ vệ vây khốn tại ở trong mặc dù đánh ngã một mảnh nhưng sau này người đến càng nhiều trường thương này cùng đâm tới chỉ kiến kìm ộ t cái phi thân vật lên lại làm ộ t cái quét chân ra ngoài đem trước mặt hộ vệ đánh ngã phía sau có vây quanh tung bách nhìn lại thành này đập mạnh trên miệng nhau nhau nhảy xuống, đều là kim lang hộ vệ cùng tay kia nắm đông doanh đao giặc qua cái này ngăn cản chi chúng đã sớm biến mất vô tung vô ảnh tung bách gặp trong lúc này thành thất thủ đại cục đã định coi như mình khổ đi nữa đang chống cự cũng không có biện pháp thay đổi thành này phá chuyên thực liền vừa phi thân vật lên một cước đá tại trên tường thành một cái diều hâu xoay người từ nơi này trên cổng thành sôi trào xuống trên mặt đất thuận thế lăn lộn mấy lần chờ cái này hòa h o a n chi lực dần dần suy yếu lúc này mới bỏ người lên hướng về hoàng thành chạy đi thành lâu sau khi mở ra cái này bốn vạn tinh minh giống như nước thủy chiều tràn vào trong lúc này thành tay cầm vũ khí từng nhà điều tra xem có hay không lọt mất quá binh hảo nhất cử bắt được tiến đến tranh công lĩnh tưởng cái này vào thành giả qua tiến vào cái này bình dân bách tính trong nhà cướp đoạt vật phẩm xuất vật nữ nhân này kêu to thanh âm càng là liên tiếp chuyển đến lại nói cái này cự luân đại pháo đem thành đập mạnh miệng miệng thủ vệ nổ nổ chết trốn chạy càng là vô số k ể tùng bách gặp cái này đại thế đã mất nhưng bằng lực lượng của mình đã vô lực hồi thiên liền vừa nhảy xuống thành này lầu hướng về cái này hoàng thành chạy đi cái này vào thành kim lăng hộ vệ từng nhà điều tra đông doanh ra qua nhưng là vào nhà cướp đoạt không còn m ộ n g thỉnh thoảng nghe thấy nữ tử kêu khóc thanh âm còn có cái kia uy người d â m tà tiếng cười tung bách nhất lộ chạy hoàng thành mà đi lại nhớ tới chân vũ đại điện trần nguyệt tĩnh liền vừa quay người quay đầu hướng về ngoài bìa rừng nhà gỗ nhỏ chạy đi một trận này hòa pháo nội thành đã sớm một mảnh hỗn loạn chân vũ bên ngoài đại điện nhà gỗ tần ngưng mây tay phải d ơ ngọn đèn tay trái vội vàng khoác lên quần áo đẩy cửa đi ra nhìn xem bầu trời này ánh lửa lấp lóe liền vừa gõ trần nguyện tính cửa phòng vào đi ra nhìn xem bầu trời này đang cái kia vội vàng thu thập quần áo dùng vải xanh bao khoạ trong đó nguyễn tính tị nghe pháo binh này mấy ngày liền nhất định là xảy ra chuyện gì c đông đông đông ngoài cửa truyền tới ba tiếng gõ cửa thanh âm liền vừa nghe được một hồi thanh âm quen thuộc n g u y ệ t t ĩ n h tỷ nhanh chóng mở cửa a ta là ngưu đại dất a xảy ra chuyện lớn mau chạy ra đây a là đại dất minh đại a đến rồi đến rồi người chờ c h ú n ta lập tức liền đi ra trần nguyễn tính một lần nữa nhóm lửa ngọn đèn dầu này ra hiệu cái này tần ngưng mây đi mở cửa như đại rất mới vừa vào cửa liền thở hôn hển dùng tay háo l a u mồ hôi c h á n lời nói nhanh chóng cho ta rót tốc nước khát nước chết các ngươi không biết ta k h ủ k h ủ k h ủ n g sáu nhìn xem cái này như đại rất vâng c h é n t r à này uống một hơi cạn sạch kết quả bị sặc phải hò khan thấu liên tục trần n g u y ệ t t ĩ n h liền vừa vô vô bờ vai của hắn cười lời nói đại rất minh đệ ngươi đừng gấp gà a châm dài uống ngươi xem đều bị sặc như đại rất lau k h o miệng nước trả lại cho tự mình ngã lên một ly lại là uống một hơi cạn sạch lúc này mới đánh nấp lời nói việc lớn không tốt cái này ngoại thành hôm nay thất thủ trong lúc này thành cũng sắp thành phá. nhanh chóng thu thập đồ đạc xong đi theo ta cùng một chỗ tiến hoàng thành tranh n ẽ chậm chỉ sợ cũng chỉ có bị người khi dễ lăn lục trần n g u y ệ t tĩnh kiến kỳ ở hơi không ngừng liền vừa vô vô phía sau lưng của hắn cười lời nói đến cùng chuyện gì xảy ra a đại rất minh đệ cái này kinh thành vững như thành đồng làm sao có thể nói toạc liền phá a ngươi đừng đi nghe người khác nói bậy khắp nơi nghe nhầm đồn bậy ngưu lại rất ho nhẹ thấu vài tiếng dùng tay háo lau cái này ho ra tới nước trà ngẩm đầu nhìn hai người chững t r ạ đàng hoàng lời nói nguyện tính tỷ ta nhưng không có nói hiệu nói vượn nghe nhầm đồn bậy đây là ta tận mắt nhìn thấy cái kim lang vương chu tái h gặp cái này bắc phạt c h i sư xuất trinh trong c h i ề u chống không phòng bị quân cấu kết ba vạn g i ả q u a xâm phạm hỏa pháo kia rất là quý m á n h có tường thành đã đạn nước ra lỗ hổng cái này phòng giữ thủ vệ nhao n h a u rút lui hoàng thành m à tiến đoán chừng không bao lâu nữa sẽ đến chúng ta tới nơi này còn có việc này chẳng thể trách hai ngày này hỏa lực mấy ngày liền cái này cũng không phải là quá niên quá tiết nguyên lai là có người khởi binh n g phản bức thoái vị thoái vị a trần nguyệt t ĩ n h đem bao phục vác tại bà vai mang theo hai người đi ra cửa tân muội nhanh đi về thu thập một chút chúng ta đi theo đại rất minh đệ cùng một chỗ tiến hoàng thành tranh lẽ ta đi gọi những thứ khác t ì muội nhanh nhanh nhẹ điểm trần n g u y ệ t tính phân p h ó i xong t ầ n lưng mây liền vừa xoay người sang chỗ khác gõ hách thủy na cửa phòng hách thủy na muội muội nhanh chóng mở cửa a s ả y ra chuyện lớn nhanh chóng thu thập một chút đồ vật chúng ta tiến đến hoàn g thành tị nạn ở đây e rằng đã không an toàn nữa mau dậy mở cửa a trần n g u y ệ t tính gõ cửa phòng có chút gấp gấp rút lời nói tới n g u y ệ t tính tỉ tỉ chuyện gì xảy ra người chờ một chút ta lập tức tự ra tới chỉ thấy bên trong nhà này ngọn đèn một lần nữa nhóm lửa bóng người đùng đưa mở cửa mà đến trần nguyện t t ĩ h m ộ tính cước bước vào m n xem c sợ lấy tiểu công m điếc, một b i khuôn mặt nhẹ giọng lời nói cái này tiểu c ô n điếc cũng là vô cùng biết chuyện nhanh chóng mặc quần áo đi theo xuống giường mà đến năm ba người liền vừa vọt ra môn này bên ngoài chỉ thấy trên bầu trời ánh lửa tựa hồ càng ngày càng gần song chưa a tân m u ộ i m u ộ i chúng ta phải đi nhanh lên rồi a cái này đại rất v i n h đệ đi nơi nào ai không quản được nhiều như vậy chúng ta nhanh đi hoàn g thành a trong lúc này thành xem ra đã thất thủ trần n g u y ệ t tính dẫn muội từ bốn người cùng một chỗ sở soạn hướng về hoàn g thành môn miệng mà đi chỉ thấy đường phố này phía trên khắp nơi là chạy trốn người nao nhao hướng về hoàn g thành môn miệng chạy đi cái này cứu hỏa cấm vệ quân đang bận rộn lấy tại trong phế vật tìm kiếm còn sống ư ờ i cái này rách nát l ầ cát tại trong ngọn lửa lung lay sắp đổ chỉ nghe thấy cái này đùng đùng thiêu đốt ngọn lửa theo đêm này gió phiêu diêu qua thế càng đốt càng lớn dần dần thiêu thành cho t à n chậm rãi sụp đổ xuống cái này hoàn g thành môn khẩu ngoại t r ê n đ ầ y chạy nạn bách tính người cấm vệ quân này cầm ý vệ còn có người ngự lâm quân kia nhao nhao hỗ trợ duy trì c h ẳ n g diện sau một phen đ ể ra nghi vấn điều tra lúc này mới chậm rãi p h ó n g tiến hoàng thành bên trong lại từ quan viên mang đi an bài thống nhất chỗ đặc t h â n trần n g u y ệ t tính mang theo thái mẫn chi các vị t h muội tại đội ngũ thật dài bên trong chờ đ ợ i mặc dù đứng thẳng thành năm sắp xếp nhưng tiến vào cái này hoàng thành vẫn vô cùng chậm chạp đắng người bắt đầu lo lắng bất an đại ng vừa rồi cái này tặc nhân công phá nội thành nhanh chóng đi theo ta ta đưa các ngươi trước tiên tiến hoàng thành muôn đi cái này sau lưng một hồi âm thanh truyền đến trần n g u y ệ t t ĩ n h bọn người xoay đầu lại chỉ thấy cái này trần thẳng khuôn mặt tiên huyết trên thân cũng đều là chút bụi đất của mọi người thủ hạ chính là vây quanh phía dưới hướng về cái này hoàn g thành mà đến trần đại ca ngươi làm sao tùng bắt đầu tại sao không có trông thấy người khác sẽ không phải xảy ra chuyện gì a trần n g u y ệ t t ĩ n h đi ra đám người hướng về cái này trần đi thẳng đi trần thẳng tránh ra khỏi đỡ thủ hạ của mình sắc mặt có chút khó xử vớt lồng n ự c của mình tự trách mình lời nói đại mỗi tử vừa rồi thành phá thời điểm chúng ta phân tả hắn ra đoán chừng này lại đám tặc nhân này đã chạy giết tới nhanh chóng trước tiên theo ta vào thành đợi chút nữa ta lại phái người đi tìm hiểu tin tức của hắn huynh đệ tài cao mật lớn những thứ này tặc nhân hẳn là không bản sự này đem bắt với hắn các ngươi đều tay không tất sát lại thêm nữ lưu hàng người rơi vào trong tay bọn họ e rằng có bất chắc ca tốt ta bọn tỉ muội chúng ta trước tiên theo trần đại ca tiến hoàng thành tị n ạ cái này tiếng họ giết còn có ánh lửa kia càng ngày càng gần sợ cái này tặc nhân đã tới gần tránh lẽ tiến hoàng thành rồi nói sau trần nguyện tính mang theo tỉ mỗi năm người đi theo trần thẳng tiến cái này hoàn g thành mà đi cái này một k h o ả đạn pháo từ trên trời gián g xuống tại hoàng thành môn miệng nổ tung hoa tới d o a đến đám người nhao nhao nằm xuống mặt đất chỉ nghe thấy lại một âm thanh thép dài lại một viên đạn pháo từ không trung bay tới hướng về trần n g u y ệ t t ĩ n h phương hướng chạy như bay sáu lại nói cái này một k h o ả đạn pháo tại hoàng thành cửa ra vào nổ tung mọi người đều nằm sấp vùng đất thấp bên trên ngay sau đó lại một tiếng nổ nổi lên lại một viên đạn pháo hướng về trần nguyễn tính phương hướng bay tới trần nguyễn tính gặp cái này đạn pháo đã nhanh áp sắt tới liền tức một cái đẩy lên đám người mình cũng hướng về bên cạnh lăn mình một cái đạn pháo ở cử hàng n à y thủ vệ bị tạc phi không bên trong cái kia thật dày cửa thành cũng lập tức bước lên khói xanh một hồi bụi đất bay thấp xuống dưới c h â n trực gặp vàng này lang hộ vệ đã tới gần cái này hoàng thành cửa ra vào liền tức hướng về phía người cấm vệ quân này hô trước hết để cho bọn hắn vào thành đóng lại hoàng thành đại môn cuối cùng này che chắn chỉ sợ cũng cầm cự không được bao lâu cái này chạy nạn b á c h tính liền tức lấy sóng chiều giống như tới chạy tiến cái này hoàng thành đại môn thẳng đến tất cả đi vào hoàn tất cái này nặng nề hoàng thành đại môn lúc này mới chậm dai đóng lại trở về mặt sau này trên tường thành chúng cấm vệ tất cả nhau nhau nhau cái này hoàn g thành dốc cao phía trên sau ổ đại pháo đã trở thành chỉ cho cái này hoàn thành một phá chính là cái này nã pháo thời điểm cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút thê lương cảnh tượng nhân gia đã liên tiếp tiến công từ ngoại thành đánh tới nội thành bây giờ nội thành thành phá lại tập kết hướng về cái này hoàn g thành mà đến như hoàng thành đại môn lần nữa thất thủ phía sau cửa cung đó là leo tường vừa có thể tiến vào nghĩ tới đây trần trực không khỏi một thân mùa hôi lạnh t r â n đại nhân hoàng thượng kém lao nô đến đây hỏi một chút cái này tình hình chiến đấu như thế nào nếu như lại thủ không được hoàng thượng muốn ngươi xách đầu đi gặp cái này sau lưng một hồi âm thanh truyền đến trần trực quay đầu nhìn lại chỉ thấy thái giám này văn thao tại ngụy trọng h i ề n nâng đỡ chậm rãi dọc theo đá này trên thang lầu mà đến trần trực liền tức lên tiền đến không lưng ôm quyền hành lễ văn công công hạ quan đang chuẩn bị sai người tiến đến bờ báo đã ngươi tới vậy làm phiền thay thông chuyển ngươi cũng thấy đấy cái này đông doanh hỏa pháo quả nhiên lợi hại nổ chỗ đều đất đá tung tóe liền cái này kiên cố tường thành ở tại hỏa lực phía dưới cũng như bùn n ặ n đồng dạng không cần mấy lần cũng đã n ư ớ ra ra bây giờ những thứ này phản tặc đã binh lâm dưới hoàn thành chỉ sợ cũng là không kiên trì được bao lâu cũng ha, ha phải không bộ binh phiền cương vị ở đâu thống linh cấm vệ địch hồ ở đâu a cái này lao thái dám vẻ mặt khinh thường nhìn qua bọn này tàn binh bại tướng vân đạo hạ quan bộ binh tạm thay thượng thư phiền cương vị cái này ngoại thành thất thủ tội đáng kỳ trùng thỉnh công công thay b ằ m báo bại miễn hạ quan mất cha tội tội thần ca nguyện bị phạt cái này trong loạt quân phiền cương vị b ỏ ra đầy người đều là bùn đất trên mặt cũng là vết máu lẫn lộ tôi h tôi h bây giờ cốc nạn phủ đầu phiền tướng quân xin đứng lên lão nô cũng đảm đường không nổi n g ư ơ cái quỷ này yên tâm chống cự nơi k h á ca đến nôi cái này cha rõ một chuyện chờ chiến hậu hoàng thượng lại định đoạt sáu a văn thao đ ỡ dậy trên mặt đất quỳ lệ phiền cương vị vung phất trần lời nói hạ quan cấm vệ quân thống lĩnh địch hồ ngoại thành dễ tin vàng này làm vương lúc này mới tạo thành cái này ngoại thành thất thủ thỉnh văn công công định tội điều tra cái này nơm nớp lo sợ đi ra một người bên cạnh địch anh hán mau tới phía trước nâng địch hồ đại nhân a ngươi mở cửa dẫn sói vào nhà cái này đã sớm có người b m báo chúng ta chỉ là chuyển lời người đến n ỗ i cái này tội đáng tội gì còn phải cái này chiến sự đi qua giao cho hoàng thượng định đoạt đều yên tâm thủ vệ a chúng ta trở về phụ mệnh liền như vậy cáo tử chúng ta sau này còn gặp lại a、đi. trở về đi tiểu ngụy tử phía trước dẫn đường cái này văn thao lời xong cái này không nhẹ không trọng không ngứa không đau lời nói tại ngụy trọng hiền nâng đỡ vung phát trần bước tập tên cước bộ dọc theo thang đá đi xuống lầu nhanh đến dưới lầu thời điểm cái này văn thao xoay người lại hướng về phía trên lầu hô trấn b á c hộ n g ư ờ i lại xuống một chuyến lao nô còn có mấy câu là quý phi nương nương nhờ cậy lao nô người này rất không có phương tiện ngươi liền rời bước xuống lầu có thể hay không trần trực nghe t h ấ văn thao kêu to liền vừa vội vàng xuống lầu mà đến chỉ thấy cái này văn thao đưa lỗ thai bờ báo dọa đến sắc mặt hắn lập tức xanh mép đứng lên văn công, công chuyện này liền làm p h i ề n ngươi chạy như cái này hoàng thành chi vây chờ giải này g trần mố định xếp đặt tiến hội thật tốt tạ ơn công công ngươi đi thong thả hảo hạ quan sẽ không t i ễ n sang ngươi trên đường cẩn thận trần trực tất cung tất kính không lưng hành lễ đưa tiễn văn thao lúc này mới trở về thần tới nhìn qua trên cổng thành bước đi hoàng thành thành lâu bên ngoài kim lăng hơn vạn thiết kỵ lần lượt tập kết mà đến chu tái hùng túi đầu không lưng chỉ dẫn tổ cựu g ạ hỏa tiến độ hướng về cái này hoàng thành đại môn mà đến tướng quân phía trước chính là chỗ này hoàng thành đại môn chỉ cần công pha cuối cùng này cửa thành phía sau thành cùng căn bản ngăn không được thiết kỵ đi lại cu ở trước mắt có thể hay không thỉnh các h ạ lại b a n h tạc một phen phá thành n à y định không quên đại nhân phụ trợ chi ân tổ cựu gạ họa tiến độ nhìn qua cái này tường đỏ ngói xanh trang nghiêm nguy nga hoàng thành đại môn có chút thương hương tiếc ngọc lời nói chu tăng ở đây lập tức liền là của ngươi thiên h ạ còn muốn dùng pháo binh tới b a n h tạc đến lúc đó ngươi còn phải hoa ngân lượng chữa trị theo ta thấy cái này thủ thành hộ vệ không trải qua vạn còn rất nhiều là g i ả yếu tàn tật trực tiếp công thành nga súng c ố i không lớn chu tái hùng kỳ thực trong lòng không chắc chính mình đứng mũi chịu xào tấn công xong nội thành ngoại thành thương vong cũng có ba ngàn nhìn lấy mình cái này còn lại tám chín ngàn thiết kỵ đây là chính mình sau cùng vốn ban đầu đồng bạn hợp tác chậm chạp chưa tới cái này hiệu chết vào tay ai còn có thể không biết cứ như vậy liều chết đoạt thành không chắc sẽ chết bao nhiêu thiết kỵ cái này cổ ngự có nói bọ ngựa bắt ve hoàng thước ở phía sau ngao cò i tranh nhau ngư ông đắc lợi à. nhìn xem chu tái hùng gương mặt do dự tổ kiệu gạ họa tiến độ vỗ bờ vai của hắn chu t a n g ngươi yên tâm đi cái này công thành đ o ạ t đất ta đế quốc lại trợ giúp n g ư ơ i tạ quân đến lượt các ngươi ra tay tạ ta từ phía sau hành tàu đi ra túi đầu lời nói hệ mời tướng quân các hạ yên tâm ngày mai giờ này tướng quân nhất định cùng chu tàng tại hoàng cung uống rượu làm vui hết thể quấn ở trên người ta tạ nghiêng bên trong quay người quay đầu rút ra chỉ huy chiến đao nghiêm nghị mà nói phía trước cửa thành đánh hạ ngân lượng mỹ nhân có rất nhiều hoa cô đường sông lên a chỉ thấy cái này ba vạn dặm qua như x u ấ t lồng mạnh hổ hung tận sông về phía trước tổ cựu gạ họa tiến độ vỗ chu tái hùng bà vai chu tăng chúng ta dũng sĩ đã xuất phát nhanh hạ mệnh lệnh công thành a mời ngươi nhớ kỹ chúng ta dũng sĩ là ở giúp n g ư ơ i vì ngươi đến nghiệp đang chạy máu liều chết tướng bác chu tái hùng lúc này tâm thần bất định ở tại uy hiếp phía dưới đành phải phất tay lời nói công thành tạ ơn đi ra đến đây không lương ôm quyền l ờ i nói mặt tướng tuân mệnh chúng tiểu nhân hôm nay quyết chiến sắp đến chờ công phá cái này hoàng thành đại môn kiếm chỉ kim loan thăng quan tiến tước trong tầm tay công thành tạ ơn rút ra bên hông b ộ i kiếm kiếm chỉ hoàng thành đại môn chỉ thấy vàng này l a n g hộ vệ phụ giúp công thành truy thang lây xe bắn đá chậm ra hướng hoàng thành đại môn tới gần cái này hoàng thành trên cổng thành phiền cương vị là đầu đầy mồ hôi dùng tay háo càng không ngừng lau sạch lấy mắt thấy cái này thành lâu chi phía dưới giống như thủy triều vọt tới thất ảnh tiếng la giết đinh thái nước ó c dần dần áp sắt tới cái này địch hổ trái quan phải mong chỉ thấy cái này trong mắt t h c linh lợi liếc nhìn một vòng chậm rãi lui ra thành này lầu mà đi chỉ thấy cái này công thành đại quân vung vẩy binh khí kêu g i ế t mà đến ngay tại nhanh gần thời điểm cánh trái một hồi tiếng la g i ế t nhất thời chỉ thấy cầm đầu một thành viên đại tướng đỉnh đầu kim n ó n trụ người mặc kim giáp áo khoác ngoài màu đỏ hệ tại cần cổ cầm trong tay thiên phương h o a kích hướng về hoàng thành cửa ra vào vọt tới sáu lại nói cái này hoàng thành ngoài cửa kim lăng thiết kỵ phụ g i ú p hướng xe thang mây sáu n h o nhao hướng cửa thành tới gần chỉ nghe thấy cánh trái một hồi tiếng họ rét một thành viên áo bảo đỏ tiểu tướng vung phương tiên hoạ k một đường hướng về hoàng thành đại môn mà đến chu tái hùng nhận ra người này chính là cái kia thả vương chu tái mùa hè m u ộ i m u ộ i tây ninh quận chủ chu toại là cũng liền vừa kẹp bụng ngựa một cái vung roi ngựa chạy qua muội sao ngươi lại tới đây nhà ngươi vương minh vì cái gì không thấy bóng dáng chẳng lẽ còn có khác càng nặng nặng chuyện chu tái hùng vung roi ngựa hướng về cái này á o bảo đỏ tiểu tướng vân đạo chu vương minh mấy ngày không thấy nghĩ không ra lại tại cái này hoàng thành cửa ra vào gặp vỡ gia huynh còn có chút việc trì hoãn có thể tối nay sẽ đến nhìn ta mang cái này tây ninh năm vạn thiết k � đến đây tương trợ ngươi như thế nào đầy đủ bảo đảm ngươi leo lên kim loan đi cái này háo bảo đỏ tiểu tướng vũ u n vương thiên hòa kích chỉ vào cái này sau lưng hộ vệ lời nói chu tái hùng miễn cưỡng vui cười trong lòng nhưng lại tám phần sợ hãi lời nói đa tạ hoàng m g ộ i tới chợ ngày khác trèo lên to lớn bảo chu tái hùng miễn ý túi đầu sưng ơ thần đẩy mội m g ộ i là đế thanh trừ cái này trong triều loạn đảng gia định trọng trình ta thiên hướng hùng y nguyên lai、like、cái này chu tái hùng biết tây ninh quận chủ luôn luôn k ê u dung thiện chiến hán vương huynh cũng là vui thanh nhàn chuyện quan trọng gì tất cả giao pho tại kỳ muội mình ôm lấy hoàng cung mỹ nhân liền cái này khởi bình sự tỉnh cũng là mội mội thay hắn gõ tấm định đ o ạ n nhìn xem nàng mặc dù hai mươi tuổi cái này tư thế yên ngang không thua gì tiền tổ nguyên t r ư n g cũ chu thoại gương mặt ý cười vẫy tay bên trong binh khí suýt chút nữa không đem chu tái hùng đầu cho đâm đến sợ đến vội vàng túi đầu t r á n h thoát ta phụng ra huynh chi mệnh đến đây chợ vương minh trèo lên điện kim loan đến nỗi ngươi hữu tâm thối vị n h ộ n t r ư ớ c vẫn là đợi ta đánh hạ cái này hoàn thành bắt được cái kia hôn quân chu nhị lang đến lúc đó làm tiếp định đoạt chúng tiểu nhân thay ta xung kích công thành cầm xuống hoàn thành chính là hôm nay dùng bữa thời điểm cái này chu t h o à kẹp bụng ngựa một cái vùng phương thiên vừa nhảy ra bay lên cái này thành lâu chi bên trên công chúng thủ vệ nhau nhau đánh rơi dưới thành mà đến cái này như thế tiêu dũng thiện chiến chu t o ả i quả thực nhường chu tái hùng là vừa kinh vừa sợ cái này hoàn thành công phá sau đó hắn thật sự không dám tưởng tượng sự t ì n h phía sau chu tái hùng h ư u khí vô lực vung tay phải hướng về phía tạ ơn lời nói ai trước tiên đánh hạ hoàng thành rồi nói sau là phúc là họa chỉ có nghe thiên từ mạng lại nhìn cái này chu t o ả i một cái phương thiên họa kích đó là như chỗ không người chung quanh cấm vệ đều bị đâm bay ra ngoài phiền bảo hét lớn một tiếng vung đại đao truy h u n nguyện mở ra đám người này các ù cùng n người tới đối chiến ngươi, loạn thần thương. g giúp tới đối tại tới một Ta tạc tử, đ chỗ. xem m một người này người, khiến bay ra h o cái ngươi à y cây một n â n t h bọn trốn n h ắ t thế mà lấy nhiều đánh ít hôm nay liền để các ngươi xem ta tây ninh quận chủ thủ đoạn ha ha chu t o ạ i có chút khinh miệt nhìn xem hai người vung lên thiên phương hòa kích hướng về đám người này quất tới cái này thành lâu chi bên trên loạn tung tùng kẹo h thành này đập mạnh trên miệng lục tục n g a e có người đánh vào cùng thủ thành quan binh đánh nhau phía dưới này tiếng hò g i t càng là phô thiên cái địa mà đến cái này khu khu hai vạn thủ thành hộ vệ mặc dù già yếu tàn tật đối phó bách tính còn dư sải nhưng đối mặt cái này hổ làng c h i sư tây ninh thiết kỵ lại thêm địch ta cách xa q u ả lớn cái này bỏ chạy người là chỗ nào cũng có dần dần là quân lính tan ra cũ n g phiên bảo hòa địch anh hán hai người mặc dù giáp công chu thoải t i ế c là không làm gì được người này lược cánh tay kinh người chấn động đến mức hai người hai tay r u lên lại thêm cái này dần dần vào thành quân địch đã giống như nước thủy triều tràn vào nhất thời phân tâm song song bị hắn đá bay ra ngoài hung hăng n ệ n xuống mặt đất kéo lấy binh khí hốt hoảng chạy trốn mà đi cái này đại nội hoàng cung cũng sớm đã loạn tung tùng theo hoàng đế này lao quan mang theo chư vị quý phi tại đại thái giám lưu kính nâng đỡ n h a u n h a u thay đổi t h ư ờ n g phục cải trang thanh b á c h tính hướng khải toàn môn rút lui tiểu thái giám ngụy trọng hiền đột nhiên q u ị xuống đất báo lại hoàng thượng cái này hoàng thành đã công phá tây sơn có đầu vắng vẻ tiểu đạo có thể ra thành mà đi mau cùng ta tơi a hoàng đế này không có lựa chọn khác cái này hoàng thành đã phá nếu lại không chạy trốn ra ngoài cái này kế tiếp cũng chỉ có làm vòng quốc tri quân nếu như mạng sống ra ngoài ngày khác lại nổi lên binh thảo phạt cái này hoàng vị còn có thể trở về ngày khác lại trèo lên điện kim đoan đồng dạng có thể quân lâm thiên hạ cũng tiểu ngụy tử c đến đến lại lại h tiểu ngụy tử, tử, tử nhanh chóng nghe xong xuống không lưng ôm quyền lời nói lưu tổng quản ở đây mặc dù vắng vẻ nhưng thường xuyên có riêng tư gặp thái giám cung nữ đến nội mảnh hổ này nói chuyện chỉ là các cung nữ tin đồn chính là sợ đại gia tới đây xem xét bọn hắn thiếu đi hẹn hò chi địa à. hoàng đế này gương mặt buồn b ự c do xét tuần sắt chung quanh có chút không dám tin tưởng n g ư ờ i nói ân còn có như thế sự t ì n h ở đây chỗ vắng vẻ hơn nữa cây cối cao lớn thành bóng nếu thật không có mảnh hổ này mà nói đây đúng là hẹn hò tốt chỗ à. cái này người nói vô tâm người nghe lưu ý chỉ thấy cái này vương quý phi x o á t đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhanh chóng túi đầu bên cạnh trần quý phi nhưng là hừ lạnh một tiếng đúng vậy a hoàng thượng đã sớm nghe nói trong cung thái giám làm loạn hậu cùng trong đó còn có chút quý phi cũng tham dự trong đó chỉ là không có chứng cớ xác thực mới không hướng b ệ hạ ngươi nhắc đến hôm nay tất nhiên tiểu ngụy tử nói tiện tiếp h cũng cả gan hướng ngươi nói rõ trần quý phi một bên nhắc đến vừa thỉnh thoảng liếc về phía cái này vương quý phi hoàng đến à y lão quan tựa hồ minh bạch cái gì tức giận giận d ữ p h ả y tay h á o bỏ đi các loại l ã o nô a hoàng thượng chỗ này mà trượn ngươi c ẩ n thận đấu v à o t a từ nhỏ chính là ta trông chừng ngươi ngươi được nghe lão nô mà nói a cái này lưu kính đem dương q u ạ c khí vung p h t trần đuổi theo đi lên cái này vương quý phi đi đến trần quý phi trước mặt ở tại bên thai nói nhỏ người sáu. khinh người quá đáng hãy lợi đấy nhìn xem cái này nộ khí đi vương quý phi trần quý phi lắc đầu có chút khinh thường lời nói vốn là chọn người còn sợ người khác nói à. sớm biết bây giờ ngươi cần gì phải làm sơ đâu cái này cung nữ xanh biết mau tới phải đến đây đỡ trần quý phi cánh tay an ủi lời nói chúng ta đi thôi nương nương, hôm nay đen lộ trượt đằng sau còn có truy binh trước tiên chạy đi lại bàn bạc kỹ hơn à. đêm này là đen như vậy gió núi trầm trầm thổi qua nhìn lại cái này hoàng cung chi bên trong ánh lửa ngốc trời cung nữ thét lên thanh âm lờ mờ có thể nghe thấy tiểu ngụy từ ở phía trước dẫn đường đằng sau đi theo ngự lâm quân mặc dù chỉ có mấy trăm c h i chúng nhưng tốt xấu dù sao cũng so không có mạnh mọi người ở đây sờ soạn g leo núi mà lên đằng sau có ánh lửa t r t hiện chỉ thấy một đội nhân mã tay nâng lửa cháy đem bước nhanh leo lên theo tới ngự lâm quân liền vừa thông qua hai trăm người đoạn hậu cùng cái k i a cầm ý vệ cùng một chỗ trông cự cái này địch tới đánh đám người tiếp tục leo lên mà lên chỉ thấy cái này nhanh đến đỉnh núi thời điểm một tiếng gầm rú dọa đến đám người hai mặt nhìn nhau mồ hôi lạnh trực tiếp nhỏ xuống xuống dưới sáu lại nói cái này đám người leo núi mà lên nhanh đến đỉnh núi thời điểm một tiếng gầm gọi chuyển đến dọa đến đại gia mồ hôi lạnh t r à n trễ nguyên lai truyền đến một tiếng con cọp gầm rú thanh âm dọa đến mọi người đều dừng lại tiểu ngụy tử ra hiệu đại gia túi thân xuống chính mình chậm rãi k h ô n g lưng đi qua quan sát cuối cùng chỉ thấy một cái này lộng lẫy la hổ đang từ từ từ dưới đất b ò dậy hiển nhiên là mọi người hành tẩu thanh âm đánh thức trong ngủ mê con cọp liền vừa hét lớn một tiếng cảnh cáo cái này địch tới đánh tiểu ngụy tử nhanh chóng lui thân trở về khoát tay lời nói v ậ hạ không xong phía trên quả thật có chỉ con cọp ngăn cản đ ư n g đi phải làm sao mới ổn đầy ạ ngươi giỏi lắm tiểu ngụy tử bình thường nhìn ngươi không ra n g u y ê n lai、like、thật sự hư d ồ i tâm địa ngươi không phải lời giảng sau núi này không có lao hổ bây giờ nói thế nào ngươi một cái đáng chết cầu nô tài hoàng đế giữ chặt lưu kính tay thở dài một tiếng lời nói thôi thôi có lẽ là chấm phải mất mạng nơi này là ông chớ cần lại trách cứ với hắn vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào cho phải à lưu kính lúc này mới tức giận hư một tiếng thả xuống giá cao giơ tay phải chỉ vào ngụy trọng hiền vấn đạo đạo này là ngươi tại mang bây giờ phía trước có manh thú cả đường đằng sau có truy binh ngươi nói làm thế nào chứ tiểu ngụy tử con mắt này tặc dạo chơi trượt u y ệ n suy tư hồi lâu sau đó chỉ vào trước mặt ngự lâm quân lời nói vậy hạ chúng ta chỉ có vứt bỏ xa bảo s u ấ t liền để bọn hắn tiến đến cùng con hổ kia chém giết chúng ta thử dịp loạn đảo thoát ta ngươi xem như thế nào hoàng đế lúc này gương mặt bất đắc dĩ vung tay phải lời nói việc đã đến nước này cũng chỉ đ á n h như thế tiểu ngụy tử ngươi đi an bài à. nhớ kỹ phân phó bọn hắn bảo vệ tốt ái phi của trâm nhưng tuyệt đối đừng n h ư ờ n g lão hổ ăn ngụy trọng hiền không lưng lĩnh chỉ mà đi vung phất trần đối với phía trước ngự lâm quân lời nói hoàng thượng có chỉ lấy các ngươi nhanh chóng tiến đến mở đường bảo vệ tốt các vị ái phi như có sơ s u ấ t các ngươi liền xách đầu đi gặp a cái này ngự lâm quân hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không có lời nói vương sử trung đi ra đội ngũ chỉ vào đám người lời nói bây giờ c ố c nạn phủ đầu các ngươi hẳn là vì nước hy sinh h ư ớ n g hồ chính là một đầu mánh hồ mà thôi cái này mấy trăm người chẳng lẽ còn e ngại nó không thành gặp cái này tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó khăn không dám hướng lao hộ phụ cận mà đi trong lúc này đi ra một người túi đầu không lưng ôm quyền lời nói con hồ này nếu như không có người đi vậy thì do ta dẫn đầu a cho ta hai mươi tên ngự lâm quân năm cái lơi lớn l ư ợ n không tệ đầu c ngươi n tên là gì quay đầu cho ngươi thăng quan t i ế n tước chỉ cần ngươi quấn lấy lao hổ nhường hoàng thượng bình yên đi qua chính là lớn công một tiện chờ trở về triều đình này g chính là ngươi huy hoàn cảnh cửa thời điểm vương sử trung hoa ngôn xảo ngữ kỳ thực đây chỉ là chút ăn không hứa hẹn đến nỗi có thể trở lại hay không ai cũng không thể nào biết thủ hạ này đi tìm lưới lớn thành này phá đi ngày ai còn dám trở về hoàng cung a thô thô tìm tới chút vải rách màn xem như giao nộp chuyện mã thông nhìn xem cái này vải rách màn trong lòng một trận suy nghĩ đấu tranh sau đó sách theo trường t h ư ờ n g mang theo cái này hai mươi ngự lâm quân hướng về mánh hổ kia bước đi cái này con cọp tựa hồ sớm đã có chuẩn bị một cái xoay người đứng lên hướng về mã thông nổi giận gầm lên một tiếng một cái bay vọt nào tới dọa đến mọi người đều liền lùi lại ra mấy bước mã thông gặp lui về phía sau đám người liền vừa một thương quét ngang tới đánh vào con cọp trên bụi phải liền vừa phất tay hô các minh đệ nhanh chóng tới à ra hỏa này hù dọa người không có cái gì có thể sợ ngươi xem không phải định chủ sao chỉ thấy cái này đám người trong lòng run sợ vung ra run dậy tay phải chỉ vào mã thông sau lưng doa đến hắn toát ra mồ hôi lạnh quay đầu nhìn lại chỉ thấy con hổ này há to mồm lại nào tới mã thông sợ đến vội vàng lăn khỏi chỗ mặc dù tránh thoát công kích chỉ thấy con hổ này lại tiếp tục xoay người lại hướng về chính mình lại nào tới nhìn lại một chút cái này hai mươi tên ngự lâm quân đã sớm không có dấu vết lúc này mới né tránh né tránh có cảng liền chạy ngược về chỉ nghe được một hồi quyền kích thanh âm phía sau chỉ thấy bóng tối này bay ra một người ngăn lại con hổ này đưa lưng về phía mã thông lời nói mã đại ca ngươi lại tạm thời tránh lui một bên đợi ta thu thập cái này con cọp nếu như quyết tâm thật địch nó bất quá ngươi liền mau kêu bọn hắn nhanh chóng rời đi tung bách minh đệ tại sao là ngươi a ngươi chạy thế nào tới nơi này vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết cái này con cọp khí lực quả thật lớn lạ thường chính mình nhiều cẩn thận mã thông nhận ra người liền vừa la lên lời nói chỉ thấy cái này lộng lấy con cọp bị tung bách nhất trận quyền đà sau đó dùng móng vuốt cào động mấy lần mở cái miệng rộng nổi giận gầm lên một tiếng lại một cái bay nào tới tung bách hư lạnh một tiếng rút ra sau lưng kim kim kiếm phá thiên chỉ kiến kỳ không lưng lách mình tránh đi hướng lên trời một cái quét ngang ra ngoài con hổ này bụng xuất hiện vết máu đến từng cái huyết dịch nhỏ xuống xuống dưới lao hổ tựa hồ đã c h ọ c giận điên cuồng gào thét vài tiếng về sau lại một lần mở cái miệng rộng hướng về tung bách cả tới chỉ thấy cái này hổ trào vùng tới tung bách mặc dù tránh né kịp thời vẫn là xuất hiện mấy cái vết máu tung bách gặp con hổ này phát u y lại thêm cái này truy binh đã gần đến không thể ở đây chỉ hoãn liền vừa lau máu trên mặt dấu vết. hướng về phía m a n h hổ cười nói đừng có trách ta ở nơi này ngăn lại nói nhanh chóng thối lui liền thôi nếu lại thêm dây dưa đừng trách ta hạ thủ vô tình tàn nguyện không g i ấ u vết truy đầu tiên xem chiêu chỉ thấy kiếm này x ó g tầng tầng lớp lớp mà đi xem ra cái này lão quân chân kinh nội lực càng là đề cao rất nhiều lao hổ liền vừa bổ nhào tới bị kiếm này x ó g đánh trúng trọng trọng ngã bay ra ngoài trên mặt đất lăn lộn vài vòng phía sau nhấc chân chạy biến mất dấu vết tung bách minh đệ xem ra ngươi công lực đại tăng mới sử dụng một chiêu liền chế phục con này con cọc ngày khác cũng dạy ta một chút đi học chút da lông cũng có thể phòng thân t mã thông liền vừa đi tới vỗ bờ vai của hắn lời nói tung bách quay đầu đi một trận áp tâm lại xông lên đầu liền vừa phong bế bộ ngực liên quan khoe miệng vẫn là phun ra một ít hào miệng máu đen liền vừa lao sau đó vỗ mã thông bà vai đi thôi để bọn hắn nhanh chóng gấp rút lên đường à trước mặt không biết còn có bao nhiêu h i ể m trở chờ chịu đựng được đến ngày mai đi ra cái này hoàng sơn giã lĩnh thì dễ làm cái này vương sử trung nghe thủ hạ báo lại nói cái này lộng lấy la hổ bị một cẩm ý vệ cưỡng chế di rời liền vừa báo cáo cho hoàng đế đám người bất nhanh hướng về đỉnh núi này đi tới cái này vương sử trung hành tại phía trước n ư ờ i dạng dỡ lấy tới ha ha nghe nói là người đánh chạy lão hổ quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a tên gọi là gì a không bằng đổi tới chúng ta ngự lâm q u â n cùng một chỗ bảo vệ hoàng thượng an uy như thế nào cái này tùng bách xoay người lại vương sử trung hơi kinh ngạc khuôn mặt cười vừa vặn bước đồng loạt n g ừ n g lại trong miệng nhẹ nhàng thì thầm thế nào lại là hắn chân thẳng thủ hạ cái này cũng không tốt xử lý tuyệt đối không thể để bọn hắn được thế tương lai người hoàng hậu này vị trí lại là trở ngại cực lớn hoàng đế nghe nói có người đánh chạy lão hổ hơn nữa còn là một mười bảy mười tám tiểu hoạ tử tại lưu kính ngâm phía dưới hướng tùng bách b ư ớ đi ân không tệ lắm hôm nay ngươi lập xuống kỳ công cứu c h ấ m tại nguy nan nói một chút ngươi muốn cái gì ban thưởng cùng quan tước đợi ta khải hoàn hồi chiều ngày lại nặng nề phong tưởng h ngươi hoàng đế nắm lấy tùng bách hai tay có chút bán tín bán nghi vấn đạo trung quân báo quốc chính là tại hạ b ả n phận tiểu nhân không muốn bất luận cái gì phong thưởng nhưng đ ế u hoàng thượng vượt qua lần này k i ế p số lần nữa trọng c h ỉ n h triều cường n h ư n g bách tính có miếng cơm no ăn có thể an cư lạc nghiệp tại hạ liền vô cùng cảm kích tùng bách không lưng ôm quyền lời nói h à một cái an cư lạc nghiệp cái này hôn quân hắn cho không được đợi ta phế đi hắn điều kiện này ta tới thỏa mãn với ngươi chỉ thấy đằng sau có người khinh miệt cười nói mọi người đều ngạc nhiên quay đầu đi sáu lại nói cái này tung bách đuổi đi l á o hổ đám người đang tại hàn huyết lúc lại nghe được đằng sau một hồi tiếng cười khinh miệt đ á m người liền vừa quay đầu đi chỉ thấy cái này người đến một người một bộ đồ đen đầu đội lấy khô lâu mặt nạ tay làm cho một cây truy hồn mặt nạ tay làm t h o một cây đuổi t h e o tới. n g ư ờ i l à người n à o Vì sao muốn truy sát tại chấm người ta vốn không biết mặt cũng không đoán thủ có thể nói đây rốt cuộc cần làm chuyện gì đâu hoàng đế gặp người đến này không phải kim lăng hộ vệ liền vừa truy vấn lời nói đắc đạo đa trợ thất đạo không chợ ngươi cái này vân sùng hạnh hậu cung đem trong triều đại quyền chắp tay mường cho người cho trung thần thì cũng tôi đi hết lần này tới lần khác cho cái này tiến quan lưu kính còn có cái kia gian thần nghiêm l ỏ n g hôm nay ta tới chính là lấy các người mạng nhỏ lại khác lập minh quân còn thiên hạ bách tính sống yên ổn thời gian hôn quân nạp mạng đi cái này áo đen khô lâu nhân tay trái vung lên chỉ thấy phía sau này thủ hạ nhao nhao xông tới dọa đến hoàng đế này thẳng hô cứu giá cứu giá tung bách phi thân vọt lên vung lên tay này bên trong kim kiếm phá t i ê n hạ xuống trong lúc này ngăn lại khô lâu người đeo mặt nạ đường đi cái này đến đem không nói hai lời nâng thương liền ám sát tới hoàng đế tại lưu kính ưng lão lệ chạy ngang cầm ý vệ cùng ngự lâm quân đoạn hậu nhao n h a u rút lui mà đi ha ha nghĩ không ra ngươi thật vẫn trung quân báo quốc cái này hôn quân hại nước hại dân giữ lại cũng chỉ là giết hại trung lương không bằng cùng ta cùng một chỗ giết hắn lại k h ắ c lập một vị minh quân chẳng phải là tốt hơn sau mấy hiệp cái này khô lâu mặt nạ nhìn xem hoàng đế trốn chạy đi xa liền vừa cùng tùng bách thương lượng lời nói hôn quân minh quân kỳ thực ta thật không hiểu nhưng ta biết một sự kiện kia chính là ta cầm động lộc của hắn nuôi người nhà đây là ta chuyện bột p ậ n đến nỗi ngươi nói minh quân nếu còn là như thế như vậy chẳng phải là lại có người khởi binh n g phản dạng này lòng vòng như vậy xuống dân chúng lúc nào mới có thể vượt qua sống yên ổn thời gian tung bách nhất kiếm ngăn cái này khô lâu người đeo mặt nạ ngân thường nhìn xem những thủ hạ này muốn trộm chạy qua liền vừa phi thân vọt lên một cước liên kích ra ngoài đem đám người này chúng đ ã ngã một mảnh chỉ nghe thấy núi này dưới lưng lại một trận tiếng h ò rét chuyển đến tung bách không dám h a m chiến mấy cái đại chiêu phát ra phía sau một cái phi thân vọt lên biến mất ở trong đêm tối cái này khô lâu cái ngăn tung bách s o n g kiếm nhìn xem cái này ngổn ngang lộn xộn đổ xuống thủ hạ liền vừa cười lời nói quả nhiên ta không có nhìn lầm mắt đích sắc là một t ư ớ n g tài chỉ là đáng tiếc ngu t r u n g tại cái này vân vân mau dậy đuổi theo cho ta tung bách từ dưới cây nhảy vào xuống lập tức cảm giác n g ư ợ c gác tâm không chỉ đoạn đường này tìm kiếm mà đến tại nhà gỗ không có tìm được trần n g u y ệ t t i n h dấu vết phía sau nghe ngưu đ ạ i rất nói là theo chân trần trực tiến vào hoàng thành đuổi tới hoàng thành thời điểm đã là thành phá thời điểm liền vừa đuổi theo đến hoàng cúng mới từ lao thai dám trong miệm biết được hoàng đế này đã trốn chạy tây sơn mà đi lúc này mới đi theo đuổi theo đi qua. tung bách cũng không biết mình tại làm cái gì rốt cuộc là đúng là sai bây giờ chúng tỉ mội không có dấu vết một hấp này ác khí đương nhiên là tiết hận tại cái này c ô n g thành đ o ạ t đất kim l a n g vương còn có cái kia khắp nơi đốt giết cướp giật ra qua gặp cái này chạy trốn một đoàn người bên trong không có cái kia trần n g u y ệ t tĩnh tung tích lúc này mới nhớ tới bách hộ trần trực có khả năng các nàng tránh né tại hắn trong phủ liền vừa một trưởng vô hướng ngực chờ chính mình hơi quay trở lại lại một cái phi thân vọt lên hướng về đường tới mà quay về lại nói cái này trần nguyện tĩnh bọn người bị mang vào cái này hoàn thành an bài thống nhất tại tị nạn trong doanh liền tại đây hỏa lực liên thiên thời điểm trần trực mang theo thủ hạ phi buôn đi vào lôi kéo tần ngưng mây tay mang theo đám người rời đi mà đi đoạn đường này hỏa lực bay tán loạn rất rõ ràng cửa thành lấy phá núi này trên sườn núi mấy môn đại pháo đã nhóm lửa tại một mảnh trong lúc b ố i r ố i trần trực nghĩ tới huynh đệ nữ nhân nếu như quyết tâm rơi vào đông doanh g ra qua trong tay cái kia tàn n h ẫ n thủ đoạn chỉ sợ là không một có thể may mắn thoát khỏi tai nạn đoạn đường này chạy trốn phía dưới trần n g u y ệ t tính nhận ra nơi đây là mình lần trước tiến vào trần phủ chỉ là cảnh còn người mất trước cửa không còn hai hàng gia đình cái này trước phủ bảng hiệu cũng đã rơi xuống nửa bên xuống cũ trần trực lôi kéo tần ngưng ngây tay trực tiếp hướng về trong phủ hậu viện mà đi trông thấy người này đi nhà trống trong phủ khắp nơi đều là rơi xuống quần áo một mảnh hôn đ ộ n sôi nổi trên giấy cũng trần trực mang theo đại gia đi tới nơi này hậu viện kho thủy tướng môn phiến đ ẩ y ra một trận đùi trần cùng nấm mốc chi vị đó là đập vào mặt trần trực lấy tay quạt mặt quạt trước bụi trần đem cái kia tới gần bệ cửa sổ một đống củi l ử a rời cấp tốc mở ra môn này lên cái nút chỉ thấy cái này cao cỡ nửa người trùng chó xuất hiện ở trước mặt mọi người nhanh không lưng túi đầu đi vào trước tiên tạm thời ở đây tranh lẽ chờ qua đoạn này hôn loạn kỳ hạn ta lại nghĩ biện pháp đem các trần trực nhóm lửa b ỏ đuốc trước tiên không lưng tiến vào chó này động kích cỡ tương đương thầm nghĩ đám người cũng đi theo không lưng mà tiến cái này cao cỡ nửa người hang ngầm đi ra nằm ngang một đầu lối đi nhỏ mặc dù không như thế nào rộng lớn nhưng là tốt xấu so túi đầu mà đi tốt hơn gấp mười trần trực nhảy ra cái này bích động r ộ i ra r ắ t tần ngưng mây tay an ủi lời nói không sợ không c ó cao nếu là ngươi thật sự nói sợ lôi kéo tay của ta nhắm mắt lại ta ôm ngươi xuống cái này tần ngưng mây thật đúng là nghe lời nhanh chóng hai mắt nhắm lại trần trực đem hắn ôm chặt lấy đặt ở mặt đất này phía trên từng cái đỡ mấy người khác tứ bích trong động đi ra. nhìn xem đại gia vẻ mặt n g h i hoặc trần trực vừa hướng phía trước dẫn đường một bên lời nói đây là gia phụ tại thế thời điểm tu thế dưới mặt đất thương khố thuận tiện cất giữ chút quý trọng vật phẩm tới đại gia đi theo ta trần trực mang theo đại gia từ nơi này chật hẹp lối đi nhỏ tới đến vách đá này phía trước chỉ kiến kỳ lần nữa điều khiển cơ quan chỉ thấy cửa đá này chậm rãi mở ra mà đến tất cả vào đi ở đây gì cũng không thiếu các ngươi ở đây ngây ngốc hai ba tháng hẳn không có vấn đề nhớ kỹ tuyệt đối không nên ra ngoài cái này bên ngoài dối loạn khắp nơi là đông doanh ra qua gặp người liền, liền giết gặp đồ vật liền cướp nhìn thấy nữ nhân liền sáu trần trực an bài thỏa đáng dàn d o đại gia liền như vậy ăn dấp chính mình ra khỏi bên ngoài cửa đá vặn vẹo cơ con này từ đường cũ trở về mà đi mặc dù cái này trên đỉnh có một bát kích cỡ tương đương cửa hàng có thể thấu xuống một chút ánh sáng nhưng bên trong vẫn còn có chút hạ cám trần n g u y ệ t tính dơ bao đuốc bắt đầu dò xét chung quanh đây hoàn cảnh cái này trong h á c động thứ phía vách đá mà vây tổng cộng có cái khác ba cái hang đá có một gian đổ đầy tủi lửa có gỗ mặt khác một gian là có một tảng đá lò bên trong nổi chén bầu bùn đều đủ đoán chừng hẳn là nhà bếp còn có một ở giữa chính là ăn uống ngủ nghỉ phía sau nên đi giải quyết ch mặc dù rất đơn sơ thế nhưng là ở nơi này chiến loạn kinh sư cũng có thể nói coi yên vui một phương trần nguyệt t ĩ n h lần nữa trở lại động này bên ngoài nơi này có giường đá thạch trụ tảng đá bàn đắng còn có tràn ra b ố c khói hố nước vỗ tay lời nói mọi người cũng đều mệt không nơi này có thủy còn giống như b ố c hơi nóng đoán chừng là thấp hèn nước ấm có thể xuống tắm một cái trên người này mồ hôi b ẩ n tần ngưng mây nghe được có thể tắm liền vừa buôn tẩu tới nhìn xem cái này b ố c khói hố nước liền vừa cởi ảo nồi dây lưng ngâm tại trong nước ấm bọn tỉ muội nhanh tới đây à nước này ấm vừa vặn không lạnh k h n g nóng mau xuống tắm một cái à, ai? thật thoải mái à. Tần ngưng mây vô cùng hưởng thụ, hưởng mái mây ngưng cùng vô động ầ u tiểu tựa ở trên tảng đá, thế nga ở ngâm đá, đ khúc. mà này bên trong đi ra chuyển đến một cô gái kêu to thanh âm trần nguyệt tĩnh nhanh chóng điểm nhẹ nhân số ngoại trừ mất tích nửa tháng hoa lan những người khác ở chỗ này cái thanh âm k i a rốt cuộc là ai mang theo nghi vấn hướng về cửa hang bước đi sáu lại nói cái này đám người đang chuẩn bị tới cởi áo núi dây lưng tẩy đi trên người bụi trần một tiếng cô gái thét lên nhường đại gia cảm thấy ngoài ý m u ố n liền vừa đi theo trần nguyệt tĩnh hướng về hang động này mà đi đại gia chia ra tìm xem một chút trong này cũng nhất định có cơ quan mở cửa chỉ là mới vừa kêu to thanh âm không biết các ngươi có nghe thấy không trần n g u y ệ t tính tay nâng lửa cháy đem tại vách đá lục lọi cơ quan mở cửa nửa ngày không có nghe được mọi người trả lời liền vừa ngẩng đầu lên quay người nhìn lại chỉ thấy đại gia đang kinh ngạc nhìn chính mình một mực gật đầu không ngừng các ngươi thế nào làm gì vậy vì cái gì như thế như vậy nhìn ta a chẳng lẽ mặt ta bỏ ra không thành cái này trần n g u y ệ t tính nhìn xem đại gia biểu tình kỳ quái có chút không hiểu hỏi trần đại ca ngươi đã đến a vừa rồi một tiếng kêu tiếng kêu là chuyện gì xảy ra a chẳng lẽ ở đây còn nuốt nữ tủ không thành tần ngưng vân một bên sửa sang quần áo một bên hành t ẩ u tới vấn đạo trần đại ca chuyện gì xảy ra trần n g u y ệ t t ĩ n h nghe được tần ngưng vân nói chuyện có chút ngạc nhiên vấn đạo đợi nàng xoay người lại dọa đến cái này toát ra mồ hôi lạnh nguyên lai động này môn đã mở ra trần thẳng đang đứng ở cửa nhìn xem đang tại mặc quần áo áo tần ngưng vân một mực nuốt nước bọn cho nên một mực chưa từng ngôn nữ cái này tần ngưng vân một phen tra hỏi còn có trần nguyện tính khoa trương biểu lộ trần thẳng lúc này mới tỉnh ngộ lại sờ lấy cái ó t lời nói a、ah, a đã quên nói cho các người biết này đối lấy bên kia tr đã điên điên c h ù n g khùng chẳng những trong miệng nói lung tung ngôn ngữ hơn nữa còn biết c ắ n người ta đặc biệt xuống chính là nhắc nhở đại gia tuyệt đối không nên đi tới lần trước một vị đưa cơm gia đình liền bị nàng cho h o ả n hoạn c ắ n chết nhìn xem đại gia ban tín bán nghi trần thẳng phất tay gọi đại gia lui về lại tiếp tục đóng lại cử a động nữ tử này kêu to thanh âm cũng theo đó ngừng lại a a nguyên lai、like、là điên nha h o à n hại ta mất công lo lắng một phen đến đây đi bọn tỉ muội nước kia ấm vừa vặn chúng ta sau đó tiếp tục pha nước cấm tắm đi lúc này mới vừa tẩy một hồi cơ thể rõ ràng cảm giác thư thái rất nhiều mau tới a cái này tân、Ngân、vân còn chưa đi đến bên cạnh cứ đi thẳng một đường bắt đầu cởi ảo n ú i dây lưng chỉ thấy màu trắng kia r a thịt còn có cao ngất kia hai ngọn núi liền trần n g u y ệ n tĩnh cũng n h ị n không được nuốt nước bọn n g u y ệ n tĩnh tỉ làm gì kỳ quái như vậy biểu lộ giống như vừa rồi trần thẳng đồng dạng hắn là nam nhân còn nói quá khứ ngươi cũng là nữ nhân như thế nào như thế như vậy à thần ngưng vân lắc lắc phong đồn c h ậ m r ã i chui vào trong nước mà đi cái gì t r ầ n nạ ô dạ là cái biểu tình này bọn tỉ muội ta phải cây đuốc đem diệt đại gia sờ s o ạ n đi xuống đi trần n g u y ệ t t ĩ n h đột nhiên có chút h i ể u đ ư ợ c nhanh chóng thổi tắt dập lửa đ e m cái này hắc động rõ ràng ả m đạm xuống rất nhiều nhưng cái này trên đỉnh cửa hàng vẫn như c ũ phóng xuống một tiếng nguyệt quang mọi người nao nhao khởi hào n u i dây lưng chui vào cái này trong nước ấm rõ ràng tất cả mọi người rất là mệt mỏi trong lúc bất chi bất giác chỉ dựa vào tảng đá đã ngủ mê man trần n g u y ệ t t ĩ n h tỉnh lại thời điểm đây đã là sáng sớm một tia ánh mặt trời chiếu đi vào bên trong cơ hồ có thể rõ ràng thấy nhìn xem cái này khác ngủ say tỉ muội liền vừa lay tỉnh tần、Ngân、vân vân đều đổi nhanh đứng lên mặc quần áo chúng ta làm một ít đồ vật lấp đầy cái này bụng rỗng trần n g u y ệ t t ĩ n h mặc quần áo hướng về nhóm này phong bước đi chỉ thấy cái kia bếp lò phía trên một lông nóng hổi bánh bao còn có phía dưới cháo loãng tựa như là có người tới qua nơi đây một loại không rõ cảm giác tập quyền chạy lên não trần n g u y ệ t t ĩ n h s ở lấy bộ ngực mình có một loại cảm giác hít thở không thông chỉ mong đây chỉ là mình đ ó n m ò liền vừa sửa sang lại hốt hoảng cảm xúc bưng bánh bao đi ra bên ngoài trên bàn đá tần muộn muộn đi hỗ trợ thịnh mấy bát cháo loang đi ra đã ăn xong ta có việc muốn cùng đại gia thương nghị trần nguyện tính bưng bánh bao đánh nhau lấy ngáp tần Ngưng Vân t r ầ ngay n u y ệ t Tĩnh đặt ở trên lồng bàn đá, nhìn xem vẫn còn ngủ hấp đem đá, xem ở s lúc ắ nắng m mông, người, vỗ tay lời nói, tỉnh à. Phơi nắng cái mông, nhanh đứng lên, chờ sau đó đã ăn xong, ta còn có việc cùng đại gia thương lượng. Ngay gia lời chờ Phơi cái việc đại vỗ tay ta sau l đó có à. đã này hàng đá môn đột nhiên mở ra một cái nha hoàn nữ tử cầm thay giặt quần áo cười đi đi b ả o các vị t ỷ t ỷ hảo ta là cái này trần phủ nha hoàn bích ngọc cái này sớm một chút vừa rồi đưa tới thời điểm trông thấy các ngươi đều ở đây ngủ say bên trong cho nên cũng không có đánh thức đại gia những thứ này quần áo đâu là thiếu gia phân phó đưa vào cho đại gia thay giặt ta liền phóng ở trên giường chờ sau đó các ngươi thay xong trực tiếp đặt ở cửa động liền có thể không có những chuyện khác bích ngọc trước hết c á o lui trần n g u y ệ t tĩnh nhìn xem cái này thối lui ra nha hoàn bích ngọc có loại cảm giác khó hiểu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng là lại không thể nói được tới nha hoàn ra khỏi cửa động một s á t na một loại âm lênh ánh mắt thoáng qua nhường trần n g u y ệ t tĩnh càng kiên định hơn ý nghĩ của mình nha đầu này không đơn giản ít nhất không phải phổ thông bưng trà rót nước nha đầu đơn giản như vậy lại nói cái này tung bách cố nén hàn độc vệ tâm nỗi khổ tránh thoát cái này tuần tra thủ vệ vị tương bích tại đường đi hành tàu trong lòng của hắn có một chuyện không yên lòng chính là bên trong nhà không biết hiện tại ở nơi nào có hay không tránh thoát cướp biển này m à trưởng một trận này gào to thanh âm chuyển đến bảy tám cái đông doanh l ã m nhân mặc r ă n g r ắ c kêu vang tầm ván gỗ dày lung la lung lay cầm thanh k i ể u thử phát bừa bộn quê q u á n điệu h ư ớ n g về bên này đi tới tung bách gặp cái này l ã m nhân đi tới liền vừa trốn vào cái này ngọ sâu bên trong đang lúc ngồi sùng xuống, xuống tránh né lúc lại nghe được có nữ tử kêu khóc thanh âm một cỗ nhiệt huyết sôi t r à o trong l ò n g liền vừa một cái bước xa đã chạy ra cửa ngõ chỉ thấy n ó này đông doanh lam nhân đem một cái bước xa đã chạy ra cửa n g chỉ thấy nữ tử này đau khổ cầu khẩn nói đại gia xin thương xót ta cha ta té bị thương đi đứng hơn nữa còn sốt cao bên trong ta chỉ là bình dân b á c h tính c ầ u đại gia thả ra con đường tiểu nữ tử vô cùng cảm kích nhóm này đông danh o lam nhân ngửa đầu cười lớn đã có người bắt đầu động thủ động c ư ớ c tại sẽ rách cô gái quần áo nữ tử này dọa đến thét lên liên tục kêu khóc té ngã tại mặt đường phía trên cũng tung bách nhất trưởng vỗ xuống ngực chỉ thấy cái này máu đen bay v ọ t mà ra trong cơ thể hàn độc tựa hồ bởi gì mấy ngày qua liên tiếp vận khí phát công đã chậm rãi tăng thêm đứng lên thật sự có chút có lòng không đủ lực cũng、Tùng、bách vung ra hai chị điểm xuống mình hai cái huyền quan tựa hồ cái này hàn độc hơi giảm mất một chút đang muốn rút kiếm ra tay thời điểm một cái bóng đen từ nóc phòng bay thấp xuống dưới người cái gì làm việc g i á m quản lãng nhân nhàn sự chết rồi chết rồi cái này đông doanh lãng nhân gặp cái này bay xuống người áo đen liền vừa rút ra đông doanh đ a o lung la lung lay chỉ vào người tới v ấ n đạo ta xong rồi cái gì ta là ra ra n g ư ơ i đến tiễn n g ư ơ i nhóm đám này cháu trai quy tiên xem đao hắc y nhân kia vung cương đao hướng về này một đám lãng nhân chạy tới cái này đông doanh lãng nhân một bên vung đao ngăn cản một bên chít chít treo rồi cồn khiếu cầm đoạn chỉ thấy cái này cuối đường nơi chỗ rẽ có thật nhiều bóng đen lần lượt đến đây người áo đen c ư ờ i khẩy một cái phi thân v à o lên trên không một cái hoành tạo thiên quân đem nhóm này con ma men đá phải trên mặt đất kéo lấy nữ tử này tay phải hướng về cái hẻm nhỏ chạy vào bóng tối này trong bóng đêm trong ngõ nhỏ con đứng thẳng một bóng người chặn hai người này đường đi sáu lại nói hắc y nhân kia đá phải c h ú n g lắm nhân nhìn thấy cuối đường lần lượt có người đến rút liền tức lôi kéo cái này cầu cứu nữ tử hướng về cái này đen như mực cái hẻm nhỏ cho tới lại phát hiện một người chặn đường đi người là người nào vì cái gì ngăn trở đường đi của chúng ta chẳng lẽ cũng là cùng những thứ này lãng nhân cùng một bọn hát y nhân kia dừng bước lại đem nữ tử bảo hộ ở sau lưng chỉ vào cái này chặn đường người v ấ n đạo ha ha ha người đón đi cái này cản đường hán tử chậm rãi xoay người lại nguyên lai là cái kia thông tốt tiệm thuốc tiểu nhị dương tam thạch hai tay chống lạnh nhìn qua người tới ta đoán ta đoán ngươi phòng đầu có hỏa hoạn hát y nhân kia một cái đá bay đi qua hướng thẳng đến dương tam thạch ngược đá vào theo ta đánh ngươi còn mơ lắm t i ể u tử còn ở nơi này cùng ta giả vờ để cho ta đem ngươi đánh về nguyên hình ha ha ha dương tam thạch không chút hoang mang đưa tay phải ra bắt lại người chân phải một cái xoay tròn đem người tới xoay nhanh ra ngoài vọt tới vách tường kia mà đi chỉ kiến kỳ chân phải đá bay mặt tường lúc này mới an ổn rơi xuống đất bán thuốc tiểu h o a kế ta có thể cảnh cáo ngươi đừng một ngày không có việc gì đi theo nhà ta công chúa đến lúc đó đừng trách ta thật sự không k h á c h khí hát y nhân kia tháo ra khăn che mặt nguyên lai、like、là cái kia ngự tiền đái đào thị vệ ngô xưa kia chỉ kiến kỳ nộ khí lời nói ai thực sự là chó cắn lá đậu tân không biết nhân tâm tốt ta ta là âm thầm bảo hộ công chúa thành này phá quốc v o ngày ngươi còn điều này cùng ta phân cao thấp dương tam thạch một bên lời nói một bên tới nâng cái kia gào thét nữ tử nguyên lai là tam công chúa tiếp thân nha hoàn thu nguyệt muộn như vậy đi ra chỉ là vì cho công chúa tìm điểm đồ ăn trở về nhưng không ngờ bị mấy cái say rượu lãng nhân đùa dỡn thu nguyệt cô nương bị sợ hãi tiểu sinh dương tam thạch chuyên tới để hộ giá ha ha ha đi thôi có ta ở đây những thứ này lãng nhân không gây thương tổn được n g ư ờ i cái này n ô xưa kia kiến k ỳ miệng lưới trơn tru vốn cũng không l ớ n đưa thích càng thêm vào có ý tiếp cận công chúa nó mục đích còn chưa nhiên có biết gầm thép một tiếng một cước đá bay tới dương tam thạch h ờ i hợt cắt tới cái này một chân chỉ vào ngô xưa kia lời nói trước đó ngươi là ngự tiền đái đao thị vệ cái này không sai thế nhưng là bây giờ r ộ ở tổ phá hoàng đế này cũng không biết chạy đi đâu ngươi đừng theo ta bảy kiểu cách n h à quan lại tiếp tục cố tình gây sự đừng trách ta không k h á c h khí cái này dương tam thạch nội lực này quả thật có chút kinh người một quyền n ệ h ở ngô xưa kia chân để c h â n bên trên liền tức bị đánh bay trở về cắn chặt hàm răng cố nén dưới chân đau đớn muốn theo ta cùng một chỗ bảo hộ công chúa vậy cũng tốt nói ngươi nhất thiết phải nghe lệnh của ta không giả không bàn gì nữa cái này ngô xưa kia tài nghệ không bằng người lại thêm cái này toàn thành đ ị c h nhân liền tức cho mình tránh ra một lối chậm rãi theo leo xuống hảo ta đáp ứng ngươi chỉ cần có thể bảo hộ công chúa điều kiện gì đều không phải là vấn đề nhanh chóng mang ta trở về đi cái này dương tam thạch đỡ lấy thu nguyệt gấp gáp cái này công chúa an n g uy không được ca công chúa trong bụng đói khát khó nhịn ta là đặc biệt đi ra ngoài tìm chút đồ ăn trở về đoạn đường này tránh né mà đến sao nhịn vẫn là đụng vào say rượu lắng nhân các ngươi chờ một chút ta đi một chút trở về cái này thu nguyệt vừa rồi bị chật chân có chút khó chịu hướng về phía ngoài hẻm bước đi làm sao có thể n g ư ơ i cái này đái đao thị vệ cũng vậy một cái đại lao ra, hơn nửa đêm gọi nữ tử đi ra lương tâm của ngươi qua ý phải đi sao hừ hay là ta đi thôi các ngươi chờ đợi ở đây liền có thể dương tam thạch nâng trở về thu nguyện ngồi xuống quay người tức giận hừ ngô xưa kia lời nói nhìn cái gì vậy chức trách của ta là bảo vệ công chúa sơn giã thất phu còn dám giao hấn b ả n quan phản ngươi tới bảy cái này ngô xưa kia quan uy không giảm nhìn trái phải mong nhưng không có thủ hạ ở bên người lập tức biến thành tiết khí cầu ha ha ha đại lao g i ngươi còn tưởng rằng ngươi là đại nội phó thống linh a n g ư ơ i tỉnh a cũng không nhìn một chút hôm nay đều biến sắc còn như thế vì phong bắt diện đang lúc hai người đấu võ mồm thời điểm cái này lãng nhân tay nâng đông danh o nào chậm dài xuống tới hư việc nhiều hơn là thành công xem một chút đi ta nói đỡ thu nguyệt rời đi ngươi không phải cố tình gây sự lần này tốt ngươi không phải phó thống lĩnh sao không phải rất có thể đánh sao toàn bộ giao cho ngươi tới thu nguyệt chúng ta ngồi bên cạnh xem náo nhiệt dương tam thạch đỡ lấy thu nguyệt ngồi ở ngõ nhỏ cái khác giặc quần áo trên đài vẫy tay đùa dỡn ngô xưa kia lời nói ngô xưa kia một cái rút ra bên hông cương nào không nói lời gì nên đón tiếp lấy chỉ thấy một cước này đá bay mà ra ngã bay ra một mảnh nhưng phía sau lam nhân vung đông d o a n h n a o lại tiếp tục vây rồi đi lên cái này dương tam thạch ở bên cạnh lung lay hai chân không ngừng cười trêu nói a cẩn thận đằng sau bên trái cũng tới nhanh chóng l á c h mình hắn một màn này ngôn ngữ mấy cái lam nhân lập tức vây quanh vung đông d o a n h n a o hướng về hai người trên đầu c h é m tới dương tam thạch v ỗ t ấ m đá này phi thân v ọ t lên trên không chung một hồi liên kích v ỗ v ỗ tay lên bụi đất phớt lịch rơi xuống đất mà đến lại tiếp tục ngồi trở lại tầm đá này phía trên tiếp tục thưởng thức cái này trước mắt đặc xác cái này bị đá bay lam nhân kiến thức đến dương tam thạch lợi hại liền tức bỏ người lên vây khốn ngô xưa kia mà đi ngươi lại ra ngươi ngược lại là tới chợ giúp ta vẫn ngồi ở bên cạnh xem kịch ngươi có còn muốn hay không bảo hộ tam công chúa nếu là đi về trễ nặng có một không hay xảy ra nhất định phải ngươi dùng mệnh chống đỡ t h ừ cái này ngô xưa kia bị vây ở trong có chút tinh lực mỏi mệt liền tức hướng về phía dương tam thạch gầm thét lời nói tốt h ta tốt h ta xem ở tam công chúa mặt trên ta liền tạm thời giúp ngươi một cái không cần cảm động đến rơi nước mắt ta là đang giúp công chúa vội vàng dương tam thạch phi thân vọt lên một cất liên kích hướng cái tia lãng nhân mà đi gia hỏa này không chỉ lực cánh tay k i n h người chân này lên công phu cũng không tệ chỉ kiến kỳ một hồi liên kích sau đó đụng bay ra một m ả n g lớn lam nhân thế nhưng là cái này một mực hậu viện lam nhân lại đem ba người vây khốn ở trong thu n g u y ệ t đã bị ép đứng tại bên trên tầm đá toàn thân không ngừng rút g i y chỉ thấy một cái bóng đen từ dưới lầu bay vút mà đến nguyên lai、like、là nghỉ ngơi chốc lát tùng bách chỉ kiến kỳ kim kiếm vùng ra một cái đại chiêu xuống trên mặt đất đất đá tung tóe khơi dậy khói bùi từng ư trận cô đương nơi đây không nên ở lâu đạt ộ i tùng bách nhất đem đem bị thương thu nguyện đánh tại trên bờ vai vùng kim kiếm pha thiên giết ra khỏi đoạn đường này chạy tăng thêm hàn độc vốn là tái phát chỉ là điểm trụ huyền quan không để hàn khí này va chạm tại cùng một chỗ d ọ t mồ hôi to như hột đậu theo khuôn mặt chậm rãi nhỏ xuống xuống dưới thu nguyệt giơ lên tay áo cho tùng bách lao đi mồ hôi có chút đau lòng lời nói đại hiệp ngươi vì cứu ta cái này đầu đầy mồ hôi tiểu nữ t ử thực sự hơi quá ý không đi không bằng ngươi thả ta xuống ta còn có thể miễn cưỡng đi lại không được cái này l ã n g nhân càng ngày càng nhiều e rằng chờ sau đó liền toàn bộ vây khốn ở trong ngươi đừng nói chuyện chỉ đường liền tốt ta mang ngươi trở về cái này tùng bách cố nén trong lòng tê tâm liệt phế chi đau đ ớ n một đường chạy như đi phía sau này n ô xưa kia dương tam thạch hai người gặp thu nguyệt đã bị cứu đi cũng không có lòng hạm chiến liền tức đánh lui cái này vây khốn lãng nhân liều chết s u n g phong đi ra hướng về tùng bách sau lưng đuổi theo ha ha ha thật đúng là oan g i a ngõ h ẹ p g tiểu ra hỏa chúng ta lại gặp mặt lần này không có cầm ý vệ trợ giúp ta nhìn ngươi trốn nơi nào lên cho ta chỉ thấy trước mặt chuyền đến một hồi cô gái tiếng cười một đám bóng đen ngăn cản đường đi sáu lại nói cái này tùng bách nâng lên thu nguyện một đường chém giết vọt ra khỏi trùng vây mắt thấy mặt sau này đuổi theo lãng nhân đã bỏ xa phía trước lại chuyển đến một hồi thanh em cô gái phải đi lộ ngăn lại ha ha ha hôm nay đã không có người đến giúp ngươi nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào lên cho ta chỉ thấy nữ tử này vung lên tay phải mọi người đều vung cưng đ à o sống tới hừ yêu sư cô lại là ngươi đang gây sóng gió cái này thật tốt triều đình chính là các người đám này bại hoại cho lộng suy sụp hôm nay ta liền vì dân trừ hại thu ngươi cái này yêu bà tùng bách đem thu nguyện phóng rơi xuống mặt đất rút ra kim kiếm phá thiên h é t lớn một tiếng chỉ thấy kiếm này s ó n g lướt qua không khỏi bị đánh bay ra ngoài bóng đen này đi ra ánh sang chỗ ngươi lai là cái tia tuệ nhân sư thái chỉ kiến kỳ thu hồi phát trần đoạt lấy bên cạnh đệ tử bội kiếm một cái bước xa bay lên hướng về tùng bách đâm tới đi lì ạ tại sao không gọi bên trên ta em trai ngươi thủ ta tới giúp người báo chỉ thấy cái này bên trái lại tránh ra một đội lắc nhân cầm đầu t a đã sớm vung cưng nao hướng về tùng bách bổ tới cái này phía sau c ó truy binh phía trước còn lần lượt có người tới chặn đánh ngăn chặn tùng bách hàn độc lại tái phát mắt thấy tuệ bởi vì một ước đem hắn đá trúng ngực hướng phía sau lui trở về mấy bước một ngụm tiên huyết phun tùng tóe mà ra thế nào người vẫn tốt chứ dương tam thạch đuổi lên trước tới đem thu nguyện bảo hộ tại phía sau này nhìn này cản qua cái đều ư ngươi ngược xưa đường dương lưng ờ chờ n lãng nhân vấn chính mình chạy cái này, ngô băng băng mà tới, dừng nói. g lại là lo lời chút Chỉ chạy thạch sau lưng đạp khí thô lời nói. Thử, đạo. đạp đ Ta tới, ta một ta. một tới, tam sau cái các mà kêu ở đang đợi ngươi lần này chúng ta xem ra cũng khó khăn thoát thân mà đi khí nghỉ ngơi một chút không sai biệt l ắ m à giết ra một đường máu mới là việc cấp bách dương tam thạch lạnh lên một tiếng hướng về phía ngô xưa kia lời sòng lôi kéo thu người tay hướng về phía chiếc trùng sắt mà đi ngô ngày xưa đổi sát theo đi lên ở sau lưng bảo vệ thu nguyệt sau đó chém giết đánh lén này người chỉ thấy này cũng mà một mảnh đằng sau lại cùng bổ đi lên cái này đường đi bị trận nghiêm nghiêm thật thật truy binh phía sau cũng dần dần nghe được tiếng b ư ớ chân c cần thiết hay không tự ra đến tìm chút đồ ăn đoạn đường này bao vây chặt đánh bọn hắn đến cùng muốn làm gì à chẳng lẽ thật đúng là muốn tính mạng của chúng ta cái này thu nguyệt gặp những thứ này lam nhân một nhóm tiếp lấy một nhóm theo nhau mà đến có chút oán trách lời nói muốn làm gì đây không phải rõ ràng sao đem ngươi đoạt lại đi bọn hắn từng cái sát bên vui a vui a đến lúc đó ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ thời điểm lại đem ngươi cho ném ra liền chó hoang trông thấy ngươi à đều phải đi trốn cái này dương tam thạch hơi h í p mắt lại cười lời nói tại sao vậy vì cái gì chó hoang đều phải trốn tránh ta đi a thu nguyệt không rõ ở trong đó đạo lý lôi kéo dương tam thạch ống tay h à o vân đạo cẩn thận ngươi nhà đầu này như thế nào nhiều như vậy tại sao vậy ngươi bị bọn họ bắt đi ngày đêm lãng phí ngươi xem một chút nhiều như vậy lắm nhân đến lúc đó chắc chắn khắp người dơ bẩn nhiều bẩn a cái này chó hoang đương nhiên đi trốn n ô xưa kia một kiếm ngăn đánh lén này cương đao liền vừa quay người giảng giải lời nói cẩn thận a sau lưng ngươi chỉ nghe thấy thu nguyệt rít lên một tiếng nỗ xưa kia lúc này mới quay đầu đi cơn ư g đao đã tới gần nhanh chóng đẩy ra thu n g u y ệ t mình thì là không lưng né tránh cái này cơn ư g đao lướt qua một n ú m lông bị nạo xuống nhao nhao vương xuống mặt đất mà đến cái này lãng nhân càng ngày càng nhiều chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp nhanh chóng suy nghĩ một chút những biện pháp khác mau chóng rời đi ở đây à. thu n g u y ệ t gặp cái này lãng nhân một tốp tiếp theo một tốp đến đây có chút bận tâm lời nói cái này bên cạnh cái hèm nhỏ đột nhiên truyền đến một hồi tiếng h ò giết chỉ thấy một đám đệ t ử cái bang vùng gậy gỗ cơn đao chạy đến cứu viện tùng bách minh đệ ha ha, ha. nghĩ không ra thành này phá đi ngày chúng ta còn có gặp lại thời điểm tiền vân vung gậy gỗ hướng về cái này lãng nhân sau l ư n g đ ậ p tới cái này lao ra ngoài mấy trăm đệ tử cái bang trong lúc nhất thời tách ra lãng nhân vây quanh cứu ra cái này tùng bách mấy người sau đó vừa đánh vừa lui hướng về chân vũ đại điện phía sau núi t ố i lui thiên vân bang chủ ngươi là lúc nào trở về cái này kinh sư đã lâu không gặp nghĩ không ra lần này gặp mặt nhưng là cứu mạng thời điểm đa tạ các vị huynh đệ tùng bách gặp truy binh đã xa đỡ lấy thu nguyệt hướng về trên sườn núi leo trèo mà đi hỏng bét công chúa còn tại miếu hoang phải làm sao mới ở đây nô hộ vệ ngươi còn không mo đi tìm công chúa hướng về núi này trên sườn núi tụ tập Thu nguyện đột nhiên nghĩ tới công chúa liền vừa thổi gấp rút lời nói ta cũng cùng ngươi đi một lần ngươi ngựa này hổ công phu tại thái bình thịnh thế vẫn được bây giờ thiên hạ đại loạn chỉ sợ ngươi tự vệ cũng thành vấn đề không hiểu rõ ngươi bộ dạng này thống lĩnh là thế nào hôm tới dương tam thạch có chút chế rêu lời nói thế nào không thể a ta tổ phụ là đại tướng quân ta làm phó thống lĩnh thế nào ngại ngươi chuyện gì a n ô xưa kia nét mặt đầy vẻ giận dữ hướng về chân núi đi đến công phu không tốt tính khí này ngược lại là thật lớn chờ ta một chút ta chỉ ngươi cái này tính bấm mình sớm m ộ năm thiệt t h i dương tam thạch đuổi về phía trước vô bà vai cười đùa tí từng lời nói nhìn xem hai người này rời đi tiền vân quay đầu phân phó nói ngưu lại r ấ t ngươi lưu lại mấy cái huynh đệ ở đây nhìn một chút có gió thổi cỏ l y gì mau kêu người đến bầm báo t ù n g bách đi theo đoàn người này lên núi mà đi chỉ thấy con đường núi này gập đèn hơn nữa tư phía dốc đứng như bích phía trên có tòa đ ỉ n h nghỉ mát trên viết ba cái kim quan chữ lớn tên là vọng thành đ ỉ n h chỉ thấy bên cạnh thanh tùng mọc lên như rừng phía sau dựa vào cái này ngọn núi hiểm trở cự thạch liền tại đây nghỉ ngơi một chút ta phía trên vô cùng dốc đứng nếu muốn leo lên đi phải phí bao lớn sức đ ư c đâu trời sáng lại tiếp tục leo lên a t i ê n này mây chỉ vào cái này như bích giống như bất ngờ sân phòng dùng tay háo q u ạ t gió lời nói tung bách liền vừa ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên chỉ thấy vách đá này mặt như đao tức đ ồ n g dạng chỉ thấy cái này l õ m đi vào một cái lối nhỏ hơn nữa đều phải bắt lấy bên cạnh đục châm dấu vó ngựa mới có thể mượn lực leo trèo t i ê n vân đại ca núi này thế như này dốc đứng các ngươi làm sao phát hiện nơi này a ở đây một người canh giữ cửa ngõ quả thật vạn người không thể khai thông a tung bách chỉ vào vách đá này ở giữa lom xuống tiểu đạo thở dài lời nói đây chính là tiên gia chỗ tu hành ta là đi bại sư mới bất đắc dĩ leo lên cái này đổi lại bình thường ai nguyện ý bỏ cái này bất ngờ vách đá nếu là một khối đá nện xuống tới đó là chỉ có chịu đập phần a một đường ngã đập xuống tới không chết cũng phải lột ra a tiến vân nghỉ ngơi phúc chốc hơi hòa hoãn một điểm đứng dậy chỉ vào cái này vách đá lời nói khi s á t trời tảng sáng thời điểm tiến vân nhìn đại gia nghỉ ngơi phải không sai bệt lắm liền vừa phất tay lời nói đã dậy rồi leo đi lên đến trong quán nghỉ ngơi đi lao đạo này khá tốt mấy người các ngươi đợi chút nữa liền chờ ở phía dưới chúng ta chờ sau đó ném dây thừng đem cái kia mấy túi lương thực và mặt trắng treo lên về phía sau các ngươi lại sau đó lên đây đi đoạn đường này leo lên đi chỉ thấy cái này bất ngờ trên vách đá dựng đứng dọc theo đường đi cũng là leo trèo thân ảnh giống như là xếp chồng người đồng dạng chỉ là chân không phải d ấ m ở cái này trên bờ vai mà là con ngựa kia giấu móng bên trong chậm rãi leo lên đi mây mù bắt đầu dày đặc cái này đúng như leo lên như tiến cảnh trên trời bay cao chim chóc phảng phất lân cận ở bên người tại trong mây mù xuyên thẳng qua phi hành chỉ nghe thấy một tiếng gầm gọi tung bách ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy cái này bất ngờ trên vách đá dựng đứng một đầu màu xanh nhạt cự mãng đang chậm rãi bỏ u ố n g sáu lại nói cái này đám người đồng lòng n h a u n h a u lẫn nhau đỡ kéo hướng về đỉnh núi này leo trèo mà đi cái này giữa sườn núi thời điểm đã bắt đầu mây mù v ầ n quanh chim chóc ở bên người vui sướng ca hát lấy đột nhiên một tiếng kinh hô t u n g bách liền vừa ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái này bất ngờ trên vách đá dựng đứng một đầu màu xanh nhạt cự mãng đang từ từ bỏ hướng xuống mà đến mọi người đều hù dọa một thân mồ hôi lạnh đều sát mặt đột biến cự mãng này chậm rãi tới gần nơi này dẫn đầu đệ tử cái bang tùng bách liền vừa một cái bay vọt lên. hai chân không ngừng đá hai bên trên t h ạ c h bích hướng về phía trên nhảy vọt mà đi ngay tại nhanh gần thời điểm tung bách móc ra kim kiếm phá thiên dùng bảo châu tụ tập ánh sáng mặt trời tinh hoa chỉ thấy kim quang này lập tức tụ tập trước mắt xoay tròn mấy tuần sau đó một chút hướng về cái này màu lam cự mãng mà đi kim quang này va chạm đến màu lam cự mãng trong n g á y mắt nổ tung lên chỉ thấy lửa này hoa bắn ra bốn phía dựng lên cái này loạn thạch đầu nhao nhao đập xuống dọa đến đám người nhanh chóng tới gần nơi này v á c đá dùng đầu tránh né nơi cánh tay phía dưới lúc này mới miễn phải bị hắn đập chúng chỉ thấy cái này màu lam cự mã tung ù bách nhất trận liên tục nhảy vọt cuối cùng leo lên đỉnh mà lên bốn phía dốc đứng trên vách đá dựng đứng quan sát xác định không có cái kia cự mãng dấu vết cái này đem bên đường dây thừng chậm dại phóng hạ xuống nhìn xem đại gia gương mặt mùa hôi lạnh chậm dãi bỏ lên trên tiền vân vua tùng bách bà vai vấn đạo người thanh bảo kiếm này rốt cuộc là lai lịch thế nào vì cái gì cự mãng này như vậy e ngại chẳng lẽ là thần binh lợi khí tùng bách liền vừa đem vỏ kiếm gỡ xuống đem kiếm cắm vào trong vỏ đưa cho tiền vân l ờ i nói kỳ thực ta cũng không biết chính là tại tiểu lưu cầu lúc trong lúc vô tình lấy được lúc đó cũng có đầu màu đen cự mãng chính là dùng cái này bảo trâu tụ ánh sáng lúc này mới đem hắn định trụ không phải vậy đã sớm tán g thân bụng rắn t i ề n vân tiếp lấy vàng này kiếm phá thiên vớt v é phía trên điêu khắc đường vân một chút rút kiếm ra khỏi vỏ một hồi hẳn quang chiếu người hai mắt bị choáng rồi đứng lên tiến vân đem kiếm cắm kiếm vào vỏ tiếp tục thưởng thức phía trên này điêu khắc đột nhiên kinh hô một tiếng cái này đến cùng ở nơi nào gặp qua cảm giác đã từng quen biết các loại ngươi cho ta suy nghĩ lại một chút thiên vân suy tư hồi lâu vũ mạnh đầu lời nói À a ta v ă n g lên cái này hàng dương quan phía sau núi s ừ n núi phía dưới lần trước ta không cẩn thận n g ã xuống may mắn bị dây leo bao phủ trông thấy phía dưới kia có một sân động động này trên đỉnh giống như liền có khắc cái này đồ văn bởi vì lúc đó sợ cho nên không dám phụ cận quan sát hàng dương quan ở trong đó đạo nhân có phải hay không gọi hàng dương chân người dâu trắng tóc trắng có hay không còn có hang núi kia tăng thêm cái này màu xanh nhạt cự mãng vậy thì đúng rồi trong này khẳng định có bà bối chờ sau đó dẫn ta đi gặp h i ể u b i ế t t h ứ c tùng bách nghe xong những thứ này nếu có hứng thú vấn đạo không tệ chính là cái k i a long hồ sơn hàng dương chân người hàng năm cũng sẽ ở ở đây tìm hiểu đạo trải qua m ấ y tháng ta cũng là mộ danh đến đây b á i p h ỏ n g thế mà cho ta điểm ngộ cuộc sống triết lý để cho ta lập tức hiểu ra à chẳng thể trách tiền này mây thường xuyên mất tích nguyên lai là chạy tới luận đạo nghe tin h tới tiến vân đem phá thiên đưa trả lại cho tùng bách phất tay đối với phía sau bang chủ lời nói nhanh đem gạo túi cùng mặt trắng đ ầ lên chúng ta thật sớm chút trở về quan đoán chừng ngủ là không có địa phương cái này mấy trăm lỗ h ầ n người Chỉ có hậu nhà đến sơn dựng xây gỗ, t ạ m t h ờ i trước t i ê n giàn người đông người lại, nội lại phải phiên đợi, núi đến nếu đến nhanh chóng đến đây phía sau núi bẩm báo. Tiên xếp phạm, phía đây, đây đây một ở ở thay chờ chờ sau có bẩm số báo. vân giao phó hết thảy mang theo cái này mấy trăm lỗ h ổ n g đệ từ cái bang đi tới sau núi này mà đi nguyên bản định đi q u ấ y giày hàng dương chân người phía sau nhìn cái này vài trăm người chi chúng coi như muốn nhận lưu cái này quan tiểu thần nhiều tự nhiên cũng sẽ kín người hết chỗ liền vừa mới tính đi phía sau núi ở nơi đó trước tiên thiết lập gia viên tạm thời dàn xếp nơi này cái này sau khi lên núi đều là vùng đất bằng phẳng vùng núi trong rừng rừng cây xanh biếc trong núi hoa dại phiêu hương đương nhiên liền thiếu đi không được cái này lưu luyến hoa g i a nong mật hồ điệp còn có rừng tùng trên sườn núi thanh tùng bạch hạc tùng bách đi theo tiền vân sau lưng dẫn cái này nhóm lớn đệ tử cái bang xuyên qua rừng cây rậm rạp dọc theo hàng dương quan tường viện bên ngoài đường nhỏ tuy đây là đường nhỏ có thể bởi vì người ở thưa thớt không có bao nhiêu người đi lại có thể nói là từ cỏ dại bên trong d â m qua không khỏi có chút ướt đâm vỡ dày thậm chí ống quần phía trên đều là cái kia h ạ xương vết tích đám người một đường hành t u đi tới h một cái tiểu đạo con dòng chính môn gánh nước trông thấy tiền vân cái này mấy trăm người trên mặt lập tức hơi nghi hoặc một chút tiền ban chủ các ngươi đây là làm gì chẳng lẽ muốn đi phía sau núi bắt cái k i a tu đạo linh xả sư công đã phân phó r ắ n này tâm địa không xấu cũng không từng tổn thương nhân mạng bảo ta tránh mở chi nhất định không thể đả thương tính mạng của nó thiền vân nhanh chóng k h ô n g lưng đáp lễ lắc đầu lời nói không phải vậy lần này kim lăng vương phản loạn dẫn ra qua vào kinh thành trong thành này đã không có an sinh thời gian ta mang theo đệ tử của cái bang đi tới sau núi này g i n xếp loại chút trái cây rau quả đem đoạn này nguy cơ vượt qua lại nhìn phía sau này thế cục như thế nào như đại cục đã định chắc chắn ý nghĩ rời đi chỗ thị phi này cũng cái này tiểu đạo sĩ chọn thùng nước lảo đảo hướng về phía sau núi thanh t u y ể n mà đi tiền vân liền vừa giới thiệu nói cái này tiểu đạo sĩ mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tiến quan thời gian dài thật là nhiều lao đạo sĩ đều phải quản hắn cứ gọi sư huynh đâu một phe này thanh tịnh không biết còn có thể duy tục lúc nào nhìn xem tiền này mây gương mặt đau thương c h i tình tùng bách liền vừa đi tiến lên đây vô bả vai lời nói yên tâm đi vàng này lăng vương chỉ là một đám người ô hợp chờ cần vương tri sư vừa đến chính là bọn họ xéo đi thời điểm không cái ầ n như phải thế, bi ai c này, này trong à y t lúc nhất thời phía sau núi thế nhưng là náo nhiệt tất cả mọi người vội vàng đầu đầy mồ hôi khắt liền đi cái này thanh tuyền từng nốn từng nốn uống nước vậy mà vội vàng tới đã quên bụng giống đói khát cái này nhanh đến buổi trưa thời điểm cái này nhà gô đã chậm rãi hình thành một loạt mấy gian đặt song song ra cái này nóc nhà không có tài liệu quả thực nhường đại gia hao tổn tâm huyết có người đề nghị dùng nhanh cây chăn đệm một tầng lại một tầng nhưng lại dễ dàng đi c ả n h khô lá h é o ưa xuống hơn nữa còn rất dễ dàng sinh trùng cuối cùng đại gia tìm đến lá chuối tây xem như tạm thời thích hợp đi qua cái này chỗ ở xem như giải quyết thế nhưng là cái này bụng lại dốc tuyết chỉ thấy tiếng kêu này nhao nhao v ă n g lên đã bắt đầu dự cảnh lại không ăn vặt xuống liền không có thể lực làm việc tiến vân đang tại buồn giấu lúc rất xa trông thấy một ít ăn mày kêu khóc chạy vội tới đám người tập trung nhìn vào một đầu lợn rừng đang đuổi theo phía sau đ ạ từ từ nhau nhau ngày i hôm đó rơi tây sơn thời điểm một hồi kêu to thanh nhâm giật mình tỉnh giấc trong ngủ mê đám người đều cho là lại là lợn rừng bất kích n h a u n h a u cơ lấy ra hỏa đã thấy một người vội vàng hấp tấp mà đến mấy lần té ngã phía sau lại bỏ lên hướng về phía trước mà đến sáu lại nói cái này lúc chạm vào tối mọi người đều bị một hồi kêu to đánh thức liền vừa phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy cái này dư huy bên trong một cái bang chúng nội vàng chạy trốn tới chuyện gì gấp gáp như vậy a có phải hay không kim lang hộ vệ đi tới nơi này dưới vách núi ta không phải là nói cho các ngươi biết sao trực tiếp cho ta dùng tảng đá đập liền có thể vì cái gì như thế thất kinh thiên vân nhìn qua hốt hoảng người tới một mặt c ờ a mắng lời nói nguyên lai、like、cái này chạy tới người chính là ngưu đại rất là cũng chỉ kiến kỳ lau sạch lấy mồ hôi chán vội vàng hấp tấp lời nói ban chủ không xong phía dưới này một đám cung nữ bị một đám lãng nhân đuổi theo đồ dỡn vậy phải làm sao bây giờ a chúng ta chỉ có mấy người không dám tùy tiện xuống a cung nữ thanh này phá đã có một ngày vì cái gì lúc này còn có thể xuất hiện ở đây hàng dương sơn phía dưới ai cũng lại là quỷ kế của địch nhân không thành tiền này mây gương mặt lo nghĩ sờ lên cầm từ lời chính mình nữ đạo tung bách liền vừa đi tới vỗ tiền vân bả vai v ấ n đạo chuyện gì xảy ra có phải hay không truy binh đến núi này dưới chân ở đây như thế dốc đứng hẹp h ỏ i liền xem như tuyệt đối cũng không dám tùy tiện tiến công ban g chủ không cần phải như thế lo lắng không phải a là núi này dưới chân tới là một đám cung nữ đằng sau còn có lãng nhân đuổi theo ta đang do dự bất quyết đến cùng có nên hay không đi cứu t h i ê n vân gương mặt ngưỡng hiệu có chút do dự lời nói các minh đệ đều m ệ t m ỏ i một này g cũng không cần huy động nhân lực m ệ t nhọc đại ra chạy chuyến này đợi ta tiến đến nhìn một chút không có cái gì đại sự liền để bọn hắn nghỉ ngơi một chút ta ngươi xem đều m ệ t đứng ngủ thiết đi tung bách nhìn xem cái này đầy người m ệ t m ỏ i đệ tử cái bang liền ký chủ động xin đi dết g ặ n chính mình chỉ đi một mình tìm tòi hư thực l à c ũ n g nhìn xem lưu lại rất mang theo tùng bách đi xa t h i ê n vân tựa hồ vẫn có chút bận tâm liền vừa kêu to tới hàn trưởng lão đưa lỗ h a i thấp giọng lời nói ngươi lại mang lên mấy người tiến đến quán chiến nếu như quyết tâm xuất hiện cảnh hoặc đại quân tới vây nhanh chóng sai người vừa đi vừa về ta lại mang theo chúng ra huynh đệ đến rút đi thôi ta cũng là buồn ngủ khó n h ị n ngủ chờ ngươi t i n t ứ c trường lão này hàn húc t ù y ý chọn tuyển mấy cái cường tráng đệ tử nhìn xem trên mặt đất đã sớm ngủ say tiền vân cười lắc đầu mà đi cái này hàng dương sơn vách đá trên đỉnh tung bách tại ngưu đại man chỉ dẫn phía dưới đi tới nơi này vách núi đỉnh chỉ thấy cái này cung nữ bảy tám cái còn có một vị công tử ca ăn mặc đang bị một đám lãng nhân làm ở trong một loạt thép lên thanh âm liên tiếp chuyển đến chỉ thấy cái này giữ lại bím tóc nhỏ lãng nhân n ư ờ i ta đi ra đám n g i nuốt núp bọn hai tay càng không ngừng xoan nắn rồ si không tệ không tệ cái này kinh sư quả nhiên mỹ nhân xuất hiện lớp lớp tới cùng nhau chơi đ ù a chơi chúng ta đông danh o đồ chơi cam đoan để các ngươi dục tiên dục tử ha ha ha chỉ thấy đám người này bên trong đi ra một cái thủ hạ ngăn ở phía trước túi đầu lời nói m ỹ dạ mộ tô quân tướng quân này đã sớm hạ lệnh bắt được trong cung thị nữ toàn bộ đưa đi đại danh o tiếp đó thống nhất cho mọi người chơi đ ù a n g ư ờ i dạng ngày sáu sợ tướng quân sẽ trách cứ xuống chỉ nghe thấy đùng đùng vài tiếng cái này mị dạ mộ tô t á phu gương mặt sắc mặt giận dữ hướng về thủ hạ một hồi cái tát vô qua bà cạ dám ngăn chở bản tướng quân ngươi chết rồi chết rồi chỉ kiến k ỳ rút ra bên hông cương đao đám người nao h nhao tiến lên cầu tình ở nơi này trước mắt bao người mỹ dạ mộ tổ ta phu đành phải thu hồi cương đao đẩy ra thủ hạ này hướng về bản công tử đi đến không tệ không tệ nữ giả nam trang chớ đi một hương vị hôm nay chính là ngươi đem ca ca buổi tốt nói không chừng ta vui vẻ liền đem ngươi thả đi có ha ha ha mỹ dạ mộ tổ sợ lấy bản công tử cái cảm nghẹn nào nước bọt lời nói chỉ nghe thấy ba một tiếng chuyển đến nguyên bản cười to lắm nhân bây giờ lập tức n ừ n g lại ngây ngốc lấy nhìn xem một màn bất thình、lình. đều có chút trận mắt h ố p mồm ngạc nhiên lập tức miệng đều quên khép lại công tử n g ư ơ i chạy mau ta tới hiểm hậu ngươi chỉ thấy cái này cùng nữ bên trong xông ra một người đi tới đến bản công tử trước người giang hai tay ra ngăn cản mị dạ mộ tổ ta phu dô xì có hương vị liền thích thô lô như vậy nữ nhân tới à, cho ta đem cái này nữ tử kéo ra thưởng cho cái các ngươi chúng ta vui vẻ một chút à mị dạ mộ tổ ta phu s ở lấy sưng đỏ gương mặt cười r â m chậm rãi đi tới lớn mặt u i người dám vô lý như thế a ta một cước chỉ thấy đám người này phía trên một người bay vọt quá đỉnh đầu Huy k i ế mỹ đâm t h dạ mổ mộ t tổ a ta ra tay bay ra ngoài, đem người tới đá bay ra bay ra phu phải, tiếp nhân, khinh lạnh, nhân thời vung mà bím một miệt kiếm, một đem đám đem mấy Mị này này ngoài, ngoài. đi. đá đá đồng đánh Cái tiếng cười cái bội cái người tới người, cái tóc trực còn cũng lãng lãng lấy bắt t mộ ta phu vô vô tay t ầ m khi miệt cười cười lời nói các ngươi những thứ này cái kia còn heo toàn bộ không phải chúng ta đối thủ nữ nhân cho ta dâng nhạc nam nhân toàn bộ cho chúng ta đi đào hoàng kim mạnh ngân bắt lại hắn đừng để hắn chạy bản công tử xoay người lại Kinh n g ạ cái Tùng b c sắc tức h khẩn mặt trưng lập lên, l nguyên a l ầ này n người bay nào mà đi. Cái này trên h l không bay tới một người chỉ thấy cái này lang nhân nhóm một mảnh sợ hai kêu thanh âm mị dạ mổ tổ hư lạnh một tiếng từ trong ngực lấy ra phi tiêu hướng về tùng bách bay ra tung bách nhất chân đá mở cái này phi tiêu tiếc là không làm gì được hắn lập tức biến thành hai chi vây quanh chúng quanh xoay tròn một tuần sau lại tiếp tục phi đâm mặt này bộ m à đến tung bách buông hai tay ra dùng hai chân kẹp chặt dây thửng chỉ nhìn thấy ánh lửa bắn ra b ố n phía cái này hai chi phi tiêu chạm vào nhau về sau rơi xuống đất mà đi thật sự có tài đi cái này cái kia con heo coi như một đối thủ các ngươi tránh đứng ra giúp một tay không muốn nhường hắn kiến thức một chút chúng ta đông doanh công phu xem nào à mỹ dạ m ộ tổ vung đông doanh nào hai tay giơ lên dựng thẳng lên bộ tới nha hoàn này thu nguyện nhìn qua cái này bị truy xa tiết phi lắc đầu thở dài lời nói những hộ vệ này bình thường ỉ vào bộ quần áo này còn có thể hù dọa một chút người cái này gặp phải cường địch cũng chỉ có nước mà chạy trốn vẫn là cái này tùng bách đại ca trưởng nghĩa chu sách văn tre lấy thu nguyệt miệng lắc đầu ra hiệu hắn không cần lời giảng nhìn qua những thứ này quay người xem cuộc chiến l ã n g nhân liền tức lôi kéo thu người tay chuẩn bị tùy thời đào tẩu ha ha ha còn nghĩ chạy đến cho ca ca trước tiên hôn hôn a chờ bọn hắn đánh xong chính là lột sạch quần áo cận chiến thời điểm ha, ha ha mặt sau này mấy cái lam nhân vung cương đao ngăn cản đường đi thu nguyệt c h e chở công tử chu sách văn lắp bắp hướng về phía mấy cái này lãng nhân lời nói các ngươi muốn làm gì nơi này chính là kinh sư cẩn thận đầu của các ngươi trông thấy cái này vòng quanh vòng chạy hộ vệ t i ế t phi thu nguyệt liền vừa đong đưa hai tay hô ở đây à? tiết hộ vệ nhanh chóng tới cứu ra à? ngươi một mực chạy cái gì à? chẳng lẽ trước kia anh minh thần võ cũng là làm cho chúng ta nhìn mấy cái này ra qua mà thôi ngươi liền như thế như vậy ai chờ c h ú n ta ta đem bọn hắn vứt bỏ lập tức liền tới đây mấy cái này thực sự là chắn ghét một mực tại đằng sau đuổi theo ta tới chỉ thấy cái này tiết phi gặp phía sau lam nhân một mực theo sát phía sau công tử bên này lại nguy cơ s ớ m tối liền vừa chạy thu mượn tới cái này tiết phi còn chưa chạy tới gần tới lại bị hai đầu chặn đường đã không có vứt bỏ đằng sau còn nên đón phía trước một đội lãng nhân chặn đường nhanh chóng chạy bên cạnh lại vòng quanh chạy tới cái này chân vũ đại điện phương hướng cái này hàng dương sơn sườn núi phía dưới chuyển đến một hồi tiếng h ò dết mấy trăm nhân mã phô thiên cái địa mà đến dọa đến nhóm này lam nhân lập tức mắt trận tròn ngây người tại chỗ sáu lại nói núi này sườn núi phía dưới một hồi tiếng họ dết chuyển đến một đội quân binh vùng cương đao trường、thường. Thướng tới, tại nhóm nhân hắn này lãng về vào tới, đem hắn vây đem chỉ thấy c ầ đầu m n g ư ờ i này chính là trương ấ m kia phụ chính công tử, t đắc ă khoa không lưng ôm quyền lời nói công chúa bị sợ hãi mặt tướng trương đ quang khoa cứu giá chậm trễ còn xin công chúa điện hạ thứ tội chu thư văn vung ra tay phải nhẹ giọng lời nói hãy bình thân hôm nay bản công chúa nắm n g ư ơ i cứu ngày khắc định mặt hiện lên phụ vương cho ngươi ban thưởng cái này thu n g u y ệ t nhìn thấy tư thế hiên ngang trương đăng khoa nhìn lại một chút cái này chán nản tư phẩm đái đao hộ vệ t i ế t phi không khỏi hai mắt và sáng một cỗ sùng bái c h i tình sôi nổi trên giấy cũng trương thái sư trương công tử kinh sư sáu thiếu một chồng ta nói không có sai a ngươi làm sao lại mang theo quan binh tới cứu còn có người cha trương phụ chính đi nơi nào có phải hay không cần vương tri sư đã nhập thành cái này thu nguyện n h y mắt hai mắt phóng điện vận đạo đây đều là thủ vệ hoàng cung ngự lâm quân gia phụ mang theo bọn hắn thể sống chết bất khuất cuối cùng tại đức thắng m ô n chúng ta bị kim lang vương hộ vệ tách ra đến nay vẫn tung tích không rõ trương đăng khoa thở dài một tiếng lời nói chu thư văn đong đưa q u ó xếp trực tiếp thẳng hướng tùng bách đi đến không l ư n g ôm quyền lời nói tùng bách minh t r ư ờ n g đã nhiều ngày không thấy cảm tạ ngươi đứng ra cứu thư văn tại n g u y n ăn lúc g i a xương cho ngươi hành lễ gửi tới lời cảm ơn tùng bách cười khổ một cái liền vừa không lưng hành lễ nói không biết là công chúa điện hạ trước đó có nhiều đắc tội tại hạ cho ngươi nói xin lỗi cái này vây cũng giải tại hạ cáo tử tùng bách xoay người lại, hướng về cái này bất ngờ vách đá bước đi một trận gió cắt thổi qua một giọt chua xót nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống ngày xưa chi kỷ bằng hữu đến thành này phá đi lúc mới biết được là đường kim công chúa điện hạ cảm giác đây thật là một chê cười một mực bị bằng hữu mơ mơ màng màng không cho phép đi ta lệnh cho ngươi không cho phép đi ngươi là trách ta có phải hay không ta cũng là có nỗi khổ tâm ngươi nghe ta giảng giải có hay không hảo cái này chu thư văn ở không nhanh chạy vội tới ở sau lưng ôm lấy tùng bách không thân nước mắt rưng rưng lời nói bây giờ thành phá quốc nạn phủ đầu ta v bây giờ thành phá quốc vong hoàng đế đã từ lâu chạy không thấy hậu cung này như cũ tại chỉ là chút quý củ sớm đã không còn ý nghĩa gì nhìn xem cái này chu thư văn ở sau lưng không ngừng thốt t ế t tùng bách xoay người lại sờ lấy đầu của nàng một cái tựa ở trong ngực của mình an ủi lời nói khóc đi thành này phá đi phía sau ngươi chắc chắn chịu đủ rồi bị khuất toàn bộ khóc lên à thật tốt ngủ qua một giấc, ngày mai tỉnh lại nên cái gì cũng không nhớ chu thư văn v u n g đôi bàn tay trắng như phấn vớt tùng bách ngực trách cứ khóc dòng nói ngươi cái này đ ạ i ngốc ngươi ra mắt công tử đi ra ngoài mang nhà h o à n sao người khác đều biết ta là nữ nhi chỉ ngươi heo này đầu à mới có thể tin tưởng ta là chu công tử mọi người thấy hai người này một hồi khóc một hồi đánh một hồi cười một hồi ôm đều thở dài lắc đầu đem thân thể vòng vo đi qua duy chỉ có cái này đái đao hộ vệ tiết phi tức giận cắn chặt h à n g răng nằm đấm một mực răng rắc văng r ộ i Tốt. xem các ngươi chỗ này nữ tình trường đem tất cả đều khiến cho ngượng ngủ nhanh lên đi à, e rằng cái này lãng nhân trở về chắc chắn cứ gọi tới giúp đỡ cái này hàng dương sơn một trận chiến xem ra là không thể tránh được c ũ n g nhanh lên đi nghỉ chân một chút à. cái này dây t h ừ n g nhảy xuống một người chính là người ban g chủ kia tiền vân vỗ tay bên trong cho đùi lời nói tung bách nhanh chóng đẩy ra trong ngực chu thư văn không l ư n g ôm quyền lời nói tiền ban chủ lúc này xuống chẳng lẽ có cái gì trọng yếu sự tình không bằng giao cho tiểu đệ thay ngươi đi làm vào a không có việc gì chính là người này nhiều đoán chừng cái này lương thực không đủ ăn gọi thủ hạ đi làm chút trở về đoán chừng cái này binh hoang m ã loạn buôn bán gạo đều hẳn là đóng cửa đóng cửa a tiến vân nhìn qua cái này lục tục đi xuống b a n g chúng vẫn còn có chút lo lắng lời nói ngươi nói đến cái này lương thực ta nhớ được mã đức pháp trong phủ tầng hầm liền cất giấu rất nhiều cũng không biết người ngự lâm quân này tả tướng quân vương lịch sử trung đem hắn vẫn đến nơi nào đi vậy tùng bách suy tư một hồi sờ lấy cái hót lời nói ngươi là nói mã đức pháp trong phủ lương thực sao ta nghe mẫu thân cùng cứu cứu nói chuyện t h i ế m đã từng nói tựa như là tầng hầm có cái gì quái vật cho nên về sau cũng không có lấy đi giữ lại về sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng chu thư văn lung lay đầu lời nói cái gì cứu cứu ngươi là vương lịch sử chung vậy ngươi mẫu thân đâu chẳng lẽ là cái kia được sùng ái vương quý phi cái này công bộ thị lang vương lân chính là của ngươi ngoại công n à y cũng lộn xộn cái gì a tung bách nghe nói như thế đơn giản không thể tin vào t h á i của mình không sai a ta liền là cái này vương quý phi nữ nhi bác bình công chúa chu thục văn là cũng nhớ kỹ ngốc đầu gỗ là hiền lương thục đức thục bên trên trời mưa văn văn tên đã sớm cáo chi ngươi cái này trong hoàn thành ngoại trừ ta một người gọi danh tự này còn có ai dám cứ gọi tên này là ngươi người một nhà đần sau khi nghe ngóng liền biết chuyện còn có thu nguyệt nha đ ầ u kia cũng ba phen mấy bận gọi sai ngươi thế nào cứ như vậy đần à? chu thục văn một phen cờ trách lời nói suy nghĩ một chút thật đúng là a thu nguyệt gọi là qua ngươi công chúa ai trách ta chính mình quá đần lại còn thật sự cho là ngươi chính là chu thư văn chu công tử tất nhiên rằng này buổi tối gọi hơn mấy cá nhân chúng ta cùng đi mã phụ chuyển lương thực cái tia trong kho hàng lương thực cũng đủ chúng ta cái này mấy trăm người ăn được nửa năm chờ cần vương c h i sư đến, đến rút cũng có thể t r ô n g đến tung bách lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh sờ lấy đầu lời nói đã như vậy vậy trước tiên đi đi lên mấy cái này cô nương hẳn là không bỏ lên nổi à phải làm sao mới ổn đ â y h à t i ê n vân chỉ vào cái này mời mấy cung nữ hơi lúng túng một chút lời nói không có việc gì giao cho ta a t i ê n bang chủ cứ yên tâm đi đi để bọn hắn cùng tiến lên đi chờ v a n g này lang hộ vệ đến đây sẽ không dễ làm tung bách chỉ vào cái này trương đăng khoa ngự lâm vân đối với chu t h ụ văn lợi nói trương công tử chúng ta đến trên núi tụ hợp có giành lại xuống mai phục lưu được núi xanh không sợ không có cửa đốt trương đăng khoa hất tay phải lên đối với sau lưng ngự lâm quân lời nói tung bách tới đến vách núi nai bích đem dây thừng dài bọc tại chu thục văn trên hông phất tay ra hiệu phía trên dây kéo tử chính mình nhảy lên đặt cái này hai bên vách đá đem hắn nâng đỡ mà lên nhanh chóng hướng vách núi này đỉnh tiến lên ngay tại giữa sườn núi thời điểm chỉ nghe được một tiếng thét lên cái này dây thừng bung lỏng chu thục văn liền vừa rớt xuống hướng mặt đất mà đi sáu lại nói cái này dây thừng càng kéo càng nhanh nhanh chóng hướng đỉnh núi mà đi tung bách ở phía dưới nhảy vọt mà lên lấy ứng bất cứ tình huống nào quả nhiên tại giữa sườn núi thời điểm cái này đệ tử cái b a n g một tiếng kêu sợ hãi dây thừng liền vừa bung lỏng xuống chỉ thấy cái này chu thục văn hướng xuống đất rơi đi tung bách nhất cái hướng ra phía ngoài n h y ra bắt lấy cái này đổi hoảng du, du dây thừng lại một cái quay người trở về lại tiếp tục đứng thẳng ở vách đá ở giữa cũng tung bách ca ca nhanh chóng cứu ta ta không muốn chết ta còn không có bái đường thành thân còn không có giúp chồng dạy con đâu cái này chu thục văn rơi xuống thời điểm càng không ngừng hét to tung bách nắm chặt cái này dây thừng chậm dại hướng về phía trước thu hồi chỉ thấy cái này chu thục văn nhanh rơi xuống đất thời điểm dây thừng lúc này mới sụp đổ thẳng đỉnh chỉ rơi xuống mọi người đều bóp đem mồ hôi lạnh nhìn xem cái này công chúa rơi xuống thời điểm thu nguyệt liệu mạng chạy tới may mắn dừng lại rơi xuống không phải vậy không phải nện ở đầu nàng bên trên không thể tung bách đem dây thừng chậm dại hướng về phía trước thu về đem chu thục văn lại tiếp tục lôi kéo đi lên cái này đổi h o à n g du du dây thừng hai đầu một người m ệ t đầu đầy mồ hôi một cái k h á c nhưng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua phía trên người này lúc này chu thục văn con mắt tất cả đều là tình cảm không có chút nào nửa điểm e ngại c h i tình nàng tin tưởng phía trên người này nhất định có thể bảo vệ chính mình bất kể lúc nào chỗ nào thậm chí là một đời tung bách chậm rãi đem hắn lôi kéo đi lên đem nàng bỏ vào vó ngựa này ấn bên trong nắm vững lau mồ hôi lời nói ngươi trước nắm chặt vó ngựa này thạch huyệt đợi ta đi lên xem một chút đến cùng phát sinh chuyện gì lập tức kéo ngươi đi lên chu thục văn gật gật đầu nàng tin tưởng trước mắt người này nhất định sẽ cứu mình đi lên con mắt đưa tình nhận t ì n h nhìn qua cái này nhảy lên tùng bách liền cái này có khô r ắ t xuống nàng cũng không có chút nào nhảy dưới mắt con n g ư ờ i tùng bách đạp hai bên vách đá nhảy vọt m à lên nhanh đến vách núi này đ ỉ n h thời điểm cái này vừa mới thò đầu ra chỉ thấy một bóng xanh quét ngang tới đem hắn đập t ầ m ẩm bay ra ngoài tùng bách liền vừa dùng núi chân móc vào dây thừng cả người dựng ngược tại trên vách đá dựng đứng cái này lảo đảo lúc chỉ thấy một cái màu xanh nhạt đầu rắn chậm rãi lộ ra tại trên đỉnh núi tùng bách vũ nhẹ vách núi bích một cái lắc mình hướng về ph hai tay bắt lấy cái này dây thừng đập vách núi này bích liền vừa vung treo lên cái này dây thừng một chút đánh vào xà này trên đầu chỉ thấy cự mãng này giống như dọa sợ hải tử gật gù đắc ý rời đi mà đi tung bách thuận thế bước về phía trước mà đi nhanh đến đỉnh thời điểm một cái bay vọt mà đi gặp cự mãng này đã tiến vào rừng cây mà đi bên cạnh đệ tử cái b ă n g đang ngồi s ổ m mà che lấy đầu dọa đến giống si hạt đầu đồng dạng có còn trực tiếp nước tiểu r ớ t hạ thân đại xà đã đi xa mấy người các ngươi mau tới đây r ú p một tay a tiếp tục đem cái này dây thừng kéo lên phía dưới còn rất nhiều nữ tử trở lấy đi lên đâu mặc dù cự m nhưng vì phòng n g ư ờ i vạn nhất trở về tùng bách liền vừa rút ra kim kiếm phá thiên hướng về phía mấy cái này đệ tử cái băng hô mấy tên đệ tử này nghe tùng bách kêu to đánh giá chung quanh sau đó quả thật không thấy cự mãng này thân ảnh liền vừa kéo lên cái này công chúa chu thục văn phía sau vừa từng cái đem dây thừng t h ả xuống đem dưới vách đá dựng đứng cung nữ kéo lên cái này bất ngờ trên đỉnh núi tới chờ cái này vài trăm người leo lên vách núi n à y bích đã là nửa đêm thời điểm thừa dịp đêm này một ánh trăng tùng bách chọn lựa chừng hai mươi cái cường tráng hán tử có cấm vệ người hầu có cẩm ý vệ còn có hai cái là hậu tăng thêm cái này cái bang mười mấy đệ tử cái này bừa bộ đội ngũ cứ như vậy cả đội xuất phát nhìn xem cái này nhất nhất trang phục ngươi nhìn một cái còn tưởng rằng là hát vợ kịch đánh hát cái này hai mươi mấy người t r á n h thoát cái này tuần tra thủ vệ tại đã người đi lầu chống mặt đường sờ soạn đi về phía trước thành này nam huyện nha cửa ra vào cũng sớm đã quan môn đóng cửa môn này trước đèn lồng cũng là ánh nến phiêu diêu một cơn gió mạnh thổi tới cái này ánh nến lộ ra càng thêm ảm đạm tung bách mang theo cái này đám người chậm rãi sờ đến cái này nha môn bên ngoài thạch sư bên cạnh quan sát hai bên không có phát hiện vết chân người liền vừa hướng về đại môn này mà đi đông đông đông ba tiếng gõ cửa thanh âm vốn cho là cái này hoàng cung đều chạy không người cái này nam thành huyện nha chắc cũng là người đi nhà trống làm sao biết bên trong vậy mà chuyển đến một hồi tiếng bước chân ai nha cái này hơn nửa đêm coi như giải h o à n báo quan cũng phải ngày mai mới được ca mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra hơn nửa đêm đều tới gõ cửa còn để cho người ta ngủ không cái này một người một bên ngáp một cái một bên mở ra môn này phiến môn này phiến vừa mở tung bách nhìn thấy người đến này một mặt kinh dị động trên mặt chỉ thấy người đến này liền vừa lại đem đại môn p h n h một tiếng lại tiếp tục đóng lại trở về chuyện gì xảy ra cửa mở tại sao lại đóng lại a bên cạnh ngưu lại rất một mặt không hiểu v ấ n đạo không còn kịp rồi trước tiên leo tường đi vào lại nói e rằng cái này lương thực đêm nay chúng ta là không cầm được nhanh lên từ bên này tới tùng bách mang theo đám người đi tới nơi này tường viện bên ngoài một cái phi thân vật lên đã đứng thẳng tại trên đầu tường chỉ thấy vừa rồi mở cửa người kia đang vội vã mang mang sách theo đèn lồng hướng về hậu viện này mà đi tùng bách cuối cùng thấy rõ người này xác định chính là cái kia vân vụ sơn nhị đương ra ma đức pháp em vợ lý nguyễn sơ là cũng tùng bách kêu to đại ra một tiếng liền vừa nhảy dụng hạ viện tường hướng về hậu viện này đội theo cái này lưu đ ạ i rất b ọ n người còn tại chậm rãi n ư ớ c leo lên tường viện này phát hiện hắn chạy vội hướng hậu viện mà đi lúc này mới gấp gáp nhảy xuống tường viện này một đường lề mà m lề mề m theo sát chạy tới hậu viện này mã phủ biệt thự bởi vì còn không có an bài mới nhậm chức q u ò n lại cho nên vẫn là mã thị mường nga cư trú ở nơi đây tăng thêm cũng không lâu lắm kim lăng hộ vệ công phá hoàn thành cho nên vẫn chỉ hoan đến nay từ cái này lâm v â n trí thay xử lý thông thường công vụ tung bách đẩy ra cái này nửa che cửa phủ chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang đưa lưng về phía lý nguyệt sơ thương lượng cái gì làm sao có thể rõ ràng ta nhìn thấy hắn đã rơi khí bỏ mình vậy người này đến cùng thì là người nào vẫn là con ngựa kia đức pháp hồi hồn nơi này tung bách xoa ánh mắt của mình không thể tin được cái này sự thật trước mắt sau lưng một người đập vào tung bách trên vai suýt chút nữa không có đem hắn dọa đến kêu thành tiếng liền vừa quay đầu lại chỉ thấy cái này như đại rất mang theo đệ tử cái bang đã tới phía sau mình tung bách đại ca ngươi ở đây nhìn gì đây có phải hay không có nữ tử ở trong viện tắm rửa nhìn ngươi cái này dáng vẻ thất hồn là phách không phải một đường theo tới còn tưởng rằng ngươi gặp quỷ đây như đại rất vô bờ vai của hắn cười nói tung bách xoay người lại thất giọng lời nói ngươi xem người nọ là ai là ta hoa mắt vẫn là gia hỏa này lại mượn sát hoàn hồn a ngưu đ ạ i rất nhìn gần cái này cửa phủ vừa ngắm nhìn một bên lời nói tung bách đại ca trong này căn bản không người ngươi kêu ta nhìn cái gì a hơn nửa đêm ngươi cũng đừng hù dọa chúng ta tung bách đẩy ra cái này ngưu đ ạ i rất hướng về môn này bên trong nhìn lại quả nhiên dấu thuyết liền cái kia lý nguyên sơ cũng đi theo biến mất dấu vết tung bách xoa xoa con mắt xem xét tỉ mỉ nhiều lần như c ũ không nhìn ra bất kỳ manh mối liền vừa phất tay lời nói chúng ta trực tiếp đi hậu viện tìm được lương thực lập tức dọn đi cái này trong phủ e rằng không hề sạch sẽ đồ vật tốc chiến tốc thắ tùng bách mang theo đám người âm thầm vào mã đức pháp phủ đệ hướng về hậu viện nhà bếp trực tiếp buôn tậu mà đi chỉ thấy ánh trăng này mông lung lại đem mỗi người cái bóng phản chiếu xuống dưới vừa đi tới nước này giếng chỗ nghe phía sau một hồi tiếng đ ê u thảm thiết sáu lại nói cái này tùng bách nhất người đi đường chờ chạy hậu viện này nhà bếp mà đi đi tới nước này giếng chỗ lại nghe thấy đằng sau chuyển đến tiếng đ ê u thảm thiết đám người nhao nhao tất cả quay đầu nhìn lại cái này không xem không vội vàng vừa quay đầu lại chuyển trông đi qua mọi người đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh đi ra nguyên lai cái kia ra xanh cự mãng tung bách từ trong ngực lấy ra đoàn kiếm minh phong đem kiếm này trôi bảo châu tụ ánh sáng hướng về đại xà này mắt vào tới chỉ thấy kim quang này tụ tập mà ra phanh một tiếng tại nơi ra xanh cự mãng đầu nổ tung một cỗ khói đ ặ c lập tức nổi lên nhanh chóng đi bên này đại gia hỏa này vũ khí bình thường không gây thương tổn được nó chúng ta nhanh đi thương khố chuyển lương thực ta tới đằng sau đoạn hậu tung bách phất tay ra hiệu đại gia hướng về đám kia phòng chạy đi đ o ạ như ờ n này g c lại y mà đ rất liền vừa đi theo tới vỗ bả vai lời nói tùng bách nghĩ nệ cái này lương thực hẳn là chính là chỗ này à ta gọi đại gia trước tiên nghỉ chân một chút ta làm bạn ngươi trái phải nếu quả thật có lời ta lập tức ra ngoài để bọn hắn đi vào tùng bách nhìn xem tấm kia phá giường phía trên cũng là bụi trần trải rộng n g n còn tại phía trên dệt thành lưới bị dính trụ con mồi một mực tại phía trên bay nhảy không ngừng muốn từ cái kia trong lưới đào thoát nguyên lai、like、lần trước phát hiện cái này dưới đất thương khố vương lịch sử trung gọi ngự lầm quân vận chuyển lương thực lại tiếc rằng cái kia l ạ i xà leo ra d o a đến những quan binh này vứt bỏ lương thực nhanh chóng chạy trốn mà ra kể từ cái này xuất hiện lần nữa xà thai cái này cũng không có dám lại lần nấu cơm chậm rãi liền hoang phê xuống như lại rất nhìn thấy cái kia dưới giường cửa hang liền vừa chuẩn bị không lương xuống lại bị tung bách ngăn lại trong này tình huống không rõ vẫn là gọi bọn h đoán chừng cái kia cự mãng cũng đã trở về chúng ta phải dành thời gian nhìn xem cái này n h u đ ạ i rất ra ngoài gọi người tung bách tìm được một ngọn đèn liền dầu liền vừa tìm được đá lửa hỏa thạch đem hắn châm đốt đứng lên cái này đen nhánh nhà bếp bên trong tựa hồ lại lần nữa ánh sáng đứng lên tung bách minh đệ bọn hắn tới chúng ta đi vào đi cái này lương thực trọng yếu nếu như bị kim lăng vương nhận được đoán chừng coi như cái này cần vương c h i sư tới cũng phải hao tổn chút thời gian n h u đ ạ i rất mang theo đệ tử cái bang còn có những cái kia không chính hiệu hôn biên đội ngũ lục n g o ngoe đi tới nơi này trước dưỡng cho đại gia trước tiên lời nói một chút cái này ra nếu không phải là từ nơi này đuổi theo phía sau có thể chính là từ giếng nước trở về chúng ta phải dành thời gian không phải vậy chờ sau đó sợ sẽ có phiền phức tung bách cho đại gia nói xong d ơ ngọn đèn trước tiên bỏ đi vào trên mặt đất này đi ra tán lạc d ơ n g dạng chính là khắp nơi bụi đất đoán chừng cái này cũng có thể rất lâu thời gian không có ai lại đi vào qua ở đây tung bách cúi đầu hướng phía trước bò mau ra hang động này thời điểm một hồi âm phong thổi vào nhường hắn cảm giác có chút tê cả ra đầu một loại dự cảm bất t ư ở n g của tới tung bách chậm rãi leo ra hang động này vừa ngẩng đầu lên chỉ thấy hang động này bên ngoài mỏ hương rơi lớn đang đứng lập nhìn xem hắn thỉnh thoảng vỗ cánh thời khắc bây giờ tìm được lương thực mới là trọng yếu nhất g i a hỏa này nếu thật muốn ngăn cản cái kia cũng chỉ có để nó lại nếm thử bị đoàn kiếm này mình phong bị phòng m ù i vị tung bách nắm đoàn kiếm này từng bước từng bước hướng về phía trước mà đi cái này cũng là rất kỳ quái m ỏ ư n g rơi lớn thế mà một mực vỗ cánh lại không có tiến lên nữa ngăn cản tung bách xem xét tỉ mỉ mới phát hiện nguyên lai g i a hỏa này hai mắt có giọt nước mắt ra hơn nữa một mực nhắm mắt lại đoán chừng là thủ thương sở trí liền vừa phất tay lắc đầu ra hiệu đám người chậm dài hướng cửa động cơ quan sơ soạn tung bách mở ra tường này lên cơ quan. chỉ thấy cửa đá này từ từ mở ra liền đã một cô nấm mốc vị chuyển đến rất nhiều người đều chịu không được không lưng xuống ho khan cái này mỏ ư ơ n g rơi lớn vùng cánh bay nào đi qua đem phía sau đụng nã một mảnh liền vừa một tiếng huýt dài chỉ nghe thấy cánh bay nhạy thanh â m một hồi màu đen phi ảnh nhanh chóng chạy cửa hàng mà đến nhanh chóng vào động đi chúng ta tới là tìm lương thực không muốn cùng chúng nó h a n g chiến lương thực một tìm được chúng ta lập tức trở về tung bách dẫn đầu sông vào trong động vùng kim kiếm pha thiên hướng về những thứ này hát rực con rơi chính là một trận cháy mạnh chờ hắn lui ra phía sau mấy bất tập kết lúc liền vừa hướng đống cỏ khô chạ chính là chỗ này nhanh chóng dùng túi gạo trang lương thực tốt chúng ta liền rút lui ở đây e rằng trong không khí có độc đều động tác nhanh lên tung bách phi thân vọt lên nhảy dụng ở nơi này đóng cỏ k h ô phía trên lại một cước đ ạ p hụt lọt vào đi vào ngọn đèn dầu này cũng ngã trên đất chuyện gì xảy ra đây là khoảng không thương a lương thực đều đi nơi nào đại gia chia ra tìm xem a tung bách bay lên cỏ này đóng lo lắng v ạ n phần đối với đám người lời nói đám người này liền vừa t á n đi dùng đao kiếm cắm vào cỏ này đóng bên trong lại không thấy cái kia lương thực cái bóng liền vừa nhao nhao thối lui về phía sau mà đi tung bách nghệ ta bốn phía đều thấy cũng là chút khoảng không t h ư ờ n g bên trong căn bản không có lương thực vậy phải làm sao bây giờ à? như đ ạ i rất buôn t ẩ u tới giang hai tay ra lời nói đi chúng ta đi ra ngoài trước sẽ c h ậ m c h ậ m nghĩ biện pháp ở đây không có lương thực e rằng chỉ có đi cày tiền lang vương chủ ý tung bách huy kiếm chém giết con rơi che chở lấy đại gia hướng ra phía ngoài rút lui cái này leo ra hát động về sau tung bách thấy mọi người cũng rất là mệt mỏi đều ngồi ở nhà bếp trên mặt đất không ngừng lau sạch lấy mồ hôi các minh đệ chúng ta bây giờ chỉ có đặt mình vào nguy hiểm đi chỗ đó l a hổ trong miệng đổ răng thuận tiện đem lương thảo của bọn họ để lên một mồi lửa để bọn hắn liền khóc chỗ cũng không có tung bách gặp không còn cách nào khác không thể làm gì khác hơn là cổ vũ đại gia lời nói cái gì đi bọn hắn quân doanh trộm lương thực đây cũng quá mạo hiểm à? chẳng lẽ liền không có biện pháp khác như đ ạ i rất dùng cây gậy nâng cằm của mình trong lòng tràn đầy nghi vấn lời nói cái này binh hoang mã loạn cái này dưới đất thương khố lương thực cũng không cánh mà bay bây giờ không có biện pháp khác không thể làm gì khác hơn là dây vào tìm vận may đoán chừng bọn hắn đều đang ngủ cái này hẳn không có bao lớn vấn đề kỳ thực tung bách mình cũng không chắc nhưng nếu như vậy tay không trở về cái kia chỉ định qua không được hai ngày chính là cái kia cạn lương thực thời điểm và ngày n lăng vương quân đội bởi vì dẹp xong thành trì bách tính lưu vong chạy nạn mà đi khắp nơi là người đi nhà trống cho nên bọn hắn n h a o nhau tiến vào bách tính trong nhà cái này đồn lương chỗ lập tức còn khó có thể biết được cũng tung bách mang theo đại gia hướng về cái này hoàn g thành phương hướng mà đi hoàn g thành ngoài cửa thủ vệ đang ngồi mà dựa vào tường đem trường thương tự a ở trước ngực ngay khò khò ngủ bên trong tung bách bọn người đi tới trước cửa này đem các loại thủ vệ cổ hôn é o liền vừa ngã xuống đất xuống phất tay đối với n h ư u đại rất lời nói nhanh chóng thay đổi y phục của bọn hắn cho chúng ta phía trước mở đường cái này cái bang chúng đệ tử mặc vào cái này giữ cửa quần áo nguyên bản áo rách quần manh ăn mày bây giờ mặc vào vàng này l ă n g hộ vệ quần áo nhìn qua dù sao thì là khó chịu đi thôi chúng ta tiên tiến hoàng t h à n h đi lại nghĩ biện pháp nghe ngóng cái này lương thảo ở nơi nào phải mau còn có mấy canh giờ hôm nay liền nên sáng lên tùng bách mang theo đám người đi theo phía trước mở đường đệ tử cái bang hướng hoàng cung bước đi dừng lại người nào bóng tối này trong hèm nhỏ chuyến đến một hồi âm thanh mọi người đều dừng bước sáu lại nói cái này như đại dất chờ đệ tử cái bang mặc vào vàng này lăng hộ vệ quần áo ở phía trước mở đường mà đi lại nghe được hẻm nhỏ bên cạnh bên trong chuyến đến một hồi tiếng la mọi người đều dừng bước xuống chỉ thấy cái này màu đen trong hẻm nhỏ lục tục nao ngoe nghe đi ra một đội hộ vệ với tay bên trong cương đao vấn đạo các ngươi đây là đi đâu mà sau này những thứ này lại là người nào a a a người nói những người này a là vừa mới chúng ta tại trong miếu đổ nát bắt được chuẩn bị mang về cho chúng ta đầu bếp quân đưa đi hỗ trợ làm việc vặt cái gì đã các ngươi cũng tại không bằng cùng một chỗ trở về đi chúng ta đều đói đến kêu dầu n h ư u đại rất nói bậy nói m ò lời nói ngươi không nói ta cũng quên đói bụng cái này tuần thành cũng hơn phân nửa ngày các v i n h đệ đói bụng hay không nếu không thì chúng ta trở về lấy trước mấy cái màn thầu đỡ đói trở ra tiếp tục tuần tra như thế nào cái này dẫn đầu q u a n binh hướng về phía cái này mười mấy hộ vệ vân đạo thấy mọi người không có dị nghị cái này dẫn đầu hộ vệ cho thủ hạ chuyển tới ánh mắt liền vừa bên cạnh xếp thành một loạt đặt song song hướng về cái này hoàng cung đại môn mà đi tung bách nhìn qua cái này dẫn đầu hộ vệ nhìn lại mình một chút cái này không chính hiệu đội ngũ có thái giám cầm ỹ vệ ngự lâm quân nói là bắt tù binh thứ nhất không có trói lại hai đ ầ u cái này cái bang xuyên hộ vệ quần áo mới bảy tám cái cái này phạm nhân ngược lại là thêm ra nhiều g ấ p đôi nói người khác đem lòng sinh nghi đó là đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý tung bách liền vừa cho ngưu đại rất đưa qua ánh mắt cũng không biết hắn là thật không nữa minh bạch chính là một mực gật đầu mắt thấy cái này càng ngày càng tiếp cận hoàng cung đại môn mấy hàng hộ vệ đối lập mà đứng nếu là ở nơi đó bị v ạ c h trần như vậy cũng phải bị bắt vây k h ố n đứng lên không thể tung bách lần nữa cho ngưu đại rất chuyển tới ánh mắt thấy hắn vẫn là cười khúc khích đối mặt liền vừa liền đẩy ra hắn hướng về cái này ngõ hẻm bên cạnh chạy tới đám người còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra đành phải cùng theo truy vào ngõ nhỏ mà đi nay liên tiến nhanh túi thời điểm tung bách lại hướng về bên cạnh ngõ nhỏ chạy tới cái này có thể lo lắng nhóm này hộ vệ nhanh chóng phất tay lời nói truy mau đuổi theo đừng để bọn này loạn đằng chạy tối nay uống rượu liền dựa vào bọn họ đâu cái này r ư ợ i vào bọn họ đâu cái này tung bách nhất nhóm người vừa chạy tiến cái này trong hẻm nhỏ phía sau đám kia hộ vệ liền vừa đi theo đuổi vào vẫy tay bên trong đao kiếm hướng về trên người bọn họ chém tới tung bách phi thân vọt lên ở nơi này trên tường viện bún đầu một cước đá da cước này ở d hộ vệ này đầu lĩnh c ư ờ i khẩy huy kiếm ngăn cái này bay tới mảnh ngói t u n g bách liền vừa bay vọt hạ v ề tường vốn cho là ngăn lại hộ vệ đường lui kết quả lại bị bao bọc vây quanh chỉ thấy hộ vệ này đầu lĩnh đẩy ra trước mặt thủ hạ cười khẩy lời nói xem các ngươi cũng không phải là người tốt lành gì lần này lộ chân t ư ớ n g hà tất nhiên không đi trúng quân đại doanh vậy liền để ta trói lại các ngươi đi cái này dẫn đầu hộ vệ v u n g cương đao chạy tới chúng hộ vệ biết thủ đoạn của hắn liền vừa nhao nhao lui ra phía sau mấy bước đem cái này vòng tròn kéo ra đưa ra chút chỗ cho hai người đằng mợ chém giết không gian chỉ thấy cái này dẫn đầu hộ vệ một đ a o b ụ tới cái này đao quan g kiếm ảnh không ngừng nói lên trong lúc nhất thời sáng rõ mắt người có chút mở ra khó khăn t u n g bách vung kim kiếm phá thiên không ra mấy chiêu cũng cảm giác người này công phu mười chiêu xuống h ổ khẩu hơi tê tê hàn độc tựa h ổ có đ á n h úp d ọ t mồ hôi to như hột đậu đi theo nhỏ xuống xuống dưới chỉ thấy dạng này dẫn đầu hộ vệ một hồi cười lạnh lời nói tiểu huynh đệ nhìn ngươi công phu không tệ ta chính là chữ vương giới trướng du kích tướng quân thượng quan tìm kiếm âm hôm nay gặp phải đối thủ không bằng ngươi quy thuận tại chúng ta chúng ta tùy thời có thể cắt gọt mái g ũ a a ngươi lai ngươi chính là tây linh du kích tướng quân, như sấm bên hai chỉ là đạo khác biệt nhu cầu khác nhau tướng quân ý tốt tại hạ tâm lĩnh tung bách kỳ thực căn bản cũng không biết cái gì hổ y tương quân du kích tướng quân chỉ là hàn độc xâm ngược có chút thở hổn hển thuận miệng trả lời ta nhìn ngươi trên người bị thương như vậy đi chờ ngươi sau khi thương thế lành tới hoàng thành họ tây môn bên ngoài quân doanh báo lên danh hảo của ta tự nhiên ta tựu i ra tới gặp ngươi nhớ kỹ ta sẽ một mực chờ ngươi tới các ngươi đi thôi cái này thượng quan tìm kiếm âm cười lớn một tiếng phất tay lời nói những thứ này tây ninh bọn thủ vệ đều biết cái này du kích tướng quân tinh khí cái này tây ninh vương đều phải theo hắn vốn định muốn lên phía trước ngăn cản nhưng lại muốn nói lại thôi lui về phía sau nhường ra một con đường tới tung bách có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem cái này nhao nhao lui ra hộ vệ che ngực lời nói tướng quân ngươi đây là ý gì thật sự thả ta trở về ngươi sẽ không sợ thả hổ về rừng sao tiểu huynh đệ ta kính ngươi là tên hán tử cái này tây ninh ta không có đối thủ không nghĩ tới hôm nay ở đây luật võ ngươi lại có thể đón ta mười chiều nếu không phải là trên người ngươi có tổn thương đoán chừng chúng ta là kỷ phùng đệ thủ người bạn này ta giao định ngươi đi, đi. nhớ kỹ thương lành tới hoàn g thành họ tây môn bên ngoài quân doanh chúng ta không gặp không về cái này thượng quan tìm kiếm âm lời nói mặc dù thô cường nhưng nhìn xem bộ này thức thật sự yêu quý tùng bách cái này nhân tài lúc này mới ôm quyền b á i biệt đi theo ngưu đại rất bọn hắn đuổi theo tướng quân lời này ta không biết có nên nói hay không tất nhiên tướng quân cảm thấy hắn công phu dạng này tùy tiện thả hổ về rừng sợ rằng sẽ là ta tây n i n h hậu hoạn a thủ hạ không lưng ôm quyền lời nói ta mặc kệ những thứ này ta muốn chính là chân chân chính chính tỷ thí ta muốn quang minh chính đại thắng hắn muốn để hắn triệt triệt để, để tin phục với ta đến nội những thứ này vấn đề chính trị ta không muốn đi hỏ một người không có đối thủ đó mới là sống sót bi ai nhất chuyện a thượng quan tìm kiếm âm nhìn qua tùng bách đi xa bóng lưng lắc đầu thở dài lời nói thủ hạ này lắm người thậm chí toàn bộ tây ninh đương nhiên cũng bao quát tây ninh vương phủ đều biết hạ hầu tìm kiếm âm người này hàm võ thành ngu ngốc không có đối thủ tại hắn đọ s ư ớ c dứt khoát liền để xuống công sự tìm khắp cái này toàn bộ tây ninh đau khổ tìm kiếm vậy tuyệt thế cao thủ chỉ vì một hồi công bình luận võ sau đó để người chân chính bại phục dưới tay hắn từ trong tìm kiếm thắng lợi vui sướng cái này hẻm mở miệng như lại rất mang theo đại gia một đường chạy vội mà ra gặp đằng sau không có truy binh bước chân lúc này mới vịn tướng bích càng không ngừng thở hồn hẹn chỉ nghe được có người kêu to một tiếng đám người liền tức giữ vững tinh thần cơ lấy trong tay ra hỏa hướng về cái này ngõ nhỏ nhìn lại chỉ thấy cái này tùng bách tay trái che ngực tay phải vịn tướng bích chậm dại đi tới nhưng ạ i rất thấy được cảnh này liền tức chạy đi qua một cái đỡ tùng bách lời nói vừa rồi thật là nguy hiểm những hộ vệ này nghiêm chỉnh huấn luyện không giống như là kim lăng hộ vệ a chẳng lẽ lại còn là cái khác tạo phản chư hầu tùng bách nhẹ nhàng thẳng hắng một cái túi đầu che giấu cái này h à n động đau đớn đứt quáng lời nói đây là tây ninh vương thủ h ạ đoán chừng hẳn là lần trước bình định cam nhanh loạn dân hồ y doanh chúng ta đi nhanh lên đi còn có hai canh giờ hôm nay liền nên sáng lên tung bách tại ngưu đại man nâng phía dưới dẫn theo đám người chẳng có mục đích khắp nơi tìm kiếm hy vọng có thể tìm được cái k i a kim lang vương lương thảo cái này khuya khoắt thời điểm một tiếng cô gái thét lên đem tất cả h ỏ a sợ hết hồn phóng tầm mắt nhìn tới nguyên lai、like、là xuân tiêu lâu bên trong một vị cô nương chạy trốn đi ra đằng sau đi theo một cái say rượu lam nhân đừng chạy a mỹ nhân chúng ta đông doanh đồ vật cam đoan ngươi dùng qua sau đó lần sau còn nghĩ lại dùng tới a đừng chạy đi phía sau lam nhân lảo đảo đuổi theo gương mặt cười tả còn thỉnh thoảng n ố c rượu cứu mạng a đông danh o quỷ tử khi dễ ta mau tới cứu mạng a cái này xuân tiêu lâu cô đ ư ờ n g một đường lảo đảo chạy mắt thấy muốn bị đ ổ i kịp liền vừa lớn tiếng la lên lời nói đám người đang núp ở hắc ám ngõ h ẻ m trong đưa đầu ra đi quan sát tùng bách đang muốn đứng ra thời điểm chỉ thấy cái này trên nóc nhà một cái bóng đen bay nhẹ nhàng đi qua cầm cương đao trong tay ngăn cản lãng nhân sáu lại nói cái này tùng bách nhất người đi đường chờ đang khắp nơi tìm cái này lương thảo rơi xuống đột nhiên một hồi nữ từ tiếng kêu chuyển đến liền vừa trốn vào hắc ám ngõ h à n trong chỉ thấy trên nóc nhà một cái bóng đen bay thấp xuống cầm cương đao trong tay ngăn cản lãng nhân đường đi cái này lãng nhân nâng lên men say đầu cười lạnh một tiếng liền vừa vớt x u n g trường chỉ thấy một đám lãng nhân từ bốn phương tám hướng chạy vội tới đem hắn vây khốn tại ở trong cái này hắn tử áo đen xoay người lại nguyên lai là lạc hà l ĩ n h đ ồ n g h ị kỹ chỉ kiến kỳ dùng c o ngăn n chở nữ tử kia nhẹ dọn g dặn dò cô nương chờ sau đó khó tránh khỏi một hồi át chiến chính ngươi nhìn ở cơ hội đào mệnh đi thôi ân chỉ thấy nữ tử này chậm dãi ngẩm đầu lên cười gian một tiếng nhìn ngươi lần này trốn chỗ nào cùng chúng ta lãng nhân đối n ị c h chính là chết rồi chết rồi mà đỗ nghĩ kỹ nghe được â m thanh sau lưng chính là một chim nước nam nhân liền vừa nhìn lại đi qua chỉ cảm thấy trước mặt một trận màu trắng hai mắt cũng sớm đã không mở ra được một hồi đau đớn theo tới đỗ nghĩ kỹ một trưởng vùng đánh ra ngoài lại cảm giác đánh vào trên bông đồng dạng chỉ thấy cái này ngụy trang nữ tử bay ngược ra ngoài trên không vang lên một hồi cười ha ha thanh â m c h ú lãng nhân gặp đỗ nghĩ kỹ mắt n g liền vừa vung đông doanh hung hăng chặt tới chỉ kiến kỳ tay trái hộ chủ con mắt tay phải vung cương đao một cái quét ngang ra ngoài đem lãng nhân n h o nhao, nhao bức lùi hai bước bên ngoài không tốt cái này tráng xi、si、đã t r ú n người quỷ kế chúng ta mau tới ph tùng bách rút ra kim kiếm phá thiên một cái phi thân vật lên nhảy rụng tiến trong vòng vây một hồi đâm liên tục ra ngoài đem lãng nhân bước l ù i đỗ nghĩ kỹ nhắm mắt lại cái này nước mắt không ngừng theo khuôn mặt nhỏ xuống v u n g cương đao chạy tới tùng bách liền vừa huy kiếm chào đón đem hắn cương đao đáng trở về sau đó liền vừa la lớn tráng sĩ chớ sợ ta là tới cứu người ngươi cứ chém g i ế t trước mặt địch nhân phía sau giao cho ta a một hồi tiếng họ rết chuyển đến n h ư đ ạ i rất mang theo cái này hai mươi người vùng binh ký xông về phía trước cùng cái kia đông danh lãng nhân nao nhau chém rết cùng một chỗ tùng bách dắt đỗ nghĩ kỹ tay trái liệu mạng hướng ra phía ngoài pha vây, huynh đệ. chúng ta x u n g ra chính mình cẩn thận đằng sau chỉ thấy tùng bách trái bổ phải chặt cái này lãng nhân nao h nhao không địch lại nhường đường ra chuyện này nữ nhân phi thân vọt lên một chi phi tiêu bay vụt đi qua hướng về đô nghị kỹ mà đi không tốt tùng bách liền vừa quay người đem đô nghị kỹ bảo hộ ở sau lưng huy kiếm đỡ ra cái này bắn tới phi tiêu nhưng không ngờ một cước đá bay mà đến đang t r ọ ngực l một hồi kinh lực chuyển đến ép vội vã lui ra phía sau ra mấy bước bạc ạ giáng quản mạ xù mộ tổ giới một chuyện ta nhìn các ngươi toàn bộ tự tìm cái chết để cho ngươi kiến thức một chút chân chính đông danh đao uy lực không phải vậy ngươi còn tưởng rằng đạo quốc không người chuyện này nữ tử bật lấy lãng nhân cương đao một tay đem đẩy trở về hai tay giơ cương đao bước nhanh chạy tới cái ken một hồi âm thanh truyền đến chỉ thấy hỏa hoa bắn ra bốn phía gây nên đao quan g kiếm ảnh lấp lóe hai người lẫn nhau chém giết tại cùng một chỗ như đ ạ i rất đỡ mắt mù đẫu nghĩ kỹ hướng về h ắ t cám cái hẻm nhỏ mà đi mắt thấy cái này uy người nhao n h a u đến rút cái này hai mươi người cũng lại chiến lại lui nhao n h a u hướng về n g õ i nhỏ mà đi tung bách gặp cái này uy người càng tụ càng nhiều như tại tiếp tục dây giơ tiếp chính mình chỉ sợ cũng bị bao vây ở trong liền vừa che ngực đau đớn cơ múa lên kim kiếm phá t i ê n liên tục phát ra mấy cái đại chiều liền vừa theo sòng kiếm xông ra t r ù n g vây mà đi chỉ thấy cái này uy người m à x ù mồ tổ giới m ộ c một cái giật xuống đầu này lên tóc giả không giữ lời nói bà cạ người này tướng quân huấn bắt được nhanh chóng mau đuổi theo cái này khoảng hơn trăm cái đông doanh viên người cơ trong tay cơ ư n g à o nhao nhao hướng về hắc cám ngõ nhỏ đuổi theo tùng bách chỉ cảm thấy cái này hàn động tả hữu va chạm không ngừng liền vừa trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi té xịu trong mơ hồ tùng bách nhìn thấy một cái bạch đi nữ tử đem chính mình hướng về trước cửa kéo đi ngay sau đó một người trung niên nam tử chạy vội ra từ từ con mắt lại khó mở ra vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất hết thể lại khôi phục bình tĩnh lại nói cái này mưu lại rất đỡ đ ô nghị kỹ một đường lao nhanh tại rừng cây nhỏ bên ngoài lúc này mới phát hiện bỏ rơi truy binh liền vừa mang theo cái này hai mươi người trốn vào chân vũ đại điện nghỉ chân một chút chuyện gì xảy ra tung bách h i n h đệ đâu tại sao không có trông thấy người khác lần này nhưng như thế nào là hảo có ai đi cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì mưu lại rất hạ thấp đ â n g h ị kỹ ngồi ở đây dơm dạo phía trên điểm nhẹ nhân số phía sau lúc này mới phát hiện thiếu đi mấy người cái này lãng nhân càng ngày càng nhiều chúng ta chạy trốn phá vây thời điểm cái này t u n g bách minh đệ còn bị vây ở trong sẽ không phải sáu cái này ăn xin bang đệ tử ngồi thấp mặt đất che lấy vết thương tàng h ắ n g một cái lời nói cái gì chẳng lẽ bị nhốt chịu bắt được phải làm sao mới ở đây mấy người các ngươi theo ta cùng một chỗ trở về tìm hiểu phía dưới tin tức như đ ạ i rất kêu lên mấy cái không bị thương ăn xin bang đệ tử đẩy ra cái này lại điện chi môn hướng về bên ngoài bước đi cái này mới ra rừng cây nhỏ chỉ nghe thầy a kéo họ é、e、âm thanh như đ ạ i rất liền tức không lưng trốn tại cây này phía sau chỉ thấy tầm mười lăm nhân tay nâng lấy đông doanh đ a o nhìn t r u n g quanh hướng bên này nhà gô đi tới như đ ạ i rất ra hiệu cái này an x i n bang đệ tử n h a u n h a u móc ra vũ khí chậm rãi bọc đánh mà đi tiến đến đánh bọc đệ tử không cẩn thận dẫm lên trên đất c ả n h khô liền tức đã quay dày bọn này l ă m nhân vung đông doanh đao liền đổi tới như đ ạ i rất cười khổ một tiếng phất tay lời nói lao ra giết chỉ thấy cái này bảy tám cái an x i n bang đệ tử liền tức cùng cái này mười mấy lăm nhân cùng một chỗ chém giết cùng một chỗ chỉ trong chốc lát, cái này ă n x i n bang đệ tử rõ ràng không địch lại trong tay gậy gỗ đều bị chặt đứt trên mặt đất nhanh như chốc trở về chạy trốn mà đi như đ ạ i rất vừa đánh vừa lui không ngờ đại thụ này bên trên bay vọt tiếp theo người một c ư ớ c đá bay xuống đem hắn đá phải trên mặt đất lãng nhân cương đao lập tức gác ở trên cổ nguyên lai、like、lần này người chính là cái kia mà sụ m ổ tổ giới mục vung tay hoa lời nói các ngươi những thứ này chi cái kia thật tốt chắn ép nhiều lần phá hư chuyện tốt của chúng ta mang về cho ta đông danh o lãng nhân áp lấy đám người một đường hát quê hương tiểu khúc đi tới vỗ một cái trước cửa chỉ thấy phía trên này bắt mắt nhất chính là cái k i a người để trần sợ bị đinh ở nơi này trên thập tự giá đi qua gió táp mưa xa dầm mưa dài nắng phía trên bắt đầu trông thấy cái này rêu xanh vết tích cánh cửa cũng có chút rách nát không chịu nổi cũ như g đ ạ i rất bị phụ rút vào cửa mà đi đồng thời bị bắt trở về còn có những thứ khác qua b i n h cùng cái k i a thông thường m á c tính chỉ nghe thấy a một tiếng một cô gái tiếng kêu chuyển đến lệ cái này nguyên bản âm trầm kinh khủng đại viện lại nhiều thêm một tia h à n ý đi nhanh một chút nhìn cái gì vậy đến lúc đó liền đến phiên các ngươi cùng chúng ta đối nghịch cũng chỉ có chết rồi chết rồi cái này m à s ù mô t ổ giới mục dùng roi quật người phía sau âm dương quai khí mắng như đ ạ i rất đi theo đám người đi tới nơi này một gian phòng lớn đẩy cửa sau khi tiến vào lúc này mới phát hiện bên trong đã kín người hết chỗ trận tròn mắt mà không thay đổi nhìn xem đi vào người đều thành thật một chút ai muốn muốn chạy trốn đừng trách ta roi ra vô tình hôm nay bay trộm không có bắt được mấy người các ngươi thay thế có đoàn người này chờ bị tiến lên cái này chật trội gian phòng cánh cửa lại tiếp tục đóng lại trở về nhìn xem cái này người bừa bọt chúng n h o nhao ngồi nằm ở cái này dơm dạo phía trên một hồi ngáy mũi thanh âm từ bên cạnh trên mặt đất chuyển đến sau núi này tiền vân nhìn qua cái này mặt mũi tràn đầy dơ bẩn đầy người bùi đất đám người lắc đầu thở dài một tiếng lời nói cũng được các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi ta gọi người lại đi tìm hiểu tin tức những chuyện khác các ngươi cũng không cần quan tâm đi xuống đi cái này chu thục văn mang theo hầu cận c u n g nữ như ý đứng thẳng ở sau lương vấn đạo tiền bán chủ chuyện gì xảy ra tùng bách ca ca như thế nào không thấy trở về cái này lương thảo sự tình phải chăng đã giải quyết t i ề n vân quay người lại tới nhìn qua trưởng công chúa chu thục văn mặt lộ vẻ khó khăn lời nói bọn hắn xuống núi chịu phục bây giờ bảy tám cái huynh đệ xuống mấy cái không thấy trở về công chúa không cần lo lắng ta lập tức phái người lại đi tìm hiểu tranh thủ sớm ngày cứu bọn họ trở về thuận tiện đem lương thảo cũng vận chuyển trở về cái kia tùng bách bây giờ nơi nào hắn đến cùng thế nào、người、ngược lại là mau mau nói cho với ta a cái này chu thục văn cảm xúc quá kích động làm vừa té xịu công chúa công chúa mau cứu người a c ò n ngốc đứng làm gì như ý nha đầu nhanh trong túi thân xuống lại phát giác chính mình sức mạnh không đủ liền vừa la lớn tiến vân đem cái này công chúa chu thục văn đỡ đi vào bên trong nhà g â u nghỉ ngơi lúc này mới vội vàng xoay người đi ra gọi tới mấy cái thủ hạ đắc lực như thế như vậy đưa l ô thai lời nói cái này sáng sớm kinh sư nội thành bởi vì chiến hỏa bay tán loạn s ở t r í lại thêm y người cướp bóc đ giết cái này phá bích tàn viên mặt đường khói lửa tràn ngập thưa thất lác đác mấy cái người đi đường vội vàng hành tẩu không ngừng cái b a cái này trẻ tuổi ăn xin bang đệ tử nhìn xem cái nhìn này thê lương vân đạo hứa vọng xem bốn phía này cũng chỉ có trạng nguyên lầu còn có chút người liền vừa phất tay lời nói đi vào trước nhét đầy cái bao tử nói không chừng sẽ đánh tìm được tin tức chúng ăn xin bang đệ tử đi theo trưởng lao hứa vọng hướng về cái này trạng nguyên lầu mà tiến trưởng quy chuyển tới ánh mắt tiểu nhị ca nhanh chóng tới ngăn cản đường đi của mọi người ai ai các ngươi làm gì đây là tiểu lâu biết không uống trà uống rượu chỗ đương nhiên nếu như ngươi dừng chân khách điếm chúng ta là vô cùng hoan g n h e n cái này binh hoang mã loạn chúng ta quyển vợ nhỏ sinh ý cũng không dễ dàng thông cảm phía dưới à. tiểu nhị này ca liền nhìn cũng không lấy đám người chống lạnh lời nói hứa vọng từ trong ngực lục l ộ i cầm tới tiểu nhị này ca trước mặt chỉ thấy hắn giống trông thấy cha ruột đồng dạng liền vừa cúi đầu không lưng lời nói đại ra cái này binh hoang mã loạn không biết các ngươi là cải trang còn tưởng rằng thật sự ăn mày đ á c tội các vị gia trong các ngươi bên cạnh tỉnh đám người đi theo hứa vọng ở bên cạnh cái bàn vào chỗ tiểu nhị ca một bên leo cái b à n vừa cười vân đạo mấy vị gia các ngươi cần chút gì cái này binh hoang m ã loạn chỉ cần bản điếm có đồ vật lập tức chuẩn bị cho ngươi đi lên nếu như quyết tâm bây giờ không có lập tức đi miệng hét bán thức ăn cho các ngươi mua chút trở về các ngươi thấy thế nào miệng hét bán thức ăn còn có người không phải dối loạn đã sớm chạy nạn đi sao hứa vọng n g n g đầu lên hướng về phía tiểu nhị ca vân đạo ngươi là có chỗ không biết ta cái này tân đế chu tái hùng liền hai ngày này đăng cơ kim loan các nơi chư hầu đều phải chịu b á i t r u ố c cái này không vừa ra lệnh không cho phép cướp bóc giết cái này uy người ngươi trông thấy không có đều về giáo đường đi cũng không còn trông thấy đi ra khắp nơi cưỡng gian phụ nữ cái này mặt đường phía trên cũng lục tục no ngoe có người đi ra hành tẩu đoán chừng cái này chiến hỏa bay tán loạn nên lúc kết thúc tiểu nhị ca cười dạng dỡ giới thiệu lời nói không thể a trước đây hoàng đế vừa mới đi cần vương c h i sư cũng còn chưa tới cứ như vậy liền kết thúc làm sao có thể cái này phía bắc còn có hai mươi vạn quan minh đông nam còn có thủy sư tổng đốc t â nguyệt thành liền mấy cái này tồn tép nhãi nhép chúng ta triều đình đây không có khả năng a h ứ a vọng sờ lên c ằ m lắc đầu phân tích lời nói ngược lại ngươi muốn tin hay không cái này bố cáo đều dán ra tới ngay tại hoàng thành cửa ra vào chính mình đi xem a đoán chừng tiếp qua hai ngày đi đầy đường cũng đều là nhân cũng không cần giống bây giờ như vậy liền thái đều không tốt mua hôm qua còn r ử a qua nửa buồn đồ ấn át ai những ngày này có thể khổ chúng ta tiểu nhị ca lắc đầu thở dài lời nói nguyên lai dạng này a tiểu nhị ca vậy thì làm phiên ngươi cho chúng ta chuẩn bị ba mươi màn đầu đợi chút nữa chúng ta mang đi tất nhiên không có cái gì thái liền tùy tiện lộng chút ít thái tới đĩa cụ lạc lại đến bình rượu ngon chúng ta liền đem liền đem liền hứa vọng cười lời nói dễ sơ mấy vị ra chờ trước tiên cho các người nâng u ố c mang lên thức nhắm lập tức tới ngay tiểu nhị này ca bước nhanh đi quầy hàng mang tới vỏ rượu nhỏ đặt ở trên mặt bàn lại nhanh bước hét lớn vào bên trong đường mà đi hứa vọng liền vừa phất tay đưa l ô t hai cùng ăn xin bang đệ tử lời nói đợi lát nữa chúng ta đi miệng hét b á n thức ăn nhìn một chút nghe nói cái này đông doanh l ắ m nhân toàn bộ tập kết tại giáo đường đợi chút nữa cũng đi qua hai người xem chúng ta đợi lát nữa chia ra hành động có tin tức tại miệm hét bản thức ăn tụ tập sáu hứa vọng trông thấy tiểu nhị này ca tới. l i ê n vương ngẩng đầu lên lớn tiếng nói cứ định như vậy đợi chút nữa ta trước về phủ mấy người các ngươi đi lấy đồ tới lao ra ta muốn đi về nghỉ hai ngày cái này binh hoang m ã loạn nhưng làm lao ra ta mệt muốn chết rồi cái này ăn xin bang đệ tử đối mặt với hứa vọng cái này một trăm tám mươi độ chuyển biến đều chưa kịp phản ứng nhìn xem tiểu nhị này ca mới chợt hiểu ra gai đầu vội vàng gật đầu xưng là tiểu nhị ca vàng này lăng vương vào thành ta xem cái này đốt đốt nga đổ cái này kinh thành lương thực hẳn là cũng đều đốt r ồ i à. ta muốn lộng phê lương thực vào thành không biết được hay không hứa vọng gặp tiểu nhị này ca gương mặt gian trá liền vừa thức ă m môn dò đạo. Tốt. t h ăn này thành phố miệng lương thực đã sớm nước lên thì thuyền lên bây giờ một đấu gạo liền muốn hai l ư ợ n g b ạ c nghe nói hoàng đế này lúc đi đại tướng quân nhóm thấy lớn thế đã đi đem hoàng thành lương thực đốt rụi hầu như không còn đoán chừng trong thời gian ngắn giá tiền này là giảm không xuống ngươi nếu là có biện pháp nhất định có thể từ trong mò được một bút đến lúc đó chúng ta chạ m nguyên lầu đến lúc đó cũng tới chiếu cố chiếu cố tiểu nhị này ca thả xuống thức ăn này bàn lại vội vàng vào bên trong đường mà đi thức ăn này thành phố miệng sáng sớm đã chen đầy rất nhiều bất tính vây tụ ở nơi này công văn bảng bên cạnh một số người chỉ trỏ chúng thứ u y ế t vọng liền vừa chuyển tới ánh mắt mọi người đều ra khỏi đám người này đi tới nơi này buôn bán gạo vừa mới mở miệng nhanh móng mặt sau này đều là xếp hàng mua mét người lập tức đông như chảy hội liền cửa ra vào đều chen đầy máy tính mua mét liền nhanh chóng đằng sau còn rất nhiều người chờ đây không mua liền nhanh đi ra ngoài muốn ở đây x i n cơm liền mau chóng rời đi chúng ta ở đây không phải bố tí h chỗ trường quỹ nhìn xem hứa vọng này một đám ăn mày đối với tiểu nhị phất tay lắc đầu lời nói hứa vọng mang theo đệ tử gạt ra tiệm này môn đằng sau có người ở sau lưng đưa tay khoác lên trên bờ vai hắn sáu lại nói cái này hứa vọng mang theo đệ tử gạt ra gạo này đi đ ạ i môn đằng sau có người vỗ vào bờ vai của hắn liền vừa xoay đầu lại mấy vị muốn mua mét đúng không ta nơi đó cũng có một chút giá cả tuyệt đối công đạo so với ở đây đây chính là tiện nghi nhiều có hứng thú hay không qua xem một chút đi một vị trưởng quỹ bộ d á n g trung nhân nhân nâng cao cái bụng lớn hai má dâu quai nón c ư ờ i dạng dỡ lời nói ngươi cũng là buôn bán gạo trưởng q u ỹ sao đi thôi chúng ta vừa đi vừa nói a hứa vọng mang theo đệ tử này theo dâu quai nón bước đi không phải vậy ta một đường đi theo các ngươi đến đây biết các ngươi là người nào cũng gấp cần lương thảo ta không phải là cái gì trưởng quỹ chỉ là phụ thượng sư phụ gia ha ha ha lao ra chạy ta liền đem lương thực lấy ra bán mấy cái tiền trinh hảo, hảo gấm trở lại hương ở đây a qua không được mấy ngày thời gian thái bình chính xác lần nữa đại chiến ai cái này đánh tới đánh lui cuối cùng gặp nạn vẫn là chúng ta những người dân này a dâu quai hàm này vung tay phải lắc đầu thở dài mà đi sư gia ngươi là cái nào phụ đệ sư phụ gia a làm sao nhìn như thế lạ mắt dứt hứa vọng nhìn xem dâu quai hàm này có mấy phần hoài nghi vấn đạo dâu quai hàm nà